t r ư ơ n g hai trăm hai mươi ba cảnh đẹp y vui chỉ thị người ra tay hai cỗ ánh sáng hai loại kiếm thế mỗi người xuất hiện tại trái phải lớn lăng bên trên trong lúc mơ hồ có tương khắc khí tức cũng có một loại hòa vào nhau mùi vị sau một khắc thiểu long nữ đem chém ra hai loại kiếm thế phá không đột nhiên khi chúng nó cùng nhau chém ra lúc càng h à o quang sáng chói nở rộ hai loại kiếm thế lẫn nhau dây dưa lẫn nhau hòa vào nhau bạo phát ra một luồng một cộng một lớn hơn hai sức mạnh mạnh mẽ đánh càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh bạo phát kiếm khí cùng trưởng lực điên quần hướng bốn phương tám hướng khai thông thấy người gần như đều khiếp sợ ngay cả bên người lý đạo cường mấy người đều là như vậy loan loan gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tuyệt mỹ t h â n ảnh mắt trần có thể thấy vẻ mặt càng ngưng trọng loại kiếm p h á p này ngoại sư phi h u ê n lần đầu tiên có một vị cô gái trẻ tuổi để nàng cảm thấy có áp lực như thế trong hát long trại b á i kiến hoàng tuyết mai vương ngự yên cũng không có loại áp lực này không phải các nàng không đủ ưu tú mà là thân phận hoàn cảnh các loại tình huống không giống nhau ngay cả cái kia phiên tăng thi triển lực lượng cùng lý đạo cường rất tương tự nàng cũng không cỡ nào quan tâm ca thư thiên mấy người thì càng nhiều hay là đang nghĩ đến cái kia phiên tăng thi triển võ công lực lượng lý đạo cường không nghĩ đến cái gì chẳng qua là toàn cảnh là thưởng thức nhìn tiểu long nữ có người đánh nhau rất xấu có người đánh nhau rất đẹp tiểu long nữ có thể quy nạp vì thứ ba loại cực đẹp chỉ là nhìn chính là cảnh đẹp ý vui lại vừa so sánh đối thủ của nàng kim luân pháp vương là một nam nhân bình thường đều sẽ một trận không đành lòng nghĩ đến mò đưa kim luân pháp vương đánh bại đây chính là thiên tính của con người đầu tiên xem mặt hết thể hầu như đều kế hoạch tốt lý đạo cường lúc này có thể khoan thai thưởng thức trong chiến trường một cái không có chút nào đa dạng sau khi va chạm kim luân pháp vương rút lui hai bước sắc mặt một trận âm trầm bất định lộ ra khiếp sợ đối diện tiểu long nữ bị đánh bay mấy trượng nhưng k h í tức ổn định vừa nhìn liền biết không có đáng n g ạ i hơi chút trở về lực cũng không chút nào do dự lần nữa xuất kiếm mà lần này nàng không tiếp tục cứng đ ô i cứng ỉ vào thân pháp cực kỳ linh hoạt cùng kiếm pháp tinh diệu nàng lựa chọn gần người giao thủ kim luân pháp vương ý thức được không tốt lực lượng mạnh mẽ liên tục bạo phát muốn ngăn cản lại không ngăn cản được sau mấy tức liền bị gần người sau đó tại cường giả tông sư trong mắt kim luân pháp vương thật giống như biến thành một cái rắn chắc đại b ồ n hùng t i ể u long nữ lại là giống như linh hoạt sắc bén h ổ cái không chỉ có song kiếm sức mạnh bùng lên không kém bao nhiêu càng là tinh diệu nhiều lắm thân pháp cũng là viễn siêu mắt trần có thể thấy kim luân pháp vương càng đánh càng rơi vào hạ phong chẳng qua hơn mười chiêu liền khí tức kịch liệt chập trùng sắc mặt bỏ lên bị thương nhẹ chu ba thông ở cách đó không xa nhìn vui vẻ ra mặt liên tục mở miệng r ễ u cợt đi theo kim luân pháp vương cùng nhau đến mấy người lại là sắc mặt trở nên e ngại ánh mắt giao hội ở giữa không hẹn mà cùng xuất hiện một cái kết quả không cần đi đột nhiên một trận truyền âm vào bọn họ trong thai nhân cơ hội này các ngươi công về phía chu bá thông hiện ra nhẹ nhẹ âm thanh lạnh leo rất khá phân biệt mấy người lập tức biết thân phận của đối phương sắc mặt lại là biến đổi trong lòng nặng nề tràn đầy lanh ý bọn họ làm sao không biết đây là muốn để bọn họ làm ném đá dò đường tảng đá kia chu bá thông chính là tiếng tăm lừng lấy đỉnh tiêm cường giả cho dù chúng độc tùy tiện một cái bạo phát cũng có thể để bọn họ chết nhiều lần liên vị này hoa tiên n i ê n liên đan cũng không dám tùy tiện ra tay mà là để bọn họ ra tay thử liền có thể nghĩ mà biết hiểu chút này ánh mắt lạnh lùng lẫn nhau giao hội trong i im mấy lặng. Sau mấy tức, âm thanh lạnh lẽo, lần nữa đến. không i a l chút u nào che n h giấu trong đó sát ý những người kia sắc mặt một trận rung động ánh mắt lại là một trận giao hội hay là giữ im lặng coi là không còn có cái gì nữa nghe thấy nhân liên đang tức giận dâng trào h ô t trướng rất có lập tức ra tay đem bọn họ giết xúc động chẳng qua vẫn là nhịn được khẽ cắn môi nhìn về phía bị áp chế kim luân pháp vương âm thầm hừ lạnh một tiếng cũng là phế vật liền cái vừa rồi đột phá tiểu cô nương đều đúng thanh toán không được ánh mắt chuyển hướng chu ba thông một trận do dự kim l o n g không được nhớ đến ngày đó anh hùng đại hội đánh một trận chu ba thông nhìn chúng độc hiệu quả cũng không quá nghiêm trọng ngoan cố chống cự nếu như hắn liều chết đánh một trận ta chỉ sợ cũng phải bị thương bây giờ chiến sự đến lúc gấp rút lại không thể bị thương liền có thêm các loại vương ra bên kia chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đến lúc đó liên thủ đối phó chu bá thông g â y gớm chính là công lao bị chia một ít m à t h ô i làm ra quyết định cũng không lại nóng n ả y chẳng qua là lạnh lùng nhìn mấy cái kia phế vật một cái lúc này trên người kim luân pháp vương đã có vết máu xuất hiện sắc mặt tâm trầm đáng sợ lại thế nào không nghĩ tin tưởng hắn cũng rõ ràng hôm nay là b ạ i khẽ cắn m ô i sinh tử lớn hơn cả thể diện liên chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn trong rừng cây lý đạo cường thấy kim luân pháp vương lập tức sẽ bại nói cách khác cảnh đẹp y vui phải kết thúc ánh mắt nhìn về phía một nơi n h ư n liên đan này thế nào còn chưa đậu cơ hội tốt nhất cũng nhanh bỏ qua hắn sẽ không sợ ngắm nhìn nhìn qua còn hoạt bát nhảy loạn chu ba thông khe nhữ mày con hàng này sẽ không thật sợ sao âm thầm có chút bất mãn suy nghĩ một chút thử lạnh một tiếng phế vật Bờ môi bất động một âm thanh truyền ra ngoài một bên khắc niên liên đan đang cố gắng đè ép phẫn nộ đột nhiên một trận âm thanh lọt vào thai chu ba thông không chịu nổi ngươi đánh bại tiểu long nữ trong nháy mắt giận cả tóc gáy cảm giác l o à sáng người nào toàn thân công lực nhấc lên cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng giết nàng đ ô n nhiên âm thanh lại xuất hiện người nào các hạng ư ờ i nào nghiên liên đan nhịn không được nhẹ dọn cửa ra lý đạo cường bình tĩnh ba chữ văng lên nghiên liên đan lập tức muốn nhảy dựng lên một e ngại hiện lên âm thanh quen thuộc kia lập tức tìm được xuất xứ âm thanh này chính là lý đạo cường hơn nữa có thể để cho hắn không có chút nào phát hiện người này khả năng thật là lý đạo cường tưởng tượng sắc mặt càng e ngại vội vàng ô m q u y ề n thi lễ bái kiến đại đ ư ơ n g ra đi làm đi lãnh đạo ba chữ tràn đầy không thể nghi ngờ vâng nghiên liên đan âm thầm c á răng không dám do dự không người đáp dừng lại thấy không có gì động tĩnh vẫn là không dám cược không làm hậu quả k hít sâu một hơi mắt lộ sát ý nhìn về phía tiểu long nữ mỹ nhân như thế lại đáng tiếc thân ảnh loay lên biến mất ở chỗ cũ lý đạo cường khỏe miệng hơi câu còn không tính quá n g u ngốc các ngươi trước tiên ở bực này lưu lại một câu thân ảnh của hắn cũng đã biến mất loan loan lông mày nhẹ tần không khỏi vụ n trộm hư lạnh một tiếng khẳng định là muốn đi anh hùng cứu mỹ nhân vô sỉ sẽ không có bái kiến vô sỉ như vậy cường giả càng nghĩ càng giận khó chịu có cỗ phiền giữ giao c h i n chỗ kim luân pháp vương khí tức càng hạ hơn k h n g ít hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn bại trận m á n h liệt toàn thân hắn khí thế phóng đại lực lượng mạnh mẽ bạo phát không thể so sánh vừa mới bắt đầu yếu tiểu long nữ đều bị cưỡng ép bước lui nhẹ nhàng thân ảnh lui về phía sau lớn lăng như kiếm song kiếm hợp bích ngăn cản đánh một tiếng oanh minh thân thể kim luân pháp vương chủ động lui về phía sau q u á t khẽ nói ngày sau lại đi lính giáo trong âm thanh hướng xa xa bay đi ha ha ha n g ư ơ i cái xấu phiên tăng có bản lánh đ ừ n g chạy chu ba thông lập tức cười to dễu c ợ n chẳng qua nháy mắt sau đó sắc mặt hắn biến đổi mở miệng nôn nóng quát tiểu long nữ cẩn thận Âm t cực cực một một hai n còn h c tay u n lớn lăng chấn động song kiếm hợp bích lần nữa bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ đánh tan kim luân pháp vương còn sót lại chi lực một trận oanh minh về sau kiếm thế giảm xuống nên hướng cái tia đột nhiên xuất hiện kiếm khí k i ế một khí kia kiếm chẳng hợp bích nhau. Đánh! dẫn đầu cùng quyền kia ấn tượng gặp, chẳng qua là tiếp xúc, quyền ấn tiêu tán tung. cùng tiểu long nữ song kiếm hợp bích lực lượng đụng đầu qua tiêu tiểu xúc, tức, lực gặp, tiếp Lập là vào vô m tiếng kịch liệt oanh minh song kiếm hợp bích kiếm thế vỡ vụn lớn l ă n g vỡ vụn tiểu long nữ tựa như phật liễu không có chút nào trọng lượng bay ngược trở lui trắng s á m g ầ n như trong suốt sắp mặt hiện lên mấy phần huyết sắc một vệt máu từ nàng mềm mại hoàn mỹ khỏe miệng c h ả y ra ha ha ha chú ba thông ngươi quả nhiên không chịu nổi còn dám ở chỗ này giả bộ n ư ờ i to một tiếng chuyển đến để bị bất thình lình biến cố kinh trụ đám người rối rít nhìn lại kim luân pháp vương cũng không chạy trốn ở cách đó không xa canh gác nhìn trong khi hô hấp khi thấy rõ người kia về sau một vẻ lạnh lùng dâng lên người cái tên này thật là hèn hạ vô s ỉ thế mà đánh lén trên mặt chu ba thông xuất hiện nhẹ nhẹ màu đen nhưng cũng bất chấp những kia khi cấp bại phôi chỉ niên liên đan nói với giọng tức giận t hừ niên liên đan chân đạp hư không t hư lạnh một tiếng cặp mắt l ó e lên một không vui đánh lén một cái vừa rồi đột phá đến t ô n g sư c h i cảnh h ậ u bối hắn cũng không nguyện mặt mũi khó coi chẳng qua tên sát thần kia tại hắn chỉ có thể như vậy nhất định phải nhanh rết tiểu long nữ nghĩ đến âm thanh kia tâm thần chính là run lên không dám nhiều làm chết mại tràn đầy sát ý nhìn về phía tiểu long nữ không nói hai lời trực tiếp cầm trọng kiếm trong tay thẳng hướng tiểu long nữ tiểu long nữ không có cái gì ngạc nhiên chi ý trong tay lại xuất hiện hai đầu lột trắng hóa thành t r ư ờ n g kiếm bình tĩnh đón nhận đánh tiếng oanh minh kịch liệt hơn nổ vang từng đạo kiếm k h í xuất hiện trong hư không tốt n g ư ơ i một người niên liên đan tốt xấu cũng được xưng làm thảo nguyên một đời bà thầy thế mà khi dễ một cái tiểu cô nương thật là mất mặt không chỉ có là khi dễ thế mà còn hẹn hạ vô xỉ đánh lén xấu hổ thẹn ngươi chờ chờ sư huynh của ta một hồi đến nhất định một trưởng liền đem người cho đập chết chu bá thông gấp vào đầu bước hai muốn đi lên hỗ trợ nhưng trên mặt hắc khí lại càng ngày càng nhiều trong lòng biết đi lên cũng là giúp xui xẻo chỉ có thể nhìn lo lăng xuông dùng ngôn ngữ hy vọng điểm xuất phát tác dụng đ ỗ n g nhiên lông mày hắn hơi nhữ cảm thấy một chút không đúng n h i ê n liên đa này giống như vô cùng muốn giết chết tiểu long nữ hắn làm sao lại vô cùng muốn giết chết tiểu long nữ càng nghĩ càng cảm giác không đúng không nghĩ ra cách đó không xa kim luân pháp vương như có điều suy nghĩ nhìn về phía chu bá thông chu bá thông đã vô lực chống đỡ lúc này bắt lại hắn cũng coi là một cái công lớn chính là có thể sẽ t r e o chọc niên liên đan không vui phần này công lớn hắn khẳng định không nghĩ cho ta trong lòng có chút do dự có nên hay không thừa cơ ra tay mắt nhìn đã đem tiểu long nữ áp chế niên liên đan theo nhịn ở ý nghĩ trong rừng cây nhìn tại niên liên đan r ơ i kiếm đã hiện ra bại thế tiểu long nữ loan loan trong mắt xuất hiện một suy tư niên liên đan là người háo sắc gặp tiểu long nữ như vậy tuyệt thế giai nhân sẽ chỉ giành được chiếm đoạt làm sao lại lập tức muốn đánh chết khe nhũ mày đột ngột khoe miệng giật một cái sẽ không phải là lý đạo cường a càng nghĩ càng có khả năng theo ê n kia mặc dù ô n nữ nhưng g ép buộc nữ tử, t h vì đ u định. Định thế thế? niên n liên c h u đan không che giấu chút nào xác ý giao thủ động tính càng lúc càng lớn niên liên đan đã ra khỏi toàn lực thiểu long nữ càng là như vậy mà không hề nghi ngờ thiểu long nữ bị gắt gao đặt ở hạ phòng luận lực lượng cho dù nàng s o n g kiếm hợp ích cũng kém rất nhiều luận thân pháp tốc độ nên i liên đan cũng không kém chút nào tiểu long nữ thậm chí phải nhanh hơn hơn nữa ngay từ đầu đánh lén bị thương cùng đối phó kim luân pháp vương lúc tiêu hao tiểu long nữ gần như không có sức hoàn thủ sau mười mấy hơi thở tiểu long nữ tựa như trên không trung tơ liễu theo gió lung lay lúc nào cũng có thể bị triệt để t h ổ i tan máu trên khoe miệng cũng nhiều không ít trên áo trắng trước ngực có mấy vết máu đánh lại là một cái va chạm lớn lăng vỡ vụn tiểu long nữ cũng nhịn không được nữa nhỏ yếu thân thể từ không trung ngã xuống tuyệt mỹ sắc mặt càng lộ vẻ trắng xám nhiều hơn mấy phần t h ê m mỹ khiến người ta chịu mến nhưng sắc mặt của nàng bên trên lại không có nửa điểm e ngại còn mơ hồ có thản nhiên tiêu tan chi ý như vậy chết cũng tốt cũng không biết quá nhi cùng quách tiểu thư thế nào một nhàn nhạt nhớ hiện lên đối mặt cái k i a hung mạnh chem đến kiếm khí tựa như không thấy không nhìn thẳng nghiên liên đan trong mắt lóe lên một đáng tiếc như vậy tuyệt thế giai nhân liền phải chết nhưng không dám có nửa điểm do dự trọng kiếm hung hăng chém xuống xung quanh nhìn một màn này cho dù là kim luân pháp vương đám người nhìn cái kia sắp hương tiêu ngọc vẫn một màn đều kìm lòng không được có chút đáng tiếc đột nhiên tất cả mọi người không kịp phản ứng kiếm khí phía dưới nhu nhược kia thân thể bị một bóng người ôm lấy ai cũng không biết hắn là xuất hiện như thế nào giống như vẫn ở nơi đó thân thể khôi ngô không tốn sức chút nào ô m cái kia như dương liếu nhu hòa thân thể mềm mại tạo thành một bức bức họa xinh đẹp liên người đầu tiên sắc mặt biến. nhưng g kiếm khí đã không khống chế nổi không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái kia uy nghiêm đáng sợ kiếm khí thật giống như bị vô thượng ra sức giáng lâm ẩm ẩm tán loạn một đạo bàn tay ánh màu vàng lóng từ không trung sinh ra đánh vào trên người hắn、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra thân thể như núi đã đập về phía mặt đất đưa đến một trận oanh minh không người nào thấy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu nhưng lúc này cũng không có người nhìn hắn từng đôi mắt gắt gao chừng mắt cái k i a khôi ngô thân ảnh lý đạo cường âm thanh hoảng sợ lẩm bẩm vang lên lúc này đã có người muốn chạy trốn lập tức lại dừng bước một cử động nhỏ cũng không dám sắc mặt tràn đầy sợ hãi trong rừng cây loan loan n ế t miệng vô sỉ không biết xấu hổ sau đó đi đầu cất bước đến gần lý đại đương g i a anh hùng cứu mỹ nhân đã hoàn thành các nàng tự nhiên có thể đến gần trên không trung không nhìn đông đảo ánh mắt lý đạo cường ôn hòa nhìn trong n ự c đẹp tựa như ảo ngộng làm cho người hận không thể cả đời ôm vào trong ngực che chở nữ tử nhẹ ngửi ngửi cái tia thanh nữ mùi hương ôn nữ hiếm thấy nói l o n g cổ nương chúng ta lại gặp mặt tiểu long nữ tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ có chút mậu nhiên nghiêm túc nhìn xuống lý đạo cường giống như mới nhớ đến đến chỗ này người là ai chương hai trăm hai mươi lăm long phu nhân hơi l ậ t đầu trong lúc lơ đạn g đang yêu phản phất mũi tên đủ để xuyên thấu tất cả tâm địa sát đá lý đạo cường đều là động tâm hai tay trong im lặng càng dùng sức một phần tiểu long nữ thân thể mề mãi bắt đầu vùng gậy ý tứ rất rõ ràng vùng xu một đôi bình tĩnh vô d ụ c vô cầu mắt tựa như thanh tuyển khiến người ta không bỏ được cự tuyệt đối với cái này lý đạo cường mỉm cười ôn hòa nói không nên động thương thế của ngươi không nhẹ ta tại thay ngươi áp chế vừa nói lực lượng tiến vào trong cơ thể tiểu long nữ áp chế đến từ niên liên đ a n kiếm khí lực lượng tiểu long nữ hơi nhăn mày có chút kháng cự lại có chút không biết nên phản kháng như thế nào chân mặc một chút chân thành nói đa tạng mời bông u xuống ta giang hồ con cái không cần quan tâm đến nhiều như vậy chữa thương làm trọng lý đạo cường hào sảng nghiêm túc nói nói liền không lại nhìn tiểu long nữ lại có chút xứng sờ đáng yêu biểu lộ ô n nàng nhẹ nhàng hương mềm thân thể xoay người nhìn về phía tràn đầy không hiểu sợ hãi nhìn về phía niên liên đan của mình sắc mặt trong nháy mắt trở nên uy nghiêm phai nhạt tiếng nói ai cho ngươi lá gan như vậy đối với long cô đương niên liên đan sắc mặt sửng sốt không phải ngươi sao trong lòng theo bản năng hiện lên ý nghĩ này lập tức liền ý thức được một chút đồ vật như muốn thổ huyết lý đạo cường cố ý chính là vì anh hùng cứu mỹ nhân những ý nghĩ này vừa ra nay đã thân thể bị thương t h u ậ n t h ế lại phun ra một n g ụ m máu tươi chẳng qua lập tức cũng không đứng vậy liền nằm trên mặt đất khó nhọc nói niên liên đan bãi kiến đ đương ra mong rằng đại đương ra thứ tội tại hạ không biết lòng cô nương cùng ngài giữa quan hệ mong rằng đại đương ra vòng qua tại hạ lần này lý đạo cường sắc mặt không thay đổi chút nào giống như ở trong đó cùng hắn không có chút quan hệ nào đạo mạc nói không biết không có quan hệ nói ánh mắt m á h liệt một cô lực lượng vô hình tựa như t r ư ờ n g tiên đánh vào trên người niên liên đan trực tiếp đem lần nữa đánh bay、Phúc. lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể niên liên đan đập vào một chỗ trên núi trong lòng giận dữ vương bắt đạn qua sông đoạn cầu ngươi nhưng n h mắt sau đó phẫn nộ sẽ không có có chẳng qua là sợ hãi bởi vì phía trên cái kia cao cao tại thượng nhìn xuống đến á n h mắt Liền giống nhìn một người chết. lý i giống người ề n nhìn chết. một l đạo cường hư、e、nhẹ một tiếng lại không tiếp tục ra tay cũng trong ngực hắn tiểu long nữ cũng nhìn không được nữa hiếm thấy có chút ít nóng này một bên dãy ruộng một bên nhìn về phía niên liên đang chân thành nói không phải long cô nương không cần nóng này chỉ là tiểu nhân vô tri nói như vậy ta ngơi trong sạch không có gì tốt nóng này lý đạo cường nhìn về phía trong ngực dùng sức vùng ấy lại không khí lực gì tiểu long nữ ôn hòa lạnh nhạt nói tiểu long nữ cảm thấy lời này để ý đến nhưng lại có cảm giác chỗ nào giống như không đúng ma quý niên liên đan cùng xung quanh người đều s ư ơ n g sở nhìn ôm tiểu long nữ không b u n g tay lý đạo cường ngâm lại hắn háo s ắ c tên coi như chu ba thông sắc mặt cũng trở nên cổ quái chút ít một chút không xong n h ả danh tại trong lòng đi ra chẳng qua không giống một cái dám nói ra Chứ chu ba thông những người còn lại đều là lập tức hạ thấp xuống đôi mắt lấy che giấu trong mắt ha ha chẳng qua niên liên đan cũng là ánh mắt sáng lên tìm được bí quyết lập tức e ngại nói đại đại đ ự n tại hạ đắc tội ngài phu nhân mời trừng phạt tại hạ mặc cho ngài cùng lòng phu nhân trừng phạt h ừ h ồ ngôn loạn nữ lý đạo cường hư l ạ n h giọng nói có chút không vui trong ngực tiểu long nữ gật đầu đôi mi thanh tú càng nhữ một phần còn có một phần ý xấu hổ vùng vẫy càng dùng sức kiên định hơn lý đạo cường bất đắc dĩ không làm gì khác hơn là một tay buông xuống một tay ôm dương liệu nhỏ nhỏ để tiểu long nữ r ử a vào trên người mình nói khẽ long cô n ư ơ n g không cần nghe tên tiểu nhân này nói như vậy thương thế của ngươi làm trọng túi đầu niên liên đan lơ đễm thậm chí nhẹ nhàng thở ra hữu hiệu lập tức lại có chút không tam l ò n g đáng chết lý đạo cường dối trá vô s ỉ bắt ta đến phối hợp ngươi lấy lòng giai nhân ta tiểu long nữ thoát ly cái kia cảm thấy khó xử ông tư thoáng nhẹ nhàng thở ra gật đầu nghĩ một mình đứng thẳng lại phát hiện toàn thân vô lực chỉ có thể do lý đạo cường lực lượng chống đỡ lấy đứng ở hư không càng nghĩ càng cảm giác như vậy không tốt nước sạch đôi mắt nhìn về phía lý đạo cường nhu hỏa mà kiên định nói đại đương ra thả ta đi xuống đi cũng tốt lý đạo cường đồng ý rơi xuống từ trên không làm ra làm chơi g i chơi về sau chủ động đung lòng cái kia mảnh trên bờ eo bàn tay lớn đổi tiểu h h khoác à n lên trên v a thơm, trợ t chế khí. kiếm giúp nàng i áp chế kiếm khí. Tiểu long nữ t r o ngươi lòng là lạ nhẹ nhàng cùng nam n thở ra, mặc dù hay là khó chịu h một cái nam tử xa áp sát ra, xa mặc cái dù áp thế, nhưng h cũng rõ ràng ư rõ đối p n đang g g là ú p tiếp mình, còn có thể tiếp nhận.、Tiểu、long Nữ, ngươi thể có Tiểu không sao chứ chu ba thông lúc này chạy đến nóng này hỏi ánh mắt hơi tò mò lại có chút kính sợ nhìn lý đạo cường một bộ muốn đến gần lại không quá dám rõ ràng bộ dáng tiểu long nữ rung đầu bày tỏ không có chuyện gì loan loan mấy người cũng đi đến mấy người khác đương nhiên không dám biểu hiện ra cái gì chỉ có loan loan bí ẩn cho lý đạo cường một cái nước mắt trong lúc mơ hồ lộ ra một tia rất khinh bỉ cùng một tia càng sâu hơn k h ô n g phục lý đạo cường không nhìn mười phần bình tĩnh thản nhiên lao tử háo sắc thiên hạ đều biết thế nào ai dám nhiều lời long cô nương những người này muốn hại ngươi ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào bọn họ lý đạo cường ôn nhu nhìn về phía tiểu long nữ hỏi bên cạnh loan loan khỏe mắt giật một cái cỗ kia k h ô n g phục càng dày đặc tên khốn kiếp này liền theo không có ôn nhu như vậy đối với nàng dựa vào cái gì n h i ê n liên đ a n còn có cho đến nay lý đạo cường cũng không có nhìn kim luân pháp vương mấy người đều là càng sợ hãi ngoài kim luân pháp vương ra mấy người khác cũng quỳ xuống đại đương gia tha mạng ta không chờ được là cố ý đúng vậy a đại đương gia chúng ta căn bản không phải muốn hại lòng cô nữ a tiếng cầu xin tha thứ bên trong n h ê n liên đan mãnh liệt ý thức được cái gì lập tức đối với tiểu long nữ khẩn cầu lòng phu nhân van cầu ngài mời đại đương gia dơ cao đánh khẽ tại hạ bây giờ vô tình m ạ o phạm đúng vậy a long phu nhân văn xin ngài dơ cao đánh khẽ lòng phu nhân ta thật không phải cố ý đắc tội mấy người khác đánh thức lập tức theo cầu xin tha thứ các ngươi không cho phép nói vậy tiểu long nữ như v a chân mày cao lại cũng không phải phẫn nộ tựa như linh khí hội tụ nàng cũng không hiểu phẫn nộ vì sao chỉ là có chút bất mãn cùng kiên định cố chấp loan loan âm thầm h ừ lạnh một tiếng liếc mắt mặt không thay đổi lý đạo cường đ ầ n cái này cũng nhìn không ra là hôn đả này cố ý chẳng qua dính đến bực này đại sự nàng cũng không dám lung tung đ ú n g tay nàng long biết rõ có một số việc lý đạo cường có thể tha cho nàng có một số việc lại không được ví dụ như chuyện này nhưng ngẫm lại lại càng tức giận hơn một cái tiểu long nữ cái nào điểm mắt nhìn tiểu long nữ ta thấy mà yêu tuyệt mỹ bộ dáng không cam lòng lời nói không tự chủ được để lại、Tốt. lý đạo cường mở miệng uy nghiêm giọng nói nhìn xuống ánh mắt lãnh đạo giống như núi cao đẻ xuống cùng đối với trong i biệt. Lập tức, nghiên liên mấy người tất cả miệng, ể u long Lập hoàn toàn nữ đan khác tức, tất một t cả cơ mực mấy ầ đầu. m mặc kim mắt cũng chuyện, chuyện. duy luân tiểu trì túi ít nhìn ngông nền kim luân pháp vương, cũng túi đầu. Sẽ không nói chuyện, liền ít nói、chuyện. Lạnh lùng mắt nhìn bọn nhìn l pháp phía họ, vừa nhìn về Sẽ nữ, thanh bằng n ó im long nương, cô x e ngươi cũng không biết xử trí như thế nào bọn bản đến đây đi. Trong biết trại đi. im chủ thế họ, trí xử để đây lặng loan loan đinh xuân thu mấy người cũng không nhịn được mắt nhìn lý đạo cường cùng tiểu long nữ Trưng được không nhịn được loan loan. Đ Lý cũng không có đường xem loan loan có thể cùng lý đạo cường cười đùa giải trí nhưng bọn họ ai không phải n h â n tinh tự nhiên có thể nhìn thấy trong đó khác biệt lý đạo cường đối với loan loan là một loại chơi có cũng được mà không có cũng không sao cường thế thái độ mà đúng vị tiểu long nữ này liền thật là ônu một loại giống như rất quan tâm ônu trong vô thanh vô thức suy nghĩ của bọn họ liền phát sinh ra chút ít biến hóa dư quan tỉnh t h ả n g thả trên người tiểu long nữ trong h á c long trại lại nhiều thêm một vị không chọc nổi người loan loan khỏe mắt lại là lặng lẽ dương lên một t u ế n không xuống được、ừ. tiểu long nữ hoàn toàn không để ý đến những người còn lại chẳng qua là mắt nhìn lý đạo cường mặt không có đi mắt nhìn con người liền nhẹ nhàng gật đầu đôi mắt cột xuống một điểm không có đối với niên liên đan sát ý của bọn họ t hận ý giống như những người này ra sao cùng nàng hoàn toàn không liên quan loại phản ứng này tự nhiên cũng rơi vào có lòng người trong mắt lý đạo cường giống như chưa tỉnh những n à y ánh mắt lãnh đạo rơi vào niên liên đan bọn người trên thân lạnh lùng nói hôm nay các ngươi cũng coi như rơi vào b ả n trại tay phải nghệ t i n h bản trại chủ cùng tư m i n h giao t ì n h phân thượng liền tha các ngươi một mạng ngươi trở về nói cho tư h u n h thân huynh đệ hiểu rõ tính số niên liên đan năm trăm vạn lựa bạc cái t i ê pháp vương một trăm vạn lựa không i tạ tạ để ý những người này lý đạo cường mặt lộ mỉm cười nhìn về phía tiểu long nữ nói long cô lương con người ta từ trước đến nay không thích giết người hơn nữa bọn họ dù sao cũng là người của mông nguyên ta muốn cho mông nguyên ba phần mặt mũi cho nên cứ như vậy xử trí ngươi nhưng còn có ý kiến gì n h i ê n liên đan loan loan đám người đều hoàn toàn không còn gì để nói cùng bị đè nén không thích giết người cho ba phần mặt mũi à pin họ chỉ cảm thấy một loại bị không để ý đến bà khí không nhìn niên liên đan đám người đối với mông nguyên quái vật khổng lồ này bà khí có thể tưởng tượng tư hán phi sau khi nhận được tin tức hơn sáu triệu l ư ợ n g bạc sẽ cầm còn biết nói với lý đạo cường cảm ơn không phải lý đạo cường thật sự có sửa lại mà là hắn mạnh đầy đủ mạnh không giết niên liên đan mấy người chính là cho tư hán phi cho mông nguyên mặt mũi đây là cưỡng ép cho mặt mũi đối phương còn nhất định、nhận. nhận b ỏ tiền lại nói một tiếng cảm ơn nói trắng ra là chính là cướp bóc các n g ư ờ i các ngươi còn phải nói với ta cảm ơn đồng thời cũng là đối với ở đây trừ tiểu long nữ bên ngoài tất cả mọi người không nhìn bá đạo không chút nào che đậy căn bản không cần thiết bọn họ biết thẳng thắn không nhìn không nhìn bá đạo cường thế các ngươi đều biết xảy ra chuyện gì nhưng các ngươi nhất định phải phối hợp ta diễn tiếp những người khác tất nhiên là không dám nói thêm cái gì có không tâm lòng cũng chỉ có thể t r ô n ở trong lòng chỉ có loan loan ánh mắt lóe lên một phức tạp một luồng ngọn lửa vô hình ý chí chiến đấu lặng lẽ trong lòng dâng lên nàng thế mà bị không để ý đến hay bởi vì một vị khác nữ tử càng ngày càng quá mức ngày hôm qua còn cùng ta cười đ ù a hôm nay liền thành ta là không khí bàn tay trắng món bót lại bung ra ánh mắt nhất định tại tiểu long nữ nhã nhặn quay xuống đầu bày tỏ không có ý kiến sau ngọt ngào thanh phần nụ cười nợ rộ trong n g á y mắt xung quanh thế giới đều giống như sáng lên chút ít đại đương g i a ngài đối với long cô nương thật là tốt loan loan chưa hề sẽ không có gặp qua long cô nương ngươi thật đúng là hạnh phúc loan loan đầy mắt vô tội cười nói đinh xuân thu mấy người trong lòng du lên cảm thấy một luồng tranh phong tương đối mùi vị không hẹn mà cùng muốn lui về phía sau một chút không dám tham gia hỏa lý đạo cường lạnh nhạt mắt nhìn loan loan tựa như không còn có cái gì nữa nghe thấy loan loan nhẹ nhàng thở ra lý đạo cường quả nhiên không thèm để ý nàng tranh giành lập tức chính là càng khí muộn tên khốn kiếp này chỉ sợ sẽ là đang chờ nàng tranh giành hy vọng nàng tranh giành vương bắt đản mặc dù không nghĩ hôn đản này như nguyện nhưng nàng nhịn không được tranh giành liền tranh giành đem tiểu long nữ này đ è xuống hung hăng đánh mặt của ngươi thế mà bởi vì một vị khác nữ t ử không nhìn ta cô nãi n ã i ta sẽ không có nhận qua cái này bị khuất chờ n ư ờ i khanh khách nhìn tiểu long nữ như tinh linh mỹ lệ không kém chút nào tiểu long nữ di thế độc lập vẻ đẹp lẫn nhau tương đối càng lộ vẻ một loại kinh diễm đáng tiếc có thể hoàn toàn t h ư ờ n g thức được chỉ có lý đạo cường những người còn lại tự giác hèn hạ đầu ngay cả chu ba thông đều nhìn qua về sau hình như có chút kính sợ rời đi ánh mắt phản phất hai cái này nữ tử t u y ệ t mỹ là lão hổ trong lặng lẽ bầu không khí trở nên giống như hơi k h á c t h ư ờ n g tiểu long nữ không phát hiện đến chẳng qua là hơi không hiểu nhìn loan loan quay xuống đầu bình tĩnh chân thành nói vị cô nương này ngươi hiểu lầm loan loan cũng không có hiểu lầm đại đương ra đối với ngươi tốt như vậy long cô nương ngươi liền không cảm động sao loan loan khẽ cười nói tiểu long nữ nhắc mày nhìn về phía lý đạo cường cảm giác như vậy có chút không xong nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào suy nghĩ một chút túi đầu nói đại đương ra cảm ơn ân cứu mạng của ngươi ta có thể báo đáp bộ d á nghiêm n g túc để tất cả mọi người là lập tức tin tưởng nàng đích sắc là thật tâm báo đáp đang hỏi lý đạo cường có chuyện gì có thể để nàng làm dùng cái này báo đáp không n ó n g này long cô nương ngươi biết có cơ hội lý đạo cường không k h á c h k h í trực tiếp đáp ứng tiểu long nữ cũng không có cảm giác lời này có cái gì không đúng gật đầu bày tỏ đồng ý loan loan âm thầm ứng mày thật là không dành thế sự sao đã như vậy long cô nương ngươi nghĩ muôn báo đáp đại đương ra không bằng sau đó đi chung với chúng ta đi như vậy cũng có càng nhiều cơ hội báo ân loan loan nhìn tiểu long nữ đề nghị tiểu long nữ hơi do dự nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường thừa cơ nói ửng vừa vặn long cô nương trong cơ thể người thương thế có chút nghiêm trọng ta cũng phải có thời gian đầy đủ giúp cho ngươi khu trừ kiếm khí tiếp xuống long cô nương ngây liền cùng ta cùng nhau một mũi tên chúng mấy chim càng không khách khí trực tiếp lời nói tại người khác trong thai lộ ra k h á c t h ư ờ n g hình như tại mang theo ân báo đáp nhưng ở trong mắt tiểu long nữ lại bình thường gật đầu bày tỏ đồng ý lý đạo cường cười thầm trong lòng quả nhiên đối với tiểu long nữ không thể u y ậ n chuyển muốn trực tiếp khách khí cái gì đều là giả chỉ có trực tiếp mới có thể để cho tiểu lòng nữ không thể cự tuyển sau đó cho loan loan một cái tán dương ánh mắt bày tỏ mở miệng lưu lại tiểu lòng nữ làm không tệ loan loan trở về cái tiêu ngạo m a u đến khen ta ánh mắt trong lòng lại là hư lạnh trước hết thuận n g ư ơ i ý bán cái tốt xem ta là thế nào đem lòng cô nương này s o không bằng các ngư i giải lão ngoan đồng độc lý đạo cường phân p h ò nói vâng Nhiên liên đ lão ngân đồng ngươi ra cái này một lần chuyện không nhỏ hay là về sớm một chút cùng vương chân nhân hồi báo lý đạo cường thấy đây cười n h ạ t nói chu bá thông nhìn một chút tiểu long nữ muốn nói cái gì nhưng lại đẻ xuống liên tục gật đầu h ả o h ả o vậy ta đây liền trở về cảm ơn đại đương g i a người a một điểm không ổn trọng nói xong nhìn tiểu long nữ lén lút dáng vẻ truyền âm tiểu long nữ ngươi phải cẩn thận à ta trở về liền cùng sư huynh nói chuyện của ngươi tiểu long nữ không hiểu nhìn về phía chu bá thông hình như đang hỏi ta cẩn thận cái gì chu bá thông xem xét mắt nếu như không có chuyện gì lý đạo cường không có nói thêm nữa bước nhanh rời đi chúng ta đi âu thành lý đạo cường đối với những người khác ra lệnh lại đổi qua ánh mắt ôn hòa nhìn tiểu long nữ thương thế của ngươi không thể làm chế lại chúng ta trước hết như vậy đi âu thành ta mang theo ngươi tiểu long nữ mắt nhìn trên bờ vai bàn tay theo bản năng vùng b y dưới muốn cửa ra cự cử tuyệt như vậy không xong đại đương ra hay là loan loan đến mang lấy long cô nương đi đại đương ra một đại nam nhân luôn luôn không tiện loan loan tiến lên hai bước liền dắt tiểu long nữ tay nhỏ tiểu long nữ kháng cự một chút nhưng ngẫm lại lại chấp nhận lý đạo cường cười nhìn về phía loan loan loan, loan ngây thơ cười ngọt ngào tương đối sau một cái hô hấp lý đạo cường lui một bước ung dung nói t ố t ta c h ư a hết đem kiếm khí chế trụ nhất thời ánh sáng vàng lại lên tiến vào trong cơ thể tiểu long nữ chế trụ kiếm khí kia hắn thu hồi thủ trưởng sau đó đi đầu cất bước đi tại phía trước nhất long cô nương chúng ta đi thôi loan loan lắc lư tay tràn đầy thân thiết cười nói tiểu long nữ hơi nghi hoặc một chút không biết tại sao nàng cảm giác vị này không nhận ra cô đ ư ơ n g giống như đối với chính mình có địch ý nhưng sau một k h ắ c nàng liền không nghĩ không có hứng thú suy nghĩ nhiều báo đáp hai lần ân cứu mạng nàng là có thể đi đoàn người lần nữa đi đường lý đạo cường phía trước luân luân mang theo tiểu long nữ theo ở phía sau nàng vẫn như c ũ n ụ cười trên mặt chẳng qua tinh mâu chỗ sâu thỉnh thoảng lóe lên tinh quang tựa h như đang tính kế lấy cái gì tiểu long nữ bình tĩnh như nước chẳng qua là yên tĩnh đi đường ca thư thiên đinh xuân thu đám người tại mấy trượng về sau ánh mắt bung ô xuống thức thời không hướng nhìn đằng trước còn cách một khoảng cách mỗi người suy tư chuyện của mình phía trước nhất lý đạo cường có chút hài lòng bước thứ nhất mục tiêu cơ bản đều đạt đến thuận lợi mang đến tiểu long nữ thuận lợi hơn kích thích đến luân loan, loan hai điểm đều là lên cái tốt đầu sau mấy tức cẩn thận nghĩ đến chuyện kế tiếp đối với tiểu long nữ trong lòng hắn n ắ m chắc tiểu long nữ không phải còn lại nữ tử nàng gần như vô d ụ c vô cầu tư duy quan niệm đều khác hẳn với còn lại nữ tử giao dịch loại hình phương thức không thích hợp nàng muốn có được nàng chỉ có thể từ từ sẽ đến từ q u é n biết đến mập mở từng chút từng chút đi đến nếu không cho dù dùng thủ đoạn khác lấy được nàng về sau cũng nhất định sẽ rời khỏi thậm chí hương tiêu ngọc vẫn nhất định phải chân chính cam tâm tình nguyện gả cho hắn mới được nói trắng ra là nữ tử như vậy chỉ có thể trước cùng nàng nói chuyện tình cảm có thể nói tiểu long nữ sẽ là hắn khó đối phó nhất nữ nhân chẳng qua hắn nguyện ý càng đáng giá mà loan loan vừa rồi hiệu quả không tệ hắn chỉ cần tiếp tục khác biệt đối đãi tiểu long nữ nắm chắc độ là được sẽ không bao lâu hắn có lòng tin này chương hai trăm hai mươi bảy công lược tiểu long nữ biện pháp duy nhất bên ngoài hơn một trăm dặm hố thành đoàn người lý đạo cường và ở khách sạn tốt nhất g i à n xếp lại lý đạo cường đi đến gian phòng của tiểu long nữ đại đương g i a sao ngài lại đến đây loan loan đứng ở trong phòng khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nói bên cạnh tiểu long nữ theo nhìn đến ôn tính bình hòa đôi mắt cũng lộ ra đồng dạng ý tứ ta đến từ nhưng là trợ giúp long cô nương khu trừ kiềm khí loan loan ngươi thì thế nào tại cái này lý đạo cường bình tĩnh lung dung nói long cô nương bị thương không tiện loan loan đến hỗ trợ loan loan một cách tự nhiên nói ừng vậy ngươi bây giờ đi về trước đi lý đạo cường một chút gật đầu hình như tin tưởng thuyết pháp này đại đương ra không nếu như để cho loan loan đến đây đi loan loan thiên ma đại pháp lập tức muốn đến tầng thứ mười bảy nhiều một chút thời gian nhất định có thể giúp long cô nương khu trừ kiềm khí loan loan vẽ mặt chân thành nói t i ể u long nữ ánh mắt khẽ nhúc đích hình như lộng tâm không cần ngươi đến quá mức phiền t o á i còn không biết phải bao lâu ngươi đi về trước lý đạo cường k h ô n g c h ậ mày chế chút n o b nhảy một cái thiếu yêu tinh này lại còn là gan dám phá hỏng hắn chuyện tốt chẳng qua đây là hắn ngầm cho phép tranh chấp phía dưới tất nhiên sẽ phát sinh tình hình hắn cũng chỉ đành chịu đựng ha ha loan luôn này luôn luôn như vậy cổ linh tinh quái nói chuyện không đứng đắn nàng là âm quý phái thánh nữ quen thuộc mở miệng đả thương người long cô nương ngươi cũng không nên ngại lý đạo cường nổi giận cười nói t i ể u long nữ rung đầu bày tỏ sẽ không ngại chẳng qua lời kia nàng lại nghiêm túc nghe ở trong ôn tĩnh tự có một luồng kiên định nói loan loan cô nương nói rất có lý đã đương ra bất tiện tại trong phòng ta chờ lâu ha ha loan loan nha đầu này thật đúng là lý đạo cường không thèm để ý cười to đổi đề tài tò mò hỏi vừa rồi loan loan đều đã nói gì với ngươi không có cái gì chẳng qua là hỏi ta một số chuyện t i ể u long nữ lắc đầu không giấu diếm nói nàng từ trước đến nay đều là như vậy vừa gặp nhìn thấy xác người liền muốn hỏi thăm rõ ràng lý đạo cường thuận miệm nói trong giọng nói có chút sủ ái giống như đối mặt một cái chưa trưởng thành đáng yêu tiểu cô nương trong lòng lại là n ắ m chắc đoán chừng loan loan đã từ tiểu long nữ nơi này dò thăm rất nhiều tin tức tốt chúng ta tiên phong trừ kiếm khí lý đạo cường giọng nói hơi tốt làm phiên đại đưa ra tiểu long nữ vớt cảm nói sau mấy tức tiểu long nữ ngồi trên ghế lý đạo cường phía sau hắn song trưởng vươn ra chạm đến mềm mại phần lưng một đôi bàn tay lớn bao trùm nửa cái phần lưng cho dù có y phục cách xa nhau cũng có thể cảm nhận được cái tiệ kinh người bóng loáng mềm mại cảm xúc tuyệt không tại vương nữ yên dưới hoàng tuyết mai thân thể tiểu long nữ bản năng về phía trước một nghiêng có chút khó chịu thanh tịnh trong mắt lóe lên một mất tự nhiên long cô nương chuyện gấp phải toàn quyền đ ắ tội chẳng qua ngươi có thể yên tâm lý đạo cường ta mặc dù xưa nay không là người tốt nhưng tuyệt sẽ không cố ý chiếm nữ tử tiện nghi ta đối với long cô nương ngươi cũng chỉ có vẻ tán thưởng mà không gì khác muốn lý đạo cường quang minh lẫm liệt nói tiểu long nữ do dự một chút nhớ đến người sau lưng cứu nàng hai lần cũng chưa từng m ạ o phạm liền cố nén khó chịu im lặng gật đầu lý đạo cường sắc mặt không thay đổi công lực thúc giục cương vô xong mang theo cường đại nhiệt lượng chân nguyên từ phần lý ư lưng như lượng như n tiến trong lòng nữ. lòng nữ phỏng, phong phú lực lượng cảm giác trải rộng toàn thân đồng thời, thân thể không tên có chút như nhung g giác thể tiểu Tiểu thấy trải thời, thể chút vào ra. cơ chỉ cảm lực cảm có phú sau l bị đạo cường không có tâm tư khác một lòng một ý dụng công lực đi t r ợ giúp tiểu lòng nữ khu trừ kiếm khí tại hắn vô song lực lượng cực kỳ tinh vi dưới sự k h ô n g chế những kiếm khí kia từng chút từng chút bị khu trừ mà vì tiểu lòng nữ an toàn không tổn thương kinh mạch của nàng công thể quá trình này lý đạo cường tự nhiên là cẩn thận cẩn thận hơn không có một chút chủ quan chậm chạp chậm rãi chậm rãi đại đương ra có thể nhanh một chút sao long cô nương chuyện như vậy không thể nóng nảy nhất định cẩn thận c h ậ m đã đại đương gia còn lại ta có thể chính mình như vậy sao được đều đến lúc này chỉ thiếu một chút sao có thể ngừng yên tâm đi mặc dù m ệ t chút ít nhưng ta còn có thể chống đỡ ước chừng hơn hai canh giờ sau ba lần tham khảo tiểu long nữ toàn thân đã ra khỏi một tầng mỏng mồ hôi thanh u mùi h ư ơ n g mang theo một luồng ý nghĩ ngọt nào g tràn ngọt ra như trong suốt sắc mặt tái nhợt chẳng biết lúc nào hiện lên một tầng n g n g nhợt trong mắt lên một tầng nhàn nhạt hơi nước cùng cực kỳ hiếm thấy ngượng ngùng rốt cuộc lý đạo cường thu công trên trán vậy mà cũng ra một tầng mồ hôi ý không sao có m hôm nay g ta giúp lòng cô nương ngươi ngày sau l thảo n g cô nương ngươi giúp ta là được lý đạo cường khẽ cười nói tiểu long nữ gật đầu hay là đưa lưng về phía lý đạo cường chân thành nói ta hiểu chính là bởi vì ta tin tưởng ngươi biết cho nên ta mới có thể một mực giúp long cô nương ngươi lý đạo cường thật tâm thật ý nói tiểu long nữ mặc dù không thích cùng người sống chung với nhau nhưng cũng không nhịn được trong lòng hơi ấm bởi vì loại đó được tín nhiệm cảm giác nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được lý đạo cường không lừa nàng trong lòng loại đó mất tự nhiên cũng thiếu một chút tốt long cô nương ngươi nghỉ ngơi trước một chút chạm vạn tối thời điểm ta trở lại kêu ngươi lý đạo cường ôn hòa mở miệng nói cũng một mực không có chuyển rời đến tiểu long nữ chính diện ý tứ xoay người rời khỏi nghe thấy cửa phòng mở ra lại bị giam bên trên âm thanh trong i ể u Nữ c lòng đang suy tư hiệu quả trước mắt đến xem loại phương pháp này rất khá cũng gần như là hán duy nhất có thể kéo đến gần cùng tiểu long nữ quan hệ phương pháp hết cách tiểu long nữ bây giờ quá khó khăn không được có thể xương thủy hỏa bất sâm khó chơi chỉ có mạnh như vậy cứng rắn thân thể tiếp xúc mới có thể phá vỡ đối phương tránh xa người ngàn dặm lãnh đạo lần này khẳng định là không được chỉ có thể coi là mới bắt đầu chẳng qua hắn có thời gian không nóng nảy hai lần không được liền ba lần ba lần không được bốn lần một l ệ n h lùng l ó e lên một đạo mệnh lệnh chuyển vào trong một gian phòng trong thai khấu trọng khấu trọng ứng tiếng lập tức hành động lý đạo c ư ờ n g bước chân dừng lại giống như là nghĩ đến điều gì phương hướng nhất chuyển hướng bên cạnh loan loan gian phòng đi cùng lúc đó loan loan chính diện cho trầm tĩnh mơ hồ cao mày trước mắt xem ra tiểu long nữ chính là vô dụng vô cầu ngăn cách không giành thế sự người không loại bỏ là ngụy trang nhưng có tám thành nắm chắc thật kể từ đó đối với người như vậy muốn đem so không bằng muốn tốn nhiều một phen tâm tư đang hoàn thiện suy nghĩ pháp ánh mắt khé động nhìn về phía ngoài cửa loan loan cùng bạn trại chủ một â m thanh truyền vào trong thai loan loan mắt nhịn không được chừng một cái đối với tiểu long nữ là ta đối với cô n ã i n ã i ta chính là bạn trại chủ hư lạnh một tiếng có lòng muốn không đi nhưng vẫn là đứng dậy không có biện pháp ra ngoài phòng liền lộ ra ngọt ngào thanh thuần nụ cười hỏi đ ạ i đứng ra có chuyện gì không lý đạo cường một ánh mắt ra hiệu hướng ngoài khách s ạ n đi loan loan theo trong lúc đó lại hỏi đôi câu lý đạo cường bình thản nói chờ một chút ngươi sẽ biết chỉ chốc lát đi đến một gian nhìn qua rất lớn tiệm vải bên trong còn bán thợ may lý đạo cường mở miệng tự nhiên nói tiểu long nữ y phục có chút ô huế bạn trại chủ muốn cho nàng mua một bộ nhưng nam nhân ánh mắt cùng nữ nhân ánh mắt không giống nhau cho nên để ngươi đến cho nàng chọn một chút loan loan theo lý đạo cường mở miệng mà cặp mắt chừng lớn đến cuối cùng không thể tin chừng mắt lý đạo cường ngươi ngươi để ta cho tiểu long nữ chọn lấy y phục tức giận dưới cũng không diễn cắn răng nghiến lợi chừng mắt có vấn đề gì không lý đạo cường kinh ngạc nhìn hướng loan loan a loan loan tức giận nợ nụ cười tức giận nói n g à i nói có vấn đề gì loan loan ta sẽ cho một nữ nhân khác chọn lấy y phục sao cái này có gì không ổn sao lý đạo cường khen nhữ mày có chút không hiểu loan loan khuôn mặt nhỏ phường lên thợ phi phò hàm răng giống như đều mài văng lên sáu phần diễn kịch nhưng không thể phủ nhận nàng cũng thật bị tức ở nàng chính cùng tiểu lòng nữ so sánh lý đạo cường lại mang theo nàng cho tiểu lòng nữ mua quần áo bất công cũng không mang theo như vậy cái này so với không nhìn nàng còn để nàng tức giận nhớ nàng lịch đại âm quý phái thánh nữ cái nào có bị đối xử như thế quả thật chính là vô cùng nhã không nhịn được cũng không thể nhịn hư l ệ n h một tiếng hận hận trứng mắt nhìn lý đạo cường xoay người rời đi lý đạo cường lông mày càng nhữu hình như đang nghi ngờ chờ loan loan thân ảnh không thấy về sau khoe miệm nhẹ câu có ý tứ bước chân bước vào trong cửa hàng rất nhanh đầy đủ bạc dưới toàn bộ cửa hàng cũng bắt đầu bật rộn một bên khác loan loan hướng về phía khách sạt đi trong lòng đã tỉnh táo lại nghi ngờ không thôi lý đạo cường là cố ý sao chưa chắc có tiểu long nữ hắn không để ý đến một chút ta cũng là bình thường tưởng tượng lại không khỏi khí muộn mặc kệ tên vương bắt đạn g kia có phải là cố ý hay không không thể nhịn túi đầu nhìn về phía trên chân màu ngà sữa tinh mỹ dày có loại đem vại ra xúc động hôn đản trung điệp dập chân tiếp tục hướng khách sạt đi trên đường đi pham là nhìn thấy người nam nhân đều trận mắt hốc mồm thất thần nữ nhân chương hai trăm hai mươi tám loan loan v s t i ể u long nữ tại tiệm vải kiên nhẫn chờ hơn một c a n h giờ cho đến đang lúc hoàng hôn lý đạo cường mang theo một cái tinh mỹ hộp quay trở về khách sạn trực tiếp gõ gian phòng của tiểu long nữ sau mấy tức tiểu long nữ mở cửa phòng chứ y phục còn hơi có vẻ chật vật còn lại gần như không có gì thường gì vẫn như cũ cái k i a di thế mà độc lập không dính khói lựa trần gian khuynh quốc gia nhân long cô đương y phục của ngươi phá đây là ta mua cho ngươi ngươi đổi lại nếu như không hợp ý ngày mai chúng ta cùng đi mua lý đạo cường đem hộp đưa đến tiểu long nữ trong tay do ôn hòa bên trong mang theo mấy phần không cho cự tuyệt mùi vị tiểu long nữ bị động nhận lấy hộp theo bản năng cự tuyệt nói đại đơn ra không cần người thử trước một chút không v ừ a vặn ngày mai vẫn là nên đ ổ i lý đạo cường tự động đem tiểu long nữ cự tuyệt biến thành ngày mai cùng đi mua không đợi tiểu long nữ nói cái gì lại nói đổi xong nếu như vừa người cũng mang ý liền hạ xuống đến cùng nhau dùng cơm người trọng thương chưa khỏi hẳn ăn chút ít bổ ăn hay là tốt chúng ta chở ngươi nói xong xoay người rời đi tiểu long nữ cầm không nhỏ hộp sững sờ nhìn lý đạo cường bóng l ư n g rời đi muốn cự tuyệt đem hộp trả lại lại cảm thấy không xong đã mua hơn nữa nghĩ đến hai lần ân cứu mạng sẽ báo đáp hắn c ư ơ n g tự trả lại hình như cũng không tốt nàng không nghĩ đến nhiều như vậy lý do chính là đơn thuần cảm thấy cường ngạnh như vậy trả lại không xong mắt nhìn trước ngực còn mang theo vết máu địa phương cùng một chút vỡ vụn quần áo thâm tư có chết đi cầm hộp đóng cửa thật kỹ về đến trong phòng mở hộp ra xem xét trong khi hô hấp trắng non hoàn m ị trên mặt xuất hiện một h ư n g luận lại đem hộp đắp lên đôi mi thành tú khanh h u trong hộp thế nào áo ngoài áo trong còn có cái khác quần áo đều có xưa nay bình tĩnh trong tâm tình hiếm thấy xuất hiện một xoan suít sau một lúc lâu khẽ n h í u lấy lông mày lần nữa mở hộp ra cầm quần áo nhất nhất lấy ra phóng tầm mắt nhìn đến tất cả quần áo đều trắng loá như tuyết hoa thức không nhiều lắm coi trọng có chút ngắn gọn nhưng cũng nhìn rất đẹp váy ngoài quần dài dày bít tất đai lưng áo cho ông trừ bên ngoài khác đều có càng xem trên mặt tiểu long nữ một hồng nhuận càng dày đ ặ c đại đương già cái này cũng nàng cảm thấy khó chịu lại không cách nào đối với những này hảo ý mà không vui mí môi mấy thức rơi vào do dự bên trong sau một lát không dễ dàng phát giác khé thở dài một tiếng bàn tay trắng non kinh động đai lưng nhẹ dải khách sạn đại s ả n h lý đạo cường đám người đều hội tụ nơi này chuẩn bị dùng cơm hết cách lão đại thích dùng bữa ăn làm thuộc hạ đương nhiên muốn đi theo bắt trước càng phải bồi tiếp loan loan cũng đến mặt không thay đổi ngồi tại lý đạo cường bên trái một bộ ta rất không cao hứng dáng vẻ lý đạo cường thú vị mắt nhìn đã thu trở về ánh mắt sau mấy tức một bóng người xuống lầu trắng như tuyết thân ảnh nhẹ nhàng như dương liễu tựa như có thể theo gió m à động thon dài màu trắng váy hảo tại bên hông bực lên lộ ra vòng eo dịu dàng một nắm toàn bộ thân hình càng là cực kỳ cân đối một phần không nhiều lắm một phần không thiếu phản phất t i ê n tử hạ phàm những người còn lại không dám nhìn nhiều đang hoàng thu hồi ánh mắt loan loan l i ế mắt biểu hiện trên mặt t a n băng lần nữa lộ ra nụ cười n g ọ t nào g đôi mắt đẹp linh động vừa rồi không cao hứng dáng vẻ tiêu thất vô tung giống như chưa từng xuất hiện cũng không có nửa điểm lúng túng chi ý hết thể tự nhiên cực kỳ lý đạo cường âm thầm tán thưởng một tiếng không tệ lại có tiến bộ dấu hiệu không hổ là âm quý phái trăm năm khó được thành nữ sau đó liền đem ánh mắt tán thưởng một mực thả trên người tiểu lòng nữ trong lòng hài lòng ánh mắt của hắn không sai tất cả quần áo đều rất vừa người càng trọng yếu hơn chính là trừ áo trong bít tất không thấy được bên ngoài còn lại tiểu long nữ đều đổi lại hắn mua đây chính là một cái rất quan trọng chứng minh trên mặt ôn hòa mỉm cười đưa tay một r a hiệu để tiểu long nữ ngồi bên tay phải hắn tiểu long nữ theo lời ngồi xuống lập tức t i ể u nhi bắt đầu dọn thức ăn lên rất khá lý đạo cường nhìn tiểu long nữ cười nói một câu tiểu long nữ cảm giác mất tự nhiên nhưng vẫn là gật đầu nói cảm ơn đa tạ đại đương gia không sao sau này cùng nhau báo đáp cho ta chính là lý đạo cường tùy ý nói long cô nương thương thế của ngươi khá tốt loan loan lúc này mỉm cười nói ngọc nào khí chất bên trong còn có một luồng đ o ô n trang cùng trong xương cốt y ưu nhã giống như một vị chính thống nhất danh môn vọng tộc đại gia khuyết tú lý đạo cường đáy mắt hơi sáng lộ ra mấy phần thưởng thức tiểu long nữ không nghĩ nhiều y ê n tĩnh nói đã tốt tốt thế là được đúng long cô nương phái cổ mộ n g ư y i n h â n số c ự c ít lần này rời núi có bao giờ nghĩ đến phóng tỏ sân môn loan loan giống như bằng hữu nói chuyện phiếm cười hỏi tiểu long nữ ngoan ngoãn mà lắc đầu bày tỏ không có nhưng như vậy dưới một người môn phái truyền thừa rất dễ dàng đoạt tuyệt loan loan hơi nhăn mày hình như lo làm nói trong lời nói đã có xâm phạm chi ý người xung quanh càng yến tĩnh giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại lý đạo cường cũng rất tán tĩnh yên lặng nhìn tiểu long nữ không cảm giác xâm phạm chi ý ngược lại cảm thấy có lý nhất thời trở nên trầm mặc liền nghĩ đến quá nhi nếu như quá nhi một mực tại vậy cũng tốt hắn so với ta thông minh nhất định có thể nghĩ đến như thế nào đem phái cổ mộ một mực truyền thừa tiếp thấy tiểu long nữ trầm mặc loan loan thân thiết cười nói long cô nương môn phái truyền thừa là đại sự cho dù ẩn thế môn phái cũng hẳn là có tất cả phương thức loan loan vừa vặn hiệu được một chút long cô nương nếu như muốn hiểu tùy thời có thể tìm đến loan, loan trong lúc vô hình người ngoài xem ra trái phải hai vị tương xứng nghiêng nước nghiêng thành giai nhân bên trái loan loan tại khí thế ngôn ngữ các loại phương diện đều đã chiếm cứ một loại uy mắng l ưu thế chỉ có bản thân tiểu long nữ không cảm thấy có cái gì nghiêm túc trầm tư một chút chân thành nói cảm tạ đa tạ loan loan cô nương loan loan trì trệ nàng cảm thấy tiểu long nữ là thật tâm cảm tạ cũng chính là như vậy nàng mới có chủng quả đấm đánh đến không chung buồn bực cảm giác tình cảm tiểu long nữ căn bản không có ý thức được chính mình trong lúc vô hình tại đưa nàng đẻ xuống nàng có lẽ căn bản không cần thiết nhớ đến tiểu long nữ tính cách trong lòng toát ra ý nghĩ này không khỏi buồn bực cảm giác càng đ lặng lẽ hút nhẹ một hơi đem buồn bực cảm giác ép xuống không sao chỉ cần lý đạo cường có thể thấy là được không sao chẳng qua long cô nương có thể hay không đáp lại loan loan một chuyện loan loan quay xuống đầu đổi đ ề tài nói thẳng lý đạo cường nhìn nắng mắt xem ra loan loan đã đem tiểu long nữ tính cách s ờ soạn không sai bị lắm lời nói trực tiếp nhìn như mang theo ân báo đáp trực tiếp lời nói thật ra là đối phó tiểu long nữ phương pháp tốt nhất làm cho đối phương không tiện cự tuyệt quả nhiên tiểu long nữ một điểm không có phòng bị đáp loan loan cô nương m ờ nói hôm nay thấy long cô nương kiếm pháp cao minh loan loan bây giờ bội phụ cho nên muốn cùng l o n g cô nương so t à i một hai đương nhiên cái này phải chờ đến l o n g cô nương thương thế hoàn toàn khỏi hẳn về sau loan loan mỉm cười nổi giận nói tiểu long nữ không thích đ ọ n võ chẳng qua chẳng qua là trần trừ một lúc liền gật đầu bày tỏ đồng ý quá tốt loan loan vui mừng vấn đề lớn nhất giải quyết chỉ cần tại trên võ công đánh bại tiểu long nữ liền cơ bản không sai biệt lắm trong thiên hạ cuối cùng vẫn là lấy thực lực nói chuyện quan trọng nhất mà cái này nàng rất có tự tin loại đó song kiếm hợp bích là rất mạnh có cực lớn nắm chắc chiến thắng nghĩ đến mắt nhìn lý đạo cường trong ánh mắt có mấy phần đắc ý khiêu khích lý đạo cường hiểu ý của nàng không dành để ý loan loan cũng không để ý chờ nàng toàn diện đem tiểu long nữ đ è xuống về sau nhìn hôn đản này còn mặt mũi nào trần trụi đ ặ t nàng bưng lấy tiểu long nữ suy nghĩ loay lên ý chí chiến đấu cao muốn thừa thắng truy kích mỉm cười nói long cô nương bây giờ thế đạo hỗn loạn ngươi lần này rời núi có thể chú ý qua thiên hạ thế cục tiểu long nữ không mơ tưởng thành thật rung đầu phái cổ mộ tuy là ẩn thế một phái nhưng cũng muốn nhiều hơn chú ý thiên hạ thế cục như vậy mới có thể tốt hơn tại cái này hỗn loạn trên đời sinh tồn được trong lúc vô hình loan loan khí chẳng càng ngày càng mạnh sáng rỡ trói mắt trong lúc nhất thời đúng là đem tiểu long nữ đều tựa hồ thoáng tre khuất y đông đảo dư quang càng nhiều đều đặt ở trên người loan loan loan, loan nói tự tin tinh thần phân chấn thỉnh thoảng hướng lý đạo cường ném một cái kiêu ngạo ánh mắt khiêu khích đối diện tiểu long nữ vẻ mặt nghiêm túc nhìn như nghe được rất cẩn thận nàng đích xác nghe được rất cẩn thận chẳng qua nghe giải quyết xong không có đi nghiêm túc muốn đối với những chuyện kia hoàn toàn không hứng thú chẳng qua là cảm giác loan loan cô nương rất h á nghiêm túc nói cho nàng biết những thứ này trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hào cảm liền nghiêm túc nghe lý đạo cường cảm giác sâu sắc thú vị nhìn hai cái này tính cách hoàn toàn khác biệt nữ tử có thể dáng vẻ này ngồi cùng một chỗ thật đúng là đều thua lỗ hắn ngẫm lại còn có chút kiêu ngạo loan loan hiện tại thật gần như bật hết hỏa lực. chuyên tâm muốn đem tiểu long nữ các phương diện s o không bằng xem ra xế chiều một chút kia lại sâu sắc kích thích nàng rất khá chờ đến các nàng so tài q u a đi loan loan liền tự nhận là toàn phương diện vượt trên tiểu long nữ ha ha đến lúc đó trong lòng có thú vị cười cười, cười mắt nhìn tiểu long nữ nhất thời đúng là dâng lên một loại bất đắc di cảm giác đúng là không hổ là vô dụng vô cầu thị t h ứ n g trong mọi tình cảnh khó chơi thủy hỏa bất xâm tiểu long nữ nữ tử hiếu thắng ganh đua so sánh tri tâm nàng đều không có chỉ sợ trời đất sụp đổ cũng sẽ không để nàng có mấy phần độc dùng càng sẽ không e sợ mà là sẽ bình tĩnh tìm một chỗ yến tĩnh trở chết đối mặt tâm tính cường đại khó có thể tưởng tượng còn tốt còn có thân thể tiếp xúc chậm rãi mập mở một phương này pháp từng chút từng chút một ngày nào đó nàng sẽ đối với cảm giác của hắn không giống nhau nghĩ đến kế hoạch đều đã làm xong lý đạo cường khoan thai nhìn hai nữ tướng nói chuyện vui ở trong đó chương hai trăm hai mươi chín đối với dương quá an bài một trận cơm tối ăn xong xem như hài hòa ít nhất ở trong mắt lý đạo cường là như vậy hắn nhìn thú vị loan loan nói cao hứng tiểu long nữ nghe nghiêm túc những người khác không trọng yếu sau bữa ăn tán đi lý đạo cường không nói gì thêm hôm nay chuyện trải qua đủ nhiều để tiểu long nữ và loan loan mỗi người trầm rãi cả đêm bình tĩnh sáng ngày thứ hai không có ích lợi gì bữa ăn hơn một canh giờ sau đại đương ra tiểu ma sư phương dạ vũ đến cầu kiến đại đương ra ngài ngoài cửa phòng đinh xuân thu cung kính nói để hắn trước chờ lý đạo cường lạnh nhạt nói câu vâng đinh xuân thu đáp xoay người xuống lầu trong phòng lý đạo cường không vội vàng không vội tiếp tục tu luyện cho đến long tượng bàn nhược ô n g vận chuyển mấy cái chu thiên về sau mới đứng dậy xuống lầu đại sành lầu dưới phương dạ vũ mang theo mấy bóng người yên tính chờ lúc này ca thư thiên niên liên đan bọn họ đều đã đi ra yên lặng chờ ở bên cạnh loan loan cũng chạy ra xem náo nhiệt tiểu long nữ không có ra mặt đối với những chuyện này nàng không có hứng thú cho dù niên liên đan đám người ngày đó muốn đối phó chính là nàng thấy lý đạo cường thân ảnh xuất hiện phương dạ vũ lập tức lộ ra mang theo tôn kính nụ cười hành lễ nói vãn bối phương dạ vũ bái kiến đại đương gia người sau l ư n g hắn cũng theo dối i í t hành lễ lý đạo cường cũng lộ ra nhìn vãn bối nụ cười mang theo thưởng thức mắt nhìn phương dạ vũ khẽ gật đầu không tệ đa tạ đại đương gia khen ngợi phương dạ vũ không kiêu ngạo không tự t i chỉ dẫn theo lấy tôn kính nói lý đạo cường đi đến chủ vị ngồi xuống lạnh nhạt nhìn phương dạ vũ phương dạ vũ hiểu rõ khiêm tiếng nói đại đương gia lần này tứ vương thúc cùng lục vương thúc biết chuyện về sau liền cảm giác sâu sắc ấ y n ấ y không biết rõ tình hình dưới ra tay với lý phu nhân lục vương thúc vốn định tự mình đến trước biểu đạt ấ y n ấ y chẳng qua chiến sự tiền tuyến khẩn cấp lục vương thúc thoát thân không ra cho nên để văn bối đến trước tướng đại đương gia bày tỏ ấ y n ấ y nói túi người hành lễ à tư m i n h cũng là quá khách qua đường tức giận chuyện này tư h u n h dù sao không biết rõ tình hình hơn nữa đều là một chút thuộc hạ gây nên long nhi cũng không có đáng ngại chuyện này coi như xong đi lý đạo cường nổi giận nợ nụ cười một bộ rộng lượng p h o n g phóng nói loan loan bên cạnh trong lòng mắt trợn trắng thật đúng là không k h á c h khí trực tiếp xưng hô long nhi thứ đà tạ đại đương gia phương dạ vũ nhẹ nhàng thở ra tôn kính nói nói xong hiểu chuyện vung tay lên phía sau một người lấy ra một cái hộp gấm một mực cung kính đưa đến trước mặt lý đạo cường đinh xuân thu nhanh người một bước tiến lên nhận lấy liền trực tiếp mở ra kiểm tra đại đương ra nhận tha thứ niên liên đan đám người gây nên phương dạ vũ khắc khí nói lý đạo cường cười một tiếng trong ánh mắt càng nhiều một phần thưởng thức mở miệng nói nên liên đan năm trăm vạn kim luân một trăm vạn bốn người khác một người tám vạn hết thể sáu trăm ba mươi hai vạn lựa bạc bản trại chủ biết ý của tư h i n h chẳng qua hắc long trại ta từ trước đến nay già trẻ không gạt không ít thu một phân tiền nhưng cũng t u y ệ t không nhiều làm thu một phân tiền cho nên nhiều hơn dạ vũ ngươi cầm trở lại nói cho tư h i n h chuyện lần này không ảnh hưởng giữa chúng ta giao tình hắc long trại ta tùy thời hoan n ê n h ắ n phương dạ vũ có lòng muốn muốn từ chối vất quá đối với nhân vật thế này mở miệng nhưng cũng rõ ràng bọn họ nói cái gì là làm cái đó hắn không có chỗ để phản bác chỉ có thể ôm quyền thi lê nói vâng văn bối nhất định đem nói mang cho lục vương thúc lục vương thúc tứ vương thúc cùng toàn bộ đại nguyên cũng đều tùy thời hoan nghênh đại đương gia đại giá u a n lâm ha ha có cơ hội lý đạo cường cười lớn một tiếng thuận miệng nói phương giả vũ không nói thêm lời lời nói mới chẳng qua là một cái đơn giản tìm kiếm cho hốt tất liệt tư h ắ n phi cùng đại nguyên mang theo m u ố n kéo lúng lý đạo cường cường giả như vậy không phải hắn có thể dính đến thực lực của hắn địa vị còn thiếu rất nhiều mang theo câu nói kia là đủ lúc này đinh xuân thu cũng đại khái kiểm tra xong lấy ra sáu mươi tám vạn ngân phiếu đưa đến trước mặt phương g i vũ phía sau phương dạ vũ một người đi ra nhận lấy ngân phiếu các người đi thôi lý đạo cường mắt nhìn nghiên liên đan chính thức thả bọn họ đà tạ đại đương gia nghiên liên đan mấy người liền vội và n g hành lễ nói đại đương gia nếu không có phân phó văn bối đám người x i n c á o từ trước phương dạ vũ tôn kính nói ừng đi thôi lý đạo cường tiện tay vung lên sau khi thi lễ phương dạ vũ đám người rời đi đại đương gia đinh xuân thu đem ngân phiếu đưa cho lý đạo cường lý đạo cường nhận lấy tiện tay cho khấu trọng phai nhạt tiếng nói chuẩn bị xong ngày mai xuất phát vâng đám người đáp đại đương gia ngài cứ như vậy tùy tiện bông tha bọn họ tại còn lại người sau khi trở về phòng loan loan cười hì hì xuống đến giống như chiều hôm qua chuyện căn bản không xảy ra người nghĩ nói cái gì lý đạo cường cũng giống như không còn có phát sinh gì nữa mỉm cười nói bọn họ đều muốn giết long cô nương sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua hơn nữa còn chỉ phái đến một cái tiểu ma sư hiển nhiên coi thường đại đương ra ngài muốn loan loan xem ra nên đem bọn họ đều giết loan loan n h í u n h í u cái mũi nhỏ chững chạc đàng hoàng nghĩ cây nói a đi một bên chơi lý đạo cường bật cười dỗi ngón hướng cái đầu nhỏ kia bên trên bàn đến loan loan vội vàng muốn né lại không có tránh khỏi t h ở nhẹ một tiếng tuyết ngọc tay nhỏ bưng kín chán t h ở phì phò trừng mắt lý đạo cường người ta cho ngài n g h ĩ kế ngài lại đánh người ta miệng nhỏ quyết lên v ủ khuất kêu lên lại ra như vậy chủ ý ngu ngốc liền không chỉ là gậy chán lý đạo cường cặp mắt nhắm lại tầm mắt ý vị thâm trường hướng phía dưới chuyển rời đến cái kia hở ra tròn chịa chỗ loan loan theo bản năng lui về phía sau hai bước hai tay muốn bưng kín phía sau lại ý thức được bất nhã dừng lại hừ, hừ không dứt xấu hổ giận dữ nói lưu manh nói xong liền bước mặc vào màu ngà sữa g à y theo chân nhỏ chạy lý đạo cường n ở nụ cười hai tiếng thật đúng là càng lúc càng giống ánh mắt chỗ sâu l ó e lên một nhớ lại vẻ mặt từ từ trở nên trầm mặc hình như nghĩ đến điều gì ngồi tại chỗ bất động trên mặt lại trở nên thâm trầm trong lúc mơ hồ còn có mấy phần thở dài thang l ầ u chống ngặt một cái ngập nước mắt to nhìn thấy tinh tế nhìn đến mắt lặng l ẽ biến mất chẳng qua sau khi trở lại phòng loan loan vẫn rất t ố t kỳ lý đạo cường rốt cuộc nghĩ đến điều gì như vậy biểu lộ chưa hề cũng không trên người hắn thấy qua quá khứ của hắn rốt cuộc trải qua cái gì thế gian đông đảo thế lực giống như cũng không cha ra hắn trước kia trải qua từ ngày đó hắn biểu hiện ra dáng vẻ nhìn hắn đối với tiểu long nữ tốt như vậy bởi vì khát vọng mong đợi chân tình tình yêu vừa rồi h ắ n tử trên người ta nghĩ đến điều gì chẳng lẽ đã từng hắn thích qua một vị tương tự nữ tử đủ loại suy đoán từ loan loan trong lòng dâng lên vẫn muốn rất lâu đáng tiếc không có một chút có thể xác định ánh mắt nhất định nhất định phải cấp độ càng sâu đ à o đới ra lý đạo cường bí mật thời gian rút lui một chút trong đại sảnh cảm nhận được con kia r ì n h coi mắt biến mất lý đạo cường n ế c miệng lên âm thầm cho chính mình vừa rồi biểu hiện chấm điểm nghiêm tú suy tư một chút rất hài lòng mặc dù không đến mắt điểm nhưng cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm nam nhân thần bí đầy đủ biểu hiện ra tiểu yêu tinh kia lần này hẳn sẽ nghĩ rất lâu ô n tâm tình vui vẻ đứng dậy đi đến tiểu long nữ bên ngoài sau khi gõ cửa phòng chờ mấy thức tiểu long nữ xuất hiện trước mắt long cô đương vừa rồi người của mông nguyên đến trước ngươi nghe thấy đối phương sao lý đạo cường ôn hòa nói tiểu long nữ rung đầu bày tỏ không có đối với những chuyện kia nàng không có hứng thú cũng sẽ không có đi nghe lý đạo cường khen h ư mày do dự một chút thẳng thắn nghiêm mặt nói long cô đương chuyện gấp phải toàn quyền vì có đầy đủ lý do giút cho ngươi cũng vì sau này mông nguyên sẽ không tìm ngươi phiền p h ư c cho nên đối với mông nguyên nghĩ là ngươi là phu nhân của ta ta lựa chọn chấp nhận nếu như đối với ngươi tạo thành cái gì không xong ảnh hưởng xin hãy tha lỗi tiểu long nữ s ư ớ n g sở bản năng cũng cảm giác không xong chẳng qua nghĩ đến quá nhi đã cùng với quách tiểu thư cái kia hiểu lầm hình như liền không có gì bọn họ hiểu lầm để bọn họ hiểu lầm suy nghĩ l ó e lên bình tĩnh vuốt cằm nói không sao ừ n long cô nương hiểu liền tốt ta ngươi đều là giang hồ con cái không cần để ý một ít lời đồn long cô nương ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta liền xuất phát đi đường lý đạo cường ôn nhu cười nói tiểu long nữ cũng không hỏi đi đâu chẳng qua là gật đầu quay ngược về phòng lý đạo cường trầm tư hồi lâu có chút do dự chuyện này không có bất ngờ gì xảy ra sẽ từ mông nguyên nơi đó chuyển ra muốn hay không đẩy một cái trong giang hồ trở thành một loại nhận thức chung do dự mấy thức các ý nghĩ này tiểu long nữ n ế u không muốn coi như khắp thiên hạ đều cho rằng nàng là phu nhân của ta cũng không ảnh hưởng được ý nghĩ của nàng còn dễ dàng để dương quá điên cuồng đến trước tìm tiểu long nữ hỏi thăm hiện tại còn không phải thời điểm từ từ sẽ đến dương quá nơi đó nên ăn bài trước hết để cho hắn đi làm việc chuyện của mình kim q ố c chính là địa phương tốt nhất nghĩ xong âm thanh truyền vào trong thai khấu trọng cho tất huyền đi một phong thư đã nói con trai của hoàn g nhan hồng liệt hoàn g nhan khang con của hắn dương quá đã lớn lên trưởng thành đem dương quá tất cả tin tức đều cho tất huyền để tất huyền không cần nói đến bạn trại chủ vâng khấu trọng lập tức đáp lời sắc mặt bình tĩnh dưới là như có điều suy nghĩ mắt nhìn tiểu long nữ gian phòng phương hướng đoán được một chút đồ vật chẳng qua cái này không có quan hệ gì với hắn lập tức bắt đầu an bài lý đạo cường không nghĩ thêm dương quá chuyện có tất huyền tại ngày càng suy yếu kí quốc đối mặt dương quá như thế cái trẻ tuổi thiên tài tất huyền nếu an bại không tốt hắn liền buồng phí là võ tôn nước c ơ này là lúc trước từ trong miệng tất huyền hỏi một chút bí ẩn về sau liền quyết định hiện tại đúng là phía dưới đi ra thời điểm trong nháy mắt đi đến ngày thứ hai đoàn người hướng bắc chẳng qua lý đạo cường tốc độ cũng không nhanh giống như r u n g loạn không nhanh không chậm chứ loan loan hiểu một chút cùng hoàn toàn không thèm để ý tiểu long nữ bên ngoài những người còn lại đều rất hiếu kỳ đây là muốn làm cái gì ba ngày sau tiểu long nữ thương thế khỏi hẳn loan loan lập tức không thể chờ đợi muốn cùng nàng so tài một chỗ hoang vu người ở chỗ hai nữ ràng co long cô nương mặc dù là so tài nhưng dù sao đao kiếm không có mắt loan loan nếu đã tội mong được tha thứ loan loan thẳng thắn nói tiểu long nữ không nghĩ nhiều lắc đầu bày tỏ không sao loan loan lộ ra một thân thiết ngọt ngào nụ cười s ắ c bén thiên ma xong nhận xuất hiện trong tay chấm Tiểu long nữ nguyên nhân. Chẳng như g nguyên Nữ n â n Chẳng n tuyết gần như trong suốt thân đao cực mỏng nhưng lại có gần như mắt trần có thể thấy s ắ c bén làm cho người thấy một lần trong lòng phát lệnh tiểu long nữ trong tay không có kiếm vẫn như cũ thanh đạm như nước giống như căn bản không phải đang đối mặt một trận nữ tự ở giữa so tài lý đạo cường đứng ở cách đó không xa rất hứng thú nhìn những người còn lại đứng ở càng xa xôi hơn nữa ngăn cách tầm mắt nói cách khác không cho bọn họ nhìn loan loan trong lòng có chút phấn khởi chiến ý mãnh liệt chỉ cần lại tại võ lực bên trên đánh bại tiểu long nữ liền chứng minh nàng toàn phương vị vượt trên tiểu long nữ đến lúc đó coi như tên vương bắt đạn kia bất công cũng tuyệt đối không lời có thể nói con mắt nhìn mắt một cái mịt mờ nhưng cũng rõ ràng ánh mắt đưa qua chờ đừng có đ ù a lại lý đạo cương mỉm cười bình tĩnh lung dung nhìn về phía tiểu long nữ loan loan trong lòng âm thầm hư lạnh một tiếng quắt khẽ long cô đương loan loan đến vừa dứt tiếng loan loan gót xen đậm mạnh thân ảnh liền hóa thành một tàn ảnh đến gần tiểu long n tiểu long nữ không chẳng ú t h o qua duy nhất người xem lý đạo cường không có để ý những kia hưng hiểm chẳng qua là thưởng thức phần kia mỹ luân mỹ hoán như, như nhảy múa giao đấu lần trước thưởng thức hay là loan loan cùng sư phi huyên ở giữa hơn nữa lần đó cùng hiện tại lại khác biệt hiện tại không giết cơ chẳng qua là xóa、so、tài cho nên càng nhiều mấy phần mỹ cảm không phải không thừa nhận người đẹp đến trình độ nhất định làm động tác gì cũng đẹp nhất là những k i a động tác vốn là duyên dáng dưới tình huống song tiểu cùng sáng tương phản tuyệt đối là thiên hạ khó được cảnh tượng về phần thắng bại lý đạo cường hắn thì thế nào có thể sẽ quan tâm cái kia ai thắng ai thua hắn đều có thể chẳng qua nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thắng bại đã chia nhìn mấy lần tiểu yêu tình cười cười lắc đầu khoan thai tiếp tục thưởng thức lúc này như thiểm điện giao thủ mấy trăm chiều loan loan trong lòng hoàn toàn có số có má long cô đương cẩn thận h ả o tâm nhắc nhở một câu một luồng tựa như vũ trụ tinh không lực trường lấy loan loan làm trung tâm khuyết t á n ra đem tiểu long nữ vây lại lập tức tiểu long nữ ánh mắt động chỉ cảm thấy vô số đạo lực lượng từ bốn phương tám hướng nắm kéo nàng giống như là rơi vào vũng bùn thậm chí so với vũng bùn lợi hại hơn lập tức tốc độ lực lượng đều giảm bớt đi nhiều như có gánh nặng còn có quỷ dị ma âm muốn xâm lấn tinh thần của nàng những đ i ề ma âm nàng có thể coi như không tồn tại nhưng còn lại nàng trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy trong hai tay hai cô khác biệt kiếm thế xuất hiện sau đó dung hợp là một đánh càng mạnh mẽ hơn kiếm thế dâng lên như muốn cưỡng ép bổ ra cái này đại danh đỉnh đỉnh thiên ma lực trường loan loan đã chuẩn bị trước thân thể mềm mại như linh vượng thiên ma s o n g nhận đương đầu chém xuống đánh đao mang kiếm thế va chạm hào quang sáng chói nở rộ loan loan cùng tiểu long nữ mỗi người bị đẩy lui loan loan dẫn đầu trở lại lực gót sen đạp mạnh hư không lao về phía tiểu long nữ tiểu long nữ dù sao vừa rồi đ ư ợ c phá nội tình nông cạn vừa rồi trong thiên ma lực trường cùng loan loan liều mạng một cái càng là rơi xuống hạ phong Cho cho c loan loan loan loan loan loan lần thứ c cùng là ba sau khi va chạm tiểu long nữ lui về phía sau trên lòng bàn tay lớn lăng vừa thu lại điểm tính nói loan loan cô đương ta thua loan loan khí thế lao đến trước dừng lại có loại không trên không giới buồn bực cảm giác nhất là nhìn tiểu long nữ vậy căn bản không cần thiết dáng vẻ càng là không có cái gì cảm giác thành thử nhấp môi lừa mắt lý đạo cường trong lòng an ủi mình không quan hệ để lý đạo cường biết biết cô n a i n g ạ i ưu tú là được tưởng tượng trong lòng phấn khởi long cô nương thừa nhận lần này lòng cô nương ngươi không biết loan loan thiên ma l ự ợ c trường lần sau kết quả là không nhất định loan loan nổi giận đoan chắn g nói tiểu long nữ nghiêm túc suy nghĩ một chút quay xuống đầu bày tỏ vẫn là không có năm chắc trong nội tâm nàng đích thật là nghĩ như vậy cho dù hiểu thiên ma l ư ợ trường lại giao thủ nàng cũng không có năm chắc thắng qua loan, loan. x o n g kiếm hợp bích uy lực là lớn có thể nàng dù sao vừa rồi đột phá đến tông sư chi cảnh rất nhiều phương diện đều kém loan loan một chút cuối cùng đánh nữa nàng thua khả năng lớn hơn loan loan cũng lòng biết rõ cho nên nói phi thường đại khí nhìn về phía lý đạo cường cho cái ánh mắt ta thắng lý đạo cường tựa như không thấy cười vang nói long cô đương loan loan các ngươi đều là thiên hạ khó gặp kỳ nữ đợi một thời gian nhất định có thể trở thành thiên hạ cường già tuyệt thế loan loan nụ cười càng tăng lên một phần yêu kiểu nói đây chính là đại đương gia ngài nói nếu ngày sau hay sao loan loan cũng không đáp ứng úp tiểu long nữ lại là an tĩnh gật đầu Ngỏ ý cảm ơn Tán Dương. Ngươi nhà ý cảm cười cười. đã ầ u này. lòng ngứa ngay khó nhịn d ơ lên tinh xảo cằm nhỏ loan loan lập tức đáp đã n g h ị đến tìm đơn độc cơ hội trung đụng hung hăng trước mặt lý đạo cường đánh h ắ n mặt trong núi nghỉ ngơi chuyện rất đơn giản cũng không phải phạm nhân rất nhiều ác liệt hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói căn bản không phải vấn đề để đình xuân thu đám người thu thập thấy lý đạo cường không còn p â n phó một số việc loan loan lập tức nhịn không được ánh mắt liên tục thì đơn độc sống chung với nhau địa phương lý đạo cường coi là không nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần loan loan thấy này lại càng hăng hái không thể chờ đợi chuyển âm tiêu ngạo nói đại đ ư ứ n gia g loan loan thắng sau đó thì sao lý đạo cường ung dung thản nhiên trả lời loan loan trong lòng hư lệnh nghĩ cứ đi qua như vậy vọng tưởng lúc này làm lũng nói đại đ ư ứ n gia g người này quá nhiều chúng ta đi chỗ xa tâm sự lý đạo cường trầm mặc một hai tựa như đang do dự đại đ ư ứ n gia g ngài sẽ không không dám a loan loan thêm chút sức kinh dị nói phảng phất k h ẽ thở dài một tiếng lý đạo cường phân p h ó câu bước chân đi đầu hướng xa xa đi loan loan lập tức nhảy dựng lên đi theo những người còn lại mắt nhìn ung dung thản nhiên làm làm như không thấy được một mặt đi đến vải dắm bên ngoài loan loan phất tay phong bế âm thanh càm nhỏ vừa nhấc nụ cười dịu dàng đại đương ra ngài nhất định phải được vị l o n g cô nương này giống như cũng chả có gì đặc biệt ha ha lý đạo cường cười nhạt một tiếng loan loan ngươi nghĩ nói cái gì cứ nói đi cũng không có gì chẳng qua là muốn nhắc nhở một câu đ ạ i đương ra ngài có lúc một vị nữ tử cũng không giống như đ ạ i đương ra ngài nghĩ như vậy tốt loan loan trong lòng ý chí chiến đấu cao thừa thắng s ô n g lên nói ngươi nói là long nhi không bằng ngươi lý đạo cường bình tĩnh nói như loan loan mong muốn nói ra câu nói này lập tức loan, loan đôi mắt sáng lên trong lòng thoải mái chẳng qua nghe thấy long nhi kêu hai chữ cùng lý đạo cường bình tĩnh trong lòng lại thăng lên một luồng tức giận bất bình hòa diễm hôn đ à n này chẳng lẽ còn không phục vốn là thuận thế muốn nói càng cấp tiến chán hạ ra một phát chẳng lẽ không đúng sao luận võ công luận ngữ lược luận kiến thức luận xuất thân luận địa vị luận lực ảnh hưởng Chứ dung mạo phương diện loan loan tự nhận cân sức ngang tài bên ngoài cái khác các phương diện đ ạ i đương ra ngải lòng cô n ư ơ n g cái nào điểm hơn được ta bị đ è nén nhiều ngày âm quy phái thánh nữ vốn nên có cường thế b ạ khí tâm cao khí n ạ o trong nháy mắt toàn bộ bày ra loại đó sặc sỡ l o á mắt sáng rỡ khí chàng để xung quanh thiên đ ị a giống như đều bởi vì mà sáng lên không ít một đôi tinh không đôi mắt đẹp càng là không yếu thế chút nào nhìn thẳng lý đạo cường sức mạnh mười phần tự tin lý đạo cường bình tĩnh nhìn loan loan sau mấy thức trong lòng phần kia yêu thích càng nhiều mấy phần trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười một chút vuốt cảm nói loan loan ngươi nói không sai luận các phương diện trừ dung mạo bên ngoài ngươi cũng thắng qua long nhi ngươi thừa nhận loan loan ánh mắt tỏa sáng tinh thần chân p ấ n chỉ cảm thấy h ã n diện không có gì không thể thừa nhận những n à y là sự thật chuyện mấy ngày này bản trại chủ đều nhìn ở trong mắt càng sẽ không nói láo lý đạo cường un dung nói l o a n l o a n tách ra nụ cười t u y ệ t mỹ tên khốn kiếp này rốt cuộc chẳng qua có một chút ngươi trung quy là không sánh bằng lòng nhi lý đạo cường phai nhạt tiếng nói trong giọng nói lại tràn đầy một luồng kiên định điểm nào nhất l o a n l o a n tú mi hơi dương thông thuận tâm tình dừng lại không phục nói lý đạo cường ta thích nàng điểm này lý đạo cường bình tĩnh nói l o a n l o a n khẽ giật mình thật chặt có mày càng là không phục nói đại đương ra đây không phải ăn vạ sao n g ư ơ i đều có yêu thích đại đương ra thích nàng không có gì dùng cái gì cho rằng luôn luôn điểm này không bằng nàng đây là đại đương ra ngài đi hỏi để cũng không phải luôn giọng nói có chút tùy、ý. trong lòng lại càng k h ô n g phục dựa vào cái gì tiểu long nữ khắp nơi không bằng ta dựa vào cái gì càng thích nàng lý đạo cường mỉm cười lắc đầu nhưng người sang đi từ từ nói loan l o a n a người a còn quá trẻ người hình như quên bản trại chủ đã từng nói long nhi là bản trại chủ nhất định phải được nữ nhân bản trại chủ thích nàng tại sao thích nàng người vẫn chưa rõ sao bởi vì bản trại chủ biết làm nàng gả cho bản trại chủ về sau nàng sẽ toàn tâm toàn ý làm gốc trại chủ cho dù vì lý đạo cường ta đi chết đây cũng là ước định của chúng ta h ạ c tâm loan loan ngươi hình như quên đi hoặc là nói ngươi cũng thừa nhận điểm này chẳng qua là không muốn nói nữa điểm này chính là loan loan ngươi không bằng l o n g nhi địa phương chỉ bằng điểm này tại bản trại chủ trong mắt l o n g nhi liền sò、so、với ngươi tốt nói xong lời cuối cùng lý đạo cường trong giọng nói xuất hiện nhàn nhạt thâm trầm nghiêng đi đi khuôn mặt lộ ra nghiêm túc cùng một phần mong đợi loan loan lông mày chặt hơn trong lòng đ ố n g nhiên đệ xuống một khối đá quả thực những ngày này theo đ ố i với tiểu long nữ hiểu rõ nàng đích sắc có ý thức không để ý đến cái ước định kia bởi vì chính nàng cũng tin tưởng điểm này cho nên mới chuyên tâm nhảo vào so với ưu tú phía trên thế nhưng là mặc dù tin tưởng điểm này nhưng lúc này nghe thấy lời của lý đạo cường nàng lại tràn đầy là không vui chương hai trăm ba mươi mốt nam nhân mộng ta muốn có một ngôi nhà chỉ bằng điểm này ngươi tên hốn đản là có thể không để ý đến ta còn lại ưu tú hơn nữa hơn nữa càng nghĩ vượt qua k h ô n g phục nhất là nhìn trên mặt lý đạo cường vẻ mặt càng là bất mãn phiền não cắn răng nói cũng chỉ bằng điểm này đ ạ i đương g i a ngươi thì càng thích tiểu long nữ không cần thiết loan loan cái k h á c các phương diện đều thắng quan nàng điểm này là đủ lý đạo cường giọng nói vô cùng chắc chắn loan loan nhịn không được hừ lạnh một tiếng lý đạo cường không thèm để ý trầm m ặ t dưới thản nhiên nói loan loan khả năng kinh nghiệm của ngươi khác biệt cho nên trong mắt ngươi l ý đạo cường ta là một chỉ để ý lợi ích tiêu hùng kể từ đó ngươi loan loan các phương diện đều mạnh hơn long nhi cho nên bản trại chủ nên càng thích ngươi bởi vì ngươi có thể cho bản trại chủ mang đến lợi ích lớn hơn nữa xa so với long nhi nhiều loan loan ánh mắt khẽ động bị nói đến trong tâm khảm không khỏi không cam lòng nói không phải sao ha ha lý đạo cường cười một tiếng thâm u ánh mắt nhìn phương xa dị thương bình tĩnh nói loan, loan trong mắt ngươi ly đạo cường là hạ người gì loan loan khẽ giật mình trong lúc nhất thời có quá nhiều cách nhìn bắt ra nhưng lại không tên không muốn nói nữa lời nói dối mà chần chờ tại trong mắt loan loan người tại thiên hạ trong mắt người lý đạo cường ta tham tiền h à o sắc chính là cái cường đạo là một đại ác nhân hay là cái dã tâm bừng bừng tiêu hùng lý đạo cường trước tiên mở miệng mang theo bình tĩnh mỉm cười trầm trầm nói loan loan trầm mặc không nói cũng chấp nhận chăm chú nhìn lý đạo cường thẳng nhiên tiếp tục nhiên không nói sai, lý đạo cường ta giống như có loại tự dễu cảm giác còn có càng sâu hơn tầm chuyện xưa không đợi nàng suy nghĩ nhiều lý đạo cường âm thanh bình tĩnh tiếp tục vang lên ta cũng đích thật là tham tiền háo sắc thậm chí đã đến trong xương cốt không sửa đổi được đời này sống đoán chừng liền vì hai chuyện này ấn tình huống bình thường nói loan loan ngươi có thể cho bạn trại chủ mang đến lợi ích lớn hơn nữa luận tính cách ngươi cũng là cổ linh tinh quái sẽ để cho trong sinh hoạt nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú những này đều hoàn toàn không phải long nhi có thể so sánh đơn thuần cái kia một điểm để bạn trại chủ thích long nhi ưu tiên lựa chọn long nhi từ bỏ loan loan ngươi hình như rất không phù hợp bạn trại chủ tính cách dù sao ai cũng biết lý đạo cường ta chưa từng nói chuyện tình cảm chính là đơn thuần h à o sắc coi như long nhi gả cho ta về sau có thể vì ta chết đi đối với ta mà nói cũng không tính là gì thủ hạ ta tâm phúc có nhiều lắm nguyện ý vì ta mà chết cũng nhiều chính là một cái nguyện ý vì ta mà chết nữ nhân mà thôi tính là gì như vậy mặc kệ từ phương diện nào mà nói b ả n trại chủ đều hẳn là càng thích loan loan n g ư ờ i âm thanh sâu kín bên trong loan loan ánh mắt trầm tính lại mặc dù đối với lý đạo cường trong lời nói rất nhiều địa phương cảm thấy bất mãn nhưng rõ ràng hơn hắn nói đều là đúng một cái nguyện ý vì lý đạo cường mà chết nữ nhân mà thôi thật rất trọng y ế u sao có thể so sánh được gâm quý phái nàng thánh nữ mang cho lý đạo cường lợi ích sao chân chính kiêu hùng liền biết làm như thế nào chọn lý đạo cường tuyệt đối là một cái chân chính kiêu hùng chỉ cần đi tìm hiểu qua hắn mấy năm này sự tích cũng sẽ không xảy ra người phủ nhận điểm này coi như hắn rất tham tiền háo sắc cũng như thế bởi vì tham tiền háo sắc cùng tiêu hùng ở giữa không có xung đột quá lớn tham tiền háo sắc không quan hệ chỉ cần có thể hung ác được quyết tâm ở lúc nấu chốt chặt đứt tài sắc đó chính là hợp cách tiêu hùng nói một cách khác là nắm giữ tài sắc mà không phải bị tài sắc nắm giữ như vậy đối với một vị tiêu hùng nói là đủ hôm nay trong thiên hạ người thông minh chân chính chưa từng sẽ cho rằng hắc long trại tài phú còn có ly đạo cường những k i a các phu nhân sẽ là hắn sơ hở trí mạng tình yêu những thứ này sẽ không ở trong lòng hắn có mấy phần vị trí nhìn hắm háo sắc trình độ cùng hắn cưới mấy vị phu nhân quá trình liền biết tại phú p h ư ơ n diện Nhìn một cho ú t hắc l nên g c h ạ h h chóng phát a n triển, liền biết lý i biết n l đạo cường mặc dù tham tiền háo sắc nhưng hắn là một vị chân chính tiêu hùng như vậy tiêu hùng dù từ phương diện nào nói đều là h ắ n là càng thích nàng dưới tình huống bình thường chính là như vậy chẳng qua bạn trại chủ nói chỉ bằng vào cái k i ê u một điểm là đủ bạn g trại chủ càng thích long nhi sẽ trước lựa chọn nàng cũng không phải lừa loan loan ngươi bởi vì giọng nói bỗng nhiên xa suốt lý đạo cường khí tức có chút trở mặc có chút phức tạp loan loan cảm thấy ý thức nhấc lên không tên bắt đầu khẩn trương càng không thể chờ đợi nghĩ thăm dò cái kia càng cấp độ nội dung lý đạo cường không có để nàng nhiều gấp tính mịch nói mỗi một nam nhân trong lòng đều có một giấc n mộ. g giấc mơ này là bọn họ tịnh thổ là bọn họ từ đầu đến cuối giữ vững được địa phương trong lòng ta cũng có một giấc n mộ. g loan loan ngươi biết cái gì là cô độc sao lý đạo cường bỗng nhiên nhìn về phía nghiêm túc vô cùng loan loan nghiêm túc lại bình tĩnh hỏi một cái không liên hệ nhau vấn đề. loan loan theo ngươi có thể tưởng tượng một chút nếu như âm quy phái không có ngươi nhận biết người bao gồm sư phụ ngươi trúc ngọc nhiên các nàng đều chết toàn bộ thế giới không có một cái nào ngươi nhận biết người người biết thế nào ngươi biết không cảm thấy đến một loại muôn ăn thịt người cô độc phản g phất có ma lực âm thanh để loan loan có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác vừa nghĩ đến loại tình huống kia liền kìm lòng không được run một cái dâng lên một loại sợ hãi xem ra loan loan ngươi thoáng tưởng tượng đến cô độc đáng sợ khó mà nói rõ muốn ngăn cản cô độc nhất định phải tìm được một cái giữ vững được đồ vật có người lựa chọn võ đạo có người lựa chọn tình yêu có người lựa chọn xong việc nghiệp càng có người lựa chọn chết đi nếu như loan loan ngươi thời điểm đó không chết hẳn sẽ lựa chọn xây lại chấn hưng âm quý phai à. lý đạo cường lại nhìn mắt loan loan giọng nói có chút chắc chắn nói loan Loan khẽ giật mình đột nhiên có gan liền sẽ là như vậy hắn tốt hiểu t ạ ý nghĩ nhất môi có chút kháng cự lại có chút không tên cao hứng phản bác mới sẽ không có thời điểm đó lý đạo cường cười khẽ không thèm để ý vừa nhìn về phía phương xa. giống như khơi gợi lên cái gì nhớ lại chậm rãi nói ta thừa nhận ta sợ nhất chính là cô độc cho nên ta cũng có sự kiên trì của ta sự kiên trì của ta chính là giấc mơ của ta có thể là quá dễ dàng đạt được sẽ không nhiều chân quý quan tâm tại rất nhiều người xem ra ta tuổi này lập tức có thực lực như thế tất nhiên yêu võ đạo a mang theo khinh thường lại không thèm để ý nụ cười hết lên lý đạo cường bình tĩnh nói võ đạo đối với ta mà nói vẹn vẹn như vậy mà thôi h ắ n chẳng qua là ta tốt hơn sống trên thế giới này công cụ tại người khác trước mặt k h ó như lên trời trong mắt ta nghiêm túc luyện một chút không được sao không để ý sắc mặt đống nhiên trở nên c ổ quái biệt khuất loan loan vẫn là bình tĩnh không thèm để ý âm thanh những người khác xem ta tuổi quá trẻ liền đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế rất hâm mộ ta thậm chí còn có vô số sùng b á i ta thế nhưng là bọn họ lại như thế nào biết ta một chút cũng không sung sướng cường giả tuyệt thế như thế nào cấp độ thiên nhân lại như thế nào công cụ mà thôi lại sao xứng trở thành trong lòng ta giữ vững được trong lòng tang ộ không thèm liếc một cái lời nói loan loan sắc mặt một trận đỏ lên trong lòng biệt khuất đột nhiên có loại muốn hung hăng cắn mấy m ụ n hôn đản này xúc động người không sung sướng cho ta ả cắn răng một trận trận tâm tình lại bình tĩnh lại tên này nói đến có lẽ thật hắn có lẽ thật cũng không vui cảnh giới cá nhân thích khác biệt hắn khả năng có lẽ có lẽ chính là ý nghĩ như vậy chẳng qua ngẫm n g lại hay là một trận ấm ức muốn người đánh người cắn người xúc động lao thiên bất công làm sao lại để hôn đả này có như vậy kinh tế h thiên phú ta không phục nhịn không được nước mắt mắt nhìn bầu trời hận hận trận mắt nhìn người thật là mắt bị mù cho ta không tốt sao phản phát không thấy loan loan mờ ám cùng tâm tình biến hóa lý đạo cương nhìn phương xa trờ mặt dưới giọng nói thở dài thế nhưng trừ võ đạo ta còn có cái gì ta còn có thể có cái gì ta phát hiện trên thế giới này ta không còn có cái gì nữa không có người thật quan tâm ta ta cũng không có đối với người nào nhiều quan tâm loan loan ngươi khả năng không có thể hội qua dù sao ngươi mặc dù sinh trưởng tại âm quy phái loại đó lục đục với nhau hoàn cảnh tăng khốc nhưng tốt xấu ngươi vẫn phải có lấy mục tiêu có một cái hoặc mấy cái chân chính quan tâm người của ngươi cho dù quan tâm này xen lẫn cái khác tình cảm mà ta khác biệt ta không còn có cái gì nữa liền một cái g i vững được mục tiêu cũng không có cùng thế giới này không hợp nhau chỉ có đơn độc chính mình một cái không sợ loan loan ngươi chê cười thời điểm đó loại tâm tình cô độc này để ta đều muốn đi tự sát sống thật không có ý tứ không thú vị lại tẻ nhạt còn sợ hãi loan loan tâm thần đậu d u n g không có lý do nàng tin tưởng trước mặt tên hôn đàn này loại cảm giác này tuyệt không phải lời nói dối một luồng rung động thật lớn đánh thẳng vào tâm linh của nàng cực kỳ phức tạp cũng không nói ra được cũng không muốn nói chuyện liền muốn yên tính nghe nghe tiếp lần nữa trầm mặc một chút âm thanh mới tiếp lấy văng lên ta muốn rất lâu tránh né chống cự rất lâu cô độc tại ta sắp khuất phục thời điểm có một ngày trong a thấy một một t giống, giống nhà chỗ. được cùng miệng bốn nhà này tất cả mọi người quan tâm ta ta cũng tại hồ các nàng ta sẽ đợi rất an tâm nó đáng giá ta bỏ ra hết thể đi bảo vệ đi duy trì cái nhà này chính là ta dễ là ta hết thảy ta muốn có một ngôi nhà như vậy cho nên đây chính là trong lòng ta giữ vững được giấc mơ của ta loan loan người do chưa lý đạo cường xoay người qua chăm chú nhìn loan loan ư nghiêm túc trong tâm tình có t i cho phép mong đợi tựa như đang chờ mong loan loan có thể hiểu được hắn loan loan khuôn mặt nhỏ không có gì vãn g cổ linh tinh quái có chẳng qua là trịnh trọng nghiêm túc cũng không biết khi nào nàng rút đi đóng kịch không có một t i ê muốn đóng kịch d u nghĩ trong lòng có chút nặng nề còn có không biết tên cảm xúc phức tạp loại đó rung động trùng kích tựa như hoàn toàn khai thông ra để nàng muốn tránh đi lý đạo cường ánh mắt lại không muốn tránh mở không nói được hiểu rõ nói không ra nàng chỉ biết là lý đạo cường đối với nàng thản nhiên đối đãi nàng hiện tại không n g h ĩ phụ lòng phần này không biết là cái gì thản nhiên đối đãi thoáng tỉnh táo cưỡng chế lấy cỗ kia tâm tình rất phức tạp lại có chút buồn bực nói ngươi n g h ĩ cùng tiểu long nữ hợp thành một ngôi nhà có thể nói như vậy nhưng cũng không vẹn vẹn như vậy lý đạo cường lộ ra một nụ cười rung đầu thẳng thắn nói ta cưới mỗi một vị phu nhân mục đích chân chính đều là muốn hợp thành một ngôi nhà cho nên ta chưa từng ép buộc nữ tử ta bản thân mục đích chính là cùng với các nàng gây dựng một cái nhà chân chính đỉnh như thế nào lại đi ép buộc các nàng ta rất rõ ràng nếu như trở thành vợ chồng gây dựng một cái chân chính nhà trong quá trình từ lúc mới bắt đầu chính là con đường sai lầm như vậy kết quả cuối cùng cũng nhất định sẽ không tốt bởi vậy ta sẽ chỉ dùng giao dịch để các nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta đem lựa chọn cho các nàng như vậy sau này mới có thể chân chính trở thành người một nhà đáng tiếc ta thất bại nhẹ nhàng thở dài trong thần sắc có không cách nào che giấu thất vọng loan loan mướn mày nhớ đến ly đạo cường mấy vị kia phu nhân liền không khỏi một trận đột nhiên xuất hiện thế nào không khỏi không vui nói thế nào thất bại các nàng không thích ngươi lại r u n g đầu lý đạo cường ngữ trọng tâm trường nói loan loan ngươi cảm thấy hợp thành một ngôi nhà rất dễ dàng sao loan loan khẽ giật mình có chút không đáp lại được phương diện này nàng không có kinh nghiệm càng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến lý đạo cường cũng không cưỡng bách để nàng trả lời khẽ thở dài một cái nhà chân chính mỗi người đều có thể vì bảo vệ người nhà bỏ ra hết thảy cái này cần người nhà ở giữa cũng là ta cùng các nàng ở giữa có cực dậy tình cảm các nàng nguyện ý vì ta mà chết ta cũng giống như thế nhìn chung mấy vị phu nhân của ta trong đó có nguyện ý vì lý đạo cường ta mà chết ta tin tưởng chút này nhưng ta lại không làm được ừng loan loan giật mình kinh ngạc nhìn lấy lý đạo cường không nghĩ đến thất bại nguyên nhân lý đạo cường vậy mà thản nhiên thừa nhận trên người mình n h ì n không được c a o mày hỏi vì cái gì một tia khẩn trương dâng lên có chút không muốn nghe đến một chút đáp án lý đạo cường lại xoay người lại bên cạnh đối với loan loan nhìn phương xa buồn bã nói hai người cùng một chỗ muốn gây dựng một gia đình có vô cùng cảm tình sâu đậm như vậy hai người kia nhất định phải có hấp dẫn đối phương đồ vật cũng là giữa hai bên nhất định đồng dạng ưu tú ít nhất đại khái bên trên nằm ở một cái ngang hàng cấp độ như vậy hai người mới có thể lẫn nhau hấp dẫn yêu đối phương chậm rãi có cực dày tình cảm lâu dài cùng một chỗ nói như vậy loan loan ngươi có thể hiểu chưa loan loan gật đầu tỏ ra hiểu rõ cũng bày tỏ đồng ý bởi vì cái này rất dễ lý giải hai người muốn yêu đối phương nhất định phải nằm ở đại khái cùng t ầ n g thứ không thể nào một cái cực kỳ người ưu tú yêu một cái cái gì đều bình thường không có một chút ưu tú chỗ người không thể nào một vị cường giả tuyệt thế yêu một vị cô gái bình thường thân phận địa vị thực lực các phương diện t r a n l ệ quá lớn hai người là không thể nào cùng một chỗ coi như ngắn ngủi cùng một chỗ cũng không phát triển lâu nói trắng ra là cự long sẽ không theo sâu t i ế n nói chuyện tình yêu cái này rất phù hợp quan niệm của nàng càng là sự thật trong lòng cũng đoán được lý đạo cường tại sao không làm được âm thầm nhẹ nhàng thở ra đáp án này cũng không quá mức có thể hiểu được lý đạo cường ta tự nhận không phải người tốt nhưng lại được thừa nhận ta quá ưu tú lý đạo cường thở dài một tiếng mơ hồ có bất đắc dĩ xen lẫn trong đó l o a n l o a n mặt mày nhảy một cái loại đó ở mức cảm giác lại mặc dù thừa nhận chút này cũng không ảnh hưởng nàng muốn cắn mấy ngụn tên này thật là vô sỉ da mặt dày đến trong xương cốt mặc kệ lúc nào liền một cách tự nhiên biểu hiện ra lý đạo cường hình như không có nửa điểm ý thức được khớp ổn tiếp tục có chút bất đắc dĩ nói ta mấy phỏng phu nhân bên trong trước mắt mà nói ưu tú nhất thuộc tuyết mai cùng ngự yên các nàng mặc dù cùng ta trên lệnh vẫn còn có chút lớn nhưng cũng có thể thử ta có thể cố gắng đi yêu các nàng cùng với các nàng gây dựng một cái nhà chân chính đỉnh có thể vấn đề nghiêm trọng nhất lại tại trên người các nàng lông mày trong lúc lơ đãng nhăn nhăn tuyết mai chuyên tâm báo t h ủ hơn nữa ta một phỏng phu nhân cùng nàng là cự u nhân bởi vì chuyện này nàng luôn luôn cùng ta náo loạn trở đến về sau hoàn thành tâm nguyện nàng không rời đi ta ta cũng đã đủ hài lòng thống chi cái khác về phần ngữ yên a bất đắc dĩ lại có chút cưng chiều cười một tiếng ngữ yên nàng hồn nhiên ngây thơ nhưng lại là căn bản không thích tập võ không có một chút hướng võ c h i tâm như vậy nàng lại như thế nào có thể theo giúp ta đi s u ố t số dưới tính cách của nàng chú định ta cùng nàng ở giữa có rất lớn ngăn cách về phần cái khác mấy vị phu nhân không nói cũng được ta sẽ gánh chịu một người đàn ông một cái làm trượng phu trách nhiệm nhưng yêu các nàng gây dựng một cái nhà chân chính để các nàng trở thành giấc mơ của ta các nàng bây giờ còn chưa được ta chỉ có thể cho các nàng giữ lại cơ hội trừ các nàng ta một mực đang tìm có khả năng trở thành trong n g ộ n của ta vị nữ tử kia loan loan người sư phi huyên còn có một số ưu tú nữ tử đều tại ta tìm trong phạm vi cho đến có một ngày ta phát hiện long nhi hiểu nàng ta biết cho đến trước mắt có khả năng nhất một vị thí sinh xuất hiện lý đạo cường ánh mắt hơi sáng trong giọng nói có một cao mong đợi long nhi tính cách không tranh quyền thế không vì danh lợi thu được đối với nhận định chuyện cực kỳ chấp nhất kiên định tính cách của nàng chú định làm nàng có một ngày cam tâm tình nguyện gả cho ta lúc nàng có thể vì ta bỏ ra hết t h ể đồng dạng luận ưu tú luận các phương diện nàng đều có tư cách hấp dẫn ta có thể để cho ta thử yêu nàng cho nên vì giấc mơ của ta ta có thể từ bỏ loan loan ngươi cho dù loan loan ngươi càng ưu tú nhưng qua không được vì ta bỏ ra hết thảy một cửa hại kia chúng ta không thể gây dựng một ngôi nhà nói xong lời cuối cùng thản nhiên bình tĩnh nhìn loan loan bày tỏ lấy trong lời nói khẳng định loan loan mí môi trong lòng không phục càng dày đặc tức giận bất bình nói dựa vào cái gì muốn trước để nữ tử vì ngươi bỏ ra hết thảy ngươi mới có thể thử yêu đối phương tại sao không thể ngươi trước vì đối phương bỏ ra hết thảy cảm động đối phương làm cho đối phương yêu ngươi à ta ngược lại thật ra nghĩ thế nhưng là trong thiên hạ muốn để ta trước bỏ ra hết thầy cảm động đối phương ưu tú như vậy nữa t ừ sao nếu mà có được lý đạo cường ta cũng không ngại trước bước ra một bước lý đạo cường cười nhạt một tiếng bình tĩnh lại có chút đáng tiếc nói bình thản bên trong vô hình bá khí tràn ngập lại có loại tịch mịch mùi vị loan loan bản năng lồng ngực ưỡn một cái sau đó lại yếu ngẫm lại lý đạo cường thành h i ị u trong thiên hạ giống như thật không có nàng hình như khả năng phản phất tựa như cũng không được không khỏi một trận khí muộn lại càng không t â m lòng nghĩ loan loan nàng lúc nào thế mà tại trước mặt một người đàn ông túi đầu nhưng trước mặt tên hôn đàn này bây giờ quá mức yêu nghiệt không nghĩ túi đầu không nghĩ chịu thua có ý chí chiến đấu cái này không có gì nhưng lại phải thừa nhận hiện tại sự thật càng nghĩ càng là có một luồng p h i ê n não cắn mấy ngụ lý đạo cường ý nghĩ cũng càng nồng nặc không cam lòng tâm tình tự nhiên biến thành châm chọc vậy ngươi liền thật muốn vì tiểu long nữ từ bỏ ta cùng n h i ề u như vậy gia nhân đương nhiên không thể nào lý đạo cường không chút do dự lắc đầu bình tĩnh ung dung nói chưa hoàn thành giấc mơ của ta phía trước ai cũng không biết người kia cuối cùng sẽ là ai ai cũng có thể là người kia chọn loan loan ngươi sư phi huyên ta mấy phòng phu nhân chờ một chút đều có khả năng long nhi chẳng qua là tỷ lệ so với các ngươi lớn là trước mắt có khả năng nhất một vị m à thôi lại không còn hoàn thành trước ta sẽ một mực tìm đi xuống cưới các ngươi làm vợ mong đợi giấc mơ của ta hoàn thành ngày đó ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia cơ hội h ừ nói đến nói lui ngươi hay là hào sắc loan loan nhịn không được hừ lạnh một tiếng càng phiền não bất mãn nói lý đạo cường trầm mặc một chút khẽ thở dài âm thanh bình thản nói có lẽ loan loan ngươi biết hôm nay ta vì sao lại nói cho ngươi được sao vì cái gì loan loan mắt sáng lên tò mò lập tức nhắc đến tao nhất những lời này ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói ngươi là người đầu tiên có lúc lời gì đều giấu ở trong lòng là rất khó chịu được trong khoảng thời gian này đến nay ta phát hiện thích hợp nhất nghe ta nói những lời này người lại là loan loan ngươi cho nên ta đã nói lúc này quả nhiên thoải mái không ít chính là đáng tiếc lý đạo cường lại là k h ẽ thở dài một tiếng nhưng tiếp cái gì loan loan nhũ mày ngươi không phải đứng ở ta độ cao này bên trên ngươi cuối cùng vẫn là không hiểu đương nhiên cái này cũng có thể hiểu được nếu như ngươi đều hiểu ngươi liền giống như ta ưu tú là chính mình hy vọng xa vời lý đạo cường hơi nhắm mắt ngựa đầu đối mặt m ê n mông vô mờ bầu trời một luồng tịch mịch khí tức cô độc từ trên người hắn xuất hiện n g ư ơ i loan loan một trận tức giận sắc mặt đ ỏ bừng mặc dù biết lời này là đúng có thể mạnh như vậy tính vũ nhục nàng đương nhiên chịu không được hôn đ à n vương b ắ t đ à n tự l u y ê n cùng đáng đời ngươi tịch m ị c h cô độc không biết xấu hổ trong lòng hận hận mắng lấy vượt qua mắng vượt qua cảm giác tâm tình giống như là một đoàn gây dối tốt loan loan ngươi đi trước đi b ả n trại chủ muốn một mình chờ một hồi lý đạo cường đ ỗ n g nhiên đ ạ m mặt nói có chút tránh xa người ngàn dặm xa lạ phảng phất sử dụng hết liền ném đi trắng giấy loan loan trừng mắt trong lòng dâng lên khó chịu tâm tình cắn răng nghiến lợi chừng trước mắt hôn đản nhịn lại nhịt từ lạnh một tiếng. xoay người rời đi lý đạo cường ngươi thật là một cái h ố n đản ngươi chờ lưu lại một câu âm thanh lạnh lùng loan loan bóng người biến mất không thấy sau mấy thức lý đạo cường mở hai mắt ra tịch mịch khí tức cô độc còn t ạ i lại qua mấy thức một nụ cười hiện lên lộ ra mong đợi loan loan a loan loan ta đều như vậy thẳng thắn đối đ ã i nếu ngươi còn không động tâm ta muốn chương hai trăm ba mươi ba phi mã mục trường dừng lại dưới cười nhạt một tiếng hắn tin tưởng loan loan là đã động tâm có lẽ liền chính nàng đều không rất rõ có một câu như vậy lý đạo cường cực kỳ đồng ý đối mặt một vị nữ tử nếu nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều liền mang nàng nhìn hết nhân gian phân hoa nếu nàng trái tim đã thương tang thì mang nàng đi ngồi đu q u a y ngựa vạn sự vạn vật cơ bản đều là tương thông đạo lý loan loan từ nhỏ sinh sống tại âm quy phái loại kia lục đục với nhau hoàn cảnh tàn khốc bên trong nhận lấy giáo dục các loại đều nhìn thấu thế gian ấm lạnh thuộc về thương tang một loại đối phó nàng thật ra thì chỉ có một biện pháp có thể làm cho nàng chân chính khuất phục cũng là tình yêu chân tình đây chính là loan loan đu q u a n ngựa hắn không muốn theo ý nói chuyện thứ tình yêu này để tránh bị người nhằm vào càng sau khi thành thân ăn g ấ m song phương địa vị các loại vấn đề Có thuyết ể đ ố Loan Loan, pháp này vào trong thai loan loan tất cả háo sắc đều có một lời giải thích cho dù lời giải thích này nhìn hình như có chút hoang đường nhưng sự thật có lúc chính là như thế hoang đường mấu chốt là loan loan tin bao nhiêu càng trọng yếu hơn chính là một cái khát vọng nhà khát vọng tình yêu lý đạo cường hấp dẫn hơn chỉ có tình yêu chân tình mới có thể khiến khuất phục loan loan hấp dẫn nàng tò mò hấp dẫn nàng hiếu thắng hấp dẫn lòng của nàng từng cảnh tượng lúc nãy thu sạch ở trong mắt lý đạo cường hắn tin tưởng loan loan đã động tâm tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này sống chung với nhau tăng thêm tiểu long nữ chuyện làm nền hơn nữa vừa rồi cái k i a m một đợt trúng kích loan loan đối với cảm giác của hắn khẳng định không tầm thường không giống nhau Về p h ầ người n n h ữ kia t ọ n là n g phức n tạp nữ nhân càng là lý đạo cường xa không dám nói có thể nắm giữ loan loan suy nghĩ biến hóa hắn chỉ có thể tận lực đi dẫn đường đi ảnh hưởng trước mắt mà nói hiệu quả không tệ tiếp xuống chính là tiến hành theo chất lượng không nóng này từ từ xe đến tuyệt không thể biểu hiện ra cùng loan loan nói chuyện tình yêu tư thái từng chút từng chút để nàng rốt cuộc không đi ra ngoài được nghĩ xong liên quan đến loan loan chuyện trong lòng một mảnh yên tĩnh yên tĩnh nhìn phương xa vô biên chân trời nhìn hồi lâu cô kia từ đầu đến cuối không có tán đi tịch mịch cô độc khí tức biến mất xoay người rời đi về đến đêm nay nghỉ ngơi địa phương hết thệ đều tốt giống như như t h ư ờ n g ca thư thiên mấy người mỗi người làm lấy chuyện của mình tiểu long nữ yên tĩnh ngồi tu luyện loan loan đồng dạng hai con ngươi nhắm tinh mỹ khuôn mặt nhỏ yên tĩnh lý đạo cường không nói gì thêm yên lặng tìm hiểu một vài thứ sáng sớm hôm sau xuất phát mắt trần có thể thấy loan loan tình hình có chút thay đổi không còn cùng lý đạo cường thỉnh thoảng cười đùa nũng nịu tựa như gặp cái gì trọng đại tâm sự ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một phức tạp lặng lẽ mắt nhìn lý đạo cường chẳng qua bởi vì góc độ cùng nàng bản thân làm bí ẩn những này nhỏ biểu lộ phương diện biến hóa không có người phát hiện đám người chẳng qua là nghi hoặc loan loan hình như yên tĩnh rất nhiều nhưng cũng không nghĩ nhiều phía trước loan loan cũng từng có loại tình huống này rất nhanh khôi phục trở lại qua một ngày bọn họ mới chính thức nghi hoặc tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế mà có thể để cho cái này yêu nữ như vậy chỉ có tiểu long nữ không có nghi hoặc gì tò mò chẳng qua là lẳng lặng đi theo cho dù xung quanh có mấy người nhưng vẫn như c ũ g i ố n g như là sống ở trong thế giới của mình cũng đi ở trong thế giới của mình có thể chủ động cùng lý đạo cường trò chuyện hai vị nữ t ử yên tĩnh tăng thêm lý đạo cường tận lực không nói gì thêm đoàn người lúc hành tẩu càng yên tĩnh trầm mặc đến ngày thứ ba đoàn người đi đến một nơi đại đức ra khấu trọng đem vừa rồi chỉnh lý tốt tin tức đưa đến trước mặt lý đạo cường lý đạo cường nhìn lại sau mấy tức phai nhạt tiếng nói như vậy xem ra thương tú tuần này cũng có mấy phần b ả n l ã n h đúng là vài ngày trước âm hậu mang đi lô diệu tử đại náo một phen phi mã mục trường bây giờ đã khôi phục bình tĩnh khấu trọng không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ nói ngoài mấy trượng ca thư thiên đám người nghe không được lý đạo cường cùng âm thanh của khấu trọng hơn một trượng bên trong còn có tiểu long nữ và loan loan các nàng có thể nghe thấy tiểu long nữ giữ im lặng giống như không nghe thấy t i ê n tính hai ba ngày loan loan lại là ánh mắt khé động dính đến chúc ngọc i ê n nàng không thể lại giữ vững bình tĩnh chăm chú nhìn lý đạo cường nghe nói ngươi cùng phi mã mục trường còn có lỗ rượu từ có một phen giao t ế lý đạo cường cũng không thấy khấu trọng t h ư ợ n h ư thuận miệng nói khấu trọng trong lòng căng thẳng nhanh chóng quyền hành lấy lợi và hại trong miệm lại là không chút do dự nói đúng là thuộc hạ cùng từ từ lăng lúc trước lưu lạc đến phi mã mục trường đạt được thương tu tu ầ n t r ư ở n g chủ cùng lỗ rượu từ tiền bối trợ giúp ân huệ thanh này trăng trong nước cũng là lỗ rượu từ tiền bối ban tạo lý đạo cường tán dương mắt nhìn khấu trọng không tệ bình bình đạm đạm nói sự thật cũng đem xin tha chi ý bày tỏ ra tại không hiểu rõ hắn chân thật ý tứ điều kiện tiên quyết có thể như vậy không chọc giận hắn lại t h ẳ n g nhiên bày tỏ xin tha biểu hiện mình có ơn tất báo tính cách đơn giản mấy câu trả lời liền thể hiện ra rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn khấu trọng tiến bộ rõ như ban ngày ừ n ế u đối với ngươi cùng từ từ lăng có ân như vậy thì được nổi phần nhân tình này ngươi đi cùng thương tú tuần nói chuyện với nhau đã nói hắc long trại nguyện ý bao bọc phi mã mục trường nhìn ý nghị của nàng hai canh giờ thời gian suy tính nếu như không đồng ý ngươi liền trở lại chúng ta đi lý đạo cường gật đầu có ý riêng nói đà tạ đại đức ra khấu trọng trong lòng b u n g l ỏ n g vội vàng ôm quyền thi lễ chân thành nói hắn rõ ràng để hắn đi nói chuyện với nhau còn có hai canh giờ suy tính đây chính là cho hắn cùng từ từ lăng mặt mũi để bọn họ có cơ hội báo đáp phần ân tình này càng trọng yếu hơn chính là cho dù thương tú tuần không đồng ý lý đạo cường câu kia chúng ta đi cũng tỏ vẻ ra là không quan hệ ý tứ hắn tin tưởng nếu lý đạo cường nói không quan hệ vậy không có vấn đề sẽ không trả thù cùng lý đạo cường nhiều thời gian như vậy hắn vẫn tin tưởng lý đạo cường l ợ i này lý đạo cường tiện tay vung lên để hắn khấu trọng lập tức bằng tốc độ nhanh nhất hướng cách đó không xà phi mã mục trường xem r a đại đương gia ngươi đúng là nhìn kỹ khấu trọng này l o a n l o a n nhìn về phía bóng lưng khấu trọng tựa như vô tình nói lý đạo cường mắt nhìn loan loan mỉm cười nói l o a n l o a n không tức giận ha ha l o a n l o a n nào có tư cách sinh g a đại đương gia tức giận luôn luôn không mặn không nhạt cười nói chương hai trăm ba mươi b ố tịch quyển thiên hạ tời bài tiểu long nữ không khỏi nhìn về phía loan loan ánh mắt xuất hiện một nghi hoặc đây là không tức giận sao nàng cảm giác không giống lý đạo cường cười không nói thu hồi ánh mắt giống như không còn có phát sinh gì nữa loan loan tức giận chừng mắt lý đạo cường hẹn hỏi cũng không biết dỗ dành ta sao may răng giọng nói nghiêm một chút chủ động nói ngươi xem lên lỗ diệu tử lỗ diệu tử nhân tài như vậy ta nhìn chúng cũng không đủ là lạ lý đạo cường thuận miệng nói loan loan lại vui mừng hôn đ à này không có bản trại chủ bản trại chủ tự xưng trước kia mặc dù cũng có lúc không có nhưng vậy cũng là tương đối đặc thù dưới tình huống mà lần này là tại bình thường hai người lúc nói chuyện đè ép ý mừng chân thành nói l ô rượu t ử quả thực có thể gọi là một vị toàn tài nhưng hắn làm người cố c h ấ p muốn gia nhập h ắ c long trại chỉ sợ không dễ dàng như vậy hơn nữa hắn hẳn là cũng có đầy đủ vì mình mua mạng bạc bạc là một đồ tốt có thể giải quyết rất nhiều chuyện ta cũng là cái nói quy củ cùng đạo lý người chẳng qua ta tin tưởng l ô rượu t ử người thông minh này sẽ làm ra lựa chọn thông minh liền giống hắn bị sư phụ ngươi mang đi lý đạo cường nhìn về phía xa xa phi mã mục trường phương hướng tự tin nói loăn mắt sáng lên trong lòng hừ, hừ. l i ê n biết ngươi cái tên này sẽ không thành thật như vậy cái gì có bạc là có thể mua mạng thứ đều là gặp người thật gặp chuyện trọng yếu hoặc nhân bạc c u n g mạng chỉ sợ đều cầm chẳng qua nàng cũng không có ý kiến gì bởi vì lúc này mới phù hợp quan niệm của nàng cùng ý nghĩ đột nhiên giống như là nghĩ đến điều gì sắc mặt biến hóa cũng xem hướng phi mã mục trường phương hướng một hơi về sau nợ nụ cười rất ngọt ngào nghe nói phi mã mục trường thế hệ này trường chủ là một ít có đại mỹ nhân còn chưa cưới lại trẻ tuổi đại đương gia có hứng thú hay không vậy sẽ phải đến lúc đó nhìn kỹ h ằ n nói lý đạo cường trực tiếp bình tĩnh nói tựa như tuyệt không bận tâm loan loan cùng một mực ở bên cạnh yên t ĩ n h nghe tiểu long nữ loan loan âm thầm cắn răng n g h ĩ lợi liền biết tên khốn kiếp này đối với nữ tử không gì k i ê n kỵ một điểm sẽ không cố kỵ cái gì cho dù nàng cùng tiểu long nữ đều ở hiện trường cũng thế chỉ cần cái kia trường chủ đầy đủ ưu tú tên khốn kiếp này chắc chắn sẽ không công tha trong lòng lại là không khỏi một trận khí muộn con mắt chuyển động nhìn về phía yên lặng tiểu long nữ trái tim hung h á c bất đắc di thở dài nói long cô đường đại đương ra thật sự quá tốt xác nhìn thấy nhà ai nữ tử xuất sắc liền muốn cưới vì phu nhân long cô nương ngươi cũng nên cẩn thật tiểu long nữ thanh t ị n h yên tình ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nhìn về phía lý đạo cường không có chút nào tạp chất ánh mắt khiến người ta có loại không đành lòng nói dối cảm giác lý đạo cường khỏe mắt nhẹ nhảy mắt nhìn loan loan yêu tinh kia thật đúng là lá gan càng lúc càng lớn chẳng qua hắn lại cũng không tức giận sớm muộn nói mà thôi hiện tại có thể tại trước mặt tiểu long nữ biểu hiện ra một phần cái này cũng còn tại hắn bây giờ cho phép trong phạm vi hơn nữa chính là bởi vì như vậy mới càng có thể biểu hiện ra loan loan không an tĩnh đối với hắn không tầm thường đây là chuyện tốt ha ha một trận ung dung cười to lý đạo cường thản nhiên nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có thế nào tại loan loan trong miệng của ngươi biến thành chuyện không tốt nhìn lý đạo cường thoải mái dáng vẻ tiểu long nữ có loại không có gì cảm giác chẳng qua chợt nhớ đến hôm đó tình cảnh không khỏi dâng lên một tia k h ắ c thường nhưng cũng trong c h ư ớ c mắt loan loan lại là âm thầm đ ô n g l ỏ n g quan sát cẩn thận nàng có thể gần như khẳng định lý đạo cường không hề tức giận đây là chuyện tốt thế nhưng là đào mắt một luồng tâm tình thất lạc mãnh liệt lý đạo cường nhìn như đối với nàng giống như tha thứ không ít bởi vì cái gì chẳng lẽ bởi vì hắn càng thích chính mình tuyệt đối không phải vậy cũng chỉ có một nguyên nhân hôm qua rất nói nhiều nói ra về sau hắn đã càng không cần thiết cảm thụ của nàng không n g ạ i cho thêm nàng mấy phần dễ dàng tha thứ tùy tiện nàng nói cũng chạy không thoát hắn nắm giữ đương nhiên quan trọng nhất chính là lời nói mới còn tại lý đạo cường dễ dàng tha thứ trong phạm vi m í môi tầm mắt buông xuống rơi xuống trong lòng càng là thất lạc cùng phiến não cùng nhàn nhạt phức tạp vốn là còn phải nói cũng không có tâm tình nói trở nên trầm mặc lý đạo cường thấy đây như có điều suy nghĩ sau mấy thức một vui mừng dâng lên loan loan vượt qua không bình thường vậy đại biểu cho nàng đối với chính mình vượt qua không giống nhau đây là chuyện tốt liền tiếp tục như vậy không có bất ngờ gì xảy ra sau đó đều là loại này giục cầm cố túng ta lấy một chút tha thứ mà biểu hiện ra không thèm để ý loan loan dáng vẻ càng là như vậy rất nhiều chuyện liền càng phức tạp liền vượt qua có thể để cho loan loan không an tĩnh vi diệu ở giữa năm chắc không dễ dàng nhưng hắn có lòng tin bởi vì cái này chưa hề cũng không phải một trận công bình chuyện hắn cũng không nhiều lời yến t ĩ n h đợi sau một lát trong phi mã mục trường khấu trọng sắc mặt trịnh trọng vô cùng nhìn trước mặt nữ tử nữ tử k i a m ộ t thân già dặn thanh nhã sức lực phục đem toàn thân linh lung báo mãn đường cong đều thể hiện đi ra tràn đầy một loại rụ rỗ tư thái ngàn vạn lúc xuất này ngay xong khấu trọng nói về sau vẻ mặt đồng dạng là trinh trọng nhưng cũng không thiếu hụt tỉnh táo cùng trầm ồn xem xét chính là lâu dài thân cư cao vị rất không tầm thường nữ cứng nhân nàng đúng là trường chủ của phi mã mục trường thương tú tuần trầm mặc mười mấy hơi thở thương tú tuần trầm giọng nói khấu trọng nếu như ta phi mã mục trường gia nhập dưới t r ư ờ n g hắc long trại lý lạ đương ra sẽ như thế nào quản lý trong giọng nói tất cả đều là tỉnh táo không xen lẫn bất kỳ cá nhân cảm tình khấu trọng không có cảm giác không ổn rung đầu chân thành nói ta không biết đại đương gia cũng không nói chẳng qua từ chuyện của dĩ v ã n g đến xem đại đương gia sẽ không cho phép dưới t r ư ơ n g thế lực phân ly ở sơn trại bên ngoài thương tú tuần n h ữ n g mày câu nói này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vậy không còn là đơn giản đầu n h ậ p vào tìm kiếm che chở mà là triệt để ngọn nguồn bị hắc l o n g trại chiếm đoạt nàng đương nhiên không m u ố n thế nhưng là cự tuyệt hai chữ nhưng cũng không nói ra miệng nhất thời cho dù lấy nàng quả cảm cũng không nhịn được trầm mặc trần t ờ nhưng k h u trọng rõ ràng hơn mặc dù chuyện này đối với thương tú tuần lông phi mày càng nghĩu lớn, ư n g ánh mắt hiện lên một xét lại nhìn khấu trọng hình như nghĩ biết phân biệt cùng ra khấu trọng nói có mấy phần thật lòng khấu trọng thản nhiên trong đỡ tiếp tục nói mặc kệ ngươi tin hay không lấy ta đối với đại đương gia hiểu rõ đại đương gia cũng không bức bách người dẫn theo nhận phi mã mục trưởng gia nhập hắc long trại cho dù ngươi hiện tại cự tuyệt ta cũng sẽ không có chuyện thế nhưng là về sau cái gì về sau thương tu tuần nghi ngờ nói không chỉ có nghi ngờ vị kêu hung danh hiển hách sẽ không ngại nàng cự tuyệt càng nghi ngờ khấu trọng nói về sau bây giờ mông nguyên hai mươi vạn đại quân xuôi nam càng nắm chắc hơn vị cường già tuyệt thế cùng đông đ ả o cường già tôn g sư hiển nhiên yên t ĩ n h nhiều năm mông nguyên muốn lần nữa vươn ra giang anh mà đây chỉ là một bắt đầu mông nguyên lực lượng chân chính còn không động có lẽ mông nguyên cùng tống quốc chân chính sinh tử đại chiến không phải hiện tại còn cần mấy năm hoặc là vài chục năm nhưng sớm muộn sẽ phát sinh một khi bắt đầu đây chính là quét sạch toàn bộ thiên hạ đại chiến sẽ phát sinh cỡ nào biến đổi lớn nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng đến lúc đó phi mã mục trường đi con đường nào ai cũng hiểu thời điểm đó phi mã mục trường căn bản không có khả năng trí thân sự ngoại k h ấ u trọng trầm trầm nói trong thần sắc cũng có được nặng nề c h i sắc trong h á c long trại nắm giữ quyền lực càng nhiều biết càng nhiều hắn liền hiểu càng nhiều mông nguyên lần này chẳng qua là thử còn chưa xác định sau đó công kích chân chính phương hướng nhưng chỉ là một lần d o xét đã là như vậy quy mô ảnh hưởng to lớn thiên hạ các nước đều rối rít mà đ ộ n g chờ mông nguyên vươn ra thật răng nhanh lúc lại nên cỡ nào sóng to gió lớn n g ắ m lại có thể khiến người ta e ngại đó nhất định là một trận tịch quyền thiên hạ lớn tẩy bài một cái phi mã mục trường có chiến mã loại chiến tranh này tài nguyên còn vị trí chỗ tống kim nguyên tam quốc chỗ giao giới nói không chừng lúc nào liền phi hôi yên diệt đây tuyệt đối không có nửa điểm đe dọa thương tú tuấn yên tính cẩn thận ngay xong sắc mặt lại không thay đổi hình như đã sớm rõ ràng n h ữ n à y trầm giọng nói còn có lây này tức những này tạm thời không nói lỗ rượu từ tiền bối k h ấ u trọng cũng không ngoài ý mến đối với những thương tu tu ầ n kia nếu không nghĩ đến mới là chuyện lạ bây giờ mông nguyên cùng t ố n g quốc đại chiến thế nhưng là còn đang tiến hành nói không chừng mông nguyên cùng t ố n g quốc đều cùng phi mã mục trường liên hệ rất nhiều lần đặt thành thỏa thuận gì đều nói bất định cho nên trực tiếp đưa ra gần ngay trước mắt chuyện quả nhiên thương tu tu ầ n không thể bình tĩnh c ự c đẹp sắc mặt lóe lên một n ó n g này chẳng qua lại hừ lạnh nói hắn có cái gì liên quan gì đến ta đều đến lúc này dấu giếm nữa thì có ích lợi gì khẩu trọng bất đắc gì buông tiếng thở dài thương tuần hay là không nói s ắ c mặt có chút lanh ý khấu trọng trầm ngâm một chút nghiêm mặt nói c a n hệ trọng đại có một số việc ta cũng không rõ ràng càng không thể cùng ngươi nhiều lời nhưng không có bất ngờ gì xảy ra đại đương gia rất có thể coi trọng lỗ rượu từ tiền bối cũng chính là bởi vậy mới cho ta đến khuyên phục ngươi dẫn đầu phi mã mục trưởng gia nhập hắc long trại cũng có thể là coi trọng ngươi câu nói này ở trong lòng l ó i lên lại lập tức đẻ xuống đối với cái này hắn đúng là không xác định dù sao đại đương gia còn giống như chưa từng thấy q u a thương tu tu t ầ n cũng không có tự mình ra mặt mà muốn cứu lỗ rượu từ tiền bối chỉ có đại đương gia mới được đồng dạng cho dù cứu lỗ rượu từ tiền bối tiền tính bối hắn chương á c cố chết, c h a gia chắc nhập hát sẽ long g trại. n ư i lại i t ề bối có khả n n ă n hai ấ t nhả r nguyên nhân. Nếu như n g ư ơ không gia nhập, đến gia đó lúc sẽ x ả trăm a chuyện gì, không có không gì, ba i nói i t Nhưng vẫn là câu nói kia. Khấu trọng mươi lăm đặt đến trường an vị ly đại đương ra hung danh hiển hay kia nếu coi trọng lỗ diệu tử l vô diệu tử nếu như cự tuyệt một đôi bàn tay trắng non trong lúc bất chi bất giác năm chắc thành quyền vẻ mặt có chút do dự cùng vùng ấy khấu trọng không nói thêm lời lời gì đều đã nói sau đó chính là bản thân thương tú tuần chuyện làm bằng hưu hắn chỉ có thể đủ khả năng trợ giúp đối phương cùng một chút thật lòng đề nghị một lát sau thương tú tuần nhẹ thở ra một thanh mùi hương giống như làm ra quyết định gì nhìn khấu trọng trầm giọng nói nếu như ta dẫn đầu phi mã mục trưởng gia nhập h ắ c long trại sau này sẽ như thế nào không biết khấu trọng rung đầu t h ẳ n thắn nói quy củ của hát long trại chính là người có khả năng lên kẻ yếu chỉ cần ngươi có thực lực như vậy trừ phi tình huống đặc thù bên ngoài là có thể nắm giữ quyền lợi nhiều hơn ví dụ như l i n h xuân thu như vậy nói trắng ra là vẫn là nên nhìn bản thân thương tú tuần thực lực năng lực ta nghe nói lý đại đ ư ờ n g gia cực kỳ h à o sắc thương tú tuần c a o mày trần trừ một lúc có ý riêng nói hai đầu l ô n g mày còn hơi có chút khẩn trương khẩu trọng trì trệ sắc mặt cổ quái dư quang t r ộ t dạ nhìn xem t h ứ phương bốn bể phong nghiêm cửa sổ cũng đã sớm ngăn cách âm thanh c h â n khí mặc dù biết lý đại đ ư ờ n g gia cũng chưa đến nỗi nghe lén hắn cùng thương tú tuần nhưng vẫn là không khỏi có chút bận tâm thế nào thương tú tuần thấy đây cũng xem nhìn bốn phía cẩn thận hỏi không có gì khấu trọng liền vội và ngắt l đầu tỉnh á o nói thật đại đương g i a háo sắc đây là sự thật chẳng qua đại đương g i a chưa từng ép buộc bất luận một vị nào nữ tử tối đa chẳng qua là sẽ dùng một chút thủ đoạn theo đuổi nghĩ nghĩ dùng theo đuổi hai chữ cảm thấy so sánh thích hợp theo đuổi thương tú tuần v ẻ mặt không tin đúng khấu trọng khẳng định gật đầu chắc chắn nói ít nhất ta có thể có hơn phân nửa năm chắc đại đương g i a coi như coi trọng mỹ nhân trường chủ ngươi cũng sẽ không dùng mạnh sẽ chỉ làm chính ngươi nguyện ý gả cho hắn thương tuần tức giận gắt một cái cái gì chính mình nguyện ý mới là lạ Lập thưa ứ c có c ú t trọng, ta hoài nghi nhìn khấu trọng, không vui nói không n g xem i lại tốt giống ngược như n g là tốt y t h ẳ n g vui lòng nhìn thương ấ y ta gà cho Lý Đại đ ra. Dù sao Dù t a không phản đối. tuân r ừ p h n h nhiều chút ít, cùng nam nhân chút háo đều có ít, sắc b mặt giận Đại ư g ra tuyệt một đối là dữ hung hăng chừng mắt nhìn khẩu trọng khấu trọng không thèm để ý chút nào nụ cười ngược lại càng đầm mấy phần trong mắt l ó e lên một nhớ lại giống như lại về đến lúc trước lần đầu tiên đến phi mã mục trường thời điểm thương tú tuần trong lòng xuất hiện một cái nhàn nhạt thân ảnh có một tiên nói không rõ phiên m u ộ n trong khi hô hấp lại tiêu tán lần nữa tức giận t r ừ n g mắt nhìn khấu trọng nghiêm sắc mặt chân thành nói ta có thể dẫn đầu phi mã mục trường gia nhập hát long trại chẳng qua ta có hai điều kiện người nói khấu trọng cũng lập tức thu hồi cười lụa tý tưởng nghiêm túc nói đệ nhất lỗ rượu từ muốn an toàn thương t u ầ n sắc mặt lõe lên một mất tự nhiên nhưng vẫn là nói khấu trọng gật đầu chút này hắn không có vấn đề theo h i ể u càng nhiều hắn đã âm thầm suy đoán ra lý đạo cường mục đích lần này một trong chỉ cần thương tú tuần nguyện ý gia nhập h á c long trại hắn đã có niềm tin thuyết phục lỗ rượu t ử gia nhập h á c long trại như vậy lỗ rượu t ử cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm chẳng qua hắn cũng không biết lái miệng đáp ứng đây không phải hắn có thể quyết định thấy khấu trọng không mở miệng thương tú tuần hội ý tiếp tục nói thứ hai hy vọng đại đương g i a có thể để cho t r o n g phi mã mục trường những người khác có thể tự do lựa chọn đi ở nói giọng nói vẻ mặt đều có buồn vô cớ cùng không bỏ khấu trọng không nói không biết nên nói cái gì cho phải Lúc này, cái gì an ủi giống như cũng không có cái gì dùng dù sao đấy là đúng mới ra truyền tổ nghiệp sau mấy thức khấu trọng gật đầu mạnh một cái trịnh trọng nói ta sẽ chuyển cáo đại đương ra ngươi nói ra yêu cầu đều không khó sẽ không có vấn đề gì vừa nói trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần tán thưởng không hổ là mỹ nhân kia t r ư ở n g chủ quả cảm quyết đoán kinh người biết tiếng thôi hai cái này không đau không nứa điều kiện sẽ chỉ làm đại đương ra đối với mỹ nhân t r ư ở n g chủ nhiều mấy phần hào cảm những n à y hào cảm chính là tốt nhất bảo đảm đa tạ thương thú tuấn ánh mắt cảm tạ nhìn khấu trọng hẳ là ta đi trước khấu trọng không thèm để ý nói rất nhanh khấu trọng về đến trước mặt lý đạo cường đem thương tú t u ầ n hai điều kiện nói ra quả nhiên lý đạo cường nụ cười nhiều hơn một phần tán thưởng nói thật là một cái thông minh cô nương khấu trọng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra quả thực thông minh xem ra không bao lâu nữa đại đương ra lại muốn thành một lần hôn trên hắc long trại nếu lại cử hành một lần t h ậ cưới loan loan hay là nhịn không được theo liên tục gật đầu tán thưởng nói khấu trọng túi đầu coi là cái gì cũng không nghe thấy tiểu long nữ vẫn như cũ yên lặng t ự a như ngăn cách lý đạo cường cười không nói nhìn về phía khấu trọng nói nói cho nàng biết ta đồng ý để nàng chất trở nếu mà có được nguy hiểm gì báo tên của ta vâng khẩu trọng lập tức đáp thấy lý đạo cường vung tay lên lập tức hội ý xoay người rời đi ngươi không có ý định đi đến phi mã mục trường hảo hảo thưởng thức một chút vị này thông minh đại mỹ nhân loan loan cũng xem ra lý đạo cường không chuẩn bị đi đến phi mã mục trường ý tứ chu miệng nhỏ c h â m trọng nói lý đạo cường quay đầu mang theo mỉm cười nhìn về phía loan loan mấy tức thời gian đều không nói chẳng qua là nhìn ánh mắt có chút kỳ quái tò mò hình như tại tò mò loan loan thay đổi thế nào được có chút không giống loan loan tiếp nhận mấy tức liền không chịu nổi chỉ cảm thấy ánh mắt kia so với di vãng bất kỳ ánh mắt đều đến sắp bén thư nhẹ một tiếng nghiêng người sang bày tỏ ta bộ dáng rất bất mãn trong lòng thì không bị khống chế có chút hoảng loạn nhìn cái gì vậy chính là đơn thuần khó chịu ngươi lý đạo cường trong lòng vui lên mắt nhìn tựa như đối với cái gì đều thờ ơ tiểu long nữ đẻ xuống nói vài lời tâm tư tiểu long nữ tại hay là thu liễm một chút tốt không đợi bao lâu khẩu trọng liền quay trở về lý đạo cường mang theo mấy người tiếp tục xuất phát đi đường phi mã mục trường chuyện không nóng này lỗ rượu từ người này rất hữu dụng thương thú tuần nữ nhân này cũng rất hữu dụng những kiên ngựa trong mắt hắn ân cũng hữu dụng ít nhất đáng giá không ít tiền thương tú tuần hiện tại đáp ứng như vậy lỗ d i ệ u tử cùng toàn bộ phi mã mục trường liền chạy không được hắn đối với thương tú tuần như vậy nữ cường nhân có khác dự định trước không nóng ngày thấy hay là nắm chặt thời gian đi đến trường an t r ú c ngọc nhiên nơi đó chuẩn bị không sai bị ệ lắm hơn nữa nữ nhân này thật đúng là không cam lòng bình tĩnh hắn được sớm một chút đi xem một chút lại qua mấy ngày chuyến đi trong núi hoang đạo cố ý tránh ra người và người đi đến thành trường an đã sớm chuẩn bị xong một chỗ trang viên đắm người ở lại chương hai trăm ba mươi sáu chúc ngọc nhiên mục đích thời gian khoảng một ngày sửa sang lại các nơi tin tức ngày thứ hai đêm khuya bên ngoài thành trường ăn một chỗ trong rừng cây một đạo sắc mặt tái nhuận mang theo yêu dị thân ảnh đi đến nơi này ngầm đầu nhìn trước mắt mới quen thuộc thân ảnh vĩ đại lập tức cúi đầu cung kính hành lễ nói thuộc hạ tham gia đại đương gia nói đi lý đạo cường thuận miệng nói vâng cung kính những tiếng biên bất phụ thận trọng nói mấy ngày trước đây t r ú c ngọc nghiên khiến người ta báo cho thánh môn hai phái lục đạo người nói là tà đế xá lợi sắp tại trường an dương công bảo khố xuất thế hơn nữa còn báo cho trên thảo nguyên nhất mặc k vừa được biết tin tức này về sau thuộc hạ liền lập tức bẩm báo đại đương gia. nàng tại sao muốn làm như thế lý đạo cường lạnh nhạt nói đây là hắn nắm chặt thời gian chạy đến trường an nguyên nhân một trong t r ú c ngọc nhiên thế mà đem dương công bảo khố cùng tà đế xá lợi tin tức nói cho ma môn hai phái lục đạo người không ngừng tống quốc bên này ma môn còn có thảo nguyên nhất mạch kia ma môn một chiêu này để hắn cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc muốn nói là vì đối phó hắn vậy căn bản không thể nào những người kia quan tâm nhất chính là tà đế xá lợi hắn quan tâm nhất chính là tài bảo chúc ngọc nhiên rất rõ ràng chút này hắn chắc chắn sẽ không bởi vì giữa song phương giao dịch liền cùng những cường giả kia liều chết như vậy nàng mục đích làm như vậy chính là cái gì đại đương g i a thuộc hạ cũng không biết biên bất phụ lắc đầu hình như sợ lý đạo cường không tin vội vàng tiếp tục nói thuộc hạ đã từng hỏi trúc ngọc nhiên nhưng nàng cũng không có nói lấy thuộc hạ đối với nàng hiểu rõ nàng tất nhiên toan tính không nhỏ lý đạo cường trầm â m sau mấy tức hỏi tín h nhiệm g thiền viện tình huống bên kia như thế nào biên bất phụ lập tức hiểu rõ cẩn thận nói thưa đại đương g i a trúc ngọc nhiên không có nói cho thuộc hạ t ư ơ n g con chuyện chẳng qua phụ trách phương diện này chính là văn thải đình những ngày gần đây nàng hình như là rất bận tiếp tục nhìn chằm chằm đánh thêm nghe một chút lý đạo cường ra lệnh vâng biên bất phụ không chút do dự kiên định trung thành đ á c lý đạo cường vung tay lên ra hiệu để hắn rời đi biên bất phụ lần nữa một mực cung kính thi lễ lặng lẽ rời đi lý đạo cường không có gấp đi lẳng lặng đứng ở đen nhánh trong rừng cây sắc mặt như có điều suy nghĩ t r ú c ngọc nhiên g nữ nhân này là khẳng định không cam lòng bình thường lần này âm quy phái vì dương công bảo khố mà động dùng nhân thủ rất nhiều động tính không nhỏ vốn là chưa chắc có thể giấu giếm được một số người nàng lại chủ động náo động lên một màn này tất nhiên có trọng đại mục đích hắn nghĩ đến nghĩ lui cũng không thể xác định nàng rốt cuộc muốn làm cái gì sau mười mấy hơi thở chấm dãi buông xuống suy tư chờ nhìn hắn cũng muốn nhìn một chút chúc ngọc nhiên có thể huyên não lớn bao nhiêu hơn nữa hắn có lẽ còn có thể từ đó thu hoạch một chút đồ tốt ý niệm l o i lên còn có chút mong đợi cao hứng từ nơi này phương diện đi suy tư tiếp xuống muốn yên tĩnh một đoạn thời gian cái này cũng không thành vấn đề bước đầu quyết định chủ ý lý đạo cường vô thanh vô tức quay trở về chỗ ở ngoài một hai người già cũng không có ai biết hắn rời đi cả đêm yên tĩnh sau khi hừng đông lý đạo cường ra lệnh tất cả mọi người yên tĩnh lợi không thể lộ diện con tự thân nói với tiểu long nữ một lần đối với cái này tiểu long nữ là nhất không thèm để ý cái kia đối với nàng mà nói yên tĩnh n ợ i ở nơi nào cũng không sao cả điều này cũng làm cho lý đạo cường một lần nữa thân thân thể hội đến tiểu long nữ rốt cuộc có thể có bao nhiêu c h ạ c h cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp đồng ý loan loan đến hỏi hai lần bị lý đạo cường lừa gạt b ằ n mắt chính là thời gian ba ngày lý đạo cường chủ động liên hệ trúc ngọc nhiên nói cho nàng biết chính mình đến để nàng bắt đầu hành động đêm đó trúc ngọc nhiên đến trước đại đưa ra trúc ngọc nhiên gật đầu bình tĩnh nói t h ư n h ư lấy trước kia chút ít phẫn nộ biệt k u ấ t đều đã tiêu tán âm hậu lý đạo cường trên mặt thân thiết mỉm、cười. Thấy trong, tài rất ta hòa chào hỏi. khố chưa này bạn bảo bên bảo bên ôn Dương công lượng lớn, còn cũ à số l mong x một lần toàn bộ mang mới mở bộ toàn thể lần lại chuẩn bị, cho nên nếu lại chờ hai ngày, cho bị, hai đi chờ có rằng a dương công Mong bảo khố. r đại đương ra đợi lâu thời gian hai ngày t r ú c ngọc nhiên nói thẳng ý đ ổ đến lý đạo cường chân mày cao lại có chút cao mày nghi ngờ nói thời gian kéo càng lâu liền vượt qua dễ dàng xuất hiện biến số âm quý phái lần động tĩnh này cũng không nhỏ tiếp tục mang xuống có lẽ là tự tìm phiền thoái còn chưa đến kịp nói cho đại đương ra âm quý phái ta lần động tĩnh này quả thực không nhỏ chỉ sợ đã khiến cho không ít người chú ý muốn mang đi dương công bà khố chẳng ó t ể sẽ xuất h i qua, qua nếu g n h i địch như n Nhất t là đến lúc đó cường giả quá nhiều bạn trại chủ thế nhưng là chọn tính từ bỏ tà đế xá lợi c r ú c ngọc niên h trong lòng run lên có chút nghi ngờ không thôi chẳng lẽ lý đạo cường biết cái gì lập tức vừa tối từ lắc đầu hẳn không phải là trước thời hạn liền đã nói với hắn lấy ra dương công b ả o k hố khẳng định sẽ dẫn đến rất nhiều người hắn cái này cũng có thể chính là thuận miệng gõ một câu thầm nghĩ mặt ngoài cao mày nói không biết đại đương g i a nói đến cường giả quá nhiều là bao nhiêu hai vị trở lên cường giả tuyệt thế b ả n trại chủ sẽ từ bỏ tà đế xá lợi mong rằng âm hậu ngươi hiểu được lý đạo cường chân thành nói đại đương g i a hai vị cường giả tuyệt thế lấy thực lực của ngươi cũng không sợ chung ngọc nhiên lông mày càng n h ĩ u trầm giọng nói không sợ là không sợ chẳng qua vì một cái tà đế xá lợ cùng hai vị cường giả tuyệt thế kết thủ không đáng hơn nữa đắc tội bọn họ vạn nhất bọn họ ngăn trở b ả n trại chủ thu được trong bảo khố những tia tài bảo làm sao bây giờ một cái tà đế xá lợi có thể kém xa nhiều như vậy tài bảo lý đạo cường nói với giọng nghiêm trang t r ú c ngọc nhiên cho dù trong lòng đã nói rất nhiều lần không cùng lý đạo cường tức giận lúc này cũng vẫn là nhịn không được một khó chịu thánh môn trí bảo tà đế xá lợi ở trong mắt lý đạo cường thế mà không sánh bằng những từ vật kia thậm chí có chủng không đáng giá nhắc đến ý tứ quả thật g ê tởm đại đương ra chuyện còn chưa bắt đầu người cái này khác ra điều kiện cùng lúc trước nói song giao dịch không giống nhau t r ú c ngọc nhiên đ è ép không nhanh trầm giọng nói ha ha bản trại chủ cái này nói không phải tình huống đặc biệt n h a hai vị cường giả tuyệt thế cái nào dễ dàng như vậy xuất hiện bản trại chủ cũng không tin chúng ta xui xẻo như vậy vừa mở ra dương công bảo khố vừa vặn có hai vị cường giả tuyệt thế tại phụ cận chạy đến cho nên âm hậu ngươi không cần phải lo lắng lý đạo cường cười an ủi t r ú c ngọc nhiên lại trong lòng trì trệ có loại cũng không nói ra được cảm giác dưới tình huống bình thường tự nhiên là không có thế nhưng là ngày này qua ngày khác nàng lại không cách nào nói cái gì trầm mặc một chút nghiêm nghị nói đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng âm quý phái ta không so được đại đương gia mặc dù đ ặ t thành giao dịch nhưng cụ thể như thế nào hay là do đại đương gia nói đến tính toán giống như ngày đó nói chúng ta nếu lựa chọn cược tin tưởng đại đương gia vậy bây giờ ta còn là ý t ư kia liền cược đại đương gia tín dự lý đạo cường nụ cười càng nhiều mấy phần thản nhiên bình tĩnh nói b ả n trại chủ tớ không cho tin tưởng bằng hữu của ta thất vọng âm hậu cứ yên tâm đi ừ lớn trong hậu thiên giữa chưa chính thức mở ra dương công bạc hố mong rằng đại đương gia chuẩn bị sẵn sàng chúc ngọc nhiên gật đầu bày tỏ tin tưởng chân thành nói t r o n â m hậu cứ v i ệ chuyện c c làm ủ a m ì n h bản c h sẽ n h ì n Lý Đạo c ư ờ n g g ậ t đ ầ u bảo đảm n ó i Trúc ngọc nhiên gật đ ầ u t r n h trọng nói đ ạ i đ ư n g ra, ta m u ố n gặp một lần loan ầ n l loan, mong rằng đại đương gia cho phép hẳn là lý đạo cường không cần suy nghĩ đồng ý đa tạng chịu đựng tính tình nói lời cảm tạ một tiếng ra căn phòng này lý đạo cường nhìn dáng vẻ thức tham ề m mại thân ảnh đi ra ngoài nụ cười từ từ biến mất nhiều mấy lau n g h i ê n n g ấ m thật đúng là yêu d à y vò trong một gian phòng khác t r u n ngọc nhiên đã thấy được luân loan, loan. hai t ầ n g chân nguyên phong tỏa âm thanh cùng tầm mắt t r ú c ngọc nhiên m ặ t không thay đổi lạnh lùng trên nét mặt nhiều một tân cần nói lo a n loan lý đạo cường không có đem ngươi thế nào à hắn không có đem ta ra sao loan loan lắc đầu sắc mặt hiện ra gánh chịu thẩm n g h ị sư tôn ngài nơi này như thế nào lý đạo cường năm ngày trước liền đi đến thành trường an sư tôn ngài hiện tại mới đến có phải hay không lý đạo cường năm ngày trước liền đi đến trường an sư tôn hiện tại mới đến thấy hắn h i ệ n nhiên lý đạo cường tại đ ể phòng chúc ngọc nhiên cái gì hoặc là trong đó xảy ra chuyện gì nàng đương nhiên muốn lo lắng năm ngày trước chúc ngọc nhiên giật mình ánh mắt lấp lõe loan loan thấy một lần càng lo lắng thấy t r ú c ngọc nhiên trầm tư do dự một chút vẫn là không nhịn được nghiêm mặt nói sư tôn lý đạo cường cường đại vượt qua tưởng tượng sâu không lường được loan loan cảm thấy chúng ta không nên đối địch với hắn lôi kéo được là tốt nhất thủ đoạn t r ú c ngọc nhiên lấy lại tinh thần gật đầu trầm giọng nói loan loan ngươi nói đúng chẳng qua lần này ta cũng không nghĩ đến đối với lý đạo cường ra sao chẳng qua là mượn chuyện này đạt thành một chút mục đích mà thôi sẽ không đắc tội hắn loan loan âm thầm nhẹ nhàng thở ra nghi ngờ nói sư tôn ngài làm lớn chuyện này ngươi trước không cần phải để ý đến t r ú c ngọc nhiên quay xuống đầu t r i n h trọng dặn dò nhớ kỹ sau đó đến lúc ngươi cái gì cũng không cần để ý đến chờ bên người lý đạo cường là được chờ đến giao dịch này làm xong ngươi sau khi thoát khỏi nguy hiểm vi sư liền đem thanh nhi đưa đến bên người lý đạo cường lôi kéo được hắn loan loan có chút tóc mày càng nghe nàng vượt qua cảm giác t r ú c ngọc nhiên chuyện cần làm không phải chuyện đ ù a chẳng qua nhìn đối phương dáng vẻ liền biết nàng là không nghĩ nói cho chính mình trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại vốn định tiếp tục hỏi đến lại nhịn được nghĩ đến tên hôn đảng kia an tâm chút ít liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ ừ không cần lo lắng không có việc gì lần này là cơ hội thật tốt vi sư rất có năm c h ắ c nhìn thấy loan loan lo lắng trên mặt trúc ngọc nhiên g lại nhiều mấy phần n u hòa an ủi loan loan tin tưởng sư phụ loan loan tiếng nói khẳng định nói nhưng trong lòng lại là kìm lòng không được nhớ đến tên hôn đ ả n kia một luồng an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra chương hai trăm ba mươi bảy yêu hắn nên b u n g tay sau một khắc hình như ý thức được cái gì một tâm tình mất tự nhiên phức tạp dâng lên lập tức lại mạnh mẽ chấn áp tiêu ngạo hừ lạnh vài tiếng tên hôn đ ả n kia mặc kệ ra sao thực lực vẫn là có thể tin tưởng chỉ cần ta đến lúc đó bỏ được bỏ ra một vài thứ hắn nhất định có thể bảo đảm sư tôn bình ăn đúng chính là như vậy t r ú c ngọc nhiên g không biết nhà mình bảo bối đồ đệ đang suy nghĩ gì thấy như thế tin tưởng chính mình tâm tình tốt hơn chút ít k h ẽ cười nói tốt vì sư còn có việc muốn đi bận rộn trước hết không nói nhiều chiếu cố thật tốt chính mình ừ sư tôn yên tâm sư tôn ngài cũng thế loan loan gật đầu liên tục thật tâm nói đúng chật giống như là nghĩ đến điều gì t r ú c ngọc nhiên g nói với giọng trịnh trọng loan loan ngươi phải nhớ kỹ li đạo cường người này sâu không lường được hơn nữa căn bản sẽ không quan tâm thân là cường giả mặt muối hắn làm việc so với người trong thánh mô ta còn muốn, muốn làm gì thì làm không chút kiên kỵ cho nên hắn nói cái gì cũng không cần tin tưởng hiểu chưa loan loan khẽ giật mình đối mặt sư phụ nhà mình dặn dò nghiêm túc ánh mắt có chút nhớ nhung tránh đi cảm giác lập tức liền gật đầu biết điều nói t ư n g sư tôn yên tâm loan loan hiểu hơn nữa vẫn luôn ghi nhớ sư tôn không tin lời của hắn như vậy là được t r ú c ngọc nhiên g yên tâm lại nói đến nàng lúc này là có chút hối hận không có nói trước nói với loan loan lại rõ ràng thấu triệt chút ít nàng cũng là mới ý thức đến lý đạo cường đối với nữ tử lực hút lớn đến bao nhiêu cái kê sâu không lường được thần bí thực lực hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi tuổi còn có bản thân hắn h à o sắc vô sỉ tính cách chỉ cần hắn nghĩ hắn đối với nữ tử lực hút không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mặc dù nàng nhưng đối với loan loan có lòng tin nhưng cũng không miễn đi lo lắng sẽ lý đạo cường nói hiện tại thấy một lần còn không có gì vấn đề chờ chuyện lần này kết thúc rốt cuộc không cho loan loan thấy lý đạo cường quyết định chủ ý không nói thêm lời t r ú c ngọc nhiên tự mình rời đi loan loan đưa mắt nhìn biến mất tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt nhữ mày sau một lúc lâu d u n đầu đẻ xuống cỗ kia cảm xúc phức tạp chúc ngọc nhiên sau khi rời đi lý đạo cường không có phía giới mệnh lệnh gì hết thẻ như trước chỉ có bản thân hắn ngày thứ hai đêm quý lúc lặng lẽ đi ra một chuyến trong thành trường an cảm ứng nhìn một chút đến bao nhiêu cường giả kết quả số lượng không để cho hắn thất vọng mặt ngoài coi như bình tĩnh trong thành trường an thật là càng mạch nước ngầm máy liệt châm ngâm một phen quay trở về trong trang viên còn chưa đến gần liền gặp được trang viên một chỗ trong lương đ ỉ n h cái k i a áo trắng như tuyết tựa như n g u y ệ t cung tiên tử hạ phạm trần tiểu long nữ dưới ánh trăng lý đạo cường ánh mắt khé động liền bị hấp dẫn lấy cao gậy tư thái linh lung dịu dàng một nắm mảnh khảnh vò n g h o có thể sưng hoản mỹ bộ dáng lộ ra ngoài mỗi một tấm da thịt đều t u y ế t nộn mạch tịnh không có chút nào tì vết nào khí chất lành lạnh yên tĩnh tựa như ngăn cách không giống thế gian long cô nương là đang ngắm trăng lý đạo cường yên tĩnh đi đến trong lương đ ỉ n h ôn hòa hỏi ôn tình ánh mắt đang xem lấy mặt t r ă n g tiểu long nữ hình như đã sớm biết lý đạo cường đến không bị đánh gãy tiếp tục xem trăng sáng bình tĩnh nói cũng không phải t h ư ờ n g chẳng qua là muốn nhìn một chút lý đạo cường nhìn sẽ chỉ nói đàng hoàng nói tiểu long nữ tâm tư nhanh quay ngược trở lại đảo mắt liền muốn pháp nhất định tựa như bằng hưu tạng g u mỉm cười nói long cô nương ngươi có phải đàng nghĩ đến người nào tiểu long nữ ánh mắt có một tia ba động giống như bị xúc động đến tâm sự nhưng cũng không có mở miệng hình như rơi vào suy nghĩ của mình thấy đây lý đạo cường không có gấp chờ một hồi ôn hỏa cười nói long cô đ ư ờ n g nói đến chúng ta cũng là bằng hữu vẫn còn không tốt tốt tâm sự tối nay vừa vặn có thời gian cũng là cơ duyên xào hợp không bằng chúng ta liền tâm sự như thế nào tiểu long nữ suy nghĩ bị lôi trở lại nàng không am hiểu nói chuyện phiếm chẳng qua nàng nhưng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt đã thu chủ để chỉ xem hướng lý đạo cường thanh thanh đạm đạm nói ta không biết hàn huyên cái gì ta thật ra thì cũng không biết hàn huyên cái gì liền là có thời điểm muốn tìm cá nhân nói một chút lời trong lòng bằng hưu của ta không nhiều lắm có thể nói lời thật lòng căng ít nghĩ đến nghĩ lui lòng cô nương ngươi thật giống như là duy nhất một cái à nói đến sống nhiều năm như vậy liền lòng cô nương ngươi một người có thể nói lời thật lòng bằng hưu cũng thật là đủ thất bại lý đạo cường tự d ê u lắc đầu nhìn lên trên trời trăng sáng hít tiếng nói s ắ c mặt có chút cô đơn tiểu long nữ có một tia xúc cảm bởi vì nàng giống như cũng chỉ có một người có thể nói lời trong lòng không hiện tại một cái cũng không có trong lòng hơi thương cảm lý đạo cường dư quang thời khắc nhìn tiểu long nữ trong lòng có chút bất đắc dĩ lúc này không nên đến an ủi h ẳ n sao tuy tiện nói cái gì cũng tốt tiểu long nữ sẽ không lại là rơi vào thế giới của mình chúng a bất đắc dĩ hơi c h ư ớ c mắt t h ở dài vẻ mặt vừa thu lại chủ động cười nói được không nói chuyện không tốt thật ra thì ta cũng coi là may mắn ít nhất còn có long cô nương một vị như thế bằng hưu ban đầu một vị cũng không có hiện tại xem như có tiến bộ đây là chuyện tốt tiểu long nữ bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình bên trong chật nghĩ đến một điểm có chút nghi hoặc cùng ngẫu nhiên ta cùng đại đương ra quan hệ tốt như vậy sao không đợi nàng suy nghĩ nhiều lý đạo cường lần nữa chủ động nói long cô nương ta xem ngươi có phải hay không gặp việc khó gì hay là suy nghĩ cái gì người nơi này chỉ chúng ta hai người nếu như ngươi làm ta là bằng hữu nói ngay ta là ngươi tham nhu một chút có lúc chuyện chỉ giấu ở trong lòng là thật không tốt nói ra đã tốt lắm nhìn lý đạo cường chân thành biểu lộ tiểu long nữ có chút động tâm cũng không nên tự tuyệt nhớ đến đối phương cứu mình hai lần cùng những ngày này chiều cố t r ầ m mặc một lát tầm mắt cút xuống mở miệng nói ta là tưởng niệm quá nhi thế nhưng là ta lại không thể đi tìm hắn đi cùng với hắn ừ m đây là vì cái gì có cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ sao lý đạo cường vẽ mặt nghi hoặc không hiểu hỏi Quá nhi là đồ đệ của ta chúng ta không thể cùng một chỗ hắn hẳn là đã cùng với quách tiểu thư tiểu long nữ hạ thấp xuống s á t mặt có chút xa xúc nói long cô đ ư ơ n g ngươi ngươi thích đồ đệ ngươi đột nhiên phản phất là mới hiểu được đi qua lý đạo cường cả kinh nói tiểu long nữ bị kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía lý đạo cường không che giấu chút nào địa điểm phía dưới chán luôn luôn yên tĩnh trong con người nhiều một kia lo lắng mong đợi khát vọng tâm tình giống như là đang lo lắng lý đạo cường nói ra cái gì không tốt hy vọng hắn nói ra tốt lý đạo cường t ô n mày ánh mắt do dự một trận sau mấy thức khẽ thở dài một tiếng nói ta hiểu rõ bạch lòng cô nương ngươi khó xử người lời trong lòng thành kiến là một tòa rời không mở núi lớn lòng cô nương ngươi thích ngươi đồ đệ cái này tại thiên hạ người trong mắt chính là vi phạm cương thường luân lý cho nên vì đồ đệ ngươi về sau tiên đồ lòng cô nương ngươi chủ động từ bỏ phần này tình cảm lựa chọn b u ô n g tay rời khỏi thật sao tiểu long nữ sắc mặt càng nhiều mấy phần xa suốt gật đầu bày tỏ đúng là như thế ai lý đạo cường rất dài bông tiếng thở dài tóc tiếng nói trên đời này vốn là như vậy mỗi người sống đều không đơn thuần là vì chính mình mà sống thân nhân bằng hữu các loại trừ l o n g cô nương ngươi như vậy tính tình trong thiên hạ lại có mấy người có thể vĩnh viễn cuộc sống bình thản ở trong núi chỉ cần hướng đến thế giới bên ngoài muốn suy tính ngoại giới quy tắc nếu không một khi vi phạm ngoại giới quy củ cũng là cương thường luân lý như vậy thì sẽ là nửa bước khó đi nôn nữ ánh mắt là đủ để giết chết người còn biết liên lụy thân nhân bằng hữu l o n g cô nương ngươi tình huống như vậy ta vô cùng có thể hiểu được nhưng ta lại không giúp được ngươi t i ể u long nữ không có thất vọng đã sớm biết chuyện còn có một cảm t ạ lý đạo cường đối với chuyện này t h ư như cũng không phản đối cái này là đủ cho dù nàng đã lựa chọn từ bỏ không có ôm hy vọng nhưng có người không phản đối liền cũng đủ làm cho nàng c ả m t ạ huống hồ người này vẫn là bằng hữu ta hiểu được đa tạ đại đưa ra suy nghĩ một chút thiểu long nữ nói c ả m t ạ ta vừa không có hỗ trợ c ả m tạ cái gì lý đạo cường l ắ t đầu vẻ mặt càng chân thành nói ngược lại ta còn rất bội phục l o n g cô nương lựa chọn của ngươi thiểu long nữ hỏi thăm nhìn lý đạo cường lý đạo cường nghiêm mặt nói ta từng nghe qua một câu nói thật yêu một người muốn đối với hắn b u n g tay trước kia ta còn có chút không hiểu hiện tại ta hiểu được long cô nương ngươi vì tiền đồ của đồ đệ ngươi tương lai lựa chọn vung tay đây là một loại vĩ đại một loại thành toàn càng là một loại chân chính yêu tiểu long nữ ánh mắt k h é động thật yêu một người muốn đối với hắn b u n g tay trong lòng yên lặng đọc lấy câu nói này vượt qua đọc vượt qua cảm giác để ý đến quá nhi trôi qua tốt là được ta hẳn là đối với hắn b u n g tay thành toàn cho hắn mới phải ta không có làm sai quá nhi đã từng nguyện ý vì ta bỏ ra tính mạng ta là hắn chịu đựng chút ít nhớ lại có cái gì trong n g a y mắt tiểu long nữ trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một luồng bị đè nén tán đi rất nhiều cảm thấy một loại dễ dàng chương hai trăm ba mươi tám tình yêu và tinh thân trong đôi mắt tiến h tĩnh đều nhiều hơn mấy phần sáng q u a n vinh cả ngươi khí chất ít một chút trầm mặc nhiều một chút tức giận nhìn qua có chút không giống nhau lý đạo cường tất nhiên là cảm giác nhạy cảm đến trong lòng vui mừng thật là có dùng đa tạ đại đương ra chỉ điểm tiểu long nữ đối với lý đạo cường gật đầu thật lòng nói cảm ơn ha ha ta nói chỉ là lời nói thật huống chi ta ngươi chính là bằng hữu không cần k h á c h khí lý đạo cường hào sảng cười nói tiểu long nữ nhã nhặn rung đầu bày tỏ là hẳn là cảm ơn nàng là thật tâm cảm tạ đơn giản mấy câu khuyên tâm kết của nàng trong lúc mơ hồ ngọc nữ tâm kinh đều có tiến hơn một bước dấu hiệu vung xuống đồng dạng là một loại yêu đúng l o n g cô nương ta ngược lại thật ra đối với ngươi cùng đệ tử ngươi tình hình rất là tò mò không biết có thể hay không nói cụ thể một chút lý đạo cường tò mò hỏi tiểu long nữ có chút hơi khó nàng không muốn nhiều lời chẳng qua đông đảo ý cảm t ạ dưới lại không tiện cự tuyện suy nghĩ một chút nhớ đến bỏ xuống hai chữ liền chậm rãi nói giọng nói bình tĩnh lạnh n h ạ c nói cũng tương đối đơn giản chẳng qua theo càng nói càng nhiều nhất là nói đến dương quá nguyện ý vì nàng mà chết thời điểm vô ý thức lộ ra một nụ cười đây là lý đạo cường gặp lần đầu tiên đến tiểu long n tựa như thiên sơn trong tiết lớn một đoán ở rộ bạch liên đẹp kinh tâm động phách đẹp khiến người ta có thể đứng xa nhìn mà không thể gỡ bỡn cho dù lấy lý đạo cường hiện tại tâm tính đều chân chính có một động tâm cùng một k i a nhàn nhạt ghen ghét bởi vì cái này lao nụ cười không phải là vì hắn chẳng qua cũng chỉ là trong khi hô hấp liền khôi phục hắn luôn luôn rất ô m s o n g càng nhìn thoáng được không phải là vì hắn mới là bình thường không có gì lớn về sau là thuộc về hắn vậy là được tiên tính nghe tiểu long nữ nói rõ thời gian dần trôi qua lông mày của hắn nhăn nhăn sắc mặt trở nên càng thận trọng nên nói xong tiểu long nữ phát hiện không đúng khó hiểu nói đại đừng ư già ngươi sao thế không có gì lý đạo cường giống như là mới kịp phản ứng liền vội vàng lắc đầu sau đó lại muốn nói lại thôi có chút chần chờ tiểu long nữ càng là không hiểu chẳng qua nàng không tiếp tục mở miệng hỏi chẳng qua là l ặ n g lặng nhìn lý đạo cường lý đạo cường bất đắc dĩ liền biết là như vậy tuyệt không cho cái n ư ớ c thang cái gì đều chỉ có thể bản thân hắn sắc mặt do dự mấy tức h ngưng tiếng nói long cô lương có mấy lời ta cũng không biết có nên nói hay không chẳng qua không nói ta lại cảm thấy không xong ta nói về sau ngươi có thể tuyệt đối đừng tức giận đại đương ra mời nói tiểu long nữ bình tĩnh nói、ừ. gật đầu lý đạo cường trần trờ nói long cô nương ta nghe như lời ngươi nói lập tức có một chút ý nghĩ cô nam quả nữ sớm chiều sống chung với nhau ngày đêm tương đối tuổi tác không kém nhiều còn có thể cho tầng này thân cận quan hệ tại mấy năm sống chung với nhau phía dưới tình cảm thâm hậu là bình thường nhất chẳng qua chuyện long cô nương ngươi lại có thể nói là cho dương quá tân sinh chỉ cần hắn hiểu được m ạ h ơn còn có lương tâm sẽ đối đãi ngươi như tỷ như mẹ nguyện ý vì ngươi mà chết cũng là bình thường ngưng tạm sắc mặt càng trần trờ không xác định mà tiểu long nữ ánh mắt cũng lần nữa xảy ra biến hóa hình như nghĩ đến điều gì có chút nghiêm túc nhìn lý đạo cường đều nói đến mức này chắc hẳn long cô nương ngươi cũng ý thức được ngươi có phải hay không có chỗ hiểu lầm đem dương quá đối với ngươi cảm ơn thầy trò thậm chí thân tình trở thành tình yêu chân chính có lẽ bản thân dương quá cũng hiểu lầm chỉ cảm thấy nguyện ý đi cùng với ngươi liền cho rằng đây là tình yêu thật ra thì thân tình cùng tình yêu rất tương tự cả hai vốn là khó mà phân rõ lý đạo cường một bộ không liên quan gì đến ta chí thân sự ngoại chẳng qua là đề nghị nghiêm túc nói tiểu long nữ vốn là liếc đến có chút trong suốt sắc mặt mạnh hơn trắng s á n mấy phần không có một tia huyết sắc c h â n g m n khí tức đều xuất hiện một ít ba động nhiễu loạn ta hiểu lầm sao quá nhi cũng hiểu lầm từ sau khi lý mạc sầu về đến cổ mộ tất cả mọi chuyện nhanh chóng ở trong lòng lướt qua quá nhi thật yêu ta sao đây là tình yêu hay là thân tình nàng vốn không phải dễ dàng như vậy liền suy nghĩ dao động nhưng nàng đã đem lý đạo cường trở thành một vị bằng hưu càng trọng yếu hơn chính là nàng vừa rồi giải khai một phần khúc mắc tâm tình đúng là nhất là sinh động thời điểm cũng là càng muốn bông xuống thời điểm tự nhiên nàng liền theo lý đạo cường nói suy nghĩ càng nghĩ đúng là vượt qua có lý vượt qua có khả năng mà nghĩ như vậy tâm tình của nàng chập trung lại càng lớn thiếu nghị thiếu muốn ngọc nữ tâm k i n h công pháp liền xuất hiện ba động vừa xuất hiện ba động liền sẽ để nàng lại càng dễ tâm thần đ ộ n g d u n g suy nghĩ không kiên đây là một cái tuần hoàn á c tính lý đạo cường những lời kia chính là một cái điểm xuất phát một cái chìa khóa rất rõ ràng lý đạo cường có thể đã nhận ra tiểu long nữ chân nguyên có chút gì thường không để ý đến tiếp tục nói trừ cái đó ra còn có long cô n ư ơ n g ngươi ngươi rõ ràng cái gì là thân tình cái gì là tình yêu sao tiểu long nữ tinh thần chấn động lấy lại tinh thần nhìn về phía lý đạo cường nàng tất nhiên là rõ ràng lý đạo cường trong lời nói chân chính hàm nghĩa bản năng liền gật đầu không chút do dự nói ta biết ta yêu vậy là cái gì thân tình lý đạo cường không nhanh không chăm hỏi tiểu long nữ trì trệ có chút cũng không nói ra được bởi vì nàng không có trải qua thân tình vô thanh vô t ứ c vậy đối với tình yêu hiểu được cũng hơi dao động một chút lý đạo cường không có gấp l ặ n g lặng nhìn tiểu long nữ cảm thụ được đối phương thời gian dần trôi qua càng hỗn loạn khí t ứ c dao động tâm thần qua mười mấy hơi thở mới nhẹ d ọ n g thở dài long cô nương xem ra ngươi không biết cái gì là thân tình như vậy ngươi lại như thế nào xác định cái gì là tình yêu chẳng qua là có thể vì đối phương bỏ ra hết thảy đây chính là tình yêu sao tiểu long nữ khí tức kịch liệt một đợt động giống như nhận lấy một lần xung kích lớn lý đạo cường sắc mặt biến hóa vội vang lách mình đi đến bên người tiểu long nữ bàn tay lớn không nói lời gì nắm lấy nàng l ạ n h lạnh thon thon tay ngọc lực lượng minh mông dũng manh lao đến trợ giúp nàng đẻ xuống chập trùng chân nguyên đồng thời sắc mặt dị thường ngưng trọng nghiêm nghị nói long cô đương ngươi sao thế tiểu long nữ theo bản năng liền phải đem tay rút trở về lý đạo cường bàn tay dùng sức nghiêm túc nói long cô đương tình hình của ngươi không ổn có tàu hòa nhập ma dấu hiệu lúc này chỉ là tiểu tiết cũng không muốn quan tâm sau đó ta hướng ngươi bồi tội. Nói, lực lượng cường đại hơn tràn vào trong cơ thể tiểu long nữ đem những k i a dị thường bạo động chân nguyên toàn bộ c h â n áp xuống sau mười mấy hơi thở mới bước đầu kết thúc lập tức lý đạo cường liền bung ô lòng tay ra nghiêm mặt nói vừa rồi có nhiều đắc tội long cô nương ngươi đừng thấy lạ tiểu long nữ có chút thất thần sắc mặt tái nhật đáng sợ rung đầu chẳng qua long cô nương ngươi rốt cuộc là thế nào chẳng lẽ bởi vì ta mới vừa nói những lời kia lý đạo cường khó hiểu nói chương hai trăm ba mươi chín tiểu long nữ tình yêu sơ hở nói xong lại cau mày trầm giọng nói nếu như bởi vì ta những lời kia liền thật là lỗi lầm của ta vẻ mặt nhiều hơn mấy phần ân cần lo lắng tiểu long nữ trong lòng hôn loạn một đoàn trong hai con ngươi hiện ra một loại mê man g trạng thái nghe thấy lời của lý đạo cường mới tốt giống bị kinh động đến giống như đang hỏi lý đạo cường cũng rất giống đang hỏi chính mình hơi có chút ngây người nói cái gì là tình yêu lý đạo cường nốt thầm nghĩ long cô nương ngươi không sao chứ chúng ta hay là không nói ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi ta không sao tiểu long nữ nói khẽ n u nhược dáng vẻ có một loại kiên định hôn loạn ánh mắt nhìn lý đạo cường không rời đi giống như là không gặp được đáp án không bỏ qua lý đạo cường thật chặt tao mày chấm ngâm một lát khẽ thở dài mà thôi lấy tính tình của ngươi nghĩ đến không lấy được đ á án chắc là sẽ không bỏ qua ta liền nói một chút chính mình hiểu được ngưng tạm trịnh trọng nói tình yêu cùng thân tình rốt cuộc là cái gì vấn đề này ta đã từng cũng nghi hoặc qua đã lâu càng suy tư qua đã lâu chậm rãi ta có một cái chính mình hiểu được người đều có tình cảm cũng cần tình cảm cho nên người cần phải có thân nhân bằng hữu thân tình là một loại có thể để chính mình không cô đơn có thể lẫn nhau dựa vào vật nhất định phải có mà tình yêu lại là đem hai cái không liên hệ nam nữ biến thành thân nhân p ư ơ n g pháp tình yêu là xúc động làm xúc động qua đi hai người cùng một chỗ một lúc sau quan hệ của song phương liền biến thành thân tình nói cách khác tình yêu c ố i chính là thân tình đây là ta hiểu được cũng là vì cái gì ta cảm thấy long cô nương ngươi cùng dương quá hiểu lầm bản thân tình cảm nguyên nhân các ngươi cùng một chỗ mấy năm vốn là chậm dại biến thành thân nhân bởi vì một lần sinh tử trải qua tình cảm kích phát để các ngươi xúc động phía dưới lẫn nhau hiểu lầm đó là tình yêu chẳng qua thật ra thì cũng không tính toán hiểu lầm tình yêu và tình thân vốn là một t h ể các ngươi chẳng qua là vượt qua tình yêu quá trình trực tiếp biến thành thân tình long cô nương ngươi cảm thấy thế nào lý đạo cường việc trịnh trọng nhìn tiệu long nữ phản p h ấ t thảo luận một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề nghiêm trọng tiểu long nữ ánh mắt run lên không nhìn nữa lý đạo cường mà là loạn thành nhất đoàn tình yêu cối u là thân tình tình yêu cối u là thân tình thật là như vậy sao tiểu long nữ một lần một lần ở trong nội tâm hỏi chính mình dừng lại không được tinh thần của nàng suy nghĩ nhấc lên sóng to gió lớn chân nguyên trong cơ thể cũng lần nữa bắt đầu bạo động so với vừa rồi càng h u n g m ánh、Phúc. đột nhiên tiểu long nữ một n g ụ máu m tơi ư phun ra ngoài nhìn qua nhu nhược thân thể mềm mại n h o á một cái lý đạo cường sắc mặt thất kinh không chút do dự đem vốn đã đứng ngay ngắn thân thể mềm mại ôm vào trong l ự c cầm một cái nhu đề nguyên mông chân nguyên lần nữa tiến vào trong cơ thể tiểu lòng nữ long cô đ ư ơ n g chấn định tâm thần đừng lại suy nghĩ lung tung âm thanh không lớn nhưng rất kiên định âm thanh trầm ổn thẳng vào trong thai tiểu lòng nữ trong lúc mơ hồ tựa như long n g âm giống mình tràn đầy cương dương chấn áp hết thể khí tức tiểu lòng nữ tinh thần chấn động cảm thụ được k ề sát thân thể lửa nóng lồng ngực bản năng muốn vùng mấy mờ long cô nương lý đạo cường âm thanh trầm xuống giọng nói có khiển trách chi ý có chút không vui quát nhẹ đến lúc nào ngươi còn tại h ồ chút chuyện nh chính là tùy tiện chiếm người tiện nghi người sao n g ư ơ i nếu không duyệt sau đó ta hướng ngươi b ồ i tội hiện tại nhanh chấn định tâm thần ta giúp ngươi chấn áp chân nguyên nếu không ngươi thật muốn t ẩ u hỏa nhập ma tiểu long nữ dừng lại vùng đẫy ngước mắt nhìn về phía lý đạo cường trinh trọng nghiêm túc không vui còn có quan tâm hỗn loạn tưng ơ bừng tâm tình có chút tấm áp đại đưa ra là thật tâm coi ta là thành bằng hữu giữ vững tinh thần nhắm mắt toàn lực ổn định tâm thần khống chế chân nguyên lần này ước chừng thời gian một nén nhang lý đạo cường mới thu hồi lực lượng đỡ tiểu long nữ ngồi trên đế vương nặng ra kinh người mỹ hảo xúc cảm biến mất lý đạo cường k h ô n g chế không có chút nào khác thường chấm giọng nói tạm thời chế trụ chẳng qua long cô nương vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng chẳng qua là một ít lời để ngươi tâm thần đại loạn gần như tẩu hỏa nhập ma nếu không phải ta tại hậu quả khó mà lường được loại tình huống này quá nguy hiểm ngươi đây là bởi vì công pháp tu luyện vấn đề sao tiểu long nữ còn tại chính mình đ i ề u tức nghe vậy mở ra như nước đôi mắt gật đầu có lòng biết ơn cùng xin lỗi nói ngọc nữ tâm kinh không nên đại động tâm tình, là ta bản thân vấn đề đa tại đại đơn ra không nên đại động tâm t ì n h thật là kỳ lạ công pháp lý đạo cường t a mày chấm ngấm dưới tự trách nói xem ra hay là lỗi của ta ta không nên nói cho người những lời kia tiểu long nữ sắc mặt cô đơn chút ít chậm rãi l ắ t đầu bày tỏ không liên quan lý đạo cường chuyện suy nghĩ lại lâm vào những vấn đề kia c ù n g dương quá mấy năm qua sống chung với nhau tình cảnh từng màn rõ ràng hiện lên nhớ lại nhưng lần này theo hiện lên nhớ lại không phải ngọt ngào mà là một loại đắng chát cô đơn tình yêu cuối là thân tình ta cùng quá nhi sớm đã là thân nhân xem đối phương vị duy nhất tin tưởng n g h ĩ cùng một chỗ thân nhân không quá nhi còn có những thân nhân khác cho nên chúng ta vẫn luôn hiểu lầm hoặc là nói đây chính là tình yêu tình yêu cùng thân tình làm một thể đây chính là tình yêu của chúng ta là đây chính là tình yêu của chúng ta ta vẫn là yêu quá nhi quá nhi cũng là yêu ta giống như là nghĩ thông suốt cái gì vốn chập trùng thoải mái tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh hơn phân nửa trong lúc bất chi bất giác t i ể u long nữ đã tin tưởng đây chính là nàng cùng dương q u á tình yêu cái này vẫn là tình yêu nàng vẫn là yêu quá nhi có thể tưởng tượng thân tình hai chữ nàng lại không bị khống chế cảm nhận được một loại thất lạc một loại trong tình yêu phảng phất mất cái gì thất lạc mà khi trong tình yêu mất vật này nó hình như sẽ không có như vậy duy nhất thuần túy quan trọng kiên định nàng cũng không nói ra được dù sao chính là cảm thấy vắng vẻ lý đạo cường cẩn thận nhìn tiểu long nữ cảm thụ suy đoán tâm tình của nàng biến hóa đến lúc này tiểu long nữ rốt cuộc nghĩ như thế nào hắn cũng không thể hoàn toàn xác định nhưng hắn có thể xác định một điểm hắn đem tình yêu thân tình làm lẫn lộn một đoàn ý nghĩ đối với tiểu long nữ làm ra tác dụng tiểu long nữ đối với dương có yêu có lẽ chân chính xuất hiện một chút kẽ hở chỉ cần nghĩ đến điểm này hắn liền cảm thấy một loại cao hứng tối nay thật thu hoạch rất lớn vượt quá dữ liệu lớn không chương ó kế o ạ c h n hai i n chuyện trăm h bốn mươi dương công bảo khố mở ra sau mấy thức lý đạo cường nghiêm nghị nói long cô đường như vậy không được ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi tiểu long nữ thoáng hoàn hồn trắng xám đến trong suốt sắc mặt xa suốt khí t ứ c thân thể đan bạc giống như một trận gió là có thể đem nàng thổi đến khiến người ta vừa nhìn liền dâng lên mánh liệt t h ư ơ n g t i ế c chi ý nhiều cảm ơn âm thanh rất yếu ớt nói ra liền cất bước đi về phòng thấy thế nào đều có loại hư nhược tùy thời phải ngã phía dưới cảm giác lý đạo cường cặp mắt khẽ h í p một cái liền đi theo một đường yên tĩnh tiểu long nữ có chút thất h ồ n lạc phách về đến phòng của mình lý đạo cường đi vào theo nghiêm túc bên trong mang theo ân cần nói tình hình bây giờ của ngươi quá nguy hiểm ta không yên lòng người đi trong phòng nghỉ ngơi ta tại trong s ả nhìn không không cần tiểu long nữ l ú còn n muốn cự tuyệt có thể một đoàn bay dối trong lòng ý thức cũng hết là mệt mỏi tăng thêm bằng hưu tình nghĩa nàng lại cũng không nói ra được cự tuyệt một chút gật đầu bày tỏ lòng biết ơn vẫn liên tục bất ổn hướng trong phòng đi lý đạo cường trong phòng khách ngồi xuống c ù n g cách một cái chuyển biến trong phòng giường liền chẳng qua một lạng trượng trái phải khoảng cách cảm giác được tiểu long nữ nằm ở trên giường trừ hô hấp yếu ớt bên ngoài không có cái khác động tính lý đạo cường lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại ánh mắt như có điều suy nghĩ hết thầy thật đúng là vượt qua trong tưởng tượng thuận lợi sau đó chính là chờ tiểu long nữ hoàn toàn tỉnh táo sau khi nghĩ thông suốt nhìn một chút hiệu quả như thế nào hẳn là sẽ không để hắn thất vọng nếu như tối nay tiểu long nữ tình hình lần nữa tái phát vậy thuận thế tiến vào trong phòng trên giường đến lúc đó xem như tiến hơn một bước chờ xem tâm tình có chút vui vẻ suy tư một hồi vô cùng có kiên nhận yên tĩnh đang ngồi thời khắc chú ý cách đó không xa tiểu long nữ tình hình bóng đêm chậm rãi đi qua bình minh đến đáng tiếc là lý đạo cường không có bên trên tiểu long nữ giường cơ hội hắn có thể cảm giác được tiểu long nữ sau đó ngủ thiết đi chẳng qua hắn cũng không nhiều thất vọng đêm qua thu hoạch đã rất lớn không cần quá mức nóng này ước t r ư ừ n g giữa trưa tiểu long nữ tại trên giường mở mắt ra một mê mang loại lên liền biến thành bình tĩnh tỉnh vừa vặn uống thuốc bên cạnh lý đạo cường giọng ôn hòa vang lên bưng một bát thuốc hướng bên giường đi tiểu long nữ hơi kinh nhìn về phía lý đạo cường rõ ràng có thể thấy đối phương sắc mặt bên trên ân cần cao hứng trong lòng không khỏi ấm áp nhớ đến trong khoảng thời gian này đủ loại không khỏi mở miệng nói cảm ơn ta nói chúng ta là bằng hưu không cần khách khí như thế lý đạo cường ôn nhu cười nói nói liền trực tiếp thoải mái ngồi xuống mép giường bưng chén nói đến uống thuốc tiểu long nữ hơi nhăn mày nhưng vẫn là ngồi dậy nhận lấy chén uống uống xong về sau lý đạo cường nói k h ẽ tình hình bây giờ của ngươi hay là thật không tốt cần tính dưỡng đừng lại suy nghĩ lung tung tình yêu cùng thân tình đều là đồng dạng không có gì khác nhau suy nghĩ nhiều chẳng qua là tự tìm phiền não Húng là, là tha gì gì. bên này còn có một số chuyện xong xuôi chúng ta lại rời đi lý đạo cường nói xong đứng dậy rời đi tiểu long nữ đưa mắt nhìn lý đạo cường thân ảnh không thấy từ từ biến thành mật người rơi vào suy nghĩ của mình một bên khác rời khỏi tiểu long nữ gian phòng lý đạo cường cũng không lo lắng nàng tình hình từ tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bên trong cùng trong khoảng thời gian này hiểu rõ hắn nhận thức được một cái sống được chân chính tiểu long nữ nội tâm của nàng kiên cường viễn siêu bất kỳ kẻ nào tưởng tượng đây là một cái không sợ cô độc không sợ hết thảy có thể một thân một mình sống đến người chết nàng cũng không phải là không có tình cảm ngược lại tình cảm của nàng rất nồng nặc chỉ là người bình thường không cảm giác được mà thôi nói tóm lại tiểu long nữ có được cực kỳ mạnh mẽ nội tâm có thể chính mình vớt lên bản thân hết thảy đau xót cho nàng thời gian là được trước hết để cho chính nàng nghĩ thông suốt những lời kia hắn nên bận rộn sắp đến chuyện ban ngày vội vã mà qua ban đêm lúc lý đạo cường lần nữa đại khái đi một lượt thành trường an từng vị cường giả cấp bậc tông sư bị hắn cảm giác được số lượng đã đạt đến một cái có chút mức độ kinh người do dự một chút hắn vẫn là không có khinh động mặc cho chuyện phát triển mặc dù không ít người trong mắt hắn đều có thể xem như con tin nhưng lúc này không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ đỏ mắt chúc ngọc nhiên nói đã đến giờ giữa trưa liệt nhật treo cao bên ngoài thành trường a n trong r ã y sơn một ngọn núi phát sinh run g r à y vòng quanh ngọn núi dòng sông mặt nước cũng tại rung động một cái hang đá tại trên vách núi đã xuất hiện toàn bộ động tĩnh lộ ra khá lớn trước hang đá t nhị nhị, ừ đang một trận mừng rỡ chúc ngọc nhiên hừ lạnh một tiếng liếc mắt nam tử trung niên nói với giọng khinh thường lô diệu tử đây không phải ngươi cai còn chuyện nếu như muốn phi mã mục trường bình an vô sự liền đàng hoàng nghe lời nam tử trung niên cũng là lô diệu tử sắc mặt lập tức càng là âm trầm nhưng lại không phát t á c được bởi vì đây là hắn uy hiếp không có cách nào uy hiếp đúng tuyệt đối không nên nghĩ đến để bảo khố này tự hủy từ đó giết chúng ta chỉ cần chúng ta chết ấp quý phái sẽ đem trên dưới phi mã mục trường giết sạch sẽ hình như nghĩ đến điều gì trúc ngọc nhiên cảnh cáo nói lỗ rượu t ử bản lãnh rất lớn dương công bảo khố là hắn kiến tạo có cái gì tự hủy trang bị rất bình thường nàng đương nhiên muốn để phòng một tay n g ư ơ i lỗ rượu t ử trứng mắt t r u n g điệp hừ một cái trầm mặc một chút nói với giọng lạnh lùng từ nơi này mở ra bảo khố động tĩnh rất lớn chẳng mấy chốc sẽ có người đến người rốt cuộc muốn làm cái gì t r ú c ngọc nhiên không tiếp tục để ý đến hắn trực tiếp đi đầu cất bước tiến vào trong sân động lỗ diệu t ử trong lòng nặng nề hắn đã cảm thấy t r ú c ngọc nhiên có mục đích lớn hơn không chỉ là một cái dương công b ả o k hố loại này trợ trụ vi ngược cảm giác để hắn càng khó chịu cắn răng cuối cùng vẫn là k h ẽ thở dài một tiếng cất bước đi theo cùng lúc đó trong thành trường an một chút thân ảnh không hẹn mà cùng sắc mặt biến đổi nhìn về phía cùng một cái phương hướng một tòa trang viên bên trong một vị hai bên tóc mai hơi bạc lại có vẻ cực kỳ anh tuấn tiêu sái lại có cố kỳ dị khí chất thân ảnh ánh mắt khé động phía sau hắn một vị rất mập thân ảnh sắc mặt vui mừng kích động nói thạch đại ca thật mở ra một chỗ trổ miếu bốn vị lẳng lặng ngồi lão hòa thượng đồng thời mở hai mắt ra đứng dậy thật mở ra một vị lão hòa thượng nhẹ dọn thở dài lộ ra vẻ ngưng trọng hàng yêu trừ ma đúng là lại một vị lão hòa thượng nghiêm sắc mặt kiên định nói không tiếp tục nhiều lời bọn họ đi ra trổ miếu một thân áo xanh ăn mặc lại như có linh tú làm bạn tuyệt mỹ thân ảnh cầm kiếm yên tĩnh đi đến thấy sau khi thi lễ cùng nhau mà đi cách xa trường ăn hơn m ư ơ i dặm một chỗ trong sân phương dạ vũ cung kính đứng ở một bóng người phía sau Bóng người kia cực kỳ hùng bí, chẳng qua là thật đơn giản đứng ở cái kia, liền giống như một vị ma thần còn kia cái kia, kỳ qua ma cực thật vĩ, vị là một ở sư ố n gian hết thảy, đều tại trong bàn tay hắn. g Thế hết thảy, tại tay Thú đều vị. c ờ i n h ạ tôn hai chữ theo gió phiêu gió t lãng. Sư tôn, xem ra chúng ta rất nhanh có thể thấy được người phía sau màn phương dạ vũ tôn kính nói lý đạo cường mang theo phía sau mấy người không nhanh không chậm đi giữa rừng núi không bao lâu tại hang núi kia cách đó không xa ngừng lại d ư ơ n g rậm vờn quanh dưới từ bên ngoài nhìn không có bất kỳ dị thường gì ca tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào lý đạo cường nhìn đến mắt sơn động kia rất hứng thú khẽ cười nói ngoài loan loan r a vị trí cách ly đạo cường gần nhất ca thư thiên ánh mắt khẽ nhúc ních đ è ép trong lòng tâm t ỉ n h trầm giọng nói thưa đại đương gia thuộc hạ cho rằng rất nhiều cường giả ma môn đến rất có thể cùng t r ú c ngọc nhiên có quan hệ t r ú c ngọc nhiên có lẽ có mục đích khác chẳng qua bất kỳ chuyện gì tại thực lực trước mặt đều không chịu nổi một kích dương công bạc hố tất nhiên là thuộc về đại đương gia đến lúc này t r ú c ngọc nhiên cùng lý đạo cường làm giao dịch đã đều nói cho c a thư thiên bọn họ bao gồm đến trước cường giả càng ngày càng nhiều chuyện những cường giả này bên trong phần lớn đều là người trong ma môn đương、nhiên. biên bất phụ chuyện hết chỗ chê những cường giả k i a là trúc ngọc nhiên g chủ động mời đến chuyện cũng không có nói dù sao còn có một cái loan loan nói ra những chuyện này chẳng khác nào nói cho nàng biết bên người trúc ngọc nhiên g có nội ứng n g h e xong lý đạo cường cười không nói loan loan liếc mắt ca thư thiên thư nhẹ nói vậy ngươi nói một chút sư tôn ta có mục đích gì ca thư thiên nhìn xem loan loan lạnh nhạt nói tin tức không rõ hơn nữa ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi loan loan không tiếp tục nhiều lời đôi mắt chỗ sâu lại lóe lên một lo lắng nàng biết tự nhiên so với ca thư thiên bọn họ nhiều cho nên càng có thể suy đoán ra trúc ngọc nhiên mục đích không nhỏ mà vượt qua không nhỏ nguy hiểm tự nhiên liền càng lớn để ép lo lắng nhìn về phía bên cạnh thân ảnh phía trước một an tâm xuất hiện bất kể như thế nào nhất định không thể để cho sư tôn có việc ghê gớm ghê gớm một luồng vùng vây loại lên suy nghĩ rơi vào đang do dự nghe nói ca tiên sinh xuất thân vô cực môn tinh thông kỷ môn bắt quái xem bói thiên cơ lần này ca tiên sinh xem bói không tự a như nghĩ đến điều gì lý đạo cường giống như là thuận miệng tò mò hỏi trong lời nói cũng so với dĩ vãng nhiều hơn một phần coi trọng tiên sinh hai chữ chính là chứng minh tốt nhất trong cả hắc long trại trừ vũ hành vân đồng mẫu â chương hai n g ê n trăm bốn mươi mốt tà vương âm hậu đương nhiên hy vọng là hy vọng bây giờ nhìn náo nhiệt tự nhiên càng nhiều đinh xuân thu mấy người đều là ánh mắt có nhiều ý vị nhìn về phía ca thư thiên lý đạo cường cái kia nhìn như tùy、ý. bọn họ cũng không cảm thấy thật là tùy ý ca thư thiên gia nhập hắc long trại đã có một đoạn thời gian thiên d ụ c cung cũng bước đầu bị hắc long trại chiếm đoạt phía trước lý đạo cường có chút lạnh nhạt ca thư thiên đó là bình thường dù sao đúng là chiếm đoạt thiên d ụ c cung lúc mấu chốt phong bị lớn hơn cả cái khác hiện tại hiển nhiên lý đạo c ư ờ n g muốn thử thử ca thư thiên thu trái tim dọc theo con đường này từng có những chuyện tương tự lúc này h ỏ i tinh thông kỳ môn bắt quái xem bói thiên cơ chính là tại để hắn cho thấy bản lãnh của mình đều là từng cái lao g a hồ chỉ cần nghiêm túc tưởng tượng tự nhiên có thể có thể thấy trong đó từng đạo c a thư thiên tất nhiên là đồng dạng hiểu trong lòng không có chút rung động nào trên mặt duy trì mấy phần tôn kính nói thời gian có chút vội vàng lại không có xem bói hơn nữa nhiều năm không cần lại rơi xuống không ít chẳng qua đ ạ i đương ra nếu như cần thuộc hạ tùy thời có thể lấy lý đạo cường cười nhạt không thay đổi trong lòng cũng là không có chút rung động nào rõ ràng kẻ già đời trả lời nhưng hắn không tức giận phía sau mấy người kia cái nào không phải kẻ già đời hắn lại không cầu cái gì trung thành đối đãi như vậy những kẻ già đời này tự nhiên là không thể quá nhiều mong đợi đảng hoàng nghe lời đã đủ mà nếu như muốn đạt được càng nhiều vậy phải xem chính bọn họ biểu hiện thôi được nhìn đi mặc kệ là cái gì thời gian vừa đến đều sẽ rõ ràng bày ra giọng nói vừa chuyển phai nhạt tiếng nói sự tự tin mạnh mẽ ba khí nhìn một cái không s ó t gì ca thư thiên trong lòng run lên đây là g õ sao hắn không xác định đại đương gia anh mình đại đương gia tại mặc kệ là âm mưu quỷ cái gì đều cuối cùng sẽ đàng hoàng hiện hình đinh xuân thu lúc này cung kính thật lòng nói không tệ đại đương gia ở trước mặt ai dám làm càn công tôn chỉ lập tức đi theo vây vang đ á c ý k ê u ngạo nói trong g ọ n g nói so với đinh xuân thu càng nhiều mấy phần tùy tiện bởi vì con gái hắn hiện tại là lý đạo cường phu nhân chưa a t được bao lâu lý đạo cường ánh mắt khé động nhìn về phía một cái phương hướng một đạo phảng phất như ảo ảnh thân ảnh từ cái hướng kia nhanh chóng đọc mắt liền lách mình tiến vào trong sơn động cho dù thời khắc chăm chú nhìn sơn động loan loan mấy người đều chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh lướt qua người nào loan loan trong lòng căng thẳng theo bản năng nhìn về phía lý đạo cường những người còn lại đều ngay cả ca thư thiên cũng hơi c a o mày ánh mắt nghiêm trọng nhìn thân pháp bộ dáng cũng có chút giống vị tả vương kia lý đạo cường trầm ngâm dưới suy đoán nói loan loan ánh mắt biến đổi lộ ra mấy phần lo lắng nàng lại biết rõ rành rành sư tôn nhà mình đối với vị tả vương kia đến cỡ nào cựu thị đại đ ư ơ n g g i a ta vương đến chỉ sợ loan loan sư tôn khó mà ngăn cản loan loan nhìn lý đạo cường trầm giọng nói trước mắt nói như vậy rất rõ ràng dựa theo giao dịch quyết định đến tiên ngươi ra tay à không cần phải gấp cho dù thật là thạch chi hiên hắn hôm nay âm hậu cũng sẽ không có chuyện luan luan ngươi phải tin tưởng sư tôn ngươi lý đạo cường khẽ cười nói một bộ rất tin tưởng trúc ngọc nhiên dáng vẻ luan luan một mạch nhưng suy tư lại bông u xuống nói tiếp ý nghĩ một cái xảy ra vấn đề thạch chi hiên khẳng định không làm gì được sư tôn sư tôn còn có cái khác mục đích cũng không sẽ hiện tại liền cùng đồng quy vô tận chứ không nóng nảy cầu tên này đ à o mắt lại làm ấy chục giây thời gian trôi qua lý đạo cường tùy ý mắt nhìn phương xa đại bộ đội muốn đến nhưng vào lúc này một tiếng tràn đầy lanh ý quát nhẹ từ trong sơn động mơ hồ truyền ra còn kèm theo va chạm oanh minh buồn một tiếng trúc ngọc n i ê n cùng thạch chi hiên đánh nhau Cà trong h h ư t điện t quang hòa thạch trước sau hai đạo quang mang đụng vào nhau sắc trời tựa như trở nên sáng lên không khí giống như là bị tuyệt cường lực lượng bóp méo còn có từng đạo tàn ảnh xuất hiện trong hư không phía dưới chiều rộng miệng dòng sông giống như bị nhấc lên nút trời cột nước bị văng lên làm kịch liệt động tĩnh thoáng lắng lại trong hư không hai bóng người giẳng có cùng một chỗ t r ú c ngọc nhiên một bữa tiệp màu đen s a o y ỉa tràn đầy ngàn vạn phong hoa tựa như một vị ma nữ mị hoặc chúng sinh lúc này nàng tay trái nâng một cái hợp đồng tràn đầy sát ý lạnh như băng nhìn đối diện người người kia trung niên bộ dáng hai bên tóc mai hơi bạc nhưng như cũ anh tuấn tiêu sái tựa như công tử văn nhã tràn đầy một loại cường đại mị lực đối mặt t r ú c ngọc nhiên sát ý lạnh như băng hắn mặt mỉm cười bình tĩnh mở miệng ngọc nhiên nhiều năm không thấy ngươi hay là như vậy tính tình mắng này thạch chi hiên chúc ngọc nhiên tựa như từ trong hàm gi quá khứ chuyện không nghĩ đến ngươi hay lạ như thế không chịu bông xuống thạch chi hiên khẽ thở dài như có chút ít bất đắc gì nói a ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn m ả n h t r ú c ngọc nhiên không chút do dự tràn đầy k i ử u hận nói những chuyện kia sau này hay nói trước đem t a đế xá lợi cho ta đi ngươi muốn cũng không có tác dụng lớn hơn gì cho ta mới là v ậ t tận kỳ dụng tăng lên ta thánh môn chi bi thạch chi hiên nghiêm mà nói ngươi mơ tưởng t r ú c ngọc nhiên cười lạnh một tiếng thạch chi hiên khẽ nhữ mày ung dung thản nhiên mắt nhìn phương xa lại nhìn mắt chúc ngọc nhiên bình tĩnh nói ngọc nhiên ngươi khẳng định còn có cái khác mục đích lần này mở ra dương công bạc hố cũng hẳn là ngươi cố ý nói cho thánh môn các đạo để chúng ta đến trước mục đích của ngươi tuyệt đối không nhỏ nhưng mặc kệ là mục đích gì ta đáp ứng ngươi đem tả đế xá lợi cho ta ta liền giúp ngươi hoàn thành ha ha thạch chi hiên ngươi cho rằng ta còn biết tin ngươi hôm nay ngươi mơ tưởng được tả đế xá lợi t r ú c ngọc nhiên g cười to một điểm không thèm để ý bị thạch chi hiên thiêu phá một số việc mỗi một chữ bên trong đều vẫn tràn ngập hận ý thạch chi hiên trong tay áo bàn tay khẽ nhúc ních tập mắt chỗ sâu lóe lên một lãnh ý chẳng qua lập tức lại biến mất vô tùng biến thành bình tĩnh bởi vì đã có người、đến. hơn nữa không phải một hai người là một nhóm người từ bốn phương tám hướng tuần tự vào đến quả quyết thân ảnh l ó ạ i lên nhanh chóng lùi về phía sau trước mắt đã đến ngoài trăm trượng một chỗ đỉnh núi cũng từ đám người đang bao vây nhảy ra ngoài tựa như vừa rồi đến t r ú c ngọc nhiên g cắn r ă n g một cái nhịn xuống cùng đồng q uy v u tận xúc động ánh mắt bún quét lần lượt từng thân ảnh đang thật nhanh đến gần từng đôi mắt chăm chú nhìn hộp đồng trong tay nàng kiên kỵ lửa nóng tham lam ngưng trọng vân vân âm thầm cười lạnh một tiếng không có động tác gì chẳng qua là yên tích nhìn chương hai trăm bốn mươi hai chúc ngọc nhiên mục đích trong khi hô hấp đông đảo thân ảnh dưỡng b ư ớ c an ý đem t r ú c ngọc nhiên g hoàn toàn phong t o a ngăn n cản không lưu chút nào khe hở tất cả khí cơ tầm mắt gần như đều tập trung vào t r ú c ngọc nhiên g trong tay hộp đồng đồng thời các phe nhân mã lẫn nhau đồng dạng là canh gác vô cùng trong hư không tràn ngập khẩn trương khí tức n g t ngạt trong rừng cây ma tướng tông triệu đức môn thánh cực tông hữu đ i ề u quyện đinh cựu trọng chu lao thắn kim hoàng trân d i ệ t tình đạo thiên quân tử t n g doãn tổ văn chân truyền đạo du Tiên, tích trần, thiên quân tử tướng doãn tổ văn chân truyền đạo thiên quân tử tướng doãn tổ văn chân truyền đạo tử tống quốc ma môn nhất mạch nhân vật chủ yếu gần như đều đến đông đủ trong miệng khấu trọng túc vừa nói nói vì mọi người giới thiệu đến người tuyệt đại bộ phận thân phận lấy bây giờ hát long trại tăng thêm thanh long hội tình báo ủng hộ nhận toàn những người này cũng không khó loan loan trong hai con ngươi mặc dù càng nhiều mấy phần n n g trọng có thể nghe thấy ma môn hai chữ hay là trừng mắt nhìn khấu trọng khấu trọng ánh mắt tránh đi không cùng đáp lại chủ yếu là nói ma môn nói quen thuộc đi nói thanh môn toàn thân không được tự nhiên loan loan cũng không có tâm tình nhiều để ý đến hắn tiếp tục nhìn chằm chằm hiện trường trong lòng càng nhiều mấy phần nặng nề cùng không hiểu sư tôn người rốt cuộc muốn làm gì đang nhìn say sưa ngon lành lý đạo cường đột nhiên ánh mắt không dễ dàng phát giác khẽ biến nhìn về phía một cái phương hướng hai cái hô hơi thở về sau cái h ư ớ n g kia cũng có một ánh mắt hướng trong rừng cây nhìn đến mỗi người ẩn nấp hai đạo ánh mắt hình như trong hư không đụng vào nhau lý đạo cường cặp mắt hơi hư một ngưng trọng lõi lên đại đương gia ngài sư phi huyên cũng đến đột nhiên bên cạnh loan loan tiếng cười duyên vang lên lý đạo cường ung dung thản nhiên thu hồi ánh mắt theo loan loan ánh mắt nhìn nơi đó một bộ áo xanh cầm kiếm trung linh thần tú xinh đẹp tuyệt trần thân t n h đến bên người là bốn cái trang nghiêm túc mục lão hòa thượng từng cái khí tức không tầm thường nhìn sư phi huyên lý đạo cường giống như có chút cao hứng cười nói cho mượn loan loan ngươi chúc lành hy vọng nàng rất nhanh là bạn trại chủ ừ loan loan n h ị n không được liếc mắt cho lý đạo cường xinh xắn đáng yêu dễ dàng tự nhiên giống như vừa rồi ngưng trọng đã biến mất không thấy hiện trường bốn cái lao h ỏ a thượng cùng sư phi huyên đến cũng giống là dầu nóng vào nồi nhấc lên một trận sôi trào tuyệt đại bộ phận trên người đều mang t à dị khí tức thân ảnh ánh mắt càng kiên kỵ cùng áp ý a di đ ạ phật giống như là không thấy đông đảo căng đến ánh mắt bốn cái lao hòa thượng bên trong một vị chắp tay trước ngực nhìn về phía trúc ngọc nhiên trầm giọng nói t a đế xá lợi xuất thế chắc chắn nguy hại thế gian trúc t r ư ờ n g môn đem giao cho láo tăng mấy người lập tức hơi khác thường bình tĩnh bị đánh vỡ từng đạo thân ả n h khí tức nổi lên ba đ ộ n g ánh mắt h ó a chặt bốn vị lao hòa thượng lanh ý càng thêm hơn ha ha ha đế tâm con l ừ a chọc ngươi đang nói đ ù a sao thánh môn ta thánh vật các ngươi cũng dám n ú n g chàm trên một n g ọ núi n dẫn theo mấy người đến triệu đức nôn khinh thường cười to trong n h y mắt đưa đến bốn bể từng đợt tiếng cười lúc này đến trước người tuyệt đại bộ phận đều là tống quốc ma môn nhất mạch chỉ có chút ít mấy người không phải những người còn lại mặc dù không có triệu đức n ô n sức mạnh lớn như vậy đi trực tiếp ở trước mặt rêu cận trí tuệ gia t ư ờ n g đế tâm đạo tín bốn vị này thường cùng một chỗ phật môn tứ đại thánh tăng nhưng đông đảo đồng đạo tại theo cười n h ạ o hay là không thành vấn đề đối với cái này tứ đại thánh tăng sắc mặt không thay đổi chút nào giếng cổ không bận sóng sư phi huyên đồng d ạ n g vẻ mặt trầm tĩnh cho dù tứ đại thần tăng k h í tràng cường đại dưới cũng không giảm chút nào nửa điểm cảm giác tồn tại đế tâm các ngươi hôm nay nửa đến còn muốn đi sao t r u n ngọc n i ê n khỏe miệng cũng nổi lên cười lạnh có một loại dị thường tự tin nhìn tứ đại thánh tăng bao gồm thạch chi hiên đám người đều ánh mắt n g ư n g tụ t r ú c ngọc nhiên muốn lưu lại tứ đại thánh tăng nàng ở đâu ra sức mạnh kinh dị một chút tứ đại thánh tăng liền khôi phục bình tĩnh đế tâm bình tĩnh trang nghiêm nói t r ú c trưởng môn nếu mà có được bản lãnh có thể tự thử lưu lại lao tăng mấy người chẳng qua tà đế xá lợi lại nhất định giao ra t r ú c ngọc nhiên cười lạnh ánh mắt quét qua tư phương l ạ n h giọng quát nhẹ các vị hôm nay thánh xá lợi xuất thế chính là thánh môn ta muốn hương thị nghệ ra sao không liên thủ đem bốn lao lửa chọc này chém giết làm ăn mừng vừa mới nói xong bầu không khí chính là một tịch cho dù một mực dùng ánh sáng l ạ n h nhìn c h ầ m c h ầ m tứ đại thánh tăng đông đảo cường giả ma môn t ô n g sư lúc này cũng đều kinh dị nhìn t r ú c ngọc nhiên nàng đúng là muốn giữ lại tứ đại thánh tăng hay sao trong lòng mọi người nghi ngờ không thôi bầu không khí trở nên có chút cổ quái tứ đại thánh tăng ánh mắt giao h ộ i một chút không có ý sợ hãi chẳng qua là nghi hoặc t r ú c ngọc nhiên rốt cuộc muốn làm cái gì nếu như vẹn vẹn chỉ là bây giờ nói còn không tính cái gì từ bọn họ cha được tin tức nhìn hình như từ lúc mới bắt đầu chúc ngọc nhiên hành vi lập tức có chỗ cái gì hơn nữa vừa rồi càng lộ vẹ cổ quái chỉ bằng điểm này cũng không đồng lòng người trong ma môn cũng muốn lưu bọn họ lại ai cũng biết căn bản không có khả năng ha ha âm hậu người rốt cuộc muốn làm cái gì không ngại nói thẳng yên tĩnh hai hơi mắt nhìn thạch chi hiên về sau vóc người cực kỳ mập khuôn mặt thân hòa giống như không có một chút xâm hại tính thiên liên tông trưởng môn an lòng cười ha hà nói lập tức liên tiếp quát hỏi lên tiếng đúng vậy a âm hậu người rốt cuộc muốn làm cái gì đều là người trong thánh môn có mục đích gì không ngại nói thẳng đúng đúng âm hậu ngươi nói cũng không nên lấy thêm chuyện ma quỷ lừa gạt chúng ta đủ loại g i ọ n nói lên tiếng uy hiếp cảnh cáo kiên kỵ khinh thưởng các loại ý vị đều có chỉ có không có liên thủ chém giết tứ đại thánh tăng ý tứ lý đạo cường đều nhìn cười một tiếng rất h ứ n g t h ú đối với loan loan nói các ngươi thánh môn này thật là có thú vị có thể phân chia thành như vậy cũng là khó khăn cho ngươi nhóm còn có thể có một cái thống nhất danh hiệu loan loan không phục tiếng hư nhẹ trong lòng còn có chút quất bách giống như là bị hảo bằng hưu phát hiện trong nhà mình không chịu nổi một mặt chân thành nói một ngày nào đó loan loan sẽ nhất thống thánh môn sẽ không đi xảy ra chuyện như vậy đến lúc đó lại để cho đại đương ra xem thật kỹ một chút tức vậy ta liền đợi đến nhịn lý đạo cường đụ cười càng nhiều một phần tựa như có chút mong đợi thân thiết nói đông đảo trong ánh mắt t r ú c ngọc nghiên đối mặt cái này đông đảo chất vấn vẻ mặt không thay đổi tựa như sớm có dự liệu dịu rằng người nói bản hậu có thể có mục đích gì chẳng qua là muốn nói cho các vị bất kể như thế nào thánh xá lợi là thánh môn ta c h i vật tuyệt không thể rơi xuống phật môn trong tay cho nên bản hậu đề nghị t r ư ớ c liên thủ đem bốn lão lửa chọc này r ế t để phòng có ngoài ý mớn như thế nào đông đảo cường giả ma môn ánh mắt lấp lóe triệu đức môn nhìn mấy người một cái trầm giọng nói âm hậu cái khác tạm thời không nói chức đem thánh xá lợi cho chúng ta nhìn một chút xác định thật không sai xem trước một chút lại nói từng đợt tiếng phụ họa vang lên rối rít gật đầu t r ú c ngọc nhiên hừ nhẹ một tiếng ung dung nói tốt trước hết cho các ngươi nhìn một chút nói bàn tay kinh động hộp đồng cái nắp mở ra một luồng ánh sáng màu tím đen l o n g lánh trong n g a y mắt tất cả cường giả ma môn đều là vẻ mặt biến đổi phần lớn nổi lên kích động thật thật là thánh tà đế xá lợi không cần thấy rõ ràng c ố này có thể dẫn động bọn họ chân nguyên khí thức tuyệt đối là thánh tà đế xá lợi cũng gần như chỉ có thánh tà đế xá lợi có thể làm được từng đôi mắt tôn da nồng nặc vẻ tham lam chương hai trăm bốn mươi ba ma sư giáng lâm ban đầu cái này lớn nhất khả năng suy đoán vỡ vụn l o a n luân càng đoán không được chúc ngọc nhiên rốt cuộc muốn làm gì bên cạnh lý đạo cường ánh mắt lóe lên một ý vị thâm trường cùng nhàn nhạt lạnh lùng mặc dù cũng không xác định t r ú c ngọc nhiên g muốn làm gì nhưng vị âm hậu này là gan khả năng so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút một chỗ khác trong núi rừng hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh đứng an tĩnh lúc này hơn phân nửa trong ánh mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ hương phân kích động sư tôn thật là tà đế xá lợi phương dạ vũ sắc mặt vui mừng nhìn bên cạnh thân ảnh phía trước thân ảnh vô cùng yên tĩnh tựa như tất cả khí tức bao gồm xung quanh trong vòng mấy trượng thiên địa không gian toàn bộ đều tại cực độ thu liễm liên thanh một khối độc lập với ngoài thế giới mà tại cái này độc lập bên trong tiểu thiên địa thân ảnh chính là toàn bộ là thần càng giống là ma chống đỡ lấy thiên địa nắm giữ hết thảy ngay vậy khuôn mặt anh tuấn nóng anh như bạch ngọc cười nhạt một cái bình tính vị âm hậu này cho vui mừng có lẽ hoàn toàn không chỉ như thế không có chút rung động nào tiếng ngữ tựa như bầu trời phiêu m i ệ u bất định liếc vân thanh phong nhưng lại lại vô cùng nặng nề g h lập tức để đám người phía sau nội tâm kích động không thể chờ đợi toàn bộ bình phục lại biến thành tỉnh táo vâng phương dạ vũ cung kính n yên g tiếng thân ảnh tầm mắt từ cái kia đã hợp lại hộp đồng rời đi thay đổi cái phương hướng một kia g ầ n nút cực sâu lửa nóng loay lên thật sẽ là ngươi sao tứ lại thánh tăng cùng sư phi huyên ngưng lông m à nhìn đông đạo cường giả ma môn phản ứng hơn nữa bản thân bọn họ cảm ứng hoàn toàn xác định tà đế xá lợi xuất thế liền trong tay trúc ngọc nhiên g ánh mắt gia o hội đều là kiên định tuyệt đối không thể để cho tà đế xá lợi rơi vào ma môn trong tay âm hậu đem tà đế xá lợi còn cho ta t h á n h cực tông thánh cực tông ta giúp cho ngươi giết bốn lao lửa cho kia trong thánh cực tông đinh cựu trọng người đầu tiên nhịn không được ánh mắt tham lam gắt gao nhìn cái kia hợp đồng quát lớn phá vỡ bình tĩnh cái gì trả lại cho tà cực tông ngươi ta nhổ vào tà đế không có tà đế các ngươi cũng xứng đại biểu tà cực tông triệu đức nôn hừ lạnh một tiếng lúc này khinh thường quát vũ điều q u ệ n đinh cựu trọng bốn người giận g ữ lạnh lùng trừng mắt về phía triệu đức、nôn. rất có lập tức ra tay tư thế không tệ thánh xá lợi là thánh môn ta thánh vật người nào có bản lãnh người nào có thể đạt được thiên quân tịch hướng quất lạnh những người còn lại cũng lập tức mở miệng phụ họa t r ú c ngọc niên h cười ha ha ung dung cầm h ộ p đồng không hoảng hốt không vội la lên các vị thánh xá lợi thật giả chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng như vậy hiện tại bản hậu lần nữa đề nghị trước đem mấy cái này lão lửa chọc giết để tránh bọn họ thừa dịp cháy nhà hôi của ngồi thu ngư ông thủ lợi chỉ có trước hết giết bọn họ chúng ta mới có thể an tâm quyết định ra thánh xá lợi t h u về các cường giả ma môn ánh mắt bắt đầu lấp lóe ngay cả một mực yên tĩnh thạch chi hiên ánh mắt đều nhìn về phía tứ đại thánh tăng giống như bị thuyết phục tứ đại thánh tăng cùng sư phi huyên vẫn như cũ bình tĩnh không có nửa điểm ý sợ hãi phảng phất căn bản không biết trúc ngọc như nói là liên thủ đối phó bọn họ không gì khác đến một lần vẫn là đối phương căn bản không có khả năng thật lòng liên thủ thứ hai cho dù c ò n ma liên thủ cũng không sợ chẳng qua bọn họ cũng không có vội vã độc thủ thời gian trì hoãn càng lâu đối với bọn họ càng có lợi bầu không khí lại một lần ăn tĩnh quỷ dị rơi xuống ai cũng không nói chuyện giống như là đang do dự cân nhắc lợi hại loan loan ngươi nói bọn họ sẽ liên thủ sao lý đạo cường t ự a n h ư rất có hưng thu thuận miệng hỏi không thể nào loan loan không chút do dự lắc đầu sắc mặt không có yêu kiểu vui đùa chỉ có nghiêm nghị nghiêm túc nhưng những vẻ mặt này tại nàng lớn chừng bàn tay tinh mỹ vô cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có nửa điểm không hài hòa một cách tự nhiên thay đổi mỗi một đều là thật nàng cũng là khiến người ta cảnh đẹp y vui không thể tự kiềm chế trầm m ặ t một chút nghiêm túc lại ẩn hà một tia bất đắc dĩ nói thánh môn không có thánh quân quá lâu lâu hai phái lục đạo đã sớm hoàn toàn chia lựa căn bản sẽ không tin tưởng lẫn nhau chẳng qua bọn họ nói như thế nào mấy tức đi qua trung ngọc nghiên thấy mọi người đều không nói vụ trộm tập trung vào trên người mình khí cơ càng kiên cố mặc dù đã sớm biết sẽ là kết quả này nhưng vẫn là không miễn thất vọng tức giận một đám phế vật không có thuốc nào cứu được trong lòng kế hoạch cũng càng thêm kiên định ma môn nhất định tái tạo chỉ có như vậy mới có hy vọng mỹ lệ hai con ngươi hiếp lại khẽ thở dài một tiếng các vị các ngươi thật không muốn liên thủ sao số ít cực kỳ thấu hiểu người của trúc ngọc nhiên như thạch chi hiên trong lòng run lên cảm thấy một luồng dự cảm không tốt âm hậu ngươi cũng ý gì chúng ta đều hội tụ đến nơi này phải là ngươi cố ý mà vì a triệu đức n ô n n h ị nhữ mày trầm giọng nói lập tức mấy vị cường giả ma môn ánh mắt biến đổi giống như là ý thức được cái gì ánh mắt càng là bất thiện nhìn trúc ngọc nhiên không sai là bản hậu cố ý vi chi lấy thánh xá lợi làm bội nhử đem chúng ta mạch này người của thánh môn đều tụ lại trúc ngọc nhiên lạnh nhạt gật đầu trong nháy mắt các cường giả ma môn đều bản năng cảm thấy một luồng âm hưu hàn ý trúc ngọc nhiên tuyệt đối không có hào ý từng cái ánh mắt lấp lóe càng đề phòng bốn phương tắm hướng ha ha lúc này trúc ngọc nhiên nở đủ cười cũng không đợi bọn họ lại mở miệng hỏi cái gì cao giọng quát đã các ngươi không muốn liên thủ như vậy chuyện cho đến bây giờ cũng không có cần thiết giấu diếm nữa ma sư nếu đến còn không hiện thân sao âm thanh hóa thành v n sóng nguyên ngông về phía chân trời đãng giống như trời trong phích lịch làm cho tất cả mọi người vẻ mặt toàn bộ thay đổi cho dù như thạch chi hiên đều ánh mắt biến đổi nổi lên vẻ kia rẻ chân nguyên nhắc đến cao nhất lúc nào cũng có thể bạo phát những người còn lại cho dù là tứ đại thanh tăng khí tức bàng bạc tỏa ra bao phủ phương viên hơn mười trượng như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch giống an long đ ắ n g người càng là kinh hãi thật sự hai chữ kia lực uy hiếp quá lớn mà không chờ bọn họ có quá nhiều phản ứng một đạo mang theo cởi mở tiếng cười khét từ phương xa nhanh chóng đến gần âm hậu t h à n h ý tương yêu bàng mỗ tự nhiên hiện thân âm thanh trô đến như có một loại vô thượng ma lực để hư không đều là tối xâm lại giống như có một loại khổng lồ bị đ è nén khí tức tràn ngập rất nhiều người vẻ mặt thay đổi thật là hắn nhưng đ giờ này khắc này tất cả tầm ắ t tất cả đều nhìn chằm chằm về phía cầm đầu một đạo kia không có chút nào nửa điểm di động bóng người kêu một thân hoa phục không nhiễm trần thế bên ngoài tròn g dài c h ờ n g chấm đất màu bạc áo choàng thân hình hùng tráng cực kỳ khuôn mặt nhìn qua chừng ba mươi tuổi gần như tả dị tuấn vĩ hai mắt tinh thần phân chấn nếu như như tia chớp bị lực kinh người giống như yêu tả làm cho người thấy một lần liền vĩnh viễn không quên được Tăng chương hai núi c sừng n trăm n g sư khí bốn c mươi bốn hòa thị bích dưới bầu không khí yên tĩnh âm thanh này lộ gia dị thường trói thai rõ ràng cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người cùng suy nghĩ ma môn đông đảo cầm giả r ố i rít lạnh như băng trừng mắt về phía trúc ngọc nhiên ý tứ trúc ngọc nhiên hiển nhiên tận lực đem b à n g ban m ờ i đến nàng quả thật chính là điên bọn họ chi tranh hay là tại tống quốc nhất m ạ c h trong thánh môn tranh giành gọi đến b à n g ban đó là hoàn toàn người ngoài địch nhân hai mạch ở giữa thế nhưng là thủy hòa bất d u n g quan hệ trong rừng cây cả thư thiên loan loan mấy người sắc mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít có biến hóa chăm chú nhìn ma thần kia thân ảnh lộ ra nồng n ạ c kiên kỵ ma sư b à n g ban thành danh hơn m ư ơ i năm cường giả thừa thế thậm chí danh xưng n ô n g nguyên đệ nhất cường giả thủ hạ vong hồn nhiều vô số kệ còn từng có Cường từng tuyệt thế giả mấy t t mạng a Mấy chục năm qua thanh cựu uy danh hiền hách cho dù bây giờ lý đạo cường đều còn đã không kịp chẳng qua là nhìn nghe cái tên này bọn họ có thể cảm thấy một luồng giống như, như thực chất bị đẻ nén đánh đến kim l o n g không được bọn họ ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường loại đó bị đẻ nén dưới chỉ có lý đạo cường có thể để cho bọn họ cảm thấy an tâm nhất là loan loan càng là lo lắng chúc ngọc nhiên g đôi mi thanh tú t ầ n lên lo lắng lại mong đợi khẩn cầu nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường hơi nhũ mày lẳng nhìn đến mắt giống như là cảm thấy ánh mắt của mọi người Nhẹ lúc này g h í đối mặt hơn mười vị cường giả tông sư ánh mắt lạnh như băng trúc ngọc nhiên Nàng vẫn như cũ thờ ơ không có một tia e sợ nhìn đã đi đến phụ cận tựa như xem đông đảo cường giả như không t tứ lập tức i rất hứng thú khét cười nói tất nhiên là có thể chẳng qua bảng mẫu vì sao muốn làm như thế âm hậu dùng thánh xá lợi mời ta đến trước còn nói để ta mang đủ cường giả thương nghị một việc lớn đại sự này vì sao Âm m hậu ụ cho đ í c của cái ngươi gì? lại là t r n nói, chàn bình tĩnh g lời đầy dù u đều n giống như hết thể tất cả đều nắm g trong hết d thạch chi hiên tứ đại thánh tăng lúc này cũng lựa chọn trầm mặc chẳng qua là chân nguyên lưu động tùy thời có thể lấy ra tay ma sư ngươi nếu mang theo nhiều cường giả như vậy theo mời đến trước chắc hẳn trừ cao minh đến thánh xá lợi bên ngoài cũng đã chuẩn bị đại động tàn qua mà mục đích của ta rất đơn giản t r ú c ngọc nhiên s ắ c mặt một mảnh sưng lạnh lạnh lùng mắt nhìn bốn phía các cường giả ma môn gàn từng chữ thánh môn ta m ạ c h này phân liệt nhiều năm sớm đã không có nửa điểm liên thủ tín nhiệm muốn trọng trấn thánh môn nhất định phải đem những người này hết thệ thanh trừ trọng chỉnh thánh môn hai phái lục đạo chỉ có như vậy thánh môn ta mới có thể trên dưới tề tâm hợp lực khôi phục ngày xưa vinh quang âm thanh lạnh như băng để triệu đức n ô n đám người đều giận dữ c h ê cười chỉ bằng âm bi phái ngươi cũng muốn trọng chỉnh thánh môn t r u n ngọc nhiên ngươi quả thật yên lại muốn giết tất cả chúng ta mời người ngoài ra tay muốn chết t r u n ngọc nhiên ngươi là đang tự tì tiếng hét phẫn nộ lẫn nhau chập trùng hơn mười đạo tông sư khí thế cùng nhau để ép hướng t r ú c ngọc nhiên hận không thể lập tức ra tay đem xé nát chẳng qua nhìn một chút bảng ban đám người bọn họ đều nhìn xuống càng có người ánh mắt lấp lóe muốn lập tức thoát đi trong rừng cây ca thư thiên loan loan mấy người đều khiếp sợ ai cũng không nghĩ đến t r ú c ngọc nhiên mục đích là như vậy d i tâm thật lớn thật to gan có can đảm ma sư bảng ban bảo hộ l ộ t ra ma lý đạo cường lại là mắt sáng lên bỗng nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ tất cả nghĩ hoặc toàn bộ giải khai hoàn toàn hiểu chúc ngọc nhiên kế hoạch không k h cười khẽ một tiếng thật là được l ắ m t r ú c ngọc nhiên g thế nào vốn là nặng nề loan loan vừa nghe thấy lý đạo cường tiếng cười liền không nhịn được lo lắng hỏi lấy nàng đối với tên này hiểu rõ đối phương tất nhiên có cái gì phát hiện trọng đại mấy người khác cũng đều nhìn về phía lý đạo cường ha ha loan loan n g ư ơ i n g ư ờ i sư phụ này đúng là không hổ là âm hậu lợi hại bảo h ổ lộ ra hay là cùng nhiều con hổ mưu p h â n dũng cảm này ta cũng coi là gặp lần đầu tiên lý đạo cường cười nói trong giọng nói lộ ra thân cận cùng lãnh ý nhàn nhạt, nhạt. Loan, loan trong lòng giật mình lý đạo cường đối với sư tôn bất mãn lập tức sốt ruột nói đại đ ư ơ n a sư tôn nàng không nên gấp gáp yên tâm nàng không có việc gì lý đạo cường chắc chắn nói loan loan nhìn thấy lý đạo cường không muốn nhiều lời ý tứ đệ xuống tiếp tục hỏi đến xúc động tràn đầy nặng nề nhìn về phía trúc ngọc nhiên những người khác tự nhiên lại không dám hỏi nhiều yên tĩnh nhìn lý đạo cường lúc này trong mắt hiện lên vẻ suy tư tiếp xuống thiên hạ này chỉ sợ muốn náo n h i ệ t hơn âm hậu tốt trí hướng không gì hơn cái này thuyết pháp còn chưa đủ lấy để bảng mố đem ở đây người toàn bộ lưu lại bàng ban mở miệng vẻ mặt càng nhiều một phần tò mò ta đương n h i n hiểu trúc ngọc nhiên tràn đầy sức mạnh nên miệng lên một cực kỳ kinh diễm nụ cười Đồng nhiên cất c A o cho đoạn. giọng ngươi ngươi. Nhưng thánh xá lợi, ngươi không nói mời nói đại nói lợi, đến thánh tranh có ma ta sư, sự, trước thể thể xá vậy phải xem âm hậu lời nói của ngươi đại sự có đủ hay không p h â n lượng bàng ban cười nhạt một tiếng ung dung nói ta nếu dám nói dĩ nhiên chính là đủ t r ú c ngọc nhiên nụ cười nghiêm một chút nhìn về phía tứ đại thánh tăng cất cao giọng nói ngày xưa thủy hoàng đế nhất thống thiên hạ lấy hòa thị bích vì ngọc tỷ truyền quốc sau một mực bị coi là thiên hạ vương triều chính thống thiên mệnh sở quy tri tượng đại hán vương triều tan vỡ về sau hòa thị bích một mực rơi xuống không rõ mà ta trùng hợp phát hiện nó n u ố ở đánh lời nói kinh hãi mọi người còn chưa nói xong trên người bàng ban đột nhiên tản ra một luồng khí thế vô cùng khủng bố trong nháy mắt tựa như để phương tiên địa này lắc lư tiếng o anh minh kịch liệt cướp ép đánh gãy trúc ngọc nhiên g đồng thời khí thế khoa chặt ở đây mỗi người giống như núi non giáng lâm huỳnh không tại mỗi người trên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể phát ra một k í c h trí mạng liền vào giờ khắc này thạch chi hiên thân ảnh lui nhanh mấy c h ụ c trượng lại bị cỗ kia khí thế vô cùng khủng b ố n g ạ n h sinh xinh, xinh bước ngừng cặp mắt nhắm lại lạnh lùng cùng tầm mắt quăng đến bàng ban nhìn nhau cùng một chỗ t a vương hay là chờ một lát một lát bàng ban sắc mặt chẳng biết lúc nào thay đổi một mảnh trầm t ĩ n h cùng nghiêm túc tràn đầy bá đạo cường thế phản phất sau một khắc muốn ra tay với thạch chi hiên thạch chi hiên t r ợ t cười lạnh một tiếng nhìn về phía lúc này sắc mặt biến đổi lớn tứ đại thánh tăng khẽ cười nói ma sư lúc này hay là trước giải quyết tứ đại thánh tăng đơn giản đôi câu đối thoại giống như là phá vỡ rung động bầu không khí suy nghĩ phía sau b ả n g ban mười mấy người phản ứng lại từng cái khí thế bay lên phối hợp với b ả n g bàn khóa chặt bốn bể mỗi người sắc mặt đều kích động hưng p ấ n lại ngưng trọng bốn bề người mặc kệ là ai sắc mặt đều là cực kỳ khó coi âm trầm vô cùng muốn lập tức rời kh cũng không dám lúc đ í c h giờ này k h ắ c này bàng ban đám người hiển nhiên đã không cho bọn họ đi hòa thị bích trong truyền thuyết ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích ngày n à y phía dưới ở giữa vô thượng trọng bảo nhất là đối với một nước nói càng là khó nói lên lời bảo vật trách không được trách không được t r ú c ngọc nhiên có năm chắc để bàng ban đem bọn họ đều lưu lại bọn họ đã biết được hòa thị bích tin tức t r ú c ngọc nhiên không cho bàng ban cũng muốn lưu bọn họ lại ghê tởm đáng chết trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đều phân tích ra tình huống lúc này các cường giả ma môn hung ác ánh mắt gắt gao bắn về phía chúc ngọc nhiên chúc ngọc nhiên chính là muốn để bọn họ chết chương hai trăm bốn mươi lăm vị kia thật đến tứ đại thánh tăng cùng sư phi huyên một mực không có nổi lên nằm sắc mặt hiện tại đồng dạng k h ó coi bởi vì trúc ngọc nhiên g lúc nói liền nhìn bọn họ h i ệ n nhiên tại nói cho đám người hoa thị bích cùng bọn họ có liên quan cái này đủ để đại sự kinh thiên động địa bọn họ không thể không biến sắc sư phi huyên lúc này mịt mờ đem ánh mắt n g h n g trọng hỏi thăm nhìn về phía tứ đại thánh tăng đế tâm cho nàng một cái ánh mắt an tâm chớ vội đáp lại trong rừng cây trừ lý đạo cường vẻ mặt không thay đổi bên ngoài loan loan ca thư thiên mấy người cũng toàn bộ là không thể bình tĩnh hoa thị bích âm hậu thế mà biết hòa thị bích tung tích còn dám dùng cái này đến để bảng ban thay nàng diện trừ ma môn trở ngại để cho nàng nhất thống ma môn thật là h ả o đàm phách nàng không sợ bảng ban cuối cùng cũng sẽ giết trong lúc khiếp sợ n h ì n không được mở miệng ca thư thiên tiếng nói một dừng lại giật mình nhìn về phía lý đạo cường loan loan đinh xuân thu mấy người cũng xem hướng lý đạo cường lúc này bọn họ toàn bộ h i ể u trúc ngọc nhiên g chân chính kế hoạch trừ loan loan trong lòng đều không khỏi bội phục h ả o đàm phách quả thật chính là đi tại vách đá bên cạnh lúc nào cũng có thể chết không có chỗ trôn đối với lý đạo cường vừa rồi cùng nhiều con hổ n i ê u da cũng h i ể u đích thật là đang cùng nhiều con hổ n i ê u da loan loan hai tay lại là cầm thật chặt nặng nề vừa bất đắc dĩ sư tôn a sư tôn ngươi đột nhiên lạnh như băng tay một trận lửa nóng chỉ cảm thấy bị ấm áp hỏa lộ b ọ c lại có lực nặng nề loan loan bị kinh ngạc một chút theo bản năng nhìn lại một bàn tay lớn đang bao vây tại chính mình tay nhỏ một luồng chưa bao giờ quá đích vô bị cảm giác an toàn manh liệt xuất hiện đ ô n nhiên nàng thất thần liên vùng vẫy đều quên chẳng qua là sững sờ nhìn sau đó rõ ràng cảm nhận được bàn tay to kia bóp hai lần bàn tay nhỏ của nàng liền buông lỏng cũng không nói gì cũng không có lại làm cái gì nhưng loan loan nàng hiểu tên này không để cho nàng dùng lo lắng lỗ mũi không tên chua chua một luồng nói không nên lời hùng manh trùng kích không cách nào ngăn cản mặt hồ neo đến một bên để ai cũng không cách nào thấy lý đạo cường lúc này cũng không có chú ý nhiều như vậy cũng không nghĩ đến nhiều như vậy chính là nhìn loan, loan lo a n lắng o l thừa cơ nắm lấy cái kia mềm mại không xương trắng như tuyết tay nhỏ không để cho nàng dùng lo lắng quá mức sau đó sự chú ý đều bỏ vào hiện trường không sai bị lắm cũng nên hắn ra sân đông đảo ánh mắt tiêu điểm trung tâm bị từng đạo hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh ánh mắt bao vây t r ú c ngọc nhiên vẫn như cũ bình tĩnh ung dung p h ả n phất căn bản không cần thiết đông đảo cường giả tông sư sát ý ngay cả đối mặt hiện tại trầm t ĩ n h nhìn bảng ban của nàng cũng không có nửa điểm ý sợ hãi lo lắng thản nhiên đối mặt đối vừa mới c ư ơ n g ép bị đánh gây nói tựa như cũng hoàn toàn không thèm để ý toàn thân tràn ngập một luồng đầy đủ sức mạnh chúc ngọc nhiên ngươi nghĩ cho mượn tay ngoại nhân giết chúng ta ngươi cho rằng ngươi có thể sống xót sao tịch n g người đầu tiên nhịn không được quát lệnh cửa ra ánh Ma sư, trung ạ i ngọc nhiên cởi to lên không hề cố kỵ quát hòa thị bích ban đầu tại từ hàng tính chay bây giờ tại tính niệm tiền viện lời nói chưa dứt đông đảo ánh mắt lấp lóe bên trong một mảnh quát mắng trung ngọc nhiên người đang tìm cái chết t r u n ngọc nhiên người nói hiệu nói vượt người quả thật điên đông đảo cường giả ma môn gầm thét hận không thể đem chúc ngọc nhiên thịt nát sưng ơ tan người điên này chính là muốn để bảng ban không thể không giết bọn chúng phía sau bảng ban hơn mười đạo thân ảnh kích động sau khi hưng phấn càng tập trung vào bốn b ề mỗi một vị cường giả đồng thời ánh mắt nhìn về phía chúc ngọc nhiên cũng hiện ra nhẹ nhẹ l ạ n ý sắc ý như thế trắng trận nói ra hiển nhiên chính là muốn bắt bọn họ làm đ a o thật là muốn chết cho là bọn họ cây đ a o này là dễ cầm như vậy sao đương nhiên cũng có khả năng chúc ngọc nhiên nói chính là giả phòng bọn họ một tay cho nên bọn họ cũng không nóng này chờ lấy bảng ban ý tứ a di đ ạ phật trúc thí chủ nói không thể nói lung tung ngươi như vậy đ ề u xấu cuối cùng sẽ lấy d i ỏ trúc mà múc nước công gia chẳng trí tuệ đại sư trầm giọng mở miệng nói tứ đại thánh tăng cùng sư phi huyên khi tức xuất hiện ba động sắc mặt vô cùng nặng nề đến lúc này bọn họ cũng không nhịn được càng không thể nhịn nữa bất kể như thế nào đều muốn giải thích phản bác t r ú c ngọc nghiên chỉ cười lạnh một tiếng cái gì cũng không nói ngày này qua ngày khác cái này cười lạnh một tiếng cái gì cũng không nói cách làm để tứ đại thánh tăng cảm giác khó giải quyết loại tự tin này như sự thật tư thái sẽ để cho những người khác càng tin tưởng nàng từ hàng tĩnh trai ta cùng tĩnh niệm tiền viện chưa hề có qua hòa thị bích chúc tiền bối ngươi như vậy đều xấu sẽ chỉ hại chính mình sư phi huyên trịnh trọng nói thẳng thắn không thẹn với lương tâm g á n vẻ ngươi tiểu bối này biết cái gì ngươi cho rằng phạm thanh tuệ sẽ đem chuyện như vậy nói cho ngươi chúc ngọc nhiên cười lạnh nói một câu sư phi huyên lắc đầu nghiêm mặt nói tạm thời không nói cái khác tiền bối như thế nào sẽ biết hòa thị bích tại tĩnh trai cùng trong tiền viện ánh mắt mọi người khé động như có điều suy nghĩ nhìn về phía chúc ngọc nhiên đúng vậy à chúc ngọc nhiên làm thế nào biết bước này chuyện kinh t i ê n động địa từ hàng tinh trai cùng tĩnh niệm thiền viện nhất định cực kỳ giữ bí mật liệt vào chuyện trọng yếu nhất cũng không phải là quá đáng người biết khẳng định hết thể cũng sẽ không có mấy cái t r ú c ngọc nhiên làm sao biết cho dù có nội ứng cũng nhất định đạt đến không được cấp bậc kia nếu không thánh môn bọn họ sẽ không bị đè ép nhiều năm như vậy đương nhiên bọn họ không có hoài nghi t r ú c ngọc nhiên là đang lừa bọn họ hậu quả kia toàn bộ âm quy phái đều chống không nổi chắc chắn bị mông nguyên thậm chí nhiều cường giả hơn nộ tận gốc đối với đám người nghi hoặc chúc ngọc nhiên cái gì cũng không nói thản nhiên nhìn bản ban mà nghe xong thạch chi hiên nói về sau chẳng qua là thản nhiên nhìn mắt tứ đại thánh tăng vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m về phía trúc ngọc nhiên trầm mặc bà n ban giống như mới bị đánh thức khẽ thở dài một tiếng tán thưởng nói âm hậu quả nhiên không hổ là âm hậu hôm nay một ván bà ngô bội phụ tựa như nhìn thấu hết thệ tư thái lập tức để đám người càng đề phòng tầm mắt cũng chuyển rời đến trên người bà n ban nghi hoặc tạm thời đẻ xuống ma sư quá khen trúc ngọc nhiên mắt sáng lên liền bình thường trở lại nói đến lúc này bà n ban có thể nhìn thấu hết t h ạ cũng không kinh ngạc hôm nay ván này quả thực có thể xưng vô cùng lớn thận trọng t ư n g ước bàn bàn đan sen bàn sắc mặt lộ ra nụ cười chầm chầm nói trước lấy lô rượu t ử mở ra giường công b o khố tìm được thánh xá lợi làm căn cơ hấp dẫn hai phái lục đạo đ ồ n g đạo cùng bàng mô đến trước còn nhắc nhở ta mang nhiều c ờ n giả có thánh xá lợi tại ta tất nhiên là sẽ không tự tuyệt mọi người đến đủ lại đương chúng nói ra hòa thị bích tin tức vì hòa thị bích tin tức không tiết ra ngoài ta chỉ có thể g i ế t ở đây tất cả mọi người lấy ta là đao thay âm hậu chính ngươi diệt trừ nhất thống thánh môn trở ngại đồng thời t i ế p xuống phật môn sẽ rơi vào bị đả kích bên trong thanh thế thực lực tất nhiên giảm xuống âm hậu ngươi cũng có thể thừa cơ an tâm phát triển thật là một mũi tên chúng mấy chim âm hậu kế hoạch, có thể nói là tình kê thiên hạ đại thế thật rất tốt b a n g ban chậm dãi nói trong giọng nói càng tàn g dương cùng ung dung đắm người tử tế nghe lấy nhìn nhìn lại chúc ngọc nhiên g bình tĩnh định sẵn sắc mặt xác định những lời này dĩ nhiên cũng là thật chẳng qua còn có một cái lỗi thủng lớn nhất lúc này đã có người nghĩ đến điều gì ánh mắt biến đổi cảnh giác quét về bốn phương tám hướng chẳng qua ở trong đó còn có một cái lỗi thủng lớn nhất b a n g ban âm thanh tái khởi trong đôi mắt đúng là xuất hiện một vẻ kinh dị chính là trong kế hoạch này quan trọng nhất tồn tại thực lực âm hậu bản thân ngươi không có tại trong kế hoạch này toàn thân trở lui thực lực ngưng tạm trong mắt vẻ kinh dị càng nhiều một phần m ỉ cười nói mấy tháng trước thiên hạ đ ề u biết âm hậu ngươi thiếu h ắ c long trại lý đại đương ra hơn một t ước l ư ợ n g bạc bây giờ qua lâu hắn cho thời gian kỳ hạn mà căn cứ tin tức loan loan vẫn còn đang bên cạnh hắn thăng thêm dương công này trong bảo khố t à i phú a chỗ sơ hở này liền bị bổ sung trong âm thanh tự tin nguyên bản chưa suy nghĩ ra người đều đ ố n g nhiên hiểu rõ nghi ngờ biến mất vẻ mặt cùng nhau giật mình vị kia cũng đến cũng chỉ có như vậy chúc ngọc nhiên mới dám có cử động điên cùng như vậy tại bọn họ suy tư bản năng đề phòng tìm lúc bàng ban cởi mở nụ cười rất nồng nặc cùng một loại mong đợ Chuyển hướng một trận hào n sảng cười to ở chân trời ở giữa quanh cổng da có người quen thuộc có người chưa quen thuộc nhưng đều xác định một chuyện vị kia thật đến chương hai trăm bốn mươi sáu rằng có trao đổi một luồng im ắng biến hóa lặng lẽ lên t h ư n g trương sắc mặt càng khẩn trương đông đảo dưới ánh mắt xa xa rừng cây rậm rạp tự động tách ra một người đi đầu mấy người đi theo phía sau không nhanh không chậm đi đến tốc độ nhìn như không nhanh nhưng mỗi một trong trước mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục trượng theo đến gần cái k i a đi đầu thân ảnh càng rõ ràng thân thể khôi ngô thẳng tắp lưng e o tựa như một tòa đâm thẳng mây xanh ngọn núi cực kỳ vĩ đại toàn thân áo đen trang phục nhìn qua cũng không nhiều hoa lệ còn có t r ù n g ngắn gọn già dặn chi ý vai có một bộ màu đen áo choàng lớn cùng mắt cá chân không gió mà động không có tận lực xử lý tóc đen theo vai con xuống đào tức gương mặt lộ ra mấy phần l à n h ý nhất cử nhất động lại hiển thị rõ một loại ngút trời phong khoáng cường dường ngoài ta còn ai b ạ khí cường thế trong hư không xài bước long đẳng hổ bộ phía dưới im ấm v vô cùng nhanh chóng kịch liệt đánh một luồng như núi như biển khí thế lấy mây đen ngập đầu chi thế c u ầ n c u ộ n cũng không chèn ép người nhưng lại đủ để cho mỗi người cảm nhận được loại đó vô bờ vô bến mênh mông như thế giống như theo như đồn đại bất chu c h i sơn vô tận hải trông không đến cuối không cách nào ngăn cản bất khả kháng nhất định sinh lòng tín h ngưỡng tính sợ nguyên bản bao phủ toàn trường ma h uy tựa như chân phấn muốn lần nữa vọt lên mạnh lên nhưng theo uy thế kia không ngờ là chậm rãi thu liễm chẳng qua là càng nặng nề tựa như hai mảnh thiên địa tại uy mắng tranh phong bên trong nhanh chóng tạo thành mà cùng lúc đó theo loại tranh phong này mỗi người cảm nhận được chèn ép cũng tại không ngừng tăng cường sắc mặt của bọn họ mắt chân có thể thấy đều càng thêm nặng nề lý đạo cường trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên ba chữ này uy thế như thế muốn không nói được là hắn lúc này cũng không có ai sẽ tin bởi vì quá mức đáng sợ đáng sợ hình như chỉ bằng vào uy thế có thể đem ở đây phần lớn người sống sờ sờ để chết thạch chi hiên cảm thụ được cái tia hai c ỗ uy thế chèn ép hai chòng mắt xúc lên một nồng nặc không c a m l ò n g lãnh ý loay lên t r ú c ngọc nhiên một mực bình tĩnh ung dung mặt ngoài dưới chân chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra sư phi huyên đôi mi thanh tú khóa lên tứ đ ạ i thánh tăng vẻ mặt càng nghiêm túc nặng nề còn lại đông đạo cường giả ma môn không nói một lời cũng không dám phát bọn họ đều rõ ràng theo lý đạo cường đến hiện tại hết thảy tất cả đã là hai vị này cường giả t u y ệ thế t bọn họ đều không có tư cách lại nói cái gì loại cảm giác sinh tử bị thao túng trong tay người khác này cực kỳ không dễ chịu nhưng chỉ có thể thụ lấy ước chừng mấy tức thời gian lý đạo cường thân ảnh vĩ đại đi đến bảng ban đối diện bên ngoài hơn mười triệu giờ khác này hai mảnh thiên địa hoàn toàn tạo thành phân biệt rõ ràng một mảnh như ma thần h à n thế bao phủ hết thảy một mảnh như núi biển g i a n g lâm uy thế vô song hết thảy hết thảy toàn bộ bị cái này hai mảnh thiên địa b a o t r ù m hai đạo ánh mắt không còn như lúc trước như vậy cách xa vời hư không nhìn nhau giống như như thực chất tại ngắn ngủi mấy c h ụ c trượng trong không gian đụn vào nhau thử tò mò kiên kỵ cảnh giác các loại tâm tình bao gồm như núi l ử a chiến ý phân biệt tại trong hai mắt hiện lên trong lúc nhất thời hai người cũng không có ngôn ngữ trong mắt cũng căn bản không có nửa điểm những người khác chỉ có lẫn nhau những người khác càng l ạ như vậy yên tĩnh không dám thốt một tiếng thậm chí không tự chủ nín thở một luồng cảm giác khẩn trương tự nhiên sinh ra như có cái gì đại sự kinh thiên động địa muốn phát sinh hay là chứng kiến ảnh hưởng gì thiên hạ chuyện sau mấy thức trong hai mắt đủ loại tâm tình toàn bộ bình ổn lại nụ c ư ờ i nhàn nhạt tại trên mặt bọn họ hiện lên nhưng tiếc bàng ban cười một tiếng lập tức chính là rất dài thở dài trên vẻ mặt lộ ra chân thành vẻ đáng tiếc khẽ thở dài lần này lại không thể giao thủ với lý huynh quả thật cuộc đời kinh ngạc tột độ một lời dưới phá vỡ yên tĩnh cũng đưa đến đông đảo tâm tình chập trờn các loại suy nghĩ điên của vật chuyện từ đó tìm phân tích tình hình mà phía sau bàng ban cùng phía sau lý đạo cường đám người thì càng nhiều đều nhẹ nhàng thở ra không giao thủ càng tốt hơn trải qua vừa rồi cái kia trong im lặng khủng bố rằng coi tranh p h o n g cho dù là bọn họ đối với song phương lại có tự tin lúc này cũng không muốn để cho hai người tùy tiện giao thủ bởi vì hậu quả của sự thua quá mức nặng nề bọn họ cũng không có làm song tiếp thụ được chuẩn bị ha ha thiên hạ cường giả nhiều không kể x i ế t ngày sau thời gian càng nhiều sẽ có cơ hội lý đạo cường cười to hai tiếng hào khí nói vừa rồi một phen tranh p h o n g tăng thêm ánh mắt trao đổi hai người đều xác định tình huống song phương thực lực cùng thái độ trên thực lực đương nhiên không cần phải nói bàn ban cũng không đủ nắm chắc đánh bại hắn m thứ n cũng cảm hai ậ n là loan loan, là loan loan, còn g có dương công bạc hố nơi này bây giờ là mông nguyên địa bàn hắn được cho mấy phần mặt mũi tốt thuận lợi trở về hắc long trại thứ ba cũng không đủ lợi ích hắn hiện tại còn chưa thích hợp làm mất lòng mông nguyên thử qua đi hai người đều không muốn đánh trận chiến này xác định song phương thái độ cũng căn bản không cần che giấu nơi này đã là hai người bọn họ làm chủ lý huynh nói không sai sẽ có cơ hội bàng ban đem cuối cùng mấy phần chiến ý khu trừ ý vị thâm trường gật đầu ngừng tạm thái độ hữu hảo cười nói vừa rồi cũng cảm giác có cường giả tồn tại bàng ngô còn nghi hoặc rốt cuộc là ai cho đến âm hậu nói bàng ngô mới xác định là lý huynh nghe nói lý huynh sự tích sớm đã trái tim hướng đến lúc này thấy một lần cũng coi là giải một phần tưởng niệm ha ha bàng h u y n quá khách qua đường tức giận b à n g huynh ngươi thành danh hơn mười năm lý mộ mới thật sự là trái tim hướng đến hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lý đạo cường chân thành cười nói bàng ban trong lòng hơi trầm xuống nhìn như phong khoáng quả nhiên thật là tiêu hùng nhất nghiệm n g m nghĩ n sắc mặt hơi đang mỉm cười nói lý huynh chúng ta cũng không cần k h á c h ký bây giờ ta ngươi đều đã biết được lý huynh cho rằng xử lý như thế nào hơi có chút phong khinh vân đạm lời nói lại làm cho ở đây ngoài lý đạo cường ra tất cả mọi người sắc mặt đều là hoặc nhiều hoặc ít biến đổi bởi vì đây đã là đang thương lượng chuyện này kết cục thậm chí quyết định sinh tử của bọn họ một luồng cảm giác nhục nhã đánh lên không ít trong lòng người bọn họ cảm giác thời khắc này bản thân liền giống là một con du dế bị hai vị người khổng lồ thương lượng muốn hay không d i m chết càng giống là nô lệ bị quyền quý chủ nhân thương nghị xử trí như thế nào rõ ràng là sinh tử của bọn họ xác định quyền lại cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ chuyện này đối với sớm thành thói quen cao cao tại thượng bọn họ lại có thể nào thừa nhận được cho dù lòng dạ sâu như thạch chi hiên đều là sắp mặt một trận biến đổi càng không cam lòng cùng lạnh ý bàng huynh cho là thế nào không để ý, ý nghĩ của những người khác lý đạo cường không hoảng hốt không nội mỉm cười nói bàng ban mở miệch trước h、so、này h l hắn Cho n gấp. đôi mới ở giữa căn bản cũng không n g a n nhau cho nên hắn nhất định lui không thể lãng phí thời gian nữa dương công bảo khố bao gồm thánh xá lợi toàn bộ thuộc về lý huy ngươi bàng mỗ bảo đảm những tài bảo này vận chuyển tại đại nguyên trên thổ địa lúc sẽ không xảy ra chuyện bàng ban trực tiếp quả quyết nói chúc ngọc nhiên trong lòng vui mừng quả nhiên bàng huynh nổi giận như vậy lý mẫu đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì lý đạo cường cũng trực tiếp đồng ý đa tạ lý huynh bàng ban nụ cười nhiều hơn mấy phần hai tay liền ôm quyền nói mặc dù nghiêm chỉnh mà nói là hắn nội bộ nhưng lý đạo cường không tiếp tục có kẻ mặc cả hắn liền phải cảm ơn phía sau phương dạ vũ đám người theo ô n quyền hơi thi lễ ngỏ ý cảm ơn lý đạo cường cười một tiếng không nói gì thêm sau một khắc hắn cùng bàng ban ánh mắt đều là khẽ động hắn là rất hứng thú bàng ban là lạnh lùng máy liệt không có dấu hiệu nào hắn ra tay bàn tay thành quyền một quyền ngang nhiên đánh ra phương viên vô tận thiên địa chi lực Thật g lời lời. xung quanh thế giới giống như là biến thành màn nước đều có loại cảm giác không chân thật sau một khắc một quyền kia rơi xuống đánh màn nước nổ tung không gian trở nên bóp méo cảm giác không chân thật đều tiêu tán chân thật thiên địa trở về một tàn ảnh biến mất ở phương xa k h í tức có chút nhiễu loạn bàng ban sắc mặt biến hóa dư quan quét mắt đã bắt đầu t ứ tán thoát đi đám người nhất là tứ đại thánh tăng một vẻ lạnh lùng loại lên t ứ bỏ truy kích ý nghĩ vẻ mặt hiện ra tán thưởng chi ý không vội vã k h ẽ t h ở dài được lắm t à vương huyền ma thân pháp danh bất hư truyền có thể từ ta dưới quyền chạy trốn đáng tiếc trung quy là lầm nếu không cũng có thể cùng bảng mố cùng lý huynh luận đạo nói mắt nhìn lý đạo cường lý đạo cường lẳng nhìn bảng ban trang bê không q u y dày hắn thấy đây rất cho mặt mũi mỉm cười g bày tỏ đồng ý ánh mắt lại là rất hứng thú mắt nhìn thạch chi h i ê n biến mất địa phương như có điều suy nghĩ ta vương thạch chi h i ê n nhân tài khó được ca lý huynh đợi chút bà ngỗ giải quyết những phiền phái này sẽ cùng lý huynh một lần bà ban khách khí bình tĩnh nói tựa như đã bị mông nguyên chặn lại truy kích đông đảo các cường giả đều chẳng qua là t ô m kép n g ạ i nhép lật tay có thể diệt bà minh xin cứ tự nhiên lý đạo cường tùy ý cười nói bà ban gật đầu lần thứ hai ra tay nhìn cũng không nhìn phản phất tùy ý đấm ra một quyền vô cùng ngưng luyện quyền ấn phá không khoảng cách xa nhất an long thân ảnh tại d ư i một quyền này trực tiếp thịt nát xương、tan. sau đó hắn không tiếp tục đối với những người khác ra tay một đôi ẩn chứa vô thượng ma huy mắt một mực tập trung vào tứ đại thánh tăng hiện trường bên trong trừ lý đạo cường âm bi phái đám người cũng chỉ có tứ đại thánh tăng cùng bên cạnh bọn họ sư phi huyên không có ý đồ chạy trốn sư phi huyên ngọc diện nặng nghề tứ đại thánh tăng sắc mặt bình tĩnh lại toàn thân k h í tức chẳng biết lúc nào đã liên hợp đến cùng một chỗ không phân khác biệt thậm chí trong lúc mơ hồ có độc lập ra quanh thân không gian thiên địa ý vị mà mơ nguyên hơn mười vị cường giả tông sư cũng không có người ra tay với bọ ánh mắt quét qua trên người bọn họ lúc đều lộ ra không che giấu được kiên kịm xem ra bốn vị thánh tăng hôm nay là muốn trừ bảng mộ cái này m à nhìn cũng thẳng tắp nhìn chính mình tứ đại thánh tăng bàng ban trợt cười ha h a cảm thấy hứng thú nói a di đà phật bàng thi chủ tin vào dơ bẩn nói càng ý đồ đại khai sát giới lão nạp bốn người không biết tự lượng sức mình cũng muốn cùng bàng thi chủ thử một lần vẫn không có mở ra miệng đạo tín thanh bằng mở miệng nói tốt tốt tốt không thể cùng lý huynh luận đạo là bình sinh việc đáng tiếc nhưng có thể cùng bốn vị thánh tăng so tài một hai cũng đủ để làm bảng mộ vui vẻ chuyện bàng ban tiếng cười lớn hơn mấy phần t h ư n h ư có chút hưng phần nói nói hai tay lần nữa thành quyền trong mắt mơ hồ có lạnh lùng lóe lên tứ đ ạ i thánh tăng khí tức của nhau càng gần dung hợp đ ồ n g nhiên đạo tín mở miệng lần nữa nghiêm mặt nói lý thi chủ nghe nói thi chủ hữu dụng tiền tài mà làm việc quy củ bàng ban sắc mặt biến hóa mơ hồ có một vẻ kiên kỵ lóe lên nhưng hắn không có lập tức ra tay đánh gậy cái gì mà là nhìn về phía lý đạo cường chờ hắn nói xong lại động thủ dáng vẻ rất cho mặt mũi lui sang một bên xem náo nhiệt lý đạo cường hứng thú thấy bàng ban nghệ tình cũng rất cho mặt mũi trở về một cái yên tâm ánh mắt cất cao giọng nói không tệ bản trại chủ là có như thế cái quy củ t người lý thi chủ đem ở đây những n à y người mông nguyên diệt trừ không biết cần bao nhiêu b ạ c đạo tín bình tĩnh nói mà vừa nói rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi b a n g ban cặp mắt hơi hư đề phòng chi ý càng đậm chẳng qua hắn vẫn là không có trực tiếp đối với tứ đại thánh tăng ra tay chỉ là gặp một vị cường giả ma môn chạy xa liền đấm ra một quyển đem chém giết ca thư thiên loan loan các nàng đa số khẩn trương đề phòng đồng dạng kinh ngạc đạo tín sẽ nói loại lời này nhất là sư phi huyền càng là khẽ giật mình rất kinh ngạc vạn vạn không nghĩ đến đạo tín gặp mặt không đổi màu nói chuyện tiền không phải không tiếp thu được mà là quá mức đột nhiên chẳng qua ngẫm lại nàng cũng hiểu được càng là tán thành có chút mong đợi nhìn về phía lý đạo cường một chút đang bị truy sát cường giả ma môn trong ánh mắt có hy vọng tri sắc nói thật lòng giờ k h ắ c này lý đạo cường động tâm đạo tín bộ kia không thiếu tiền dán g vẻ quá mức r ụ r ỗ đương nhiên dưới đông đảo ánh mắt mặt ngoài sắc mặt không thay đổi nghiêm mặt nói bằng hình ngươi đừng có hiểu lầm ta chính là đơn thuần hỏi một chút chẳng qua là muốn nhìn một chút phật môn rốt cuộc lại nhiều dầu ngươi yên tâm lý mô nói lời giữ lời thiệt không ngớ lời ở sau lưng không ít quỷ dị dưới ánh mắt sau khi nói xong không xem mặt bàn trầm giọng nói thánh tăng các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu bạc tứ lại thánh tăng ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường hoặc nhiều hoặc ít đều có chút t h â m trầm hơi chút trầm mặc đạo tín chân thành nói lý thi chủ muốn bao nhiêu tứ lại thánh tăng bản trại chủ nơi này đều là công khai đi giá đương nhiên tình huống bây giờ khác biệt yêu cầu của các ngươi quá lớn còn biết đắc tội toàn bộ ngông nguyên đế quốc giá tiền này rất lớn lý đạo cường nghiêm túc nói phía sau hắn đám người ánh mắt bó tay bên trong rồi r í chân nguyên nhấc lên ngưng trọng đề phòng nhìn bản bàn đám người t r u n ngọc nhiên cũng thế chỉ có điều sắc mặt có chút khó coi trong lòng thầm mắng không dứt rõ ràng thuận lợi chuyện cứ như vậy tham tiền c h o ma nói lời giữ lời thứ trận tròn mắt nói lời b ị a đặt chỉ có l o a n loan cũng ngưng trọng đề phòng đồng thời nhìn trước người cái kia vĩ đại như núi bóng lưng t r ậ t có loại vừa bực mình vừa buồn cười tâm tình tên này thật là lao nạp hiểu lý thi chủ m ư i n ó i đạo tín m ặ t không đổi sắp nói sắc mặt bình tĩnh dưới hình như là vô cùng sức mạnh nhìn dáng vẻ đó trái tim lý đạo cường nhảy lên cũng không khỏi nhanh một chút đang chuẩn bị mở miệng bàng ban nhẹ nhàng cười nói lý huynh ò a thượng không thể tin bàng h u y n yên tâm lý đạo cường ta nói lời giữ lời chẳng qua là quy củ tại cái này dù sao cũng phải cho bọn họ trả lời một hai lý đạo cường không chút do dự khẳng định nói bang ban cặp mắt càng hư chút ít một luồng một ngạt dâng lên song quyền cũng càng gấp mấy phần chẳng qua hắn vẫn là nhịn xuống không đ ộ n g thủ lý đạo cường cũng không lại để ý đến hắn nhìn về phía tứ đại thánh tăng chân thành nói đắc tội mông nguyên đế quốc hậu quả tứ đại thánh tăng hẳn là so với bạn trại chủ rõ ràng hơn chẳng qua bạn trại chủ cũng xem lên sư cô nương cho nên xem ở trên mặt của nàng có thể cho các người ưu đãi một chút hai tỷ lượm bạc như thế nào lời còn chưa dứt bầu không khí trong lặng lẽ càng nặng n ề đủ để cho người bình thường hô hấp không đến trên người b à n g ban phun trào khí tức cũng càng rõ ràng mấy phần chương hai trăm bốn mươi tám một lòng một ý không rời không bỏ hai tỷ bạc hắn không tin tứ đại thánh tăng có thể lấy ra được càng không tin phật cửa cho ra nhưng một khi trao đổi liền là có khả năng là thai hoảng ẩm cho nên b à n g ban không thể không như vậy đè ép tính tình chẳng qua là thoáng biểu hiện ra cảm giác tồn tại yên tinh chờ kết quả tứ đại thánh tăng dư quang mắt nhìn sư phi h u y ề n liền đều cao mày lộ ra nặng nề hai tỷ l ư ợ bạc quá nhiều nhiều bọn họ thậm chí toàn bộ phật môn cũng không thể tiếp nhận sư phi huyên n h â n mày nói với lý đạo cường coi trọng lời của nàng không có quá nhiều phản ứng dù sao lý đạo cường coi trọng nữ tử nhiều lấy tinh tình coi trọng nàng chẳng có gì lạ cái gọi là xem ở trên mặt của nàng càng là không cần để ý để nàng n h â n mày đồng dạng là hai tỷ lượt bạc bây giờ quá nhiều phía sau lý đạo cường loan loan nhịn không được khinh bị nhìn hắn thật đúng là có ý tốt quan g minh chính đại nói coi trọng sư phi huyên nể mặt sư phi huyên hay là vô sỉ như vậy giờ này khắc này cũng chỉ có nàng trong lòng có nhưng cũng không phải là như vậy ngưng trọng thật trương không tên nàng đối với lý đạo cường cảm thấy tự tin nếu như hắn thật lựa chọn ra tay vậy tất nhiên là có đầy đủ tự tin cho dù đối phương là ma h uy chân thế m à sư b à n g ban cô tự tin này không biết lúc nào lập tức có về phần những người còn lại tất cả đều im lặng không nói hiện tại bọn họ cũng không có chen vào nói thậm chí suy nghĩ nhiều tư cách chỉ có thể làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị tứ lại thánh tăng một khi đáp ứng vừa rồi trong miệng nói tuyệt không nuốt lời lý đạo cường sẽ làm ra cử động gì tất cả mọi người lòng biết rõ a di đạo phật trầm mặc một chút hay là đạo tín mở miệng n g n g tiếng nói lý thi chủ hai tỷ lượm bạc thật là quá nhiều lao nạp đám người không lấy ra được phật môn có tiền chính là thiên hạ nhận thức chung bốn vị thánh tăng chẳng lẽ đang gạt bản trại chủ lý đạo cường chân mày c a o lại không tin nói lắc đầu đạo tín không có một điểm sinh khí ý tứ chân thành nói ba trăm triệu l ư ợ n g bạc đây là lão nạp đám người có thể lấy ra giá tiền mong rằng lý thi chủ ra tay ba trăm triệu l ư ợ n g bạc để bản trại chủ liều sống liều chết cùng bàng huynh đại chiến còn cùng m g ô n g nguyên đế quốc không chết không thôi a lý đạo cường khép cười một tiếng từ tốn nói lão nạp đám người không đánh lừa dối có thể lấy ra bạc chỉ có những thứ này nếu như lý thi chủ còn có yêu cầu khác c ũ nhưng g có t ể đ a ra. Đạo t í nói với đó là toàn bộ phật môn là phân tán ra có thể trong thời gian ngắn một hơi lấy ra ba trăm i n h triệu lựa bạc đã không thẹn với tứ đại thánh tăng danh hiệu địa vị nhìn một chút âm quý phái liền biết tốt xấu phát triển nhiều năm như vậy năng lực kiếm tiền cũng mạnh vô cùng quyền lực còn rất tập trung một cái quái vật khổng lồ trong thời gian ngắn mới chỉ có thể lấy ra mấy ngàn vạn hơn l ư ợ n g bạc nhiều hơn nữa liên sẽ để các nàng bản thân h ỏ n g mất hủy diệt có thể tưởng tượng được tứ đại thánh tăng ba trăm triệu l ư ợ n g bạc hàm kim lượng cao nhưng cũng tiếc giá tiền này không đáng để hắn hiện tại ra tay mắt nhìn thanh lệ thoát tục sư phi h u y ề n khu trừ ý nghĩ kia thừa dịp cháy nhà hôi của cũng không phải cách làm như vậy như vậy sẽ chỉ thai họa vô tận húng chi bây giờ sư phi h u y ề n cũng không trả nổi đủ tư cách nói đến nhiều thật ra thì những này suy nghĩ đều chẳng qua là trong một ý niệm mà thôi thở dài về sau vẫn có chút chưa từ bỏ ý định tao mày nói bốn vị thánh tăng bản trại chủ làm giao dịch từ trước đến nay già trẻ không g ạ t thật không phải hố các ngươi ba trăm triệu l ư ợ n g bạc quá ít tuyệt đối không thể nào các ngươi hay là nói có thể đánh động bản trại chủ giá tiền đại đương gia ta nguyện ý ra mười triệu l ư ợ n g bạc c ầ u đại đương gia cứu mạng đ ồ n g nhiên tính t ư n g bây giờ nhịn không được hô to h a y lớn lập tức từng đạo khẩn cầu tiếng lần lượt vang lên ta cũng nguyện ý đại đương gia ta nguyện ý hiệu trung ngài v ă n cầu ngài ra tay ta ta nguyện ý ra hai ngàn vạn lượm bạc cậu đại đương gia cứu mạng ma sư tại hạ nguyện ý thần phục mong rằng tha ta một mạng từng đạo tiếng hô h á n có hướng lý đạo cường cầu cứu Cũng có hướng bọn n bàn này, hai người cũng làm làm không nghe thấy, không để ý đến. Không hề nghi ngờ, đây là hai người ăn ý những người này kết cục đã xác định. g b làm làm là cầu cứu cái cục xác Chết! đối để đây đã với hai hai thấy, hề kết ý ý họ cũng sẽ không trở nên dao động nếu không từng cái thần phục lý đạo cường hoặc là bà b à n rất dễ dàng làm ra nhiễu loạn đưa đến hai người đối mặt lại nói liếc mẫu c h ố c nhất hay là giá trị của bọn họ không đủ không đủ để, để cho hai người trở mặt mà tứ đại thánh tăng lại khác biệt trong đó giá trị đã đạt đến một loại đủ để cho hai người bọn họ mức trở mặt cho nên bọn họ cũng không có để ý đến chăm chú nhìn tứ đại thánh tăng lại là trầm mặc mấy thức đạo tín mở miệng nói lý thi chủ bốn trăm triệu l ư ợ n g b ạ c đây là chúng ta lớn nhất thành ý từ hàng tĩnh trai nguyện ý lại thêm năm ngàn vạn l ư ợ n g b ạ c sư phi huyên ngưng tiếng nói bốn trăm năm mươi triệu hai không đủ lý đạo cường không chút do dự lắc đầu mắt nhìn sư phi huyên lại có chút đáng tiếc nói nhưng t i ế c phi huyên ngươi còn không có cường giả tuyệt thế thực lực nếu không cộng lại bản trại chủ cũng không ngại cùng ngươi làm khoản giao dịch này cũng không nguyện chuyển rất dễ lý giải bởi vì đối với lý đạo cường hiểu rõ đám người cũng không kinh ngạc nhiều lắm thì có chút kinh ngạc ngụ ý có cường giả tuyệt thế thực lực sư phi huyên ở trong mắt lý đạo cường đủ để sánh ngang mười mấy ước lượng và sao loan loan có chút cắn răng có muốn cắn trước người hôn đản xúc động sư phi huyên m i ễ n cưỡng giữ vững yên tĩnh trong lòng nổi lên ba động hiện lên do dự lập tức lập tức quả quyết kiên định rơi xuống băng thanh ngọc k hiết trên khuôn mặt tràn đầy kiên định đại đương g i a phi huyên n g u y ệ n ý gả cho ngài từ nay về sau một lòng vì ngài không biết có thể tứ đại thánh tăng mắt nhìn sư phi huyên không nói gì thêm t r ú c ngọc nhiên sầm mặt lại thử nhẹ một tiếng loan, loan nhịn lại nhịn bây giờ nhịn không được n ư ờ i lạnh nói sư ni cô đại đương ra nhân vật bậc nào người gả cho đại đương ra người lại không lỗ ngược lại là vinh hạnh của ngươi ngươi cảm thấy ngươi đáng giá mười mấy ước lượng mà sao sư phi huyên ánh mắt nghiêm lại t r ầ m t ĩ n h lại không yếu thế nói không có có đáng giá hay không được chỉ có có nguyện ý hay không đại đương ra nếu nguyện ý phi huyên về sau tất đối với đại đương ra một lòng một ý không rời không bỏ làm trái l ờ i ấy át gặp trời phạt nói tràn đầy kiên định nhìn lý đạo cường đừng nói lý đạo cường thật là có một điểm động tâm chính là đáng tiếc bây giờ sư phi huyên cuối cùng còn chưa đủ giá kia giá trị ha ha ha nói hay lắm nói đ ề u tốt cao g ọ n cười một tiếng lý đạo cường mắt nhìn sắc mặt k i n h thường loan loan ôn hỏi nói loan loan lời tuy không khắc khí nhưng nói không sai bản trại chủ c ư ớ i ai ai cũng sẽ không thua lỗ chẳng qua giao dịch cho phần kia giá trị là bản trại chủ nguyện ý cho bởi vì đó là cho đối phương xính lễ lý đạo cường ta sẽ không ủy khuất phu nhân của mình cho nên xính lễ nhất định phải cho chương hai trăm bốn mươi chín hảo bằng hữu phi huyền như lời ngươi nói ta cũng tin tưởng ngươi nếu gả ta nhất định một lòng một ý là ta hiền nội trợ nhìn sư phi huyền ngưng tạm lý đạo cường vẻ mặt chân thành nói chẳng qua trong lòng ta xính lễ bao nhiêu là quyết định bởi ở nữ tự ưu tú trình độ đây là quy củ không thể hủy q u y cụ để tránh lộ ra nặng bên này nhẹ bên kia đối với ta cái khác phu nhân b ấ t công cho nên phi huyên giao dịch này không được ngươi bây giờ còn chưa đến cấp bậc kia thẳng t h á n rõ ràng mấy câu nói để hiện trường không ít người ghé mắt lý đạo cường háo sắc không l ạ thường thiên hạ đều biết vấn đề là phần này rõ ràng không thể không khiến người vì đó suy tư tiến một bước tính toán lý đạo cường người này bang ban chúc ngọc nhiên g đám người đều ánh mắt lóe lên như nghĩ đến cái gì loan loan âm thầm lướp mắt bỗng nhiên có chút bất đắc dĩ tên này rõ ràng là háo sắc vô xỉ làm sao lại có thể nói đến quang minh chính đại như thế thẳng thắn chẳng nghe xong còn có chút có tình có nghĩa có nguyên tắc giữ quy củ ý tứ đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào sư phi huyên không có đối với lý đạo cường câu kia còn chưa đến cấp bậc kia nói tức giận chẳng qua là thất lạc nặng nề g h nàng đã không có càng nhiều giá trị có thể tăng thêm tứ lại thánh tăng một chút trầm mặc đạo tín trầm giọng nói lý thi chủ mười triệu l ư ợ n g bạc đổi lấy ngươi che chở phi huyên khoản giao dịch này như thế nào thánh tăng sư phi huyên giật mình lập tức muốn phản đối đạo tín ánh mắt của bốn người để nàng cũng không nói ra được tự ái dặn dò tín nhiệm cùng kỳ vọng lý đạo cường cùng bàng ban lại là ánh mắt khẽ nhúc ních bốn lao lựa chọc này xem ra là quyết định ha ha khoản giao dịch này cũng có thể c ư ờ i khẽ một câu lý đạo cường nhìn về phía bàng ban hào sảng cười nói bàng minh không biết có thể nho nhỏ cho cái chút tình m ọ n chỉ này một người lý huynh mở miệng đương nhiên là có thể bàng ban suy nghĩ một chút mỉm cười nói t ố t bàng huynh người bạn này lý mẫu nhận từ giờ trở đi ngươi chính là lý đạo cường ta hào bằng hữu lý đạo cường nghiêm sắc mặt hào khí vượt mây nói bàng ban mặt mày có lại đột nhiên có loại chống đỡ không được cảm giác qua nhiều năm như vậy hắn còn chưa từng thấy qua một vị cường giả tuyệt thế như vậy nhắm mắt nói lời bịa đặt không có gì nhưng cường đạo xuất thân thật có chút không giống nhau những n à y suy nghĩ chẳng qua trong một ý niệm liền tự nhiên cười nói lý huynh đem bảng mố làm bảng hưu bảng mô cũng thế ha ha ha t ố t chuyến này quả nhiên chuyến đi này không tệ kết giao bảng huynh như vậy hảo bảng hưu thống khoái lý đạo cường cao dọn cười to xung quanh còn tính là dễ dàng ngông nguyên cùng hắc l o n g trại âm quy phái đám người bên trong có mặt người lộ vẻ cổ k h á i có người bình tĩnh có người cười ha ha cũng có người một mặt vẻ tán đồng dù sao không có một cái nào đi phơi bày hai vị này ra cao hứng là được tựa như không biết những người khác suy nghĩ lý đạo cường nhìn về phía sư phi huyên ôn hòa nói phi huyên đến đây đi đa tạ lý thi chủ mười triệu l ư ợ n g bạc chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm phi huyên sẽ cho thi chủ đạo tín khẽ gật đầu lấy đó nói càng tạ công bình giao dịch già trẻ không gạt không cần càng tạ lý đạo cường thuận miệng nói t h á n h tăng các ngươi sư phi huyên thanh lệ thoát tục trên mặt tràn đầy chìm sắc cùng bi ý đạo tín bốn người đều lộ ra hòa ái bình thường trở lại nụ cười phi huyên đi thôi ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn đạo tín truyền âm ôn hòa nói ba người khác gật đầu lộ ra kiên định sư phi huyên bàn tay trắng non một nắm lại bung ra thanh tịnh sáng trong đôi mắt lóe lên một kiên định trịnh trọng thi lễ trịnh trọng nói phi huyên tất k h ô n g phụ bốn vị thánh tăng kỳ vọng cao đưa bén g o a n trí tuệ cười nói một câu sư phi huyên tu lễ vẻ mặt càng kiên định hướng bên người lý đạo cường ai nha đây là ai vậy đại danh đỉnh đỉnh sư thiên tử cũng sẽ lâm trận bỏ chạy sao sư phi huyên vừa đi đến bên người lý đạo cường loan loan liền cặp mắt kinh ngạc mỡ to rất khó hiểu nói sư phi huyên sắc mặt trầm tĩnh mắt nhìn loan loan không nói một lời chẳng qua là đối với lý đạo cường thi lễ một cái đứng ở phía sau loan loan không cho phép đ g h ị c h n g ậ m lý đạo cường tức thời dương dạy dỗ một câu loan loan nhìn miệng nhìn có chút hạ hê chừng mắt nhìn loan loan nhưng vẫn là không nói gì nữa tình hình bây giờ không thích hợp lý đạo cường hướng về sau vung tay lên mang theo đám người lui về phía sau đồng thời từng kia ánh mắt cũng bị tập trung chăm chú vào bảng b à n cùng tứ đại thánh tăng trên người làm sư phi huyên đi đến bên người lý đạo cường tứ đại thánh tăng khí thế thay đổi vốn chỉ là hòa làm một thể không phân khác biệt trong t r ớ c mắt cái tia dung hợp được khí thế liên tiếp lên cao tựa như thủy triều càng mãnh liệt cũng từ bình tĩnh từng bước một đi lên sóng to gió lớn ánh sáng vàng đ ầ y trời từ trên người bọn họ tàn ra tựa như chiếu sáng cả m ả n h trời không tràn đầy rộng lớn cưng dương cùng phật ra thiền ý trong lúc mơ hồ còn giống như có phật ngữ ra đời uy thế cường đại c h i t để ngọn nguồn trống lên một phiến thiên địa tại lý đạo cường chủ động n h ư ợ n g bộ về sau cùng bàng ban ma h uy chống lại để rất nhiều người chẳng qua là vừa cảm thụ sợ hết hồn hết vía như t r ú c ngọc nhiên g loan loan đám người đều không khỏi cao mày cảm thấy nặng nghề bốn đối thủ cũ này các nàng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi vẹn vẹn là uy thế phát ra khí t ứ c mạnh kinh người khó trách năm đó có thể truy sát thời kỳ đỉnh phong thạch chi hiền để ngay lúc đó còn vì cường giả tuyệt thế tà vương chỉ có thể chạy chối chết đương nhiên còn có một vị khắc cường giả tuyệt thế ninh đạo kỳ tác dụng nhưng tứ đại thánh tăng mới thật sự là chủ lực lúc này chẳng qua là vừa cảm thụ biết năm đó truy sát chuyện không sai đối với cái này chính diện đối mặt bà ban có chút yêu dị trên khuôn mặt anh tuấn lại hiện lên nhẹ nhẹ cao hứng tựa như thấy cái gì cảm thấy hứng thú chuyện khơi gợi lên hắn vui vẻ yên tĩnh nhìn tứ đại thánh tăng đem một thân khí thế đẩy lên đỉnh phong lúc này mới có chút cao hứng cười nói tốt rất khá không hổ là tứ đại thánh tăng chỉ bằng vào hiện tại bảng m ộ liền biết là xem t h ư ở n g bốn vị thánh tăng đây là bảng m ộ không đúng a di đảo phật một tiếng bình tĩnh phật hiệu đạo tín một mực trầm ổn tỉnh táo trong ánh mắt như có cương mạnh ánh sáng vàng nổ tung ma sư hôm nay lão nạp bốn người xả thân trừ ma ha ha ha bàn g ban dễ dàng tự nhiên cười to tán thưởng nói xả thân ý chí là tốt đáng tiếc các ngự nhưng không có trừ ma bản lĩnh trong lúc nói cười b ệ nghệ thiên hạ phong thái thi triển hết không thể nghi ngờ trong nông nguyên không ít người đều ánh mắt sáng lên tràn đầy sùng kính bao gồm c h ú ngọc nhiên văn hải đình đám người đều là mắt lộ ra v hoặc là nghĩ đến điều gì có hướng đến chi ý có lẽ như vậy chẳng qua ma sư muốn chấn áp lao n ạ p bốn người cũng muốn đánh đổi một số thứ đế tâm mở miệng giọng nói vô cùng vì kiên định bàng ban hơi nhũ mày cặp mắt không thể phát hiện nhẹ hư phong khinh vân đạm cười nói vậy thử một chút không tiếp tục nhiều lời một chữ tứ lại thánh tăng động chương hai trăm năm mươi đạo tâm chủng ma đại pháp đánh thúc đẩy đến cực hạn như thế trong n h á n mắt hóa thành giống như có thể áp đảo hết thể lực lượng buộc phát ra giống như đọng lại trăm ngàn năm núi lửa một khi khi ế n cho thiên địa biến sắc mơ hồ phật tâm từ thấp đến cao tựa như thủy triều càng to rõ Giữa thiên địa. trong lúc nhất thời tứ đại thánh tăng phía trên cùng phía sau trái phải hơn mười dặm giống như là biến thành phật thế giới nghiền ép hướng bảng ban bảng ban m ê n mông ma uy chịu này trung kích cũng càng thêm mạnh mẽ khủng bố nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần hưng phân chiến ý không che giấu chút nào tốt tốt tốt các ngươi đủ để cho bảng mỗi vui vẻ lãnh đạo bá khí tiếng cười to quanh quẩn cho dù cái kia phật thế giới cũng áp chế không nổi chuyển khắp mỗi người bên thai đồng thời bảng ban ra tay không giống với vừa rồi ra tay lần này không có rộng lớn gì tượng tuyệt thế ma uy cực hạn co rút lại biến thành một cái nhìn qua thật đơn giản quả đấm nhưng từng đạo tầm mắt nhìn cái này quả đấm vượt qua một cái liền đột nhiên cảm giác có một luồng quỷ dị ma lực cô này ma lực tản ra không gì sánh kịp lực hút tầm mắt linh hồn chính là tâm thần ý chí đều có loại bị x a vào vạn kiếp bất phục cảm giác t h ư ợ n h ư thế gian quả đ ấ m này chính là hết thảy ừ đột nhiên một tiếng h ừ nhẹ từ lý đạo cường r i ọ n g mũi bên trong tàn ra người đàn ông khác còn tốt chúc ngọc nhiên loan loan mấy người nữ tử đột nhiên hoàn hồn trên mặt đều hoảng sợ nhất là sư phi huyền trong khoảng thời gian ngắn không có một tia tỷ vết nào tuyệt mị trên ngọc dùng đúng là hiện lên một tầng mồ hối dị h ô n g luận cho đến nay bảo trì tỉnh táo cũng đã biến mất đạo tâm chủng ma đại pháp t r ú c ngọc nhiên g đầy mặt n g ư n g trọng gan từng chữ kinh hai nói loan loan mãnh liệt nhìn về phía t r ú c ngọc nhiên g hít một hơi lanh khí thánh môn đệ nhất t h ầ n công t r ú c ngọc nhiên g gật đầu cho dù biết rất nguy hiểm nhưng vẫn là cưỡng chế để ép tâm thần gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường loan loan thấy này cũng không nói thêm nữa đồng dạng cử động những người khác không tiện hỏi nhiều chỉ có thể đề phòng tiếp tục xem sư phi huyên đệ lại tâm tình hướng lý đạo cường thi lễ đa tại đại đương ra không sao lý đạo cường thuận miệm nói trong ánh mắt lõe lên một khác thường đúng là không hổ là đạo tâm chủng ma đại pháp trong truyền th bàn g ban tu luyện công này đã đạt hóa cảnh chỉ sợ chỉ thiếu chút nữa có thể siêu thoát bước vào thiên nhân c h i cảnh cho nên lúc bình thường hắn ma công thích làm gì thì làm không hiện gì thường cái này vừa đọc thủ liền hiện ra danh s ư n g t u y ệ t đỉnh tán gái đại pháp thần công nghị lực loại đó kỳ dị lực hút b ị lực quả thực kinh người l i ê n trúc ngọc nhiên g nhân vật thế này đều nhất thời không tra xét suýt chút nữa bị xa vào nhất là sư phi huyền ma trùng hấp dẫn trong cơ thể nàng kiếm tâm đạo thai sinh ra đồng tình đối với nàng lực sát thương lớn nhất đương nhiên mặc dù có như vậy một chút tò mò nhưng cũng vẹn tò mò lấy cảnh giới của hắn hôm nay cho dù tìm được đạo tâm trùng ma đại pháp cũng không sẽ đi tu luyện vậy sẽ chỉ là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu chẳng qua trong lòng cảnh giác lại thăng lên bang ban không có bất ngờ gì xảy ra đi là vô tình con đường nhưng có thời điểm một số việc lại phải đề phòng hơi suy nghĩ hàng l o n g chân ý thúc giục hơi nhỏ tiếng long ngâm tại phương viên mấy trượng bên trong như ẩn như hiện lập tức thật giống như bị tỉnh hóa loại đó kỳ dị lực hút tại cái này phương viên mấy trượng bên trong biến mất không thấy đám người g i ậ mình cũng đều bình thường trở lại chuyện thế này lý đạo cường làm được chẳng có gì lạ、Đánh. phản phất trời trong kinh lôi nổ vang cực kỳ tiếng oanh minh kịch liệt ở trên bầu trời tứ ngược bang ban một quần kia cùng tứ đại thánh tăng đụng vào nhau đại âm hy thanh trong chớp mắt thiên tĩnh về sau hai cỗ sức mạnh khủng bố buộc phát ra như muốn hủy diệt hết thảy sáng chói phật quang c ù n g đen thui lạnh ma quang chiếu dọi t h i ê n địa, từng tấc từng tấc lẫn nhau triệt tiêu không n h ư ờ n g chút nào phật âm càng rộng lớn cương dương giống như lôi đỉnh tứ đại thánh tăng trên mặt đồng thời hiện lên không bình thường huyết sắc phật quang lại càng sáng chói cho dù đối mặt cái tia khủng bố ma khí đều có càng chiến càng mạnh khí thế nhất thời đ c sư nico g Lý đ người ánh mắt khẽ biến. sao ư thế loan loan dẫn đầu nhìn có chút hạ hê mở miệng lập tức giống như là nghĩ đến điều gì nợ nụ cửa hiểm như hoa chẳng lẽ cái kia bốn cái lao hòa thượng phải chết cho dù trầm t ĩ n h như sư phi h u y ề n lúc này cũng là nhịn không được thôi có chút không k i ể m chế được nỗi lòng lành ý nhìn về phía loan loan loan Loan không sợ h ã i chút nào ngược lại nụ cười vui mừng càng thêm hơn c h ẳ n g đầy khiêu khích sư nhi cô càng khó chịu nàng vượt qua vui vẻ tốt h loan loan lý đạo cường nghiêm mặt nói tứ đại thánh tăng quyết tâm muốn liều chết đánh một trận đã liều lĩnh t h u ố c d i ụ c công lực phi h u y ề n đều khó chịu như vậy về sau nói không chừng các ngươi chính là tỉ muội không cần bị ngậm thứ loan loan bây giờ không khống chế nổi chừng mắt về phía cái nào đó chứng chặt đảng hoàng g a hỏa ánh mắt giận tay đi cắn răng n g h ĩ lợ giống như nghe răng trận mắt hồ con người nào cùng nàng là tìm vội nghĩ cùng đừng nghĩ những người khác lập tức ánh mắt rời đi tiếp tục xem cái k i a khó gặp kinh thế đại chiến chỉ dùng lỗ thay nghe đồng thời giả bộ như nghe không được chỉ có chúc ngọc nghiên mướn mày giống như phát hiện cái gì nghi ngờ không thôi nhìn về phía loan loan người trong cuộc một trong sư phi huyên lại chỉ là mí mí môi trong khi hô hấp bình tĩnh lại nghiêm túc nhìn về phía lý đạo cường trịnh trọng nói đại đương ra bốn vị thánh tăng quyết tâm trừ ma cho dù chưa thể thành công cũng nhất định có thể làm cho bảng ban nguyên khí đại thương không biết có thể mời đại đương ra sau đó ra tay trừ bỏ bảng ban lời còn chưa dứt người xung quanh đều kinh hãi mãnh liệt nhớ đến tứ đại thánh tăng trước khi chiến đấu ma sư muốn chấn áp l a o nạ p bốn người cũng muốn đánh đổi một số thứ đây là đế tâm coi lại lúc này sư phi huyền chỉ sợ vừa rồi bọn họ cũng đã thương nghị xong tứ đại thánh tăng quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào có thể đánh bại bằng ban tốt nhất hay sao cũng muốn suy yếu thực lực hắn lại mời lý đạo cường ra tay mà nếu như bị thương bằng ban cái tia đám người rối rít nhìn về phía lý đạo cường có chút không xác định ý nghĩ của hắn dựa theo hắc long trại phong cách nói vậy dĩ nhiên là ra tay trước bắt lại để bọn họ lấy tiền c h u người có thể sau lưng bảng ban còn có một cái mông nguyên đế quốc ha ha phi huyên ngươi đây là đang cùng ta làm giao dịch sao đối mặt ánh mắt mọi người lý đạo cường một bên thưởng thức cái kia đã gây cấn q u y ế chiến một bên cười nhạt nói vâng sư phi huyên không chút do dự đáp giá tiền lý đạo cường thanh bằng nói một trăm triệu l ư ợ n g bạc cùng ngưng tạm sư phi huyên âm thầm cắn răng một cái bình tĩnh nói phi huyên gả cho đại đương ra a si tâm v ọ n g tưởng lý đạo cường chưa phản ứng loan loan liền cười lạnh thành tiếng khinh thường nhìn về phía sư phi huyên châm chọc nói không nói bốn lão lựa chọc kia có thể để cho bảng ban bỏ ra đại giới cớ nào cho dù đại đương gia có thể trừ bỏ bảng ban lại như thế nào phía sau bảng ban thế nhưng là có một cái mông nguyên đế quốc giết bảng ban đại đương gia mặc dù không sợ có thể vô duyên vô cớ cùng mông nguyên đế quốc không chết không thôi chỉ là một trăm triệu l ư ợ n g bạc cùng một cái ngươi liền có thể đạt giá húng chi hòa thị bích trong t ĩ n h n i ệ m tiền viện vốn lao lửa chọc kia không tiếc bất cứ giá nào muốn giết bảng ban h i ệ n nhiên chính là vì không cho hòa thị bích chuyện bạo phát để tránh để phật môn các ngươi xấu xí diện mục bại lộ cùng thế lực khắp nơi nhằm vào phần này giá trị tính thế nào còn có càng nói l o a n l o a n khinh thường châm chọc càng rõ ràng nồng nặc lại nghĩ đến lấy thân tự ma một bộ kia thật là không biết xấu hổ các ngươi hại thiên hạ vô số anh hùng hào kiệt hiện tại còn muốn đến hại đại đương gia đại đương gia ngươi cũng không nên tin nàng cái gì một lòng một ý t a n h ổ vào nàng đầy đầu đều là phật môn một bộ kia coi như gả cho ngươi cũng chỉ sẽ là thời khắc nghĩ đến khuyên ngươi quy y phật môn ngươi xấu chuyện Trưng 251, sư phi huyên điều kiện. chắc chắn giọng nói vẻ mặt chân thành tràn đầy nghiêm túc khiến người ta theo bản năng muốn tin tưởng loan loan đám người hoặc cười lạnh hoặc không tin hoặc xem náo nhiệt sư phi huyên đối mặt nhiều đạo ánh mắt đánh giá thản nhiên đối mặt nhìn loan loan chỉ bình tĩnh nói loan loan ngươi thành kiến quá sâu hiểu lầm phi huyên chuyện này rất bình thường nói xong nhìn về phía lý đạo cường kiên định nói đại đương ra phi huyên cùng phật môn một mảnh thành ý mời đại đương ra minh giám nhìn sư phi huyên không để ý đến bộ dáng của nàng loan loan có loại một q u y ề n đánh vào đông bên trong buồn bực cảm giác cực kỳ khí m u ợ n mơ hồ càng có loại hơn lo lắng nóng nảy mà nàng không phát hiện một mực chăm chú nhìn nàng liền cái kia đủ để kinh t ế đại chiến cũng sẽ không tiếp tục chú ý chúc ngọc nhiên sắc mặt càng thêm khó coi sau mày hai tay nắm chắc có chút không thể tiếp thụ được bộ dáng muốn nổi cơn thịnh n ộ cửa ra sau một khắc một đạo như có ánh mắt thật sự q u ò n đến tựa như nước đá ngâm thân để nàng tỉnh táo lại trong kinh hãi xoay người nhìn về phía lý đạo cường liền phát hiện lý đạo cường giống như chưa hề nhìn nàng chẳng qua là mỉm cười nhìn về phía sư phi huyên trong lòng tỉnh táo lại tầm mắt buông xuống âm thầm cắn răng việc không thể lại để cho loan loan cùng lý đạo cường chờ cùng một chỗ tiện tay vừa nhấc ra hiệu khí muộn loan loan không cần nói nhiều lý đạo cường ôn hòa nói phi huyên ngươi rất thông minh ta cũng xưa nay thích nữ tử thông minh như vậy ngươi nên hiểu bây giờ hắc long trại ta có thể như vậy tiêu dao tự tại ai cũng không dám kinh ngại ngoại trừ thực lực cũng là chưa từng chân chính tham dự thiên hạ đại cục nếu như dết b ằ n g ban tạm thời không nói có thể thành công hay không một khi thành công l i ê n đại biểu hắc long trại ta chính thức bước vào thiên hạ cái này bàn đại cục ở trong đó muốn trả giá cao chỗ gánh chịu áp lực không chỉ có riêng là một cái mông nguyên đế quốc một trăm triệu l ư ợ n g bạc rất có sức hấp dẫn phi huyên ngươi càng có sức hấp dẫn nhưng bây giờ ngươi vẫn là còn chưa đủ phần này giá trị thẳng thắn âm thanh trầm trầm vang lên để người xung quanh đều rơi vào trầm tư lập tức đều âm thầm gật đầu lý đạo cường nói không sai bây giờ mặc kệ là thế lực phương nào bao gồm mông nguyên đế quốc t ổ n chính đứng không tiện Cường cùng、hắc、Long g quốc, đầu, đều các lực đắc Hắc thế đạo Đạo mới tội tùy t Lý sẽ r ạ lại loại i lôi Ngược được, các kéo thực ố t n ư thế, t chủng Chứ có cuộc cảm giác. đứng ngoài lực cũng là hắc long trại giữ q u ý củ chưa hề làm ra để các đại đ ỉ n h tiêm thế lực chịu không được chuyện chuyện này nói tóm lại chính là không có đi đến thiên hạ cái này bàn đại cục bởi vì lấy thực lực hôm nay của lý đạo cường thực lực hắc long trại thật đã có tư cách tiến vào bàn cờ đứng đầu nhất kia hắn không có tiến vào các phe thế lực đứng đầu sẽ lôi kéo được tốt như thế hắn không dám tùy tiện đắc tội hắn mà một khi giết bằng bàn cho dù là ra tay thử giết tình huống kia liền không giống nhau Cùng một phương đỉnh tiêm đại thế lực là từ địch có lúc thì tương đương với tiến vào cái kia bản cờ cục không thể lại đứng ngoài cuộc mà bây giờ lý đạo cường bọn họ đều đã nhìn ra hắn không có tiến vào cái kia bản cờ cục ý nghĩ ít nhất bây giờ còn chưa có loan loan lộ ra nụ cười đắc ý nhìn về phía sư phi huyên sư phi huyên nhịu nhũ mày nghiêm mặt nói lấy đại đương ra thực lực một ngày nào đó sẽ tiến vào thiên hạ đại cục bên trong hoặc là nói lấy đại đương ra cùng thực lực hôm nay của hắc long trại đã tiến vào bên trong chỉ cần các ngươi tồn tại một ngày sẽ không có người sẽ không xem sẽ đem đại đương ra cùng hắc long trại suy tính trong đó có lẽ đi chẳng qua như vậy cũng so chân chính chủ động bước vào tốt chân một ngày có thể dễ dàng một ngày cớ sao mà không làm mặc kệ phi huyên ngươi tin hay không lý đạo cường ta chưa từng có quá lớn g a tâm chỉ muốn tiêu g i a o sống qua ngày cuộc đời cũng chỉ yêu hai loại cái khác không đáng giá nhắc đến lý đạo cường cười một tiếng thản nhiên nói xung quanh gần như tất cả mọi người là khẽ giật mình còn có người suýt chút nữa không có để lại cười lạnh xúc động lý đạo cường không có g a tâm ha ha ha ngươi mạnh tùy ngươi nói như thế nào ngươi cao hứng là được sư phi huyên lông mày mẹ một cái từ cũng là một điểm không tin lý đạo cường lý đạo cường l à c kiêu hùng đây là gần như công nhận sự thật hắn lại bởi vì dễ dàng mà không bước vào thiên hạ ván cờ này hắn sẽ không có quá lớn d ạ tâm chỉ muốn tiêu dao sống qua ngày không thể nào yêu hai loại đổ phải là thật nhưng h ắ n không phải là chỉ hiện tại có lẽ bởi vì còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận còn muốn tích lũy càng nhiều thực lực mới có thể tiến vào thiên hạ cái kêu bàn đại cục trong lòng suy đoán như vậy hơi chút trầm mặc mắt nhìn uy thế mạnh đến kinh thiên động địa lại vẫn không thể đẻ xuống bảng ban p ậ t quang không còn thử túc tiếng nói đại đừng ra phần này giá trị không đủ cái kêu hơn nữa hòa thị bích trong nháy mắt Từng kia ánh mắt trở ánh nên kia sư ắ gắt p bén, nhìn gao phía chầm chầm về s Phi h u y ê nico Lửa nóng, kích động, mong kích ợ lo lắng, nặng nghề á c l ạ i ý vị đều có. Sư Nhi -cô, ngươi h i Cô, n thừa nhận hòa thị bích tại trong tay các ngươi loan loan liếc mắt lý đạo cường vẫn lạnh lùng nhìn sư phi huyên sư phi huyên chẳng qua là rung đầu liền không nói trở mặc nhìn về phía lý đạo cường đám người cũng đem mang theo các loại ý vị ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường hình như ánh mắt sáng lên nụ cười càng nhiều mấy phần tán thưởng nói trong khoảng thời gian ngắn có thể làm ra quyết định như vậy quả nhiên không hổ là tứ đại thánh tăng đích thật là bốn vị thánh tăng quyết định đại đương g i a không cần phải lo lắng phật môn ta sẽ cố ý hại ngài chỉ cần ngài có thể bảo đảm hôm nay người ở chỗ này không đem tin tức truyền ra ngoài phật môn ta tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức mời đại đương g i a tin tưởng phật môn ta bây giờ chỉ cầu tự vệ sư phi huyên chịu đựng trong lòng bị đè nén cùng t i cho phép mê man g tâm tình tỉnh táo lại thẳng thắn nói trung ngọc nhiên g sắc mặt thay đổi khẩn trương bên trong có lo lắng nặng nề không cho người ở chỗ này tin tức truyền ra âm u phái nàng nhưng cũng là người、ngoài. hát long trại trong mấy người lại là có người hô hấp không khỏi nhất trọng kích động nhìn về phía lý đạo cường nếu như thật đây chính là hòa thị bích đại biểu thiên hạ người hán trinh thống t ự trưng nếu có thể đạt được chẳng qua là tưởng tượng liền ca thư thiên đinh xuân thu bực này cáo già người đều kích động mong đợi đại đương g i a đinh xuân thu không khỏi ánh mắt lửa nóng ở miệng mặc dù chưa nói xong nhưng ý tứ rất rõ ràng ca thư thiên mấy người cũng thế ánh mắt lộ ra đồng dạng ý tứ loan loan trong mày nàng không tin phật môn muốn nói cái gì có thể cũng không biết nên nói như thế nào đó là hòa thị bích trong thiên hạ đứng đầu nhất tuyệt thế bảo vật một trong thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ nhưng hòa thị bích cho dù không thể nói là lệ nhất chương ũ n g tuyệt t đối có ể gọi t r ớ c mấy t tại. c à n trọng yếu hai n chính nó, có là, l trăm c có năm mươi hai hòa thị bích độc bàn chi dược nhìn cái này đông đảo bụng dạ cực sâu người đều không khống chế nội tâm tình từ màn cho dù lý đạo cường bản thân hắn đối với hòa thị bích thật ra thì cũng rất tò mò đ ộ n g tâm nhưng cũng không khỏi kinh ngạc hòa thị bích lực ảnh hưởng có lẽ là hoàn cảnh lớn lên không giống nhau hắn đối với hòa thị bích quả thực có chút đ ộ n g tâm nhưng càng nhiều hay là tò mò mà cho dù t r ú c ngọc nhiên ca thư thiên nhân vật thế này đối mặt hòa thị bích thái độ của bọn họ bên trong đều rõ ràng có một loại tính sợ một loại có khuynh hướng không đầu góc thờ phụng với trời mạng chính thống tình hình loại tình huống này sẽ ảnh hưởng quyết định của bọn họ làm ra không sáng suốt lựa chọn ví dụ như lúc này ca thư thiên liền đồng ý hắn đi tranh thủ hòa thị bích trong đó ít nhất l ý đạo cường không phát hiện đến ca thư thiên ác ý là thật tâm nghĩ như vậy hòa thị bích lực ảnh hưởng lần đầu tiên để hắn thực chất cảm thấy cường đại cũng kìm lòng không được chịu ảnh hưởng tham lam động tâm c h i ý tăng nhiều chẳng qua trong khi hô hấp liền cường tự xua tan trong lòng tràn đầy tỉnh táo cùng cảnh giác liền hắn đều có như vậy tham lam động tâm có thể thấy được hòa thị bích lực ảnh hưởng to lớn từ một phương diện khác nói cũng có thể nói rõ hòa thị bích nguy hiểm mang ngọc có tội bốn chữ này trong lòng hắn hiện lên lấy thực lực hôm nay của hắn nếu quả như thật muốn đi tranh thủ có lẽ có cơ hội đạt đến một loại định phong hoặc là từ đó thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn thế nhưng là cần gì chứ cái tiêu chú định nguy hiểm trung điệp cùng hắn cho đến nay kế hoạch con đường không phụ hại lớn hơn lợi vô số tỉnh táo suy nghĩ lóe lên hoàn toàn cho ra bốn chữ này cho ra kết quả lý đạo cường sẽ không có bất cứ chút do dự nào phong k i n h vân đạm cười một tiếng ôn hỏa nói phi huyên điều kiện giao dịch này rất hợp lý chẳng qua đáng tiếc cuối cùng thở dài để đám người hô hấp cũng không khỏi ngừng lại vô cùng khẩn trương ta bây giờ còn chưa có ý nghĩ tranh đoạt thiên h ạ hòa thị bích quá nguy hiểm không đáng ta đi mạo hiểm lý đạo cường ung dung tự nhiên nói hô đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó là các loại khác biệt mong đợi thất vọng dễ dàng cao hơn g các loại đều có đại đương g i a hòa thị bích chính là thiên hạ trí bảo lấy trước đến trong tay chưa chắc không thể đến lúc đó đại n g h i ệ p s ắ p thành ca thư thiên nhũ mày nhịn không được nghiêm nghị nói trong đôi mắt một mảnh thẳng thắn bằng thẳng nhìn thẳng lý đạo cường cho dù lý đạo cường ánh mắt nhìn lại cũng không có nửa điểm n ẹ tránh giống như là có người dẫn đầu thất vọng đinh xuân thu công tôn chỉ hai người lập tức gật đầu lại lộ ra vẻ chờ mong khấu trọng cũng là ánh mắt lấp lóe mặc dù không mở miệng đồng ý nhưng cũng không có phản đối chính là chấp nhận mà thấy đây lý đạo cường trong lòng cảnh giác lại sâu hơn đồ chơi kia thật sự có độc tạm thời không động vào cho thỏa đáng à ca tiên sinh một lòng vì hắc long trại ta suy nghĩ phần này trung thành ta cảm thấy rất khá chẳng qua ta tâm ý đã quyết không cần nói nhiều lý đạo cường cười tán dương đôi câu bình t ĩ n h giọng nói càng kiên định không thể nghi ngờ vâng ca thư thiên trong lòng thất vọng chỉ có thể t ú i lầu đáp không còn dám nhiều lợi đinh xuân thu ba người cũng giống như thế mà chúc ngọc nhiên cùng một mực thờ lạnh nhạt lỗ diệu tử lúc này ánh mắt hiện ra kinh dị lý đạo cường thế mà thật không cần hòa thị bích theo bọn họ nghĩ chỉ cần tứ đại thánh tăng liều mạng đến lúc đó lý đạo cường chưa chắc không thể giết bằng ban cẩn thận hơn một chút từ phật môn trong tay đạt được hòa thị bích không đi hở âm thanh cũng là thật có khả năng hắn lại có thể n h ị n xuống phần này tiên đại rụ rỗ sư phi huyên đồng dạng kinh dị nhìn thật sâu lấy lý đạo cường trong lòng đã có chút dễ dàng lại nặng nghề dễ dàng hòa thị bích không cần rơi vào lý đạo cường bực này kêu hùng trong tay nặng nghề bốn vị thánh tăng kế hoạch hình như hoàn toàn thất bại vậy kế tiếp lại như thế nào chỉ bằng vào bốn vị thánh tăng có thể chém giết bằng bán sao đôi mắt thanh tịnh ôn hòa loé lên một tiêu mê mang nhìn về phía vậy tốt cũng trải qua đạt đến đỉnh phong nhất đại chiến phi huyên không cần lo lắng quá mức bốn vị thánh tăng thân là người hán lại vì cao tăng bọn họ quyết tâm muốn trừ ma mặc kệ mục đích thật sự chính là vì cái gì phần này cử động đều là tốt hơn nữa cho dù bọn họ không tiếc bất cứ giá nào liều mạng dù thành công hay không vì phật môn cùng mông nguyên giữa quan hệ bàng ban cũng sẽ không tùy tiện giết bọn họ thậm chí sẽ tận lực bảo vệ mạng của bọn họ về phần chuyện kế tiếp lý đạo cường giống như là nhìn thấy sư phi huyên mê mang vô lực tiếng nói ôn nu an ủi ngưng tạm tại loan loan trở nên nguy hiểm nổi giận dưới con mắt lại chắc chắn an ủi phật môn khổng lồ cường già đông đảo bốn vị thánh tăng mặc dù địa vị siêu nhiên nhưng cũng không làm được toàn bộ phật môn chủ phi huyên ngươi cứ yên tâm đi chuyện kế tiếp trong phật môn tự có người sẽ xử lý tốt ngươi nghĩ không ra biện pháp lại không có nghĩa là bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp phi huyên đi quan tâm những này không nên ngươi quan tâm chuyện căn bản vô dụng tự tìm phiền não mà thôi chân chui nói thực lực sư phi huyên không đủ ngủ quan tâm lại đương nhiên nói ra coi là an ủi n ữ điệu chúc ngọc nhiên đám người đều nghe cảm giác q á i dị cũng bản thân sư phi huyên tâm tính linh hoạt kỳ hào ôn hòa không tức giận ngược lại dễ dàng ti cho phép quả thực nàng không biết nên làm như thế nào nhưng phật môn đông đ ả o tiền bối cao tăng tất nhiên có thể nghĩ ra phương pháp ứ n g đối suy nghĩ l ó i lên nhất định phải nhanh đem tin tức chuyển ra ngoài tâm tư càng thêm kiên định vội vàng tỉnh táo ổn định lại về sau lại khôi phục một chút kiên định lúc này chuyện chưa kết thúc lý đạo cường chưa chắc không thể tranh thủ chẳng qua bây giờ không nên nói thêm nữa cần tìm cơ hội thích hợp trong lòng suy tư đối với lý đạo cường trịnh trọng thi lễ nói cảm tạ đa tạ đại đương ra chỉ điểm ha ha cứ như vậy nói mà không có bằng chứng cảm tạ sư tiên tử sao không trực tiếp lấy thân báo đáp đến càng t ạ loan loan ngọt ngào âm thanh t r ầ m t r ọ c thừa cơ vang lên trong lòng nổi giận không cam lòng càng nồng nặc càng nghĩ càng giận đôi cậu nam nữ này làm cô n ã i mãi ta không tồn tại sao lý đạo cường ánh mắt sáng lên cũng không nói chuyện giống như là thật nhìn sư phi huyên ánh mắt giống như là còn có chút mong đợi loan loan thấy đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn lớn hơn t r ú c ngọc nhiên cũng bất chấp nghĩ khác một bên âm thầm nhìn c h ầ m chằm loan loan một bên tâm tư càng thêm nặng nề sư phi huyên không nói không biết nên đáp lại ra sao lý đạo cường trầm mặt dưới đối với loan, loan chân thành nói, loan loan cô nương nói đùa. nói trong lòng hơi động loan loan biểu hiện hình như âm thầm giật mình còn chưa nghĩ sâu đánh tiếng anh minh kịch liệt đánh gãy đám người suy nghĩ đem sự chú ý lần nữa lôi trở lại trước mắt đại chiến bởi vì vừa rồi một mực tương xứng tình hình chiến đấu rốt cuộc có biến hóa một cái tựa như đạt đến đỉnh phong va chạm bàng ban ma h uy càng thêm hơn lần đầu tiên rõ ràng để lại tứ đại thánh tăng ma h uy khủng bố ừn ùn kéo đến làm người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi vô cùng bị đẻ nén rõ ràng như ma thần giáng lâm bốn vị thánh tăng các ngươi thật muốn cùng đại nguyên ta không chết không thôi bàng ban sắc mặt lạnh lùng vô cùng tóc đen không gió mà bay lộ ra cực lớn lực các bách chương hai trăm năm mươi ba được lắm ấm hậu vẹn vẹn nhìn cho dù đều sau lưng lý đạo cường bị ngạnh sinh sinh đỡ được hơn phân nửa ý thế t r ú c ngọc nhiên g đám người cũng không khỏi hô hấp trì trệ chỉ cảm thấy một luồng bị đè nén đánh đến loại đó kinh thiên động địa ma h uy bây giờ quá mức khủng bố bọn họ đều cảm nhận được bàng ban thật nổi giận dâng lên sát ý lạnh như băng a di đà phật ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục bàng thi chủ đến đây đi đạo tín chắp tay trước ngực giọng nói sắc mặt đều bình tĩnh lại vô cùng kiên định lập tức bốn người trên thân ánh sáng vàng giống như là khói lửa n ỏ rộ càng sáng trói một phần đồng thời bọn họ nguyên bản nhìn qua giàn m u i nhưng nặng nề g h thân thể trở nên có chút lướt nhẹ một trận gió có thể thổi đi thẳng tiến không lùi kiên quyết công kích khiến cho đầy trời cũng thay đổi vì phật quốc hướng bàng ban bàng ban sắc mặt lạnh lùng chấm hơn mấy phần trong mắt l à n h ý lấp lóe âm thầm càng ở thêm hơn mấy phần để phòng về sau thừa nhẹ một tiếng đã sớm chuẩn bị đã lâu một quyền đón nhận đánh càng quyết liệt tiếng oanh minh vỡ ra trong trăm dặm mây trắng sớm bị khí lưu quần bạo thổi tan trời trong nhìn một cái không sót gì ph hoàn toàn đạt đến một loại đ ỉ n h phong kinh tâm động phách chi thế để chúc ngọc nhiên g ca thư thiên đám người cũng đều vô tình nói thêm nữa cái khác chăm chú nhìn cái này trên đời khó tìm đánh một trận trở nên cảm thấy khẩn trương cùng nhẹ nhẹ hướng đến chỉ có lý đạo cường ánh mắt hơi hư giống như là đang suy tư điều gì cùng mặc dù rõ ràng đang khống chế nhưng vẻ mặt vẫn như cũ hiển nhiên càng đau buồn sư phi huyên nàng rõ ràng ai cũng đều có thể đã nhìn ra lúc này tứ đại thánh tăng chân chính ôm lòng quyết muốn chết ngày này qua ngày khác nàng cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn Chật, lý đạo、cường、câu kia nàng bây giờ còn chưa đủ nổi lên trong tim càng khắc khổ khắc sâu trong lòng cắn thật chặt hàm răng gần như phát ra một ít tiếng vang đánh trong va chạm kịch liệt đảo mắt lại là thời gian mười mấy hơi thở phật quang cùng ma quang không có mấy người có thể thấy được rốt cuộc va chạm bao nhiêu lần một lần nữa sau khi va chạm đột nhiên con tia tản ra vô tận lực hút quả đấm mang theo chèn ép lòng người ma quang thẳng vào phật quang bên trong phật quang ầm ầm tán loạn tứ đại thánh tăng khí tức cực nhanh nổi phế thậm chí muốn tiêu tán bàng ban mở chừng hai mắt lóe lên một tia dữ tợn thân ảnh như điện đi đến tứ đại thánh tăng trước người hai tay sâu ra nồng nặc ma quang tràn vào trong cơ thể bọn họ khí tức vốn muốn hoàn toàn tiêu tán tứ đại thánh tăng cuối cùng một hơi cũng là bị nạnh sinh sinh lưu lại rơi vào trong hôn mê lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra bảng ban liền lập tức thu tay lại nhanh chóng lắng lại lấy chẳng biết lúc nào bắt đầu kịch liệt chập trùng khí tức trong miệng phai nhạt tiếng nói chiếu cố tốt bốn vị thánh tăng vâng đã giải quyết xong những người khác phương d ạ n vũ lập tức đ áp cùng một loại cường giả tông sư lần lượt lên trước lấy kính sợ ánh mắt s ù n kính nhìn bảng ban giống như nhìn một vị như thần ha ha ha bàng huynh thật bản lãnh lý mỗ thật làm ở rộng tầm mắt đỗ lập tức phương dạ vũ đám người ánh mắt biến đổi giống như là nghĩ đến điều gì ánh mắt trở nên ngưng trọng lặng lẽ nhìn bàn g ban bàn g ban vẻ mặt không thay đổi chút nào lộ ra lạnh nhạt mỉm cười xoay người nhìn về phía mang theo đám người chậm dãi đi đến lý đạo cường bình t ĩ n h lung dung nói để lý huynh c h ế cười uy danh h i ể n hách tứ đại thánh tăng đều bị bàng huynh ngươi bắt sống bàng huynh quá khách qua đường tức giận lý đạo cường giọng nói có chút kính nghệ thở dài nói tin tưởng lý huynh nếu ra tay cũng nhất định có thể như vậy bàng ban đứng tại chỗ bất động chắc chắn khẽ cười nói ha ha ha lý đạo cường cười to từ chối cho ý kiến bàng huynh quá khen ngưng tạm lập tức lại như cùng bằng h ư u có chút thân cận cười nói bằng huynh chúng ta nên thương lượng một chút chuyện kế tiếp trong n g a y mắt phương dạ vũ đám người cảm thấy một loại không khí khẩn trương tràn ngập mặc dù bọn họ đối với bảng ban có được lòng tin cực lớn nhưng đối phương trung quy là có thể bắt sống tất huyền tồn tại càng trọng yếu hơn chính là bảng ban vừa rồi đại chiến một trận lý đạo cường lại di giật đại lao không thể tránh khỏi bọn họ bên này liền tự nhiên rơi vào hạ phong đương nhiên bọn họ cũng không e ngại chẳng qua là ngưng trọng mà thôi ha ha bằng ban phong khinh vân đạm nở nụ cười hai tiếng đưa tay vừa mời nói thẳng lý h u n h có cái gì cứ việc nói thẳng t h ô n g khoái lý đạo cường tràn đầy tán tưởng h cười một tiếng lý mộ thích nhất cùng t h ô n g khoái người kết giao bằng hưu thật là không hưởng công cùng bằng h u y n h trở thành bằng hưu như vậy bằng huynh ngươi nói trước đi ngươi nghĩ muốn lý mỗ làm cái gì bằng ban nhìn thẳng lý đạo cường một điểm không thay đổi vẻ mặt khiến người ta không mỏ ra ý nghĩ của hắn thoáng trầm mặc bình tĩnh nói cũng tốt đệ nhất lý huynh không được đem chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài bao gồm chúc ngọc nghiền đám người cũng không được thứ hai làm người lý huynh có tha mạng tri ân bằng mỗ lại có chuyện quan trọng trong người không xong cùng lý huynh thương thảo cái này tha mạng tri ân cho nên mời lý huynh g ơ cao đánh khẽ một lần lời nói chưa dứt ở đây những người còn lại đều đổi sắc mặt bàng ban cúi đầu ngay từ đầu bàng ban cùng lý đạo cường giao dịch quyết định cái kiêng nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là vừa mới bắt đầu vì có thể bảo đảm chuyên tâm thanh trừ những người khác hiện tại thanh trừ những người khác chỉ còn lại hai nhà bọn họ căn hệ trọng đại tự nhiên muốn một lần nữa trao đổi c h ú t này mọi người ngay từ đầu liền đều lòng biết rõ mà lúc này bàng ban hai điều kiện người đầu tiên không cần nói là không hy vọng hòa thị bích chuyện tiết lộ ra ngoài rất bình thường cái thứ hai cái gọi là tha mạng tri ân người nào không biết đó chính là trần trụi bất bóc lý đạo cường tắc phong làm việc sớm đã là thiên hạ đều biết bàng ban nói như vậy chính là chủ động túi đầu không nghĩ lại cùng lý đạo cường đánh một trận có lẽ là hắn vừa cùng tứ đại thánh tăng đánh một trận không có lòng tin càng trong lòng biết bị lý đạo cường nhìn thấy lai lịch có lẽ bởi vì sau đó hòa thị biết chuyện để hắn không thể lại cùng lý đạo cường động thủ để tránh bị thương nói tóm lại tung h à n h thiên hạ mấy chục năm bàng ban túi đầu muốn chủ động bỏ tiền kết thúc chuyện ngày hôm nay mặc kệ bởi vì cái gì lần này túi đầu đối với song phương nhân mã lực ảnh hưởng c ự lớn không có mấy người có thể khống chế lại tâm tình một phương không thể tin một phương chấn phấn cao hứng chỉ có bảng ban cùng lý đạo cường hai người trong cuộc này nhìn không ra biến hóa gì bàng ban bình tĩnh lý đạo cường nhìn chằm chằm bằng ban k h ẽ thở dài một tiếng nói bằng minh điểm thứ nhất lại không có cách nào bàng ban sắc mặt biến hóa ánh mắt như đ a o đâm về phía lý đạo cường không khí hiện trường cũng manh liệt khẩn trương hơn mấy phần lý đạo cường lạnh nhạt tựa như không cảm giác cái gì lắc đầu bất đắc dĩ nói đây cũng không phải là làm bằng hữu không giúp đỡ âm hậu đã trước đó sắp xếp xong xuôi không có bất ngờ gì xảy ra tống quốc triều đình cùng chính đạo đã được đến hòa thị bích tại tín niệm thiền viện tý t ư c đánh như rất giống ma lạnh như băng đâm về trúc ngọc nhiên g phương dạ vũ đám người đều những người khác đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía trúc ngọc nhiên g mà trúc ngọc nhiên g sau khi s ư ớ n g sở hoảng sợ trừng mắt về phía lý đạo cường m ô i anh đào khẽ mở theo bản năng muốn nói cái gì nhưng lại nhắm lại chẳng qua là hoàn mỹ ngọc dung một trận đỏ lên âm chầm bất định cực kỳ khó coi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lạnh như băng sát ý cùng kính nghệ khiếp sợ nghi ngờ các loại tâm tình tràn ngập ha ha ha được lắm âm hậu thật là lợi hại chật bàng ban cười to trong tiếng cười nhưng cũng tràn đầy lệ ý cùng sát ý t ấ u xương t r ú c ngọc nhiên hơi cúi đầu ai cũng không nhìn trong ánh mắt đều là phất hận biệt khuất nhưng vẫn là không nói gì chẳng qua là dùng ánh mắt còn lại gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a phản phất giống như không có chuyện gì thân ảnh bàng huynh không nên tức giận chương hai trăm năm mươi bốn bàng huynh lên đường bình an bàng huynh không nên tức giận lý đạo cường điểm nhiên như không có việc gì mở miệng trong lúc vô hình bàng b à n tỏa ra hướng t r ú c ngọc nhiên khí tức tiêu thất vô tung tựa như cùng chuyện này người ngoài lời nói thấm thiế khuyên n ủ â m hậu kỳ thực cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng càng gục đầu xuống chúc ngọc nhiên mặt mày n ả y lên một thanh ó n g ánh răng ngọc gần như muốn cắn bàng ban đám người lại là đều tùy theo nhìn về phía lý đạo cường cho dù bàng ban tâm tính lúc này ánh mắt cũng vẫn là lạnh như băng lý đạo cường không thèm để ý chút nào rất là thông cảm giúp t r ú c ngọc nhiên giải thích bàng huynh n g ư ờ i cũng rõ ràng bất kể như thế nào âm hậu cùng âm quý phái là tống quốc người trên địa bàn của tống quốc kiếm a n chuyện này hôm nay sớm muộn là không đạt được một khi để những người kêu biết hòa thị bích tin tức là nàng tiết lộ cho bàng huynh n g ư ờ i hậu quả như thế nào có thể tưởng tượng được cho nên âm hậu như vậy hành vi mặc dù khách khí chút ít không nói đạo nghĩa nhưng lý mô còn có thể hiểu được bàng h u n h như vậy Ta để nàng cùng bàng huynh ngươi nói xin lỗi như thế nào chân thành tiếng ngữ v ẹ mặt không chút nào chịu không khí khẩn trương ảnh hưởng lý đạo cường cứ như vậy thản nhiên chân thành nhìn b à n g ban những người khác không dám lên tiếng một điểm âm thanh chỉ có ngưng trọng biểu lộ dưới các loại suy nghĩ cực nhanh c h ấ p động phần lớn là nghi ngờ không thôi sau khi hết khiếp sợ chậm rãi tất cả mọi người phản ứng lại t r ú c ngọc nhiên thật làm như vậy, sao? Nàng có lá gan lớn như vậy dám trêu chọc mưng nguyên là chúc ngọc nhiên ỉ vào lý đạo cường chỗ dựa làm hay là lý đạo cường trừ sảng khoái chuyện người bên ngoài không có người nào dám khẳng định chỉ có thể thận trọng đề phòng tùy thời đ ộ n g thủ sau mấy tức bàng ban sắc mặt vẫn là lạnh như băng lãnh đạo mở miệng nói xem ra âm hậu cùng lý huynh quan hệ thật đúng là không tầm thường để lý huynh có thể như thế che chở nàng không có biện pháp a ai bảo lý m ỗ thích như thế loan loan anh hùng khó qua ải mỹ nhân ta mặc dù không tính là anh hùng nhưng cũng không qua được cái này thiên cổ cửa ải khó khăn lý đạo cường khẽ thở dài hơi tự rêu cười nói loan loan khỏe miệng giật một cái dương nổi giận chừng mắt về phía lý đạo cường hôn đản lúc hữu dụng cầm cô mãi mãi làm bia đỡ đạn tin n g ư cái đầu mà những người khác vẻ mặt không khỏi thay đổi quái liên loại đó khẩn trương bầu không khí n g ư n g trọng đều giảm bớt chút ít bọn họ vẫn thật không nghĩ đến lý đạo cường sẽ có loại này trả lời như vậy sâu không thể lần đủ để hoành hành thiên hạ gần như cao không thể chạm cường giả tuyệt thế đường hoàng nói chính mình háo sắc bọn họ không biết b ắ t quái an dưa hai chữ nhưng giống nhau ý tứ trong lòng là đồng dạng bàng ban không có gì tâm tình bộc lộ chẳng qua là quét mắt loan loan nói với giọng thản nhiên tốt xem ở lý huynh mặt mũi chuyện này tạm a điều kiện thứ hai bàng huynh thông quái âm hậu nhanh cho bàng huynh nói xin lỗi lý đạo cường cười một tiếng cao hứng mắt nhìn trúc ngọc nhiên nói trúc ngọc nhiên sắc mặt khó coi hơn. cho dù ai nhìn đều là âm trầm vô cùng nghe vậy còn không dễ phát hiện thân thể run một cái trầm mặc một hơi không chứa bất kỳ tâm tình gì âm thanh lạnh như băng vang lên chuyện này là lỗi của ta ở đây hướng ma sư bồi tội rõ ràng dị thường dáng vẻ để đám người càng nghi ngờ không thôi đây là bị lý đạo cường chống giống oan uổng sở t r í vẫn bị lý đạo cường cố ý để lộ ra tin tức này để âm quy phái gần như làm mất lòng mông nguyên sở t r í người ngoài không xác định loan loan lại là trong lòng có để âm thầm cắn răng hỗn đản bàng ban nhìn cũng chưa từng nhìn chúc ngọc nhiên chẳng qua là nhìn lý đạo cường hình như đang chờ lý đạo cường trả lời vấn đề của h lý đạo cường bình tĩnh mỉm cười nói bàng huynh điều kiện thứ nhất nói xong nên nói cái thứ hai bàng huynh chúng ta là bằng hữu ngươi xem tại lý m ẫ mặt mũi đã l ù i rất nhiều bước lý m ẫ cũng không phải được voi đòi t i ế t người như vậy mười triệu l ư ợ n g bạc bàng huynh cắp ngươi liền đều rời đi bàng ban lạnh như băng vẻ mặt hòa hoãn chút ít bình tĩnh nói bạc sau đó sẽ đưa đến h ắ c long trại、ừ. lý đạo cường cười gật đầu bày tỏ đồng ý lý huynh nếu không có nói chuyện bàng mẫu cáo tử ngày khác sẽ cùng lý h u n h luận đạo bàng ban hai tay chắp sau lưng trong giọng nói bình tĩnh lộ ra mấy phần nghiêm túc lý m ẫ tùy thời chờ bàng h u n h giá lâm lý đạo cường hả bàng ban nhìn c h ầ m c h ầ m lý đạo cường phun ra hai chữ cáo tử bàng h minh lên đường bình an lý đạo cường hai tay liền ôn quyền bàng ban một bà cáo tròn k i n h động xoay người hướng phương xa bay đi phương dạ vũ đám người hướng lý đạo cường khách khí khẽ gật đầu bày tỏ tôn kính mang theo trong hôn mê tứ đại thánh tăng nhanh chóng rời đi trong khi hô hấp lập tức biến mất không thấy không khí khẩn trương hoàn toàn vông lòng rơi xuống vậy để đám người lại mong đợi lại cảm thấy nặng nề đánh một trận cuối cùng vẫn là không có đánh nhau có chút thất vọng nhưng càng nhiều hay là dễ dàng như vậy đánh một trận hậu quả quá nặng không phải ai đều muốn đi tiếp nhận chỉ là mười triệu l ư ợ n g bạc cũng có thể thỏa mãn đường đường hắc long trại lý đại đưa ra an tính một chút loan loan rõ ràng châm chọc khiêu khích âm thanh vang lên lộ ra tức giận lý đạo cường không thèm để ý phần kia châm chọc khiêu khích cũng giống như không nghe ra đến mà tức giận khẽ cười một tiếng hơi có chút tự đắc nói lại bước đi xuống bàn g ban liền thật muốn cùng ta không chết không nghỉ đám người giật mình hôm nay bàn g ban quả thực vừa lui lại lui mặc dù là vì hòa thị bích đại cục trước khi cùng tứ đại thánh tăng độc thủ không thể không lui nhưng phần này n h ư ợ bộ là chân thật đó là uy chấn thiên hạ hơn mười năm ma sư bàn ban sau lưng còn có một cái cự vật to lớn m ô n g nguyên đế quốc mặc kệ từ phương diện nào nhìn không có í t lợi thật lớn dưới h á c long trại đều không nên cùng đối phương không chết không thôi mười triệu l ư ợ n g bạc nhìn như nhiều thật ra thì đối với lý đạo cường bàng ban hai người này nói đúng là không đáng giá nhắc đến nhất là tại h á c long trại dĩ vang tác phong làm việc dưới lý đạo cường có thể nói là dơ cao đánh khẽ ừ vì sao ngươi vu hoan âm quý phái ta loan loan n h ị n không được chừng mắt lý đạo cường tức giận nói mà nàng tự cho là phẫn nộ hành vi lại để chúc ngọc nhiên cùng còn có mấy người ánh mắt lấp l o é không g ứ t nhất là t r ú c ngọc nhiên vốn là khó coi mặt càng gần như nhịn không được bạo phát loan l o a n nàng lý nói mạnh giờ khắc này t r ú c ngọc nhiên cắn răng như lợi đồng quy vu tận trái tim đều có lòng tràn đầy vì hòa thị bích chuyện nặng nề sư phi huyên cũng rời đi mấy phần sự chú ý mắt nhìn loan loan là thật tâm phía dưới vô ý thức hay là cố ý vi chi nếu như loan loan gả cho lý đạo cường âm quý phái liền suy nghĩ l ó i lên liền để xuống bây giờ không phải là nghĩ cái kia thời điểm lý đạo cường xoay người cười mắt nhìn loan loan trong lòng vui lên đây là giữa nam nữ ngựu sao chú ó c t cao h ứ n g tâm t ì n h răng l ê n nhưng không có b i hiện ể u ra, n giờ ư ợ c l ạ sắc mặt t h i i g a nhịn dần trôi qua m c h á h mắt c h u y ể n h ư ớ n g t r ú c n g ọ c n g h i ê n bình tĩnh nói l o a n loan, ta vu h Ta hai ư vậy, thế nhưng là vì âm quý p t ố t Trúc Ha ha. h Ngọc n g i ê n bây g i ờ n h h ị n n k ô g đ ư ợ c cười lạnh hai tiếng ngước mắt lạnh lùng nhìn lý đạo cường mọi người nhất thời rõ ràng t r ú c ngọc nhiên g không có đem hòa thị bích chuyện nói cho tống quốc triều đình cùng chính đạo là lý đạo cường lừa bảng ban đ ư ơ n g nhiên tiếp xuống hẳn là sẽ biến thành sự thật loan loan mắt nhìn tựa như lúc nào cũng có thể bạo phát chúc ngọc nhiên ngược lại g i ậ mình vội vàng vượt lên t r ư ớ c chầm xuống khuôn mặt nhỏ nói để bảng ban thậm chí mông nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m âm quý phái ta cũng là vì âm quý phái ta tốt à ta mới vừa nói lý do không sai đi chuyện một tiết lộ âm quý phái lập tức sẽ người người kêu đánh hơn nữa lý đạo cương một mực nhìn lấy t r ú c ngọc nhiên g khoe miệng cánh n h t ý vị thâm trường ngừng tạm mỉm cười nói âm hậu trí tuệ thông thiên đem bảng ban còn có b ả n trại chủ cùng tính một lượt kế trong lòng bàn tay cùng đồng thời đắc tội hai phe không bằng đành phải tội một phương âm hậu chắc hẳn cũng hiểu bạn trại chủ khổ tâm hảo ý nếu không vừa rồi cũng không sẽ thừa nhận đúng không chúc ngọc nhiên nhắm hai mắt lại, không nói một lời. ai nấy đều thấy được nàng tạ i n h ẫ n lại cũng không thể không nhịn loan loan sắc mặt nhìn không tốt có chút nặng nề lo lắng mắt nhìn chúc ngọc nhiên lại không khỏi trừng mắt về phía lý đạo cường hẹp hòi đương nhiên nàng cũng rõ ràng tính cái chuyện chẳng qua là lý đạo cường một cái lấy cớ một cái chen ép lý do lý đạo cường làm như vậy còn có rất nhiều mục đích khác ví dụ như đám người ung dung thản nhiên mắt nhìn loan loan lòng biết rõ trong đó nhất định là có một đầu vì loan loan còn có một đầu vì âm quy phái âm quy phái lần này xem như đem nông nguyên đắc tội gắt cao hơn nữa loan loan cùng lý đạo cường quan hệ càng gần một bước là chuyện đương nhiên chậm Về sau khi thoáng yên tĩnh lý đạo cường lại là cười một tiếng nhìn về phía loan loan nghiêm túc nói h ư ố n g chi âm hậu cũng làm mặt thừa nhận chuyện này không liên quan gì đến ta bằng ban chỉ cần nhịn xuống lần này như vậy về sau ta không phải vào chỗ chết đắc tội hắn vì mơ nguyên hắn sẽ không tìm ta phiền thoái ngược lại hắn vẫn còn biết tận lực lôi kéo được ta loan loan nhìn thấy dạng như vậy thấy thế nào thế nào cảm giác là vô s ỉ đắc ý lập tức cảm thấy hàm răng ngường ấy vô s ỉ quá vô s ỉ sao có thể vô s ỉ như vậy chính là đang khoe khoang bản thân cương đại dễu cợt nàng thực lực âm quý phái không được phải bị người khi dễ hôn đản càng nghĩ càng là khí muộn hô hấp nặng mấy phần như nước trong veo đôi mắt trợn mắt nhìn t r ò n t r ị a nhìn h ầ m h ầ m lý đạo cường lý đạo cường thợ ơ đùa dỡ n loan loan một chút nụ cười thu liệm chuyển hướng t r ú c ngọc nhiên đưa tay một chảo cái k i a h ộ p đồng đến trong tay hắn tuy ý mở ra mắt nhìn giọng nói hơi t ú c lần này tinh kế dừng ở đây nể mặt loan loan bản trại chủ n h ậ n chẳng qua tà đế xá lợi này liền thành làm âm quý phái buổi lễ nếu như muốn liền lấy ra tương ứng giá trị nói xong đem hợp đồng ném cho ca thư thiên để hắn cầm âm quý phái những người khác không dám có nửa điểm dị nghị chúc ngọc nhiên trừ xong quyền càng là năm chắc một phần bên ngoài, cũng không có cái khác phản ứng giống như là s mà loan loan biếu môi vẫn là không có nói thêm cái gì như vậy trần chùi tinh kế lợi dụng hai đại cường g i ả tuyệt thế âm quý phái khẳng định là phải trả giá thật lớn lý đạo cường hành động này cũng không tính quá phận lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đem hòa thị biết chuyện chuyến cho toàn chân giáo cùng tống quốc triều đình lý đạo cường mắt nhìn khấu trọng ra lệnh vâng khấu trọng lập tức đáp lời không chút do dự xoay người dùng tốc độ nhanh nhất hướng thành trường an âm hậu có thể bắt đầu di chuyển bảo khố lý đạo cường ánh mắt nhìn về phía dương công bảo khố lối vào trong giọng nói có chút mong đợi nói không che giấu chút nào trong đó hư p ấ n l o a n l o a n nghĩ trợn mắt t r ư ờ n g một cái trong lòng có chút b ỏ tay có chút cổ quái tức giận nói thật không biết ngươi thế nào những thứ này như thế hòa thị bích cũng không gặp ngươi để ý như vậy đây mới thực sự là trí bảo ngươi biết cái gì lý đạo cường nhìn cũng không nhìn quát khẽ nói hòa thị bích có thể ăn sao trên thế giới này có hai dạng đồ vật nhất định phải có một là thực lực không có thực lực chính là dê đ ợ i làm thịt hai chính là tiền một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán làm cái gì không cần tiền xem xét loan loan ngươi chính là không hiểu được sinh hoạt ừ luan luan bất mãn hừ hừ nhìn hầm hầm lý đạo cường không cam lòng hơi nhỏ châm chọc nói mỹ nhân kia hai người đại ái tốt một trong không phải còn có mỹ nhân sao a có thực lực cùng tiền ta mới có thể có mỹ nhân bằng không có mỹ nhân ta lấy cái gì vôi thật sự cho rằng cường giả liền không tốn tiền lý đạo cường nhìn loan loan cười nói ý vị thâm trường loan loan lập tức kịp phản ứng gắt một cái t h ở phì phò trứng mắt nhìn nghiêng đầu sang chỗ khác chẳng biết lúc nào mở mắt ra trúc ngọc nhiên mỹ mắt lại là nhảy lên lý đạo cường không còn cùng loan loan chơi ánh mắt nhìn về phía trúc ngọc nhiên trúc ngọc nhiên hiểu rõ không nói một lời chẳng qua là bắt đầu ra lệnh văn thái đình biên bất p h ụ lập tức phân biệt rời đi điều tập đã sớm chuẩn bị xong nhân thủ lý đạo cường lúc này nhìn về phía một mực trầm mặc lỗ diệu tử trên mặt nụ cười ôn hòa lỗ đại sư nghe đại danh đã lâu đại đương ra quá khen lỗ diệu tử không kiêu ngạo không tự ti chẳng qua là bình thường thái độ bên trong mang theo vài phần tôn kính thực lực của đối phương tại cái kia thực lực chính là tốt nhất thân phận địa vị tượng trưng cho nên cái này mấy phần tôn kính là ác không thể thiếu nếu không đó chính là không biết tốt xấu không biết lễ phép c ù n v ọ n tự đại đại sư có thể nguyện gia nhập hắc long trại ta hắc long trại ta liền cần đại sư nhân tài như vậy lý đạo cường khách khí mời nói lỗ rượu từ khe nhũ mày chấm ngâm dưới hút nhẹ khẩu khí cặp mắt chỗ sâu lóe lên một tuyệt nhiên trong bình tĩnh mang theo kiên định nói đa tạ đại đương gia coi trọng nhưng tại hạ đã sớm chán ghét phân tranh chỉ muốn quy ẩn sân lông cho nên mong đại đương gia thứ lỗi nói trong lòng đã làm tốt chết chuẩn bị cự tuyệt lý đạo cường loại tồn tại này hắn vừa không có cường đại hậu trường kết cục chắc chắn sẽ không tốt chẳng qua lần này hắn vốn là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết không có nghĩ qua còn có thể sống vừa rồi câu khách khí kia càng nhiều cũng là không muốn bởi vì hắn mà để lý đạo cường dẫn chó đánh mèo đến h như vậy bản trại chủ ngược lại không tốt ép buộc lý đạo cường một chút gật đầu khẽ thở dài tiếng lỗ rượu t ử k h ẽ giật mình nghe lý đạo cường câu nói này chẳng lẽ hắn nguyện ý buông tha ta trong lòng mơ hồ dâng lên một hy vọng có thể sống sót không có người muốn chết hắn đương nhiên cũng giống như nhau đại sư ngươi có thể đi bản trại chủ không miễn có ngươi lý đạo cường phất lỗ rượu t ử cặp mắt t r ừ n g lớn có chút không dám tin cứ như vậy thả hắn đi t r ú c ngọc nhiên thật chặt tao mày loan loan đinh xuân thu mấy người lại là sắc mặt cổ quái mơ hồ có xem náo nhiệt vẻ khinh thường đà tạ đ đưa ra lỗ rượu từ lập tức thi lễ trịnh ừ không cần phải k h á c h khí lý đạo cường mỉm cười tại lỗ diệu t ử nói câu cáo từ muốn đi lúc giống như là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến điều gì lý đạo cường thuận miệng nói đúng lỗ đại sư trước ngươi là ẩn cư tại phi mã mục trường a phi mã mục trường đã tại thương tú tuần trường chủ dưới sự dẫn đầu gia nhập hắc long trại ta ngươi lại không thể lại tại phi mã mục trường ẩn cư lỗ diệu t ử thân hình trì trệ gắt gao chừng mắt lý đạo cường sắc mặt tâm trầm lý đạo cường mỉm cười không thay đổi nhìn hắn trong hai mắt lại một loại lạnh lùng lỗ diệu từ cho dù phẫn độ cũng không dám có chút phát tiết chỉ cảm thấy từng đợt hằn ý ý sợ hãi lạnh lạnh sau hai hơi cắn răng một cái quả quyết hành lễ khiêm tốn nói mời đại đương ra thứ tội tại hạ n g u y ệ n ý gia nhập hắc long trại mong rằng đại đương ra chứa chấp đinh xuân thu trên mặt công tôn chỉ lộ ra mấy phần khinh thường cười lạnh để ngươi không biết điều hiện tại còn không phải ngoan ngoãn nghe lời trầm mặc một hơi lý đạo cường hào sảng nợ nụ cười đưa tay nâng đỡ nhiệt tình nói tốt nguyện ý liền tốt từ giờ trở đi chúng ta chính là một nhà huynh đệ lỗ rượu từ đứng dậy không có nhiều lời lý đạo cường lơ đễm phất tay để lỗ rượu tử đinh xuân thu công tôn chỉ ba người đều đi dương công bảo khố bên trong chuẩn bị chủ trì hiệp trợ di chuyển chủ yếu là thống kê giám sát tại chỗ cũng chỉ còn sót lại lý đạo cường t r ú c ngọc nhiên loan loan cả thư thiên bốn người vì sao ngươi không trực tiếp nói cho l ô rượu từ cái kia trường chủ c h u y ệ n còn không phải đùa nghịch hắn một phen loan loan mắt nhìn t r ú c ngọc nhiên cùng sư phi huyên giống như là tùy ý hỏi gõ một chút mà thôi cường giả tông sư đều là hạ người tâm cao khí n ạ o cái nào dễ dàng như vậy liền thần phục người khác không gõ một phen dùng cũng không thuật tay lý đạo cường thản nhiên tùy ý trả lời phía sau ca thư thiên cặp mắt hơi ư trong lòng càng cảnh giác một phần loan, loan lên tiếng muốn sẽ tìm đề tài đông nhiên lý đạo cường chủ động nói loan, loan. người cùng âm hậu thầy trò nhiều ngày không thấy nhất định là có không ít lời muốn nói các người đi vừa nói loan loan mở t r ư ờ n g hai mắt liền ngắm nhìn sư phi h u y ề n trong lòng khí muộn cắn răng hôn đả này khẳng định là muốn cùng sư ni h cô nói cái gì đang chuẩn bị mở miệng trúc ngọc nhiên g nói với giọng lạnh lùng loan loan cùng v i sư nói xong cũng cất bước loan loan trì trệ không tên có chút c h ộ t dạ tâm tư khác đều biến mất ứng tiếng ngoan ngoan đi theo chẳng qua trước khi đi hay là lạnh lùng mắt nhìn sư phi huyên ca tiên sinh tạm thời qua một bên lý đạo cường hơi khách khỉ nói vâng ca thư thiên lên tiếng lui về phía sau trên trăm triệu lý đạo cường ánh mắt càng ôn hòa mấy phần an ủi phi huyên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức chương hai trăm năm mươi sáu chẳng lẽ ta nhìn lầm hắn lực lượng vô hình ngăn cách tất cả âm thanh để người ngoài căn bản nghe không được sư phi huyên tâm tình tràn đầy nặng nề không có biến hóa chẳng qua là nói cảm tạ đa tạ đại đương gia quan tâm không có gì ta chẳng qua là nói thật lý đạo cường cười nhẹ chấm ngâm dưới chân thành nói bất kể như thế nào bảng ban đều tuyệt sẽ không t ù y tiện giết tứ đại thánh tăng sẽ chỉ là lấy tứ đại thánh tăng vì một phần thẻ đánh bạc cùng từ hàng tĩnh trai làm giao dịch coi như giao dịch hay sao cũng không sẽ t h y tiện giết dù sao tứ đại thánh tăng tại trong phật môn địa vị rất cao mông nguyên muốn nhập chủ trung nguyên sẽ không quá trải qua tội phật môn tứ đại thánh tăng giết vô dụng giết ngược lại sẽ hại lớn hơn lợi n g ư n g tạm chắc chắn nói về phần toàn bộ phật môn phương diện ta đã đem tin tức chuyển ra ngoài hòa thị bích sẽ không rơi xuống mông nguyên trong tay chỉ cần như vậy coi như sẽ có chút phiền phức cũng không tin h lớn lấy phật môn nhiều năm nội tình không cần lo lắng sư phi huyên ánh mắt hơi sáng nguyên bản nhanh trong chuyển động suy nghĩ đột nhiên chân chính tỉnh táo thông thuận giống như đúng là như thế từ hàng tinh trai bên kia sẽ không dễ dàng giao ra hòa thị bích tống quốc triều đình chính đạo chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức chắc chắn xuất thủ toàn lực chỉ cần hoa thị bích không rơi xuống nông g nguyên trong tay phật môn cửa ải khó khăn này không coi là quá lớn đang ở trong núi quá t ả i sư phi huyên đột nhiên tỉnh ngộ sau đó suy nghĩ ý nghĩ liên tiếp đối với cửa ải này có rất nhiều lòng tin không khỏi nhẹ nhàng thở ra tinh thần chân phấn vội vàng trịnh trọng thi lễ chân thành nói đa tại đại đương gia đại đương gia tri ân phi huyên nhất định khắc ghi trong lòng cũng bẩm báo sư môn cùng đông đảo cao tăng ngày sau tất có thâm tạng ha ha không cần lý đạo cường cao hứng cười một tiếng Tiếng、tay i n t c h ặ n lại chuyện này là âm hậu nói cho tống quốc triều đình cùng toàn trần giáo cùng lý đạo cường ta cũng không có quan hệ sư phi huyên khẽ giật mình lập tức cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức thiên đ ị a giống như mất màu sắc tuyệt mỹ một cảnh khó mà dùng ngôn ngữ hình dung lý đạo cường cặp mắt đều nhìn nhiều mấy lần trong ánh mắt không che giấu chút nào một loại lòng ham chiếm hữu yêu thích sư phi huyên trong lòng có điểm bất đắc dĩ nhưng cũng không ghét tất cả đều là cảm kích thản nhiên nhìn thẳng vào lý đạo cường chân thành nói phi huyên hiểu chuyện này định sẽ không tuyên dương ra ngoài sẽ chỉ ở số ít người trong lòng hôm nay tri ân n à y s a phật môn t ậ báo lý đạo cường hài lòng một gật đầu sư phi huyên chính là thông minh hắn hiện tại còn không nghĩ trở mặt với mông nguyên ân tình cái gì phật môn hạch tâm cao t ầ n g nhớ kỹ là được báo đáp hắn cũng không hy vọng xa vời nhưng kết một thiện duyên là có thể càng trọng yếu hơn chính là trợ giúp phật môn đây chỉ là nhân tiện một cái thiện duyên cớ sao mà không làm đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy ngoài miệng không thể nói như vậy ánh mắt chân thành vẻ yêu thích càng nồng nặc nhìn sư phi huyên đôi mắt to sáng rỡ nói phật môn báo đáp ta không thèm để ý ta chỉ muốn biết phi huyên ngươi nghĩ như thế nào sư phi huyên ánh mắt không khỏi l o a lên thật sự ánh mắt kia quá mức có tính xâm được cho dù là lấy nàng nhiều năm yên tĩnh trầm ồn tâm tính cũng có chút nổi lên ba động đôi mắt hơi bông xuống tâm tình nhanh chóng bình tĩnh do dự một chút lần nữa nước g mắt nhìn lý đạo cường thật thẩm n g h ị phi huyên đa tại đại đương gia hữu hái chẳng qua phi huyên đời này đã gả cho ngã phật mong rằng đại đương gia hiểu phi huyên cũng không đáng giá nói ánh mắt thẳng thắn thản nhiên ý tứ rất rõ ràng nói cho lý đạo cường nàng là cảm động nhưng rõ ràng tự tuyệt để lý đạo cường không cần vì nàng làm nhiều chuyện gì không đáng lý đạo cường miệng lên, nụ cười càng nhiều mấy phần ung dung nói phi huyên tâm tư ta rất rõ ràng chẳng qua cả đời rất dài ra sau này sẽ xảy ra chuyện gì ai cũng không biết cũng tỷ như vừa rồi phi huyên ngươi nghĩ muốn cùng ta làm giao dịch về phần có đáng giá hay không được giống như ngươi nói với loan loan vậy phải xem chính mình có nguyện ý hay không hơn nữa ta tin tưởng có một ngày phi huyên ngươi cũng biết nguyện ý sư phi huyên trầm mặc trong lòng càng tỉnh táo nàng nghe do ý của lý đạo cường lý đạo cường cũng không vì nàng không nguyên tắc làm chuyện gì hết thể vẫn là nên nhìn song phương giao dịch giá trị giống như vừa rồi lý đạo cường cự tuyệt nàng đồng thời hắn tin tưởng một ngày nào đó bọn họ sẽ tiến hành một trận công bình giao dịch đến lúc đó nhớ đến chuyện ngày hôm nay không tên nàng cảm giác ngày đó hình như thật sẽ đến mãnh liệt tỉnh táo trong tâm linh lần nữa nổi lên nhàn nhạt c ọ t sóng một phức tạp trong lòng dâng lên lý đạo cường kiên nhẫn nhìn sư phi huyên trầm mặc hắn rõ ràng đối phương nhất định cũng không bình tĩnh hắn cũng không n ó n g nảy nói thật ra hắn hiện tại đúng là không muốn sư phi huyên nguyên nhân rất đơn giản sư phi huyên còn có tiến bộ rất lớn không gian chờ một chút mới có thể mang cho hắn lợi ích lớn hơn nữa hiện tại m u ố n sư phi huyên có thể hay không phát sinh thay đổi tiềm lực có thể hay không giảm bớt tiềm lực của một người không gian tiến bộ là sẽ theo trải qua khác biệt phát ra sinh ra thay đổi đây cũng là hắn liên tục cự tuyệt sư phi huyên nguyên nhân một trong hiện tại hắn không đ ổ i chỉ cần hắn duy trì cường đại thậm chí cường đại hơn một ngày nào đó sư phi huyên sẽ cùng hắn hoàn thành một vụ giao dịch cho dù sau đó đến lúc hắn sẽ tương ứng bỏ ra lớn hơn một cái giá lớn cũng đáng giá dù sao hắn không muốn đi cược cũng không sẽ đi cược không cần thiết chờ đến sư phi huyên chân chính trưởng thành trở lại thu không tốt sao hắn háo sắc nhưng cũng không háo sắc hồi lâu sư phi huyên lắng lại trong lòng gợn sóng tự động nước qua vừa rồi cái đề tài kia dù sao nàng tâm tính cường đại đến đâu cũng là một vị nữ tử nàng bây giờ còn không thể thản nhiên tự nhiên cùng lý đạo cường trao đổi tương lai có lấy chồng hay không chuyện của hắn sắc mặt hiện lên ấm áp mỉm cười vẻ mặt nói với giọng trình trọng đại đương gia phi huyên có thể hỏi ngài một vấn đề t ù y t i ệ n hỏi lý đạo cường không cần suy nghĩ nổi giận nói đại đương gia vì sao đem hòa thị bích tin tức truyền ra ngoài sư phi huyên nghiêm mặt nói bất kể như thế nào lý đạo cường đem tin tức truyền ra ngoài chính là sẽ đắc tội mưng nguyên cái này cùng hắn dĩ vãng phong cách hành sự không hợp mông nguyên cũng không có địa phương đắc tội lý đạo cường đương nhiên cũng có thể là hắn tại bí mật mưu đồ hòa thị bích không muốn để cho mông nguyên tùy tiện lấy được hòa thị bích dù sao đủ loại nguyên nhân đều có thể có sư phi huyên nghĩ không ít cũng không xác định liền muốn chính diện hỏi một chút lý đạo cường vẻ mặt cũng nghiêm túc mấy phần trầm mặc một chút khẽ cười nói phi huyên ngươi nghĩ nghe lời thật tự nhiên sư phi huyên gật đầu lý đạo cường sắc mặt lóe lên một tự dễ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phương xa lộ ra mấy phần thâm trầm phai nhạt tiếng nói phi huyên từ ngươi hỏi vấn đề này lúc ta liền hiểu trong mắt ngươi lý đ chỉ sợ sẽ là cái không có nửa điểm d a n h giới cuối cùng vì tiền cái gì cũng có thể làm không có cái gì giữ vững được người a sư phi huyên khẽ giật mình nhìn lúc này lý đạo cường một loại nặng nề cảm giác đánh đến một cái ý niệm trong đầu mãnh liệt dâng lên chẳng lẽ ta nhìn lầm hắn chương hai trăm năm mươi bảy ta là nam nhân ý niệm cùng nhau liền mãnh liệt tăng cường sau khi thoáng tỉnh táo gần như có thể xác định lý đạo cường có lẽ có lấy không muốn người biết một mặt chẳng qua nhưng cũng bình thường lý đạo cường lai lịch bí ẩn chỉ tra được hắn sớm nhất xuất thân từ hắc long trại tuổi quá trẻ liền có thực lực như vậy khẳng định có được bản thân bí mật giống như hắn nhân vật như vậy có người bình thường không biết tình hình cũng là bình thường xác định về sau một luồng tò mò trong lòng càng làm ánh liệt tăng trưởng đồng thời còn có chủng tinh thần trách nhiệm càng nhiều hiểu rõ lý đạo t ư ờ n g có lẽ có thể đem hắn dẫn vào chính đạo hắn dĩ vãng hành động cũng không phải tội ác tại trời nếu như hắn có thể sửa lại tà thuộc về đang hẳn là thiên hạ đại hạnh ngắn ngủi thời gian hô hấp sư phi huyên tâm tư thiên t r u y ể n càng nghĩ càng kiên định c ố kia ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục dám vì thiên hạ trước tinh thần trách nhiệm vô cùng kiên định đại đương ra phi huyên trước kia có lẽ có như vậy cái nhìn chẳng qua bây giờ phi huyên tin tưởng đ ạ i đương ra tất có một mặt khác sư phi huyên khẳng định nói trong giọng nói bao hàm tín nhiệm nàng rất rõ ràng một phần tín nhiệm có bao n h i ê u tác dụng quả nhiên lý đạo cường quay đầu xem ra ánh mắt thâm trầm lại có một tia không dễ dàng phát giác mong đợi sau mấy tức lộ ra cao hứng nụ cười cười to vài tiếng t ấ t cao giọng nói tốt tốt hôm nay có phi huyên lời nói này mặc kệ có mấy phần thật lý đạo cường ta đều chuyến đi này không tệ sư phi huyên lộ ra vẻ nghĩ hoặc nhưng nàng không có hỏi thăm cái gì chẳng qua là làm ra yên tĩnh nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ liền đi truyền tin vội vàng tâm tư đều áp xuống đến hiện tại buổi tối một hồi hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng cái gì nếu như có thể càng thâm nhập h i ể u lý đạo cường thay đổi dẫn đường hắn đi lên chính đạo loại cơ hội này khó được lý đạo cường thu hồi nụ cười tựa như rơi vào trong hồi ức lần nữa trầm mặc một hồi mới c h ầ m rãi mở miệng lý đạo cường ta xuất thân cường đạo tại trong ổ cường đạo ta hiểu được rất nhiều sống sống mới có hết thảy hơn nữa ta muốn tốt hơn sống cho nên ta cố gắng tu luyện bởi vì chỉ có thực lực mới có thể để cho ta tốt hơn sống chậm rãi ta phát hiện đối với người thường mà nói khó mà tiến thêm tu luyện không gì hơn cái này tùy tiện có thể vượt qua trong giọng nói bình tĩnh ẩn chứa chân thành sư phi huyên lại không khỏi lông mày nhảy nhảy có chút cảm giác không tên chẳng qua nàng tin lý đạo cường bằng chứng ấy tuổi liền đạt đến tình trạng này thiên tư cường đại khó có thể tưởng tượng toàn bộ thiên hạ cũng không có mấy người có thể so sánh đồng dạng thân là thiên tài nàng mặc dù song phương không thể so được nhưng ngẫm lại đồng môn sư thì muội nàng có thể lý giải lý đạo cường nói đến vượt qua tu luyện ta liền càng cường đại từ, từ có lẽ là có được quá dễ dàng cho nên ta đối với tu luyện cũng sẽ không có lớn bao nhiều hứng thú nó chẳng qua là một loại công cụ thực hiện ta sống được tốt hơn công cụ mà không phải mục đích bởi vậy ta yêu nhất đích thật là tiền cùng mỹ nhân vì sống được càng tốt hơn ta liền làm ra hôm nay thiên hạ đều biết một số việc để phi huyên ngươi cùng những người khác cho là như vậy liền chẳng có gì lạ rất bình thường lý đạo cường chậm dài nói khẽ thở dài một tiếng giọng nói có chút hữu tính mỗi người đều có theo đuổi cuộc sống tốt hơn quyền lực nhưng không thể lấn ép nhỏ yếu sư phi huyên trầm ngâm một chút nghiêm mặt nói lý đạo cường đối với cái này khuyên răn nói từ chối cho ý kiến chẳng qua là cười nhạt một tiếng tiếp tục nói không nói trước những kia người lời cho rằng lý đạo cường ta không có điểm mấu chốt vì tiền cái gì cũng có thể làm sư phi huyên trong mắt lóe lên một suy tư lập tức giật mình có chút kinh dị nhìn lý đạo cường có phần không thể tin được không xác định họ đại đương ra bởi vì mông nguyên là ngoại tộc ha ha có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng được lý đạo cường ta thế mà không phải hám lợi còn tại hồ cái gì ngoại tộc không ngoại tộc lý đạo cường cười cười mắt nhìn sư phi huyên phong khinh vân đạm xác định cái kia thuyết pháp sư phi huyên tâm tình trập trùng bỗng nhiên có loại lần đầu tiên quen biết lý đạo cường cảm giác đương nhiên rất nhanh tỉnh táo lại không dám hoàn toàn tin tưởng lý đạo cường k h ẽ thở dài một tiếng âm thanh ngũ nhiên lý đạo cường ta không phải người tốt lành gì quả thực tính toán chính là hám lợi nhưng đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm g ọ n nói ngưng lại trong bình tĩnh hiện ra kiên định phóng khoáng mặc cho ngoại tộc giết n ụ c ta người hán ta đường đường một đại nam nhân có thể nào nhắm mắt làm ngơ Ta k lý, lý đạo cường quay đầu nhìn về phía sư phi huyên ánh mắt như kiếm vô cùng sắp bén giống như có thể thẳng vào lòng người muốn thấy rõ nội tâm sư phi huyên chân thật suy nghĩ sư phi huyên bằng p h ẳ n g nhìn nhau không có một tia né tránh ha ha ha đột nhiên lý đạo cường thống khoái cười to tràn đầy vui thích tốt phi huyên ta càng thích ngươi sư phi huyên nhịn không được cười khẽ một tiếng lắc đầu không nói một loại bằng hữu cảm giác tự nhiên sinh ra sau một khắc mãnh liệt k h ẽ giật mình bằng hữu đây chính là bằng hữu sao nàng cảm giác rất xa lạ lại có chút cao hứng cùng mong đợi hướng đến vội vàng đẻ xuống những k i a tâm tình nghi hoặc hỏi đại đương ra có này trái tim vì sao di vãng rất đơn giản mông nguyên thế lớn bây giờ ta cùng hắc long trại đều không nên cùng trở mặt nói chuyện những điều kiện kia cũng là nghĩ lấy chỉ hoãn thời gian mà thôi đương nhiên cũng có được tâm tư khác lấy tốc độ tu luyện của ta không bao lâu nữa có thể không sợ m ô n g nguyên đến lúc đó điều kiện đàm phán thành công còn có thể từ bọn họ nơi đó đạt được một khoản c h ỗ t ố t cớ sao mà không làm lý đạo cường không chút nào che giấu cười nói sư phi huyên lại cười nàng tự nhiên hiểu ở trong đó ý tứ chính là nghĩ đến hố m ô n g nguyên một thanh lừa chút tiền mặc dù loại hành vi này nàng phải là không thích nhưng lúc này nàng một điểm không cảm thấy không thích ngược lại nhìn trước mắt thẳng thắn nam nhân cảm thấy một loại thân cận kim lòng không được một loại nàng chưa bao giờ có ánh mắt mắt nhìn lý đạo cường lý đạo cường ánh mắt hơi sáng được lắm kinh diễm giả vờ giận treo ghẹo loại vẻ mặt này do sư phi huyên làm ra thật đúng là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt dịu dàng hào phóng y ê u nhã nhã nhặn thiết tử nhiều hơn một bị ngậm mùi khói lửa loại đó mị lực quả thật kinh người l i ê n duyệt đẹp không ít lý đạo cường đều cảm giác kinh diễm không hổn công hắn như vậy phí hết tâm tư Trước từng nhiệt huyết đã sư phi huyên cũng không có ý thức được vừa rồi cái kia theo bản năng ánh mắt ngay vậy trong lòng nhất định cũng phải m á i chính diện nói có lẽ sẽ có ngày ấy nhưng phi huyên nhất định sẽ càng cố gắng không cho ngày đó đến lý đạo cường cười không nói tràn đầy tự tin sư phi huyên cũng không nhiều lời lại là thi lễ nói cảm tạ c a n hệ trọng đại phi huyên muốn ly khai đại đ ứ n già cáo tử đi thôi ta đợi ngươi càng ngày càng xuất sắc lý đạo cường ôn hòa nói sư phi huyên không nói xoay người nhanh chóng rời đi thấm vào ruột gan mùi hương thời gian dần trôi qua đi xa lý đạo cường nhìn bóng người kia biến mất ánh mắt bình tĩnh lại có một chút nhớ buồn vô cơ hiện lên đã t ư ở n g hắn cũng là nhiệt huyết t ái quốc thanh niên à. rất nhiều nhớ lại l ó i lên sau mấy tức vừa rồi thu liễm tâm tư một lạnh lùng xảy qua nết miệng lên một tia khinh thường cười lạnh rất nhanh hết thể bình tĩnh lại giống như không còn có cái gì nữa xuất hiện sau một lát t r ú c ngọc nhiên g đi lên trước trầm giọng nói vận chuyển b ả o khố có đại đương ra tự mình nhìn biên b ấ t phụ văn thải đình bọn họ là đủ bây giờ thánh môn ta đúng là rắn mất đầu thời điểm cũng là âm quy phái ta thời cơ tốt đẹp cho nên mong đại đương ra để ta cùng loan loan trở về trong phái chủ trì đại cục lý đạo cường nghe vậy xoay người nhìn về phía chúc ngọc nhiên sau đó lại nhìn mắt cách đó không xa sắc mặt âm chẩn bị đè nén loan loan trong lòng như có điều suy nghĩ t r ú c ngọc nghiên hẳn là nói với loan loan những thứ gì rất có thể hay là liên quan đến hắn chẳng qua không cần phải gấp biết rõ như vậy cũng tốt là lúc này tách ra một đoạn thời gian để loan loan suy nghĩ thật kỹ hơn nữa chiếm đoạt ma môn thế lực khác đối với âm q u ý phái cùng loan loan nói đích thật là đại sự hắn vui mừng kỳ thành càng là hắn muốn nhìn đến đương nhiên nghĩ như vậy li đạo cường lại nhìn về phía loan loan hỏi loan loan ý của ngươi thế nào t r u n ngọc nghiên sắc mặt càng khó coi hơn một phần cách đó không xa loan loan ánh mắt lấp lóe đầu tiên là nhìn về phía trúc ngọc nhiên sau đó mím mím môi bình tĩnh nói loan loan nghe sư tôn nói xong ánh mắt liền chuyển rời đến những phương hướng khác tốt các ngươi đi trước lý đạo cường phảng phất cái gì cũng không phát hiện được sảng khoái đồng ý trúc ngọc nhiên xoay người hướng dương công bà khố sau khi phân pho xong rất nhanh đi ra mang theo loan loan rời đi loan loan trầm mặc đàng hoàng đi theo thậm chí cũng không có nhìn lý đạo cường một cái lý đạo cường không thèm để ý loan loan biểu hiện vượt qua không bình thường hắn ngược lại liền vượt qua yên tâm rất nhiều thứ đều là lấp không bằng khai thông cách ra càng có thể để cho một ít chuyện lên men trưởng thành đến lúc đó sẽ biết tự tin cười một tiếng chuyện khác toàn bộ để xuống nhìn về phía dương công bà khố nồng nặc vẻ chờ mong hiện lên cái khác tạm thời đều là hư cái này mới là b à y ở trước mắt chân thật hơi có chút cao hơn g cất bước tiến vào trong bà khố cùng lúc đó hơn hai trăm dặm bên ngoài đoàn người không khí ngột ngạt phi hành trong hư không phương dạ vũ đám người cảm thụ được cái kia làm cho người khí tức ngột ngạt không dám nói nhiều một câu lại qua một hồi đông nhiên sắc mặt bình tĩnh bảng ban thở dài một hơi chân chính hoãn cái kia làm cho người bị đẹ nén khí tức cũng đã biến mất không thấy lập tức những người khác dồi dít nhẹ nhàng thở ra sư tôn phương dạ vũ có chút quan tâm kêu lên không sao b a n g ban bình thản mở miệng ngưng tạm khẽ thở dài một tiếng buồn bã nói lần này là vì sư thua sư tôn chúng ta trước đó căn bản không hiểu rõ tin tức bằng không mà nói phương dạ vũ mắt sáng lên rất không phục nói thua chính là thua không có lý do gì b a n g ban giọng nói thoáng nhất trọng lộ ra khuyên bảo phương dạ vũ giật mình vội vàng đáp sư tôn chỉ điểm chính là đệ tử biết sai b a n g ban không có xoắn suýt cái này đổi đề tài trong âm thanh có chút cho phép vẻ ngưng trọng tin tức đã truyền đi ra không cần truy sát thạch tri hiên sau đó ngươi truyền tin để đỏ quyến rũ trở về vâng phương dạ vũ lập tức gật đầu nói phía trước vì tin tức không tiết lộ muốn giết nhiều người như vậy nhìn như từ trong tay bàng bàn g ban chạy trốn thạch chi hiên bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua ngay từ đầu nút trong bóng tối lý xích mị liền đuổi theo thời gian cấp bách ta lập tức một mình chạy đến tĩnh n i ệ m t h i ề n viện các ngươi theo ở phía sau bảo vệ tốt đạo tín bốn người mặt khác truyền tin cho hai vị vương gia hiểu chưa bàn g ban nhanh chóng phân p h ố nói vâng đệ tử hiểu phương dạ vũ sắc mặt nghiêm túc vô cùng đáp ngưng tạm có chút do dự nói sư tôn liên quan đến lý đạo cường chuyện như thế nào truyền tin lấy lý đạo cường như vậy tồn tại bất kỳ chuyện gì cũng không phải chuyện nhỏ hắn cũng không dám thiện cho rằng để tránh đưa đến chuyện không tốt nói thật là được hai vị vương già sẽ rõ bàng ban không chút do dự lập tức mắt nhìn phương giả vũ ý vị thâm trường chỉ điểm giả vũ ngươi muốn rõ ràng đại nguyên ta ý muốn thiên hạ liền tất nhiên muốn thu lũng nhiều cường giả hơn nhất là lý đạo cường nhân vật như vậy không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện đắc tội mặc kệ tình huống thật như thế nào hắn mặt ngoài nếu lựa chọn cùng chúng ta hữu hảo chúng ta muốn hữu hảo nói giống như là nghĩ đến điều gì cặp mắt hơi hư lại là thở dài trung nguyên trên mặt đất ẩn nút cường giả quá nhiều phương dạ vũ bao gồm những người khác sắc mặt đều là khẽ biến tiếp lấy một trận trầm mặc bọn họ mặc dù hiểu kém xa bàng ban nhiều như vậy nhưng cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trung nguyên người hán cường giả quả thực bây giờ quá nhiều cho nên bọn họ không thể tùy tiện đối với người hán cường giả ra tay để tránh đưa đến công phẫn để những người hán kia cường giả đoàn kết lại đã nhận ra phương dạ vũ đám người bị đệ nén trong lòng bàng ban nhũ mày lãnh l ã o tự tin nói đương nhiên bọn họ cường giả tuy nhiều nhưng năm vẻ bẻ, bẻ mảng càng yêu nội đấu đây chính là cơ hội của chúng ta sư tôn nói đúng lắm bọn họ năm vẻ b ả y mạng l ạ i yêu nội đấu cường giả nhiều hơn nữa cũng vô dụng kém xa chúng ta trên dưới đại nguyên truyền tâm thiên hạ này sớm muộn là đại nguyên chúng ta phương dạ vũ lúc này trần phấn kiêu ngạo nói những người khác tâm thái đi theo biến hóa liên tục gật đầu xưng là b a n g ban mỉm cười gật đầu ánh mắt t r ợ t mãnh liệt một luồng bá khí cường thế khí tức tràn ngập kiên định mở miệng về phần lý đạo cường loại tồn tại này chúng ta mặc dù không thể tùy tiện đắc tội nhưng công bình so tài vẫn là có thể hôm nay hàn thắng ngay sau ta sẽ hào hào hướng hắn lĩnh giáo một chút mọi người đều là phấn khởi tràn đầy lửa nóng sùng t í n h nhìn bằng ban nguyên bản trong lòng do lý đạo cường mang đến bị đè nén lập tức gần như diệt hết đối với bằng ban bọn họ tràn đầy lòng tin nếu như không phải có hòa thị bích bực này đại sự cùng trước đó cùng đạo tín bốn người giao thủ bọn họ tin tưởng lý đạo cường tuyệt không phải là đối thủ của bằng ban vừa rồi bọn họ càng sẽ không vừa lui lại lui các ngươi cẩn thận ta đi trước bằng ban trong lòng hài lòng lưu lại một câu về sau bước chân một bước cùng đám người kéo ra một khoảng cách lớn phương dạ vũ đám người túi người hành lễ đưa tiễn chương hai trăm năm mươi chín mạ tăng đạo tiêu sau khi thu lễ theo lý đạo cường mệnh lệnh sư phi huyên rời đi phương dạ vũ đám người vội vàng còn có chút ngọc nhiên loan loan mục đích một luồng mạch nước ngầm lặng lẽ lên đang lấy tốc độ cực nhanh lớn mạnh trong đó càng là lộ ra khí tức vô cùng khủng bố mỗi một người biết đều hiểu lần này nếu như chuyện không thể nhanh chóng giải quyết kết thúc như vậy cỗ này mạch nước ngầm chỉ có thể càng ngày càng lớn lớn đủ để cho người vô pháp tưởng tượng tạo thành ngập trời mưa to gió lớn đến lúc đó không có người nào có thể nắm giữ thế cục chỉ có thể theo mưa to gió lớn mà đi thật sâu rơi vào trong đó chỉ cần vừa nghĩ đến loại tình cảnh kia cho dù là phương dạ vũ t r ờ người mơ nguyên thậm chí bằng ban đều trong lòng nặng nề không khỏi càng thêm nhanh tốc độ dương công b ả o khố lúc này lý đạo cường lại là đem vậy rất có thể ra đời mưa to gió lớn ném sang một bên lòng tràn đầy mong đợi chờ kết quả âm quy phái đại đội nhân mã đã đến còn có lý đạo cường trước đó an bài một chút người hát long trại đang nắm chặt thời gian nhanh chóng thống kê di chuyển bà khố mặc dù còn không có kết quả nhưng lấy hắn hai năm này nhiều đến kinh nghiệm chẳng qua là đại khái xem xét là hắn biết dương công này trong bảo khố tài b ả o tuyệt đối không ít hoàn toàn không phải bảo tàng liên thành quyết có thể so với cho dù không thể bổ túc long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i hai cần thiết hẳn là cũng không kém nhiều lắm cao hứng mong đợi phía dưới đem cái khác chuyện đều đặt ở m ộ t bên chuyên tâm xử lý bảo tàng này m a u sớm vận chuyển trở về hắc long trại hoặc là dùng cái khác phương tất giữ như vậy đại cường đạo hệ thống mới có thể sinh ra tương ứng điểm cường đạo đến gần hai n g h n người bận rộn ở dưới rốt cuộc đến ban đêm đại khái thống kê kết quả vàng bạc tổng cộng ước chừng một trăm triệu hai trái phải còn có rất nhiều chân quý châu b á o đồ cổ tranh chữ có tiền mà không mua được các loại dược liệu bí tịch võ công cùng hơn ngàn phó đỉnh cấp khôi giáp và mấy ngàn trôi các dạng thức tinh phẩm b i n h khí trong đó càng nắm chắc hơn mười trôi có thể xưng bảo kiếm cấp bậc b i n h khí cùng ba thanh thần binh lợi khí tồn tại tạm thời không nói vàng dòng bạc trắng còn lại đồ vật trung quy giá trị tuyệt đối không thể so sánh ước chừng một trăm triệu hai vàng dòng bạc trắng nhỏ thậm chí nhiều hơn rất nhiều dù sao rất nhiều thứ đều có giá không thành phố cho dù đối với lý đạo cường mà nói những thứ đó không có vàng d ò n bạc trắng trực tiếp sinh thành điểm cường đạo sức hấp dẫn nhưng hắn cũng coi là có chú thậm chí ô n g t i có thể nói đang ở trước mắt đến nửa cái chuyện nhỏ giao dịch là được đương nhiên hắn đương nhiên sẽ không đem trong bảo khố những tia chân quý đồ vật đều đổi thành vàng dòng mặt trắng hết thảy còn cần nhìn tình hình chẳng qua bất kể như thế nào trong vòng một năm long tượng bàn nhược công tầng mười hai tất thành đến lúc đó ngang tâm tình sao động hào khí tự tin dâng lên lúc đột nhiên trong cơ thể lý đạo cường mơ hồ có long ngâm giống mình lộ ra vui thích chi ý hàng lòng chân ý nước chạy thành sông hướng phía trước vượt qua một bước lý đạo cường lập tức càng cao hứng hơn chỉ kém một đường hàng lòng thập bát trưởng có thể viên mãn đại đưa ra tất cả mọi thứ đều đã chứa lên xe s o n g lúc này đinh xuân thu bước nhanh về phía trước tràn đầy cao hứng bẩm b ả o nói lập tức xuất phát lý đạo cường truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh càng nhanh về đến hắc long trại càng tốt về phần trời sắp tối căn bản không phải vấn đề thức đêm mà thôi vâng một trận lên tiếng vang lên dưới bóng đêm một c h i đoàn xe thật dài hướng hắc long trại phương hướng đi đến tiểu long nữ cũng bị lý đạo cường phái khấu trọng mời đi theo trong đội xe lý đạo cường đang ngồi ở trên xe ngựa yên lặng tu luyện ca thư thiên cưới ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa tôn kính ôm quyền thi lễ đại đương gia xem ra tiên sinh nếu muốn cùng ta nói chuyện lý đạo cường cũng không thu công chẳng qua là lạnh nhạt mở miệng nói đại đương gia minh giám ca thư thiên sắc mặt nghiêm túc nói có bất kỳ nói tiên sinh đều có thể nói thẳng lý đạo cường thu công mở mắt ra nhìn về phía ca thư thiên rất cho mấy phần mặt mũi ca thư thiên gật đầu tỏ vẻ tôn tính trịnh trọng nói đại đương gia ngài cũng biết năm đó ta là lại phản bội vô cực môn lý đạo cường hứng thú ca thư thiên đều như thế tự bạo chỗ bẩn khẳng định không phải chuyện nhỏ phối hợp nhiều hứng thú nói nói đến ta cũng rất tò mò nguyên nhân có hai điểm ca thư thiên giống như là nghĩ đến điều gì vẻ mặt có chút âm trầm càng nhiều hay là kiên định không hối hận thản nhiên nói đệ nhất chính là vô cực môn chính là năm đó thiên cơ môn tan vỡ sau để lại nhìn như rất thần bí phong quang nhưng trong môn phái quy củ rất nhiều căn bản không có tương lai thuộc hạ năm đó tâm cao khí ngạo muốn làm ra một phen thành cựu cho nên không thể lưu lại vô cực môn lý đạo cường không có phản ứng gì p h ả nội sư môn thậm chí khi sư diệt tổ giết bản thân sư môn gần như cả nhà trên dưới chuyện như vậy đích thật là đại nghịch bất đạo hỏng đến cực điểm nhưng đối với hắn mà nói cùng hắn lại không quan hệ hắc long trại không cự tuyệt người như vậy chỉ cần sau đó giữ quy củ của hắn là được huống chi một con chó mà thôi ca thư thiên ung dung thản nhiên quan sát đến lý đạo cường vẻ mặt nhìn không ra cái gì về sau vẻ mặt càng nghiêm túc tiếp tục nói điểm thứ hai lại là năm đó vô cực môn lấy hết toàn phái trên giới trí lực theo dõi thiên cơ đạt được một cái kết quả mà tăng đạo tiêu lý đạo cường tức thời phối hợp ánh mắt khẽ nhúc đích càng hiếu ký hơn trong lòng cũng xác thực tò mò thiên cơ thứ này thật ra thì hắn là tin một chút dù sao thế giới này không giống bình thường những k i a chơi xem bói suy tính người có khối người còn rất chuẩn không phải do hắn không tin một chút đồng dạng cũng chính bởi vì ca thư thiên phương diện này bản lĩnh hắn mới rất cho đối phương mấy phần mặt mũi năm đó ca thư thiên thế nhưng là vô cực môn đại đệ tử lấy hết được chân truyền bây giờ rất nổi danh áo vải thần tướng lý áo vải đều là sư đệ của hắn nếu không vẹn vẹn đỉnh tiêm cường giả thực lực đã không xứng bây giờ lý đạo cường xưng một tiếng tiên sinh ma tăng đạo tiêu như thế nào ma như thế nào nói trong ngâm dưới lý đạo cường phai nhạt tiếng hỏi đồng thời cũng suy tư ca thư thiên mục đích thực sự không dối gạt đại đương gia thuộc hạ những năm gần đây cũng vẫn luôn đang suy tư bốn chữ này ca thư thiên vẹn vẹn cao mày trong giọng nói tràn ngập không xác định chậm rãi nói năm đó thuộc hạ cho rằng chẳng qua là ma đạo đại thế đã đến sẽ vượt trên chính đạo sau đó chậm rãi thuộc hạ không cho rằng vẹn vẹn như vậy nói chưa chắc chỉ chính là chính đạo ma cũng chưa hẳn là ma đạo hát đạo lý đạo cường hứng thú lại dày đặt một chút cái này nói chuyện hắn đúng là so sánh đồng ý lấy hắn bây giờ nhãn giới cấp độ và mấy năm trải qua thế giới h u n luận này nói cái gì ma tăng đạo tiêu hoặc là đạo tăng ma tiêu hắn đều cảm giác không đúng chương hai trăm sáu mươi thế giới dung hợp thế giới này quá hỗn loạn ẩn nút cường giả nhiều không kể xiết liên lý đạo cường hắn người xuyên việt biết rất nhiều kịch bản này đều không rõ nói ma tăng đạo tiêu hoặc là ma tiêu đạo tăng đều quá mức phiến diện ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng lập tức ánh mắt hiếu kỳ ra hiệu ca thư thiên nói tiếp ca thư thiên vẻ mặt càng nghiêm túc trịnh trọng nói đại đương ra ngài có thể rõ ràng hơn một ngàn năm trước cái kia cái cọp kinh thiên đại sự lý đạo cường mắt sáng lên cũng nghiêm túc lên chăm chú nhìn ca thư thiên thế giới dung hợp không tệ ca thư thiên không chút nào né tránh trầm giọng nói hơn một ngàn năm trước hình như không có dấu hiệu nào một chút thế giới giống như là dung hợp lại với nhau về sau cấp độ võ đạo mới bắt đầu càng trèo cao cho đến hôm nay mà thiên cơ môn lớn mạnh chính là từ khi đó bắt đầu cho đến tại hơn một trăm n ă m trước diệt vong thiên cơ môn diệt vong chân thật nguyên nhân trong thiên hạ có đủ loại giải thích có thuộc hạ vô cực môn hạch tâm nhất trong ghi chép biết được một chút bí văn nói vẻ mặt nghiêm túc đến c ự c điểm còn có chút kính sợ kiên kỵ ngầm đầu nhìn mắt đem phía dưới bầu trời giống như là làm ra quyết định gì t i ế nhưng g nói môn vô cực ạ lại, lại c cơ chuyện, cơ chỉ có chuyện cũng có h nhất ghi thiên họ tính thiên phản ghi những phần tính tâm diệt một năm môn vong, bọn này, không n gì, gì, bởi đó sở suy suy dĩ vệ vì về bị quả ra kết những năm này căn cứ ta suy đoán rất có thể cùng hơn một ngàn năm g à n n thế giới d u n g hợp có liên quan có cái gì căn cứ lý đạo cường chân chính giật mình hai t r ò n g mắt cũng không khỏi rụt chút ít nhanh chóng hỏi trong lòng tâm tình bắt đầu kịch liệt c h ậ t trùng bây giờ toàn bộ thiên hạ có thể làm cho hắn chuyện như thế rất ít nhưng có liên quan thế giới rung hợp chuyện tuyệt đối là một trong số đó Rất rất c nhưng, nhưng đột nhiên gần như cả đêm liền chết thất thất bát bát không có bị địch nhân tập kích nếu thật là thiên cơ phản vệ dạng gì thiên cơ có thể làm cho năm đó thịnh vượng thiên cơ môn trong vòng một đêm gần như diễn môn thuộc hạ qua nhiều năm như vậy minh tư khổ tưởng chỉ sợ cũng chỉ có thế giới dung hợp cái này trăm ngàn năm qua nặng nhất đại thần bí chuyện ca thư thiên giọng nói khẳng định nói trong đó có kiếm kỵ cũng có c h ú thưa k í c động đạo cùng mong c mò. ngợi, tò Lý ờ n n g h thiên c u n giải n thích thản nhiên tiếp tục nói năm đó vô cực môn trưởng môn không có lý do gì liền dẫn theo toàn phái trên giới tiến hành suy tính từ đó bị phản vệ nguyên khí đại thương gần như bỏ mạng thuộc hạ bởi vì có việc trốn khỏi một kiếp này lại i b ế ta k ế suy tính chân trời hàng người từ trước đến nay xem ngày thanh đạo nếu như ngày thanh đạo cái kia gì ma thiên địa suy yếu tăng trưởng chính là người nào căn cứ thuộc hạ những năm này quan sát bây giờ trong thiên hạ Có t hơn ể g y trước một năm g tụng nay g hình như chỉ có i c h u thiên là mông n g mông hạ n càng càng hôm nay đến gần thời gian mấy chục năm quật khởi số lượng cường giả tối đa hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên giống như là xa xa không có cuối mang theo không h i ể u tôn kính mắt nhìn lý đạo cường ca thư thiên thật lòng kính nể nói trong tông quốc đại đương gia có lẽ không có cảm giác được nhưng đó là bởi vì đại đương gia n g à i ánh sáng quá thịnh phong hoa tuyệt đại lấy sức một mình lấn át tất cả thế hệ trẻ tuổi cùng cường giả thế hệ trước phong thái đứng quá cao liền chú ý không đến phía dưới tình huống thật mà thuộc hạ điều tra qua cái này ngắn ngủi mười năm đột phá đến cường giả tông sư đã biết xác định liền có trên trăm vị cái này tại dĩ vãng đơn giản không thể tưởng tượng nổi tuyệt đối không thể không nói tông quốc cái khác các quốc gia bên trong cường giả tăng cường càng nhiều mông nguyên không nói thực lực hắn càng sâu không lường được không thể đo lường rõ ràng nhất cũng là trong minh quốc minh quốc bây giờ t r ă m hoa n u i n ở, thiên tài lớp lớp tin tưởng đại đương ra ngài cũng là biết một h a i cho nên thuộc hạ suy đoán cái này ma rất có thể cũng là người cũng chỉ có người mới có thể cùng n g à i cũng đủ xưng là ma liên tiếp trong lúc bất chi bất giác xung quanh có chút thiên tĩnh rõ ràng là một c h i đoàn xe thật dài đi đường lý đạo cường cùng ca thư thiên xung quanh nhưng không có nửa điểm âm thanh truyền vào ca thư thiên thật chặt nhìn lý đạo cường ý của hắn gần như đã nói ra liền nhìn lý đạo cường tin hay không tin bao nhiêu lý đạo cường rơi vào trong chầm tư ca thư thiên thật đúng là cho hắn một cái sự đà kích không nhỏ hắn đương nhiên hiểu ý của ca thư thiên ngày thanh đạo cố ý ma ma tăng đạo tiêu nếu như thật thiên địa suy yếu người trở nên cường đại vì sao lại như vậy hơn một ngàn năm trước thế giới dung hợp cũng là một cái rất tốt lý do suy đoán hồi lâu lý đạo cường buồn bã nói ý của ngươi là chuyện hơn một ngàn năm trước sẽ khả năng lần nữa phát sinh đúng vậy ca thư thiên gật đầu mạnh một cái p h ả n phất càng nói càng tin tưởng khẳng định nói một món lại một món chuyện cộng lại thuộc hạ có thể nghĩ đến chỉ có đáp án này thế giới dung hợp chuyện cũng không đơn giản cho đến bây giờ đủ l bởi vậy thuộc hạ gia kết luận thiên địa suy yếu người mạnh lên là thiên địa chủ động đang dùng lực lượng của mình trợ giúp người tu luyện về phần thiên địa tại sao làm như vậy thuộc hạ không rõ ràng chỉ có thể suy đoán bởi vì thế giới rung hợp cái này một ngàn xưa nay thần bí nhất quan trọng nhất đại sự lý đạo cường lại là một trận trầm mặc hình như đang suy nghĩ gì có chút thận trọng nghiêm túc chương hai trăm sáu mươi mốt ngươi đang dạy ta làm việc ca thư thiên yên tĩnh kiên nhẫn trên mặt mấy phần tôn kính cùng đợi trong lòng là mấy phần mong đợi ước chừng mấy chục giây về sau lý đạo cường mở miệng tiếng ngữ nghiêm nghị cũng tán dương tiên sinh nói thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt đại đương g i a quá khen ca thư thiên lập tức đáp chuyện cụ thể như thế nào tạm thời không nói dù sao còn chưa có xảy ra lý đạo cường bình tĩnh nói câu tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía ca thư thiên giống như đao phòng một âm thẳng sâu trong nội tâm ca thư thiên hiếu kỳ nói như vậy tiên sinh ngươi hiện tại nói với ta những này lại là vì sao chuyện nói xong sau đó chính là ca thư thiên bỗng nhiên nói những n à y mục đích lý đạo cường không xác định dứt khoát trực tiếp n g ả bài hắn cũng có thực lực đầy đủ sức mạnh n g ả bài một cái ca thư thiên không đáng hắn phí tâm tư đi vòng ca thư thiên vẻ mặt càng nghiêm túc trinh trọng đối với lý đạo cường ôm quyền thi lễ nói không dối gạt đại đương gia kể từ thuộc hạ suy đoán đến những kia về sau hiểu thiên hạ đại biến sớm muộn sẽ phát sinh thậm chí không bao lâu cho nên một mực đang suy tư ứng đối ra sao cho đến bị đại đương gia thu phục hôm nay càng là tận mắt nhìn thấy đại đương gia đối mặt hòa thị bích loại kia trí bảo còn có thể không động lòng đại đương gia phong thái thật để thuộc hạ cũng là m ộ thuộc lần ạ o kiếp, chỉ có đủ thực lực, tâm tính, đủ tâm trí t ệ mới thậm thêm đại. có còn chí càng cường đó thể từ đó còn sống, thậm chí trở t h sống, nên u hạ cho r ằ nguyện đại đương gia chính là như thế nhân vật, bởi vậy mới có thể nói như chính nhân những thứ này. ra có thế thể thứ h là vật, t vậy ộ c hạ n g u ý theo đuổi đại đương gia xương bá thiên hạ nói đầu thấp hơn mấy phần tỏ vẻ ra là càng trịnh trọng cung tính giọng nói âm vang có lực tràn đầy kiên định lý đạo cường ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào chập trùng chỉ có càng nặng nề giống như là một tòa vô hình núi để ép hướng ca thứ thiên ca thứ thiên cảm thấy trong lòng run lên giữ vững động tác không dám n ú c n í c h nước trường ba hơi ha ha ha Chật. Lý đạo c ư ừng thiên sinh còn có suy nghĩ gì nói cứ việc nói thẳng lý đạo cường nổi giận nói lại nhìn thấy ca thư thiên còn có lời nói đại đương g i a minh giám ca thư thiên lần nữa liền ô m quyền nghiêm mặt nói thuộc hạ quả thực có hai chuyện bầm báo lý đạo cường gật đầu ra hiệu nói thẳng hiện thứ nhất hay là hòa thị bích đại đương ra hòa thị bích chính là thiên hạ trí bảo ý nghĩa phi phạm đại đương ra quả thật từ bỏ hay sao ca thư thiên thẳng thắn hỏi ý của ngươi là lý đạo cường k h e nhữ mày hoa thị bích có năng lực người căn cứ lấy đại đương ra thực lực cùng thực lực của hắc long trại chúng ta chưa chắc không thể được đến tay tốt nhất là trong bóng tối đi trước nhìn có thể hay không đem cầm đến tay một khi đạt được thời cơ một đến đại đương ra n g ả i bá nghiệp sắp thành trên mặt ca thư thiên hiện lên nhẹ nhẹ hưng phấn mong đợi thật lòng nói lý đạo cường n ế t miệng lên nổi lên nụ cười khen ngợi nhưng không trả lời mà là đổi đề tài chuyện thứ hai ca thư thiên sắc mặt bình tĩnh mỗi ít vẻ mặt bằng phẳng nói đại đương ra k i một tiền c h í luồng à cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đành đến vội vàng c ú i đầu nói thuộc hạ không dám thuộc hạ nói chỉ là ra suy nghĩ trong lòng mong rằng đại đương ra thứ tội ha ha tiên sinh không cần như vậy chỉ đủ một chút mà thôi lý đạo cường cười một tiếng thân thiết vô vô vai cả thư thiên ca thư thiên lại ngược lại càng tim đập nhanh cũng b ạ n phần không hiểu lời nói mới hẳn là không sai mới phải tốt tiên h sinh một mảnh trung thành tuyệt đối ta thấy được rất ă n ủi hôm nay tiên h sinh cũng mệt mỏi đi trước tốt hơn tốt nghỉ ngơi đi lý đạo cường ôn hòa nói vâng ca thư thiên đáp không dám có ý kiến gì cưỡi ngựa hướng đội xe phía sau đi lông mày lúc này liền nhữ lại trong lòng các loại không hiểu ta thành tâm như vậy đầu nhập vào lý đạo cường coi như không nghe theo hai cái kia ý kiến cũng sẽ không là thái độ này mới đúng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào chẳng lẽ hắn vô tâm tranh bá thiên hạ càng nghĩ càng nghĩ không thông dựa theo hắn phỏng đoán đêm nay hắn như thế thôi tâm trí phúc lý đạo cường khẳng định sẽ càng lễ nộ g hắn coi trọng hắn chờ qua đoạn thời gian chứng minh tâm ý của hắn về sau trở thành đệ nhất tâm phúc đại tướng cũng chưa chắc không thể nhưng bây giờ xem ra lý đạo cường thái độ không đúng mà thôi nhìn nhìn lại lý đạo cường thật phi phạm thiên hạ ít có theo đuổi hắn cũng có thể đạt được càng nhiều một bên khác trên xe ngựa ca thư thiên rời đi lý đạo cường nụ cười dày đặt mấy phần giống như thấy chuyện gì bật cười sau đó lộ ra mấy phần châm trọng Làm ta không muốn n h thể i không nói đối với ca thư thiên những kia suy đoán hắn tin hơn phân nửa hơn một ngàn năm trước chuyện phát sinh hơn nữa hắn biết những thế giới kia hiện tại chưa chắc sẽ không lại phát sinh một lần nếu quả như thật phát sinh có thể tưởng tượng được chính là một lần toàn bộ thế giới lớn tời bài không phải do hắn không thận trọng hắn cần thực lực càng mạnh hơn đương nhiên đối với có khả năng phát sinh thế giới dung hợp hắn cũng không nóng nảy ca thư thiên đều có thể phán đoán ra chuyện những kia nằm ở thế giới đỉnh phong người sẽ không rõ ràng sao chỉ cần có chuyện như vậy bọn họ sẽ chỉ biết rõ ràng hơn mà nếu quả như thật sẽ phát sinh vậy tất nhiên sẽ xuất hiện động tính lớn đạt đến hắn cái này tầm thứ hắn tin tưởng loại đó động tính không gạt được hắn mặc kệ là trong thiên địa động tính hay là những kia đỉnh phong nhân vật đưa đến động tính nói chẳng ra là hắn đã nhanh muốn đạt đến thế giới này chân chính đỉnh phong trình độ không cần bao lâu có thể hoàn toàn đạt đến cho nên chỉ cần việc quan hệ thiên địa đại sự mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không vòng qua được hắn nơi này hắn nhất định sẽ biết đây chính là thực lực mang đến địa vị quyền lực mà chỉ cần không phải không có một chút hy vọng hắn liền không vội đây là một loại sức mạnh húng chi hắn còn người mang đại cường đạo hệ thống nếu còn không có đầy đủ lòng tin sức mạnh đó chính là chê c ư ờ i đương nhiên lòng tin sức mạnh là một mặt cẩn thận lại là mặt khác cho nên cước bộ của hắn có lẽ hẳn là đi nhanh một chút mắt nhìn phía sau cách đó không xa một chiếc xe ngựa tiểu long nữ ngay tại trong đó vận công chữa thương tiểu long nữ mộ dung thu địch loan loan sư phi huyên thanh quốc bên kia sấm vương bảo tàng còn có t ả đế xá lợi những này đều là bây giờ đáng giá hắn tự mình ra tay mỗi một dạng đều có thể mang cho hắn rất nhiều lợi ích t i ê n lặng suy tư như thế nào tăng thêm tốc độ sau mấy cách giờ xa bên ngoài thành lạc dương một mảng lớn huy hoàng trang nghiêm chùa miếu đạc anh trăng bàng ban như ma vương thân ảnh đi đến chùa miếu trước tĩnh mịch lạnh lùng con người chăm chú nhìn vậy được bảy chùa miếu võ đạo thần n i ệ m toàn lực lao ra tinh tế cảm giác toàn bộ ch mà cái này không chút kiên kỵ hành vi tự nhiên kinh động đến chùa miếu bên trong một số người một đạo nhìn qua có chút giàn mua hòa thượng yên tĩnh đi ra chùa miếu đi đến phụ cận bà ban sắc mặt bình tĩnh chắp tay trước ngực thi lễ hắn không mở miệng chẳng qua là một luồng lực lượng tinh thần tản ra không có âm thanh nhưng bàng ban c ó thể cảm giác được ý tứ trong đó b à i kiến bảng thi chủ làm người tín nhiệm tiền viện viện chủ liều không tu luyện bế khẩu thiền mấy chục năm hôm nay gặp mặt quả thật không tệ chưa đến m ư ơ i năm bế khẩu t i ề n của ngươi sẽ viên mãn thực lực tiến hơn một bước đạt đến cấp độ tuyệt thế bàng ban mỉm cười nói thái độ cao cao tại thượng giống như chỉ điểm một cái hậu bối lão hòa thượng kia vẻ mặt vẫn như c ũ không có chút rung động nào cho dù bị bảng ban một thanh chỉ ra bản thân cảnh giới về phần cái kia chỉ điểm hậu bối thái độ càng là không có ý kiến thực lực đối phương địa vị đều ở xa trên hắn tuổi tắc đều không thể so sánh hắn nhỏ cái gì chỉ điểm giọng nói thái độ rất bình thường lực lượng tinh thần lại ra đa tạ bảng thi chủ chỉ điểm không biết bảng thi chủ giá lâm thiền viện cần làm chuyện gì a rất đơn giản vì hòa thị bích bàng ban cười một tiếng rất thản nhiên nói liệu không vẻ mặt bình tĩnh lần đầu tiên có biến hóa cặp mắt chừng lớn không che giấu được khiếp sợ trong lòng rời sông lấp biển cũng trở nên trở mặc bàng ban chờ mấy tức nói thẳng liệu không ta này đến chỉ vì hòa thị bích chỉ cần hòa thị bích cho ta tứ đại thánh tăng liền bình yên quay trở về đại nguyên ta cũng sẽ không nói ra hòa thị bích cùng tĩnh niệm tiền h viện có liên quan liễu không vừa sợ m à y nhắc lại lực lượng tinh thần mọc lên tứ đại thánh tăng trong tay bàng thi chủ không sai bàng ban gật đầu liễu không cặp mắt đóng tựa như âm thầm nói câu a di đà phật lực lượng tinh thần mang theo ý niệm bình tĩnh lại kiên định bàng thi chủ rời đi thôi bàng ban cặp mắt hơi hư loé lên một vẻ lạnh lùng cùng nhất định phải được liễu không tự tuyệt nhưng hắn nói cũng chấp nhận hòa thị bích tại tín h niệm tiền h viện liễu không ngươi cần phải biết hiện tại đem hòa thị bích giao cho ta không chỉ có tứ đại thánh tăng bình yên vô sự ta cũng có thể làm chủ đại nguyên t u y ệ t không xâm phạm phật môn lợi ích mà ngươi nếu không giao ra cái khác tạm thời không nói chờ người trong thiên hạ đều biết hòa thị bích tại tín h niệm tiền h viện đến lúc đó tín h niệm tiền h viện thậm chí toàn bộ phật môn đem tự xử như thế nào bàng ban phai nhạt tiếng nói nhìn một chút cũng không nóng này liễu không cặp mắt chỗ sâu vẻ mặt ngưng trọng càng dày đặc mấy phần nhưng không hề do dự liền quay xuống đầu không nói gì thêm ý tứ lại không phải thường rõ ràng kiên định Ai, xem ra xem vẫn nền là độc trong h phản phất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng qua là khẽ thở chứa ủ Bàng ban là cũng nữa, tiếng, ẩn gì qua một t suy dài đó vô t ậ nhánh tự tin. Tuy t e o một ma trùng trùng luồng lên. huy điệp điệp đ bay lên. Đánh. Trong ngáy mắt vốn là màn đêm đen tối sắc càng là đen đến c ự c hạn giống như bị bóng tối bao trùm thế không thể đỡ đẻ ép hướng toàn bộ t ĩ n h n i ệ m t h i ề n viện toàn bộ t ĩ n h n i ệ m t h i ề n viện đã bị kinh động rất nhiều đệ tử kinh hãi nhưng có thể nhúc ních nhưng không có bao nhiêu hơn phân nửa là sắc mặt chấm bệnh không khí thế cùng nhau lại lập tức bàn ban h x ánh mắt hơi sáng lại cũng không kinh ngạc còn bình tĩnh cười một tiếng cất cao giọng nói tố vấn thiên tăng đại danh nếu không thể được nguyện bàn mỗi hôm nay vừa vận lĩnh giáo một phen bàn thi chủ làm gì cưỡng cầu không thuộc về chi vật một đạo bình tĩnh giọng nói lạnh nhạt từ thiền viện chỗ sâu chuyển đến từ xưa đến nay bảo vật cường giả có được đại nguyên ta huy áp thiên hạ hòa thị bích nên đại nguyên ta v ậ t này đại nguyên ta nhất định phải được mong rằng thiên tăng nghĩ lại bàng ban âm thanh bá đạo thành một đầu tuyến thẳng vào thiền viện chỗ sâu không có k h u y ế t tán ra hiển nhiên hắn lời nói mặc dù ẩn hàm cảnh cáo nhưng cũng không nghĩ làm lớn chuyện như vậy còn có lưu đường sống bàng thi c h ủ hay là rời đi thôi âm thanh của thiên tăng không thay đổi không hề do dự bàng ban trong hai con ngươi lanh ý xôi trào lao ra cũng không tiếp tục cắt chế nói với giọng lạnh lùng thiên tăng ngươi ngăn không được ta ổn định âm thanh dị thường giống như nói làm việc nhỏ chắc chắn ma huy tùy theo xôi trào như sóng biển muốn đẻ xuống đột nhiên một cỗ k h ắ c khí thế tại thiền viện chỗ sâu xuất hiện sắc bén như kiếm giống như một đầu kiếm h à vừa xuất hiện liền cùng tiên tăng khí thế gần như hoàn mỹ phối hợp đem quần quận ma h uy đúng là cưỡng ép bức lui hơn mười t r ư ợ n g bằng ban sắc mặt biến hóa một mực đều đang nắm giữ khí chất xuất hiện ba động gắt gao nhìn chằm chằm thiền viện chỗ sâu trong miệng lạnh như bằng phun ra hai chữ điện nhi không có bất kỳ âm thanh gì đáp lại chỉ có cái kia phối hợp hai cỗ khí thế đem quần quận ma uy một mực ngăn cản tại thiền viện bên ngoài ý tứ vô cùng kiên định bàng ban hai tay chẳng biết lúc nào đã nằm chắc thành quyền núi lửa thiên thai đồng dạng lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh tựa như sau một khắc sẽ đánh ra t i n h nhiệm thiền viện xung quanh thế giới cũng trở nên dị thường yên tĩnh c ũ n g bị đ è nén giống như là đang đợi quyết định hoa thị bích cũng đáng giá thiên tăng địa nhi đồng thời xuất động giống như là cùng người khác nói càng giống là cùng mình nói bàng ban nói nhỏ một câu ánh mắt nhất định trầm giọng nói tối nay l i n h giáo thiên tăng địa n i bi danh âm thanh chưa r ư ớ thân thể đột một từ mặt đất mọc lên bay lên ở không quyền phải ngang nhiên đánh ra đánh lập tức toàn bộ bầu trời đêm tựa như trở nên rung động đêm tối phảng phất toàn bộ gián lâm lấy đại khủng bố chi uy thế để ép hướng tín h n i ệ m thiền viện quả đông kia cũng giống là dung nhập toàn bộ đêm tối để uy thế tăng lên đến một loại không cách nào ngôn ngữ trình độ tín h n i ệ m thiền viện rất nhiều đệ tử chẳng qua là nhìn một cái cũng cảm giác được hoảng sợ có thực lực cường đại tăng nhân vội vàng hét lớn dẫn theo cùng nhau niệm kinh đồng thời một đạo như trường hà kiếm khí từ thiền viện chỗ sâu vật lên s a n g kiếm k h í ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thiền viện kiếm khí kia càng thêm cực nhanh muốn đâm rách đêm tối sắc bén vô song đánh khiến cho thiên địa trở nên biến hóa một cách u n g hang đụng vào nhau dài hàng trăm triệu trường, trường hà kiếm khí xâm nhập đêm tối. tại ừ n g đ o quả đấm trường hà kiếm khí giao phong kịch lấy lúc một cái tay ấn từ thiền viện chỗ sâu xuất hiện ra nhập vào chương hai trăm sáu mươi ba hòa thị bích đến lâm an thủ lấn vừa xuất hiện song phương giao phong chi thế lại lên một bậc thang trong phương viên vài dặm thế giới giống như muốn hủy diệt bị ba cố lực lượng mạnh mẽ chỗ tràn ngập không ngừng va chạm lẫn nhau rộng rãi tín nhiệm thiền viện huy hoàng trang nghiêm trổ miếu đều tại cái này khủng bố giao phong dưới run run phát run giống như sóng to gió lớn bên trong thuyền lúc nào cũng có thể lỡ út sen lẫn run r ậ y âm thanh nhập kinh càng ngày càng nhỏ bé không thể nghe v à mắt mấy tức thời gian trôi qua quả đấm trường hà kim ế khí thủ ấn không biết va chạm bao nhiêu lần phảng phất có ăn ý ba đồng thời lui về phía sau quả đấm trực tiếp đi xa trường hà kim ế khí thủ ấn biến mất thiên tăng điện nghi danh bất hư chuyển bảng mộ bội p h ụ ngày nào đó trở lại thỉnh giáo bằng ban âm thanh lạnh như băng chuyền g a bóng người biến mất không thấy đêm tối tùy theo rời đi tất cả đại khủ cũng rất giống theo đi xa âm thanh niệm kinh ngừng rộng rãi từ hàng tính trai khôi phục bình tĩnh thính trai chốt sâu hắn chỉ sợ chỉ thiếu chút nữa một đạo âm thanh ngưng trọng xuất hiện bước này cũng là chân trời góc biển hắn không dễ dàng như vậy vượt qua một đạo bình tĩnh lại chắc chắn giọng nữ ở bên cạnh xuất hiện chân chính vợn sóng muốn bắt đầu âm thanh trầm bồn khẽ thở dài hòa thị bích nơi tay sớm muộn có ngày này giọng nữ cũng là khẽ thở dài một tiếng nhưng càng nhiều hay là sức mạnh tinh niệm thiền viện ngoài mười dặm bàng ban thân ảnh xuất hiện tại một cái trên đỉnh núi xa xa nhìn tĩnh niệm t h i ề n viện đứng chắc tay ý phục hoa lệ vẫn như cũ không n h ố n bụi trần vẻ mặt có chút nghiêm trọng hồi lâu lóe lên một khẽ thở dài muốn thừa dịp tin tức còn chưa truyền ra thu được hòa thị bích hay là thất bại thiên tăng địa nghi bất kỳ người nào hắn đều có đầy đủ tự tin đánh bại nhưng hai người cùng nhau hắn nhưng không có n ắ m chắc chỉ có thể lui đi kế sách hiện nay chỉ có chờ cường giả đại nguyên đến hy vọng rất nhanh đi nếu không một lạnh như băng lóe lên cũng là đêm này theo từng đạo tin tức chuyển hướng bốn p ư ơ n g tám hướng cô kia mạch nước ngầm lấy vô cùng tốc độ nhanh biến thành sóng to gió lớn trong thành tương dương vương trùng dương mấy người ngoài thành mông cổ đại doanh bởi vì khoảng cách vấn đề bọn họ là trước hết nhất nhận được tin tức một nhóm người một trong lúc này vương trùng dương hốt tất liệt đá m người đều sắc mặt đại biến không hề do dự đơn giản sau khi thương nghị sắp xếp xong xuôi một chút chuyện trước gừng đông sáng mấy bóng người lại tốc độ nhanh nhất hướng t ĩ n h n i ệ m t h i ề n viện có thể tưởng tượng cái này cũng vẹn vẹn nhóm người thứ nhất h ò a thị bích lực ảnh hưởng bây giờ quá lớn sóng gió đang còn tạo lấy không thể tưởng tượng tốc độ k u y ế t tạt ra trở nên mà động người càng ngày càng nhiều chạy đến hắc lòng trại trong đội xe lý đạo cường mặc dù không muốn đi xen vào hòa thị bích nhưng bực này đại sự tự nhiên là muốn nhìn chẳng chẳng vậy quanh t ĩ n h n i ệ m thiện viện kỹ càng chuyện không dám nói đại khái chuyện lấy hắc long trại bây giờ năng lực tình báo vẫn là không có vấn đề ngày thứ hai xế chiều t ĩ n h n i ệ m thiện viện đêm qua phát sinh một trận tin tức đại chiến đã đến trong tay lý đạo cường rất dễ dàng có thể đoán được là bàng ban trọc đến căn cứ cuối cùng bàng ban lưu lại hắn không có đắc thủ lập tức lý đạo cường liền có chút cao hứng bàng ban lần này đột kích không có đắc thủ sau đó muốn đắc thủ sẽ càng ngày càng khó thật muốn bàn về cường giả mông nguyên còn kém chút hoa đủ để đem những kêu bình thường không muốn ra tay cường giả dẫn ra những thứ không nói khác đạo phật nhị môn cường giả là đủ chỉ cần hòa thị bích không rơi xuống ngoại tộc trong tay lý đạo cường liền không cần thiết một bên nhìn náo nhiệt một bên đốc thúc đội xe tốc độ tăng nhanh không thể không nói hắc long trại mặc dù tốc độ phát triển rất nhanh nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn cùng âm quý phái loại tồn tại này mấy trăm năm thế lực một chút phương diện vẫn là có khoảng cách ví dụ như lúc này vì tốc độ đội xe hơn hai người một điểm không ngừng càng trọng yếu hơn chính là chờ đến buổi sáng ngày mai sẽ trực tiếp đổi một nhóm người đến bảo đảm đội xe tốc độ không ngừng dọc đ ư ờ ngày bên trong t lộ n loan loan thứ i ba lý đạo cường nhận được tin tức tín nhiệm thiện viện lại phát sinh một lần đại chiến kinh tiên động điện trong truyền thuyết sáng lập tín h nhiệm thiện viện từ hàng tĩnh trai thiên tăng điện nhi vương trùng dương thiếu lâm thanh tăng gia c á t chính ngã bàng ban tư hát phi tiêu giao vương cùng một vị mông nguyên đại tế sư song phương bạo phát một trận đủ để chấn động thiên hạ tuyệt thế đại chiến ước chừng đánh hơn nửa c a n h giờ đem tính niệm tiền h viện phương viên hơn một ư ơ i dặm đánh một mảnh hỗn độn gần như san thành bình điệp cách đó không xa thành ngạc dương đều run l ờ y bày cuối cùng vẫn lấy cường giả phật môn đến tiếp viện bàng ban đám người rút lui chấm dứt thấy tin tức này lý đạo cường trong lòng không sai biệt lắm khẳng định bàng ban bọn họ không có cơ hội trừ phi bọn họ trong thời gian ngắn có thể liên hệ đến đủ nhiều đủ mạnh kẻ có d i tâm lý đạo cường là không coi trọng bọn họ xế triệu hắn đạt được truyền tin hòa thị bích xuất thế tin tức giống như bị một c ố lực lượng thúc đẩy nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng truyền bá hắn không kỳ quái không có bất ngờ gì xảy ra là mông mới làm mục đích đúng là vì hấp dẫn nhiều cường giả hơn không nói cùng bọn họ liên thủ phá rối cục diện đối với bọn họ cũng là tốt không để ý tiếp tục xem náo nhiệt cùng lúc đó lực lượng vô hình thôi thúc giới hòa thị bích xuất thế tin tức điên cuồng truyền bá ra Chỗ đến, trong nháy cường thế trên cái khác tất cả thế đến, trong ngáy vượn trên tin mắt tất v ư ơ ngày thứ bảy tin tức truyền đến bàn ban đám người còn có cái khác cường giả cộng đồng phát động một lần tập kích bất quá thời gian quá ngắn đến trước ra tay cường giả không đủ vẫn bị vương trùng dương đám người đánh lùi ngày thứ tám một đám cường giả đi cả ngày lẫn đêm đem hòa thị bích đưa đến trong lâm an thành gợn sóng tựa như đã kết thúc đương nhiên hòa thị bích xuất thế tin tức lực ảnh hưởng ngay tại trong thiên hạ bạo phát quấy động kinh người sóng gió lý đạo cường mệnh lệnh tiếp tục nhìn chằm chằm sau đó liền rời đi tâm tư toàn bộ đặt ở nhóm tài bảo này trừ vàng bạc bên ngoài vật gì đó khác tuyệt đại bộ phận còn cần đổi thành vàng dòng bạc trắng mới có thể thu được lớn nhất lợi ích lớn như vậy một nhóm b ạ o vật muốn mau sớm đổi thành vàng bạc cũng không phải dễ dàng con đường mãi mãi cũng là quan trọng nhất khó khăn nhất lại qua mấy ngày đi cả ngày lẫn đêm giới trải qua một chút gợn sóng nhỏ đội xe rốt cuộc về đến h long t r u trường hai trăm sáu mươi b ố trong trại sự vụ phu h quân. trong chạy chỗ cửa lớn, vương ngữ yên người xa đầu con con. tụ i nghĩa ạ y đến. t i sảnh lý đạo cường nghe chúng nhân hồi báo cũng không có đại sự gì nghe xong đại khái hồi báo để đám người tắm đi lúc này điểm cường đạo nhiều một trăm i triệu hai trăm vạn đây là dương công bảo khố bên trong vàng bạc mang đến cái khác cần đổi thành vàng bạc mới có thể có điểm cường đạo hồi đói hắn còn chưa trở về cũng đã tại an bài đang tiến hành bên trong cần thời gian chờ trong thư phòng lý đạo cường bắt đầu tìm đọc trong khoảng thời gian này trong h ắ c long trại phát sinh kỹ càng chuyện rất nhiều chuyện hắn có thể không cần thiết mặc kệ nhưng không thể không biết đọc mắt chính là mấy canh giờ đi qua bóng đêm bắt đầu giáng lâm lý đạo cường lúc này mới quay trở về sau trại vương ngữ yên thích phương công tôn lục ngạc đã đang chờ hắn ba con con cựu con cùng một chỗ mặc dù cũng sẽ có điều mâu thuẫn đây là ác không thể thiếu nhưng các nàng đều rất nghe lời ôn t h u ậ n mâu thuẫn cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ lý đạo cường một câu nói ngoan ngoãn nghe lời tập hợp một chỗ ăn cơm nếu hoàng tuyết mai hách thanh hoa hoặc là loan loan sẽ không có dễ dàng như vậy tâm tình rất tốt cùng ba nữ ăn một bữa cơm sau bữa ăn ba nữ t ắ n đi lý đạo cường đi đến vương ngự yên cái này nguyên nhân rất đơn giản mặc kệ là thực lực hay là phía sau thế lực vương ngự yên đều là đệ nhất mặc dù không có rõ ràng phút lớn nhỏ nhưng trong số ba nữ quyền phát biểu của vương n g yên trong các long trại địa vị sắc sắc thật thật n ặ n nhất mặc kệ ở nơi nào đều có phân tranh ở đâu có người ở đó có giang hồ lý đạo cường chưa từng nghĩ đến các nữ nhân của mình không phân lớn nhỏ ngang hàng đối đại đó là căn bản không có khả năng hoàng đế còn cần một cái hoàng hậu hoặc là sùng đ á i nhất hỗ trợ quản lý hậu cung hắn gái này mặc dù khác biệt nhưng đạo lý là tương tự khẳng định sẽ có chia cao thấp tại hắc long trại rất nhiều người trong mắt ba nữ phân lượng đều là không giống nhau đây chính là thực tế lý đạo cường cũng chỉ có thể đang nói tài nguyên đãi ngộ bên trên tận lực thăng bằng dưới cái khác cần chính các nàng cố gắng đi tranh thủ hắn nói với hách thanh hoa những kia nhất là rõ ràng chân trùi không có một tia che lệ người nào ưu tú hơn ai có thể đạt được tốt hơn đ ố i đãi thực lực hách thanh hoa kém xa hoàng tuyết mai cho nên nàng được tránh cho nên lý đạo cường trở về đêm thứ nhất đến bổi vương ngữ yên thật đơn giản nói mấy câu liền đi đến vợ chồng chuyện thân mật nhất mặc dù trải qua rất nhiều lần vương ngữ yên hay là một bộ xấu h ổ nhỏ bộ dáng cực kỳ mê người cấm dục mấy tháng lý đạo cường hỏa lực tự nhiên rất mạnh còn tốt vương ngữ yên cũng không lại là ngày xưa nũng nịu đại tiểu thư một thân công lực rất thâm hậu mấy tháng nay lại tiến vào bước không ít k ô n g thể gần như lại thành cho nên mặc dù tính cách không cơm thế nhưng bằng mượn nữ nhân trời sinh ưu thế thẹn chịu đựng được lý đạo cường tiến công sau đó tựa như thổi qua liền phá tuyệt mỹ mặt nhỏ tràn đầy đỏ ửng mang theo nụ cười hạnh phúc rụt trong ngực lý đạo cường n g ự yên gần nhất lúc ta không có ở đây có hay không xảy ra chuyện gì lý đạo cường tất cả suy nghĩ đều bình tĩnh lại lý trí không được một tay vớt vớt ôn hương nguyễn ngọc vừa mở miệng hỏi đừng xem vương n g ự yên không thích quản sự nhưng địa vị tại cái này có lẽ nàng biết một số việc có thể phát hiện một số bí mật không có chuyện gì vương ngữ yên không cần suy nghĩ hồn như nói lập tức lại hình như nhớ ra cái gì đó chu chu họ làm lũng nói đồng mỗi trở về một lần. lại mắng ta một trận vậy lần sau ta mắng nàng một trận thay nhà ta ngữ yên chút giận lý đạo cường cười dụ dô nói hay là không cần đồng m ỗ tuổi lớn như vậy hay là ông ngoại sư tỷ mắng ta một trận cũng không có gì vương ngữ yên lập tức quay xuống đầu nói lại hiếu kỳ hâm mộ nói đồng m ỗ võ công thật thần kỳ nhìn qua hay là một cái tiểu cô nương người chỉ cần cố gắng cũng sẽ như vậy lý đạo cường khích lệ nói vương ngữ yên cái gì cũng tốt chính là đối với võ công thật không có hứng thú hiện tại tu luyện cũng coi như cố gắng nhưng không thích cùng thích t r a n lệch là rất lớn ngữ yên nhất định sẽ cố gắng vương ngữ yên trùng điệp điểm hạ cái đầu nhỏ khẳng định nói ừm còn có những chuyện khác sao lý đạo cường đem để tài chuyện trở về vừa rồi còn nói không có chuyện gì vương ngữ yên lập tức liên tiếp nói phần lớn đều là chuyện nhỏ nhưng trong đó cũng có để lý đạo cường cặp mắt meo lại chuyện cuối cùng chờ vương ngữ yên đức quang nói xong đi ngủ lý đạo cường trong đôi mắt lóe lên lanh ý thật đúng là rừng lớn chuyện gì đều có thể phát sinh chẳng qua còn không có vượt ra khỏi d a n h giới cuối cùng của hắn chẳng qua là một chút không quá kích thủ đoạn tranh đoạt quyền lợi chuyện chầm tư rất lâu hắc long trại bây giờ quy mô càng lúc càng lớn rất nhiều thứ là h ẳ n là xây dựng hoặc là thay đổi cả đêm hơi ngủ trước khi trời sáng lý trí biến mất lại cùng vương ngự yên đến một lần xâm nhập không phân khác biệt trao đổi sau khi rời giường vương ngự yên nhìn qua cảng kiều d i ễ m thủy linh sau đó lý đạo cường tiếp tục tìm đọc mấy tháng nay kỹ c à n g chuyện đến buổi trưa mới làm được cơ bản trong lòng hiểu rõ hắn bắt đầu nhất nhất tìm người đến nói chuyện đinh điện lữ đăng không huyết đao từ từ l ă n g v â n v â n chưa được bao lâu một vị ngày mai người nhất cử nhất động tràn đầy sức sống tuyệt mỹ thân ảnh đi vào thư phòng tham kiến đại đưa ra tú tuần trong khoảng thời gian này có thể thích ứ n g trong trại sinh hoạt lý đạo cường ôn h ò a thân thiết mỉm cười nói đối phương đúng là đi đến h ắ c long trại đã có nửa tháng thương tu tuần thưa lời của đại đương gia thuộc hạ đã thích ứng thương tu tu ầ n cẩn thận trả lời giữa cử chỉ tràn đầy t ô n k í n h một bộ thuộc hạ bộ dáng trong lòng thì tất cả đều là cẩn thận lý đạo cường háo sắc tên thiên hạ đều biết nàng đối với chính mình hình dạng đương nhiên rất có tự tin tự nhận tuyệt sẽ không thua ở người nào cho nên nàng đã nghĩ kỹ phương pháp ứ n g đối l i ề n đàng hoàng làm một cái thuộc hạ vẫn duy trì một khoảng cách chỉ cần nàng hoàn toàn biểu hiện ra một cái thuộc hạ tư thái hơn nữa giá trị của nàng có lẽ lý đạo cường sẽ không ép buộc nàng đây là nàng nghĩ đến biện pháp tốt nhất lý đạo cường không mơ tưởng hắn hiện tại đúng là không nghĩ đến xuống tay với thương tu tuần nghe vậy trực tiếp ôn hòa nói thích ư ớ n g liền tốt ta chỗ này có hai phần lựa chọn tu tuần có thể chọn một dạng đại đương gia xin phân phó thương tu tu t ầ n trong lòng hơi chấm xuống lợi này mặc dù nhìn như k h á c h khí nhưng cỗ kia không cho cự tuyệt cường thế bá đạo hiển thị rõ không thể nghi ngờ người đầu tiên trong trại có tình báo bộ môn ngươi có thể ở bên c ạ n h ta phụ trách một phần tình báo tiếp nhận quản lý phương diện chức trách cái thứ hai trong trại còn thiếu một cái phương diện hậu cần tổng quản sửa lại chương hai trăm sáu mươi lăm vô hạn mỹ nữ cùng có hạn thời gian tinh lực lý đạo cường thường thức nhìn thương tú tuần không hề nghi ngờ thương tú tuần là một nhân tài từ nàng đem phi mã mục trường quản lý ngay ngắn rõ ràng liền biết nhân tài như vậy tự nhiên muốn vật tận kỳ dụng hát long trại bây giờ càng khổng lồ hậu cần trọng yếu không cần muôn nữ lần này trở về hắn liền phát hiện trong đó tệ nạn nhất định phải nhanh xử lý bản thân mới làm ra tăng thêm bản thân thương tú tuần là một đại mỹ nhân đi theo bên cạnh hắn hoặc là xuất nhập sau trại đều rất thuận tiện còn có lô rượu từ vị cường giả tông sư này cùng phi mã mục trường thành viên tổ chức ủng hộ cho nên hai cái này t r ư c vị đều rất thích hợp với nàng về phần phi mã mục trường đương nhiên còn muốn tiếp tục kinh doanh đi xuống chẳng qua không cần thương t tu ú tuần tự mình làm nàng có năng lực leo lên lớn hơn sân khấu thương t ú tuần cẩn thận nghe xong hai lựa chọn trong lòng chính là vui mừng bởi vì nàng rất rõ ràng đây là trọng dụng hai cái chức vị cái nào đều có thể nói là quyền cao chức trọng cũng cơ bản đều là chỉ có tâm bụng mới có thể đảm nhiệm vị trí tỉnh táo lại suy nghĩ nhanh chóng chuyển động người đầu tiên cùng lý đạo cường quá mức thân mật không xong cái thứ hai tệ nạn có lợi chỗ lớn hơn thời gian hay hơn ngắn ngủi nàng liền làm xong quyết định hành lễ nói thuộc hạ đa tạ đại đương ra coi trọng nguyện lựa chọn cái thứ hai、ừ. đủ thẳng thắn rất h á nhớ kỹ sau này đối mặt ta có cái gì thì nói cái đó hiểu chưa lý đạo cường gật đầu thán dương lại khuyên bảo nói thuộc hạ hiểu thế sống chết trung thành đại đức gia thương tú tuần lập tức kiên định nói đối mặt hắc long trại lý đạo cường như thế cái quái vật khổng lồ nàng căn bản không có lựa chọn quyền lợi nếu đối phương muốn đem nàng trở thành tâm phúc đối lãi vậy nàng chỉ có thể tỏ thái độ trung thành tuyệt đối nếu không chính là đang tìm cái chết đối với những này trong nội tâm nàng rất rõ ràng cũng làm tốt chuẩn bị ừng đi chuẩn bị một chút bộ nhiệm chẳng mấy chốc sẽ chính thức truyền đạt mệnh lệnh lý đạo cường vung tay lên vâng thuộc hạ cáo lui thương tú tuần lại là thi lễ ra thư phòng lúc này một mực t r ầ m ổn v ẻ mặt mặt ngoài dưới không khỏi trùng điệp nhẹ nhàng thở ra cho dù nàng bản thân tâm tính khá hơn nữa làm nhiều hơn nữa chuẩn bị nhưng cuối cùng là lý đạo cường dẫm chân một cái toàn bộ giang hồ đều sẽ chấn động thậm chí tống quốc trở nên dung chuyển thậm chí thiên hạ đều muốn ghé mắt lý đạo cường mặc dù đối phương thái độ rất khá thế nhưng không thay đổi được đối phương là hào sắc cường đạo lý đạo cường đứng ở trước mặt đối phương mỗi một trong nháy mắt áp lực của nàng đều như phụ núi non còn tốt kết quả là tốt nghĩ đến không khỏi lộ ra một ít nụ cười lập tức giống như sau cơn mưa ánh nắng cực kỳ xinh đẹp trong thư phòng làm thương tú tuần sau khi đi lý đạo cường mới trở về c h ỗ đến thương tú tuần này thật đúng là tại thời khắc cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách giống như bé t h ỏ trắng đối mặt lao s ó i sám ha ha cười cười cũng không để ý hiện tại hắn thật không nghĩ đến đối với thương tú tuần ra sao nói trắng ra là thấy nhiều như vậy ưu tú nữ tử đối với phương diện này hắn đã không n ó n g nảy lại chân thành nói thiên hạ mỹ nữ là vô hạn nhưng hắn thời gian tinh lực lại có hạn hắn không thể lại đi lãng phí thời gian tinh lực theo đuổi lợi ích không lớn mỹ nữ hắn phải dùng có hạn thời gian t i n h lực đi thu được ưu tú nhất nữ từ đây mới phải là cách làm chính xác ví dụ như loan loan sư phi huyên tiểu long nữ các loại mỗi một đều có thể mang đến cho hắn vô số lợi ích tạm thời không thèm nghĩ nữa những n à y tiếp tục xử lý trong trại sự vụ tô tinh h à lỗ rượu từ đám người hắn nhất nhất triệu kiến h ắ c long trại mới khung trong lòng hắn không sai biệt lắm tạo thành lúc này lý đạo cương đúng lòng sau đó chỉ cần chờ vu hành vân âu dương phong đ á m người chạy về trong trại là có thể trắng trận chỉnh đốn hát long trại cho nên mấy ngày kế tiếp hắn hơn phân nửa tâm tư đặt ở nhà mình trên người nữ nhân nhất là không tại trong trại hoàng tuyết mai hách thanh hoa một người tiêu thời gian một ngày hoàng tuyết mai còn nhiều thêm tiêu thời gian nửa ngày an ủi tốt mấy cái nữ nhân lý đạo cường lúc này mới chuẩn bị cùng tiểu long nữ hào hào tâm sự long cô nương thường thế như thế nào lý đạo cường mang theo tiết mộ hoa cùng đi đến tiểu long nữ nơi ở ôn nhu hỏi đại đương gia t i ế t thần y đỉa ta đã mất ngại đa tạ tiểu long nữ thanh thanh đạm đạm gật đầu nói nhìn như lãnh đạm nhưng cố kêu ý cảm tạ vẫn có chút rõ ràng chỉ có điều cái này người ngoài xem ra tiên từ người quả thực không thế nào biết biểu đạt lý đạo cường ra hiệu tiết mộ hoa đi xem một chút một bên dẫn đầu ngồi xuống mỉm c ư ờ i nói đều nói không cần khách khí như vậy tiết mộ hoa coi là không còn có cái gì nữa nghe thấy đàng hoàng cho tiểu long nữ bắt mạch trừ cái này bên ngoài liền thành làm một cái t ư ợ g ỗ không thấy gì cả cũng không có nghe thấy ước t r ư ừ n g sau mười mấy hơi thở tiết mộ hoa cung kính đối với lý đạo cường gật đầu một cái nhìn nhìn lại tiểu long nữ nghiêm túc nói đại đương ra long cô nương thương thế của ngươi đã tốt hơn h ơ nữa n chẳng qua còn cần thời gian tính dưỡng trong lúc đó tốt nhất đừng đọc võ còn muốn có một cái hoàn cảnh yên tĩnh tiểu long nữ không có nhiều lời chẳng qua là cảm tạ gật đầu c h ừng người đi xuống trước đi long cô nương bản cần t h i c h thuốc ngươi tiếp tục tự mình phụ trách lý đạo cường phân phối nói vâng tích mộ hoa đứng dậy cùng kính đáp rất nhanh biến mất không thấy tiểu long nữ trong lòng hơi ấm nhấp môi vẫn là không nhịn được mở miệng nói đại đương gia không cần như vậy chúng ta quan hệ thế nào những lời khách khí này thì không cần nói lý đạo cường vung tay lên chân thành nói tiểu long nữ có chút không biết chỗ sai bọn họ mặc dù là bằng hữu nhưng nàng chưa bao giờ có bằng hữu cho nên cũng không biết nên đối mặt như thế nào trước mắt vị bằng hữu này h ả o ý trầm ngầm dưới hay là nói thẳng đại đương gia ân tình ta lại không thể bác đáp đều nói bao nhiêu lần chúng ta là bằng hữu tốt nhất huống hồ những này với ta mà nói không đáng kể chút nào người, người này mới là ta muốn nhất chân quý nhất lý đạo cường ánh mắt thẳng thắn nhìn tiểu long nữ tinh khiết đôi mắt trịnh trọng ôn nhu nói tiểu long nữ bản năng có chút khó chịu nhưng lúc này cũng không suy nghĩ nhiều chẳng qua là chân thành nói bất kể như thế nào ta đều sẽ báo đáp đại đương g i a tuy ngươi vậy lý đạo cường không thèm để ý cười cười ngưng tạm lại đổi đề tài đúng long cô đ ư ơ n g ngày đó những chuyện kia ngươi có thể suy tư rõ ràng công pháp của ngươi kỳ lạ không suy tư rõ ràng sớm muộn còn biết như vậy t ẩ u hỏa nhập ma như vậy ta lại không yên lòng ngươi ngày sau rời khỏi bên c ạ n h ta tiểu long nữ tinh xảo không có bất kỳ cái gì tỉ vết nào ngọc dùng mắt trần có thể thấy có chút mê m a n g mờ đi chương hai trăm sáu mươi sáu đáng yêu tiểu long nữ lý đạo cường nói khơi gợi lên tiểu long nữ đặt ở trong lòng suy nghĩ quá nhi nhớ c h i tình không bị khống chế h u n g lên ai nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi không nghĩ rõ ràng như vậy ngươi thật đúng là không khiến người ta yên tâm lý đạo cường khẽ thở dài tiểu long nữ rung đầu bày tỏ chính mình nghĩ thông suốt vẻ mặt lộ ra mấy phần kiên định về sau cùng quá nhi chẳng qua là quan hệ thời t r ò như vậy đi qua một thời gian ngắn ta rảnh rỗi dẫn ngươi đi xem một chút dương quá đem mọi chuyện đều nói rõ ràng như vậy ngươi tốt hắn cũng tốt lý đạo cường quan tâm nói tiểu long nữ thanh đạm vẻ mặt có ba động có chút mong đợi cùng vui mừng nhìn về phía lý đạo cường xem một chút quá nhi nói rõ hình như tốt trong lòng có đáp ứng ý nghĩ đông nhiên lý đạo cường k h ẽ thở dài một tiếng có chút hơi khó nói có một việc ta cũng không biết có nên hay không nói suy nghĩ một chút vẫn là nói đi kim bốc bên kia có tin tức nói dương quá có hơ nước hiện tại sống rất tốt tiểu long nữ khẽ giật mình ánh mắt có chút mê mang trong lúc bất chi bất giác trong lòng tâm tình chậm trùng càng mãnh liệt quá nhi có hơ nước sống rất tốt cái này đủ đủ những kia nhớ đột nhiên hơi ngừng tại h ậ t ố n g khi tức h ặ n kia bắt đầu dị thương lúc bập phát một cái khoan hậu có lực bàn tay lớn xuất hiện tại tiểu long nữ mềm yếu không xương lương thơm một luồng lực lượng càng thêm cường đại xuất hiện ngạnh xinh xinh đem lực lượng sắc bạo tàu kia đẻ xuống một chút xíu toàn bộ lần nữa bước về tiểu long nữ đan điền kinh mạch cũng thử đem bình thử một phụ. đem Sau k lúc này h như tình hình bội v mạnh mạnh mặc kệ từ nơi nào nhìn tiểu long nữ đều dựa s á t vào nhau vào trong ngực lý đạo cường tinh mâu vô lực tiểu long nữ khó khăn mắt nhìn lý đạo cường muốn cưỡng ép vùng vẫy ngồi dậy nhưng trong cơ thể cái kia cương dương lực lượng phát ra nhiệt lượng tăng thêm hùng hậu trực tiếp để nàng toàn thân vô lực chỉ động liền tiếp tục đ à n g hoàng tựa vào cái kia trên lồng ngực hết cách không làm gì khác hơn là phối hợp tập trung ý chí một hồi rất lâu lý đạo cường trợ giúp tiểu long nữ đem chân nguyên bình phục lại hai tay đem ôm lấy giống như không có trọng lượng nhanh chân đi đến bên giường đưa nàng đặt lên giường không nói lời gì quả quyết đi hài đem c h â n đắp kín nhất cử nhất động ở giữa sắc mặt thản nhiên chỉ có quan tâm sau đó mới ngồi tại bên giường dương nổi giận tức giận nhìn tiểu long nữ quát khé nói liền cái này còn nói chính mình không sao đơn giản nhấc lên muốn tẩu hòa nhập a n g ư ơ i thật là một bộ lo lắng muốn mắng một trận lại không đành lòng dáng vẻ không có một tia làm ra vẻ tất cả đều là tự nhiên nói còn rất chưa hết giận đưa tay méo một cái tiểu long nữ trắng non mũi ngọc tinh xảo cặp mắt t r ừ n g mắt đã sững sờ đi mấy phần lành lạnh nhiều hơn mấy phần đáng yêu nhỏ bộ dáng ta là ai ta ở đâu xảy ra chuyện gì tiểu long nữ không nghĩ ba vấn đề này nhưng tâm thần lắc lư có chút mơ hồ nàng tình hình cũng không xê xích gì nhiều sững sờ nhìn lý đạo cường có liên quan dương quá chuyện đều quên một luồng ý xấu hổ dâng lên như vậy không xong trong lòng nói cánh hoa bờ môi k h ẽ nhúc ních nhưng lại hiếm thấy gần như là lần đầu tiên không thể có nói nói thẳng đại đương ra không phải cố ý hắn chẳng qua là lo lắng ta ta không nên suy nghĩ nhiều chúng ta là bằng hưu ý niệm dâng lên đem bốn chữ kia ép xuống đầu cũng l ệ n h sang một bên theo bản năng hướng trong mền gấm rụt rụt bản năng lúc này không nghĩ đối mặt lý đạo cường lý đạo cường chưa từng thấy qua đáng yêu như vậy manh manh tiểu long nữ suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng sau đó lại đi đưa tay xoa bóp cái tia khuôn mặt nhỏ bảng khống chế lại xúc động trong lòng càng vui vẻ phương pháp của h ắ n không sai chỉ có loại này có l y có cứ tiếp xúc thân mật mới có thể dung chuyển tiểu long nữ trái tim lúc này nàng chẳng phải thành n thùng. Tốt, trước tiên không nói, Tốt, trước h o t thùng lại, ta để tiết a ư Cường người thường. được. ờ i hiểu miệng, rời khỏi, xem một chút. Lý Đạo Cường khéo hiểu người mở miệng, xua tan Tiểu từ trong tiếng, phút tiểu khác Cũng chuyển cái có chính Cường. Cường cũng chưa bức cái khéo phần không khí không lệnh nhẹ nhàng tiếng, hay Lý lòng là lòng lô là Lý Lý Đạo Đạo Đạo đến tại nữ ứng xua ra âm diện nhìn bị vẻ chỉ là có chút vội vàng đưa tay từ trong c h â n đem tiểu long nữ tay cầm đi ra trầm giọng nói mau nhìn xem tiểu long nữ có lòng phản kháng cuối cùng không có bao nhiêu khí lực cổ tay trắng bàn tay trắng nó n liền rơi vào lý đạo cường trong lòng bàn tay còn tốt cảm giác lý đạo cường lập tức b u n g ra điều này cũng làm cho nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiết mộ hoa tỉ mỉ trần đoán bệnh một hồi thi lễ nói với giọng trịnh trọng đại đương ra long cô nương tâm tình chập trần quá lớn đưa đến lần nữa t ẩ u hỏa nhập m a đả thương không ít kinh mạch lần tổn thương này có chút phiền thức cần thời gian rất lâu điều dưỡng chẳng qua cùng căn cơ còn không trở n ạ i lập tức dùng tốt nhất thuốc mặc kệ biện pháp gì nhất định phải làm cho lòng cô nương bình yên vô sự bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục lý đạo cường không thể nghi ngờ ra lệnh vâng tiết mộ hoa lập tức đáp lời lý đạo cường phất tiết mộ hoa thất thời có tiết mộ hoa trần vẫn bệnh lý đạo cường hình như yên tâm không ít nhìn về phía tiểu long nữ an ủi ngươi cũng nghe đến cần thời gian tĩnh dưỡng còn tốt không có thương tổn đến căn cơ ai cũng là lạ ta không sao nói ra những kia làm cái gì tiểu long nữ rung đầu rốt cuộc chính diện nhìn lý đạo cường không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng chuyện không liên quan đến ngươi Tốt, chúng ta đều không nhắc những kìa, ta xem ngơi cũng mệt trước thật tốt.、Yên、tâm, hết thể chúng nhắc cũng có ta, cái gì đều không cần không những nghỉ không ngơi ngơi Yên gì kia, ta, đều đều mỏi, xem lý o lắng. l đạo cường đưa tay vô vô còn đặt ở chăn mền bên ngoài tay nhỏ tự mình cầm đem bỏ vào trong chăn vẻ mặt nghiêm túc lại ôn nhu nói tiểu long nữ mới kịp phản ứng chủ động đưa tay rụt về lại ánh mắt lại tránh đi chẳng qua là nói khẽ câu cảm ơn lý đạo cường quay xuống đầu không nói chuyện đứng dậy rời đi đi đến cửa đối với thời khắc hầu hạ ở chỗ này hai người thị nữ nghiêm túc nói chiếu dễ nhìn lòng cô nương có chuyện gì lập tức mà báo vâng hai vị thị nữ cùng kính đáp nghe thấy tiếng bước chân kia rời đi tiểu long nữ chẳng biết lúc nào nhấc lên một trái tim rốt cuộc b u ô n g xuống lập tức giống như là ý thức được cái gì đôi mi thanh tú nhẹ tần chẳng qua mười mấy hơi thở liền mệnh m ỏ i ngủ t h i ế p đi r ơ i khỏi tiểu long nữ cái này lý đạo cường nhìn thấy chờ tiết mộ hoa cái này tự nhiên là lý đạo cường để hắn chờ đợi long cô nương nếu như phát sinh nữa mấy lần tình huống như vậy có thể hay không làm bị thương căn cơ lý đạo cường trực tiếp lãnh đạo hỏi tiết mộ hoa không m ơ tưởng n g n g tiếng nói đại đương ra long cô nương tẩu hòa nhập ma tương đối mà nói cũng không tính quá nghiêm trọng hai lần đều là áp chế kịp thời nếu như sau đó tiếp tục áp chế kịp thời hơn nữa có hắc long trại ta toàn lực trị liệu ba lần bên trong là sẽ không đả thương đến l o n g cô nương chút nào căn cơ nếu như linh điện toàn lực hiệp trợ lý đạo cường bình tĩnh hỏi nếu mà có được đinh đường chủ thần chiếu kinh t ư ơ n g trợ thuộc hạ có năm chắc sáu lần bên trong không sao t i ế h mộ hoa trầm ngầm dưới chắc chắn nói lý đạo cường tâm lý n ắ m chắc phất tay để hắn đi xuống làm việc cất bước hướng thư phòng trong lòng có một chút ý nghĩ hôm nay tiểu long nữ t ẩ u hỏa nhập ma chẳng qua là một cái thử nàng vẫn không thể nào bông xuống hoặc là nói chính là bởi vì đêm đó lời của hắn đưa đến tiểu long nữ tình hình càng không ổn định hôm nay lời của hắn một đâm kích thích tiểu long nữ một trăm l i liền xảy ra chuyện cũng cho hắn một cái cơ hội tốt có tiết mộ hoa bảo đảm hắn cũng có thể thử trở lại mấy lần mấy lần về sau hẳn là còn kém không nhiều lắm chương hai trăm sáu mươi bảy h u dương phong khúc mắc dù sao bất kỳ tình huống gì thử thêm vài lần liền thích ứng nôn a nôn nhiều nôn mấy lần thành thói quen câu nói này vẫn rất có đạo lý tiểu long nữ tình lại sâu hắn cũng không tin các loại thủ đoạn ở dưới không thể bao p h ủ lại chỉ cần quốc môn tốt không có góp tưởng đảo không ngã câu này danh nôn trí lý không sai xuất thân sau đó dương quá bên kia cũng muốn sử dụng lực c từ từ hai ngày hai ngày qua mỗi ngày bảo đảm một ngày ba lần đi xem tiểu long nữ sáng trưa chiều cắt một lần như vậy không che giấu chút nào thư thái toàn trại rất nhiều người đều biết đại đương ra coi trọng vị tiểu long nữ kia không bao lâu nữa hát long trại lại muốn cử hành một lần hốt lễ nhiều một vị phu nhân đối với cái này không có ai dám nói thêm cái gì tự mình nghị luận cũng không dám quy củ của h ắ c long trại trên nhiều khía cạnh đều là cực nghiêm vì nhà mình hậu viện hài hòa bình tĩnh lý đạo cường đối với những phương diện này cực kỳ coi trọng trước kia xem tv lúc những kia bởi vì nha hoàn g t h ị n ữ loại hình bắt quái mà chuyện xấu tình tiết máu chó hắn quyết không cho phép xuất hiện tại hắn trong hậu viện hôm nay vu hành vân đến h ắ c long trại lý đạo cường thấy nàng một mặt nói một số chuyện muốn trọng trình hát long trại liên quan đến vu hành vân bổ nhiệm vẫn là nên trước đó nói với nàng một chút đây là một loại thể diện đối với đáng giá người hắn đều sẽ cho phần này thể hội v u hành vân đương nhiên sẽ không không biết tốt xấu rất sung sướng đáp ứng sau đó liền đi tìm vương ngự yên mỗi lần đến h ắ c long trại nàng trên nhất trái tim chuyện chính là vương ngự yên hiện nhiên nàng thừa nhận vương ngự yên bị tiêu g i a o phái này trưởng m ô n nhân còn đem cũng làm thành chính mình chuyên nhân lý đạo cường đưa mắt nhìn v u hành vân rời đi trái tim bỗng nhiên có chút n g ư ớ n g ấy nhưng vẫn là nhịn được vô duyên vô cớ hắn cũng không nên mở cái tiêm miệng được sau này hay nói lại qua một ngày âu dương phong dẫn người về đến hát long trại vẫn là trong thư phòng âu dương tiên sinh lần này làm rất khá đến phiên lấy lấy. ô củ dương, dương phong người ơ n này có thể xưng ơ kỳ tài nhiều năm như vậy trải qua thật cửu âm chân kinh đều đã thu được từ mọi phương diện nói hắn đều hẳn là tiến hơn một bước thực lực đạt đến cấp độ cường giả t u y ệ thế t nhưng lý đạo cường có thể rất khẳng định âu dương phong cũng không có thay đổi mạnh âu dương phong vẻ mặt hơi tốt trầm ngâm một chút nói nhỏ đại đương ra thật là t i ế n h mắt thuộc hạ còn có chuyên tâm kết chưa hết cũng là bị vây ở chỗ này không mắc gì lý đạo cường như có điều suy nghĩ âu dương phong trong lòng thoáng qua một kinh dị lý đạo cường thật đúng là đủ tự tin có đại khí phách thế mà thật muốn cho hắn tiến hơn một bước hắn có thể cảm giác được đây là sự thật thoáng yên tâm trên mặt lóe lên một vẻ lạnh lùng bình tĩnh nói thuộc hạ cùng quách tính hoàng dung chuyện đại đương ra cũng h ẳ n là rõ ràng một cũng là gần đây thuộc hạ phát hiện khúc mắc ngay ở chỗ này lý đạo cường chút ít n h ữ mày tâm kết này ngẫm lại cũng bình thường chẳng qua lại có chút không dễ làm giọng nói lạnh nhạt mở miệng ngươi nghĩ chấm dứt như thế nào âu dương phong trong lòng nổi lên một v n sóng trịnh trọng nói cái này còn phải xem đại đương g i a ý tứ quách tính hoàng dung vợ chồng thực lực không nói lực ảnh hưởng lại rất lớn không dễ giết bọn họ lý đạo cường lộ ra nụ cười bất kể có hay không thật lòng nguyện ý mở miệng nói là hắc long trải suy tính đó chính là tốt hào sảng nói ta đã đáp ứng tiên sinh sẽ giút ngươi tiến hơn một bước nhất định sẽ dốc toàn lực đi làm âu dương phong ánh mắt hơi sáng dâng lên mấy phần mong đợi quách tính hoàng dung lâu dài trong tương dương thành bằng bản thân hắn gần như không có khả năng giết bọn họ hơn nữa lấy bọn họ lực ảnh hưởng thật giết bọn họ hạn tại tống quốc cũng tuyệt đối là không đất dung thân cho dù tại mông nguyên kim quốc nơi đó chỉ sợ cũng sẽ không thụ nhiều hang o đen minh quốc nơi đó đồng dạng sẽ một mực bị đuổi giết nếu mà có được lý đạo cường trống vậy không giống nhau lý đạo cường vẻ mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói tiên sinh ngươi cũng rõ ràng quách tính vợ chồng lực ảnh hưởng rất lớn không dễ giết bọn họ nhưng trừ cái đó ra chỉ cần không giết bọn họ không xấu quy củ của hát long trại tiên sinh có thể tùy ý đi làm muốn làm、chuyện. Ta đến vì người vì c hắn ố n g h cùng quách t ĩ n h hoàng dung không quen tổn hại bọn họ một chút lợi ích đổi lấy một vị cường g i ả t u y ệ t thế thuộc h ạ hắn đương nhiên không do dự h u ố hồ hắn còn cố ý tăng thêm hai đầu hạn chế âu dương phong ngưng lông mày suy tư cái k h ứ hai đầu hạn chế hay là thật lớn chẳng qua rất nhanh giống như là nghĩ đến điều gì trên mặt hắn lộ ra cao hứng nụ cười trịnh trọng thi lễ nói thuộc hạ đa t ạ đại đương gia không có gì lý đạo cường không thèm để ý nói trong lòng vẫn là thật tò mò âu dương phong nghĩ đến điều gì trả thù phương pháp đương nhiên hắn sẽ không đi hỏi cái thứ hai đầu hạn chế giới mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn đều có năm chắc giữ được, cũng sau đó hắn nói với âu dương phong hắn muốn đảm nhiệm mới c h ứ c vị âu dương phong tất nhiên là sẽ không cự tuyệt xế chiều hôm đó trong tụ nghĩa sảnh lý đạo cường triệu tập trong trại tất cả trung cao tầng có thể về đến trong trại trung cao tầng những ngày này đều trở về tham kiến đại đưa ra làm lý đạo cường xuất hiện tất cả mọi người cùng nhau hành lễ nói vu hành vân cũng không ngoại lệ lý đạo cường trên mặt nụ cười hào sảng vung tay lên đều ngồi đi t r ừ n g một trăm người ngồi xuống khác nhau khí chất t ừ n g đạo hùng hậu khí tức biểu hiện ra những người này không tầm thường ánh mắt quét qua lý đạo cường trong lòng vẫn là có chút hài lòng đây đều là hắn một tay đánh xuống quy mô vũ hành vân âu dương phong ca thư thiên đinh điển đinh xuân thu đoàn duyên khánh công tôn chỉ l ô diệu tử tô tình hà tâm ma cường giả tông sư mười vị mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là lòng mang ý đồ xấu nhưng chỉ cần hắn tại liền chẳng qua là nghe lời chó mà thôi còn lại đều cấp độ t i ê n thiên trong đó tỷ như khấu trọng từ tử lăng địch vân cấp độ tông sư ở trong tầm tay lữ làng không huyết đao đám người cũng có hy vọng b ự c này quy mô cho dù không tính là hắn người một nhà tại thiên hạ ở giữa cũng tuyệt đối là nhất lưu trong những nhất lưu các vị các h u n h đệ lần này để tất cả mọi người đến là chương ó một việc muốn tuyên việc bố. t Long bây giờ càng ngày càng giờ Trại bây c đại, c hai c trách không rõ chuyện, trăm sáu mươi tám ba đường năm viện, viện vừa mới nói xong trong tụ nghĩa sảnh đám người trừ số rất ít bên ngoài ánh mắt đều lõi lên Hiện nhiên, cái chỉnh chia. Việc lực ích, Trại lợi lợi này Long lần lớn đốn, quyền phân quan hệ bản thân quyền không là đem một Hát hệ hắn ngày đó đối với lý đạo cường thôi tâm trí phúc không phải là vì cái này sao lý đạo cường tự nhiên đem những này thấy rất rõ ràng thu hết vào mắt không có chút nào để ý đến tâm tư hát long trại này là hắn nói câu lời thật h i ệ n lòng hắn muốn thế nào thì thế nào tam đường phân làm ẩn dấu võ đường chấp pháp đường tình báo đường ẩn dấu võ đường do võ viện cải tổ thiên sơn đồng mộ đảm nhiệm trước đường chủ chấp pháp đường không thay đổi hay là đinh điện vì đường chủ quy mô muốn phóng to người ngươi cho trước, trước định là hai người tình báo đường tạm thời không có đường chủ bản trại chủ trước t ê m nội dẫn bình tĩnh lại không thể nghi ngờ âm thanh rõ r à n g vang ở bên thai mọi người vu hành vân cùng đinh điển đứng dậy ứng tiếng cũng không có người có dị nghị mặc kệ từ phương diện nào nói vũ hành vân đinh điển đều là nhị đường đường chủ người chọn lựa thích hợp nhất chẳng qua là có người ví dụ như ca thư thiên đối với tình báo đường đường chủ c h i vị rất đáng tiếc hắn phải là người chọn lựa thích hợp nhất có thể lý đạo cường không có chọn hắn n a m viện p h â n làm y dược viện độc dược viện hậu c â n viện cường già viện cùng việc nội bộ viện y dược viện viện chủ do tô tinh hà đảm nhiệm tiết mộ hoa làm phó độc dược viện viện chủ do âu dương phong đảm nhiệm hậu cần viện do thương tú tuần đảm nhiệm cường giả viện là cường giả cấp bậc tông sư mới có thể đi vào âu dương phong ca thư thiên đoàn viên khánh đinh xuân thu công tôn chỉ năm người các ngươi trước tiến vào viện này v i ệ c nội bộ viện hiệp trợ b ả n trại chủ xử lý trong trại sự vụ địa phương đinh điện trước tiến vào trong đó người còn lại chọn ngày sau lại chọn lựa ba đường năm viện lẫn nhau không lệ thuộc đều trực tiếp đối với b ả n trại chủ phụ trách nói còn chưa rơi xuống trong đại s ả n h một số người sắp mặt cũng có chút thay đổi âm trầm khó coi không phục đ ề u có nhưng không có người nào dám mở miệng lý đạo cương mặc kệ tiếp tục nói ngoài ba đường năm viện lại bổ nhiệm hai mươi vị thống lĩnh mỗi vị thống linh dưới chướng ba người chấn áp các nơi thống lĩnh địa vị so với năm viện v i ệ n chủ cùng cường giả viện thành viên thấp nhất đẳng nhưng cũng chỉ đối với b ả n trại chủ hòa việc nội bộ viện phụ trách trừ b ả n trại chủ hòa việc nội bộ viện bên ngoài không cần nghe theo những người khác mệnh lệnh hai mươi vị thống lĩnh dựa theo quy củ của h ắ c long trại ta phàm là cảnh giới tiên tiên h đều có thể tham gia luận võ cạnh tranh cạnh tranh thời gian tại một tháng sau một tháng này trước đêm ba đường năm viện cùng hai mươi tri đội ngũ xây dựng đều hiểu âm thanh rơi xuống trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người là lúc này mới hoàn toàn hiểu lý đạo cường trình thể quy hoạch có người vui mừng có người bợn h á c long c h ạ y như thế cái quái vật khổng lồ mỗi một phần lợi ích đều là to lớn đạt được nhiều người tự nhiên cao hứng đạt được ít khẳng định khó chịu k h ô n g phục cùng nhau đáp ứng lý đạo cường nói lúc đông đảo ánh mắt đã hội tụ đến số ít trên người mấy người tràn đầy các loại ý vị đầu tiên là đinh điển chấp pháp đường đường chủ còn có trông coi hai mươi tri đội ngũ việc nội bộ viện duy nhất t h í sinh Hiện nhiên, một đợt này rơi xuống, hắn thu nhất nhiên, hắn tình hình cũng không rơi lợi cái di này xuống, quyền lớn đương này cùng vãng cũng xê một đợt được x hay là t r e o chọc không ít ghen ghét hâm mộ hận m à t h ô i thứ yếu là thương tú tuần hậu cần viện quyền lợi tại năm trong viện rõ ràng gần với việc nội bộ viện mới đến liền leo lên cái này địa vị cao còn không phải cường g i ả thông sư muốn không nói được chiêu hận đó là không thể chẳng qua nhìn thương tú tuần cái kia nghiêng nước nghiêng thành bộ dáng rất nhiều người đều cảm thấy một trận đau răng h i ệ n nhiên đây là đại đương gia coi trọng người hoặc là nói đã là của hắn nữ nhân nữ nhân của mình nắm giữ hậu cần cái này mấu chốt đặc thù vị trí là rất bình thường để bọn họ nghĩ nhằm vào cũng không dám chứ hai người này cái khác trước vị tuyệt đại bộ phận người cũng không ý, ý kiến gì cũng bởi vậy phần lớn người cho dù hơi nhỏ tâm tư nhưng vẫn là bình tĩnh công nhận sau đó xem rất nhiều náo nhiệt ánh mắt nhìn về phía cường giả viện cái kia ngoài âu dương phong bốn người một cường giả viện nói dễ nghe nhưng không có nửa điểm quyền lực chỉ có c h ố n g không danh tiếng địa vị nói khó nghe chính là cái tay chân như vậy tự nhiên cũng ít đi không được nhìn có chút hạ hê ánh mắt tại không ít dưới ánh mắt bốn người kia sắc mặt quả thực rất khó coi càng có người tràn đầy âm trầm khi mọi người lên tiếng rơi xuống đã có người tìm được ôm quyền nói đại đừng g i thuộc hạ cái này vào cường giả viện phải chăng có thể cạnh tranh tam đường phó đường chủ hoặc là thống lĩnh chi vị ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ hội tụ trên gương mặt kia còn có chút còn sót lại âm trầm không ít ánh mắt ung dung thản nhiên nhìn về phía lý đạo cường đây là công tôn lục ngạc cha cũng coi là lý đạo cường n g ạ c phụ chỉ sợ cũng đúng là cái tầm quan hệ này để công tôn chỉ dám đứng lên hỏi thăm cái này rõ ràng vấn đề đám người rõ ràng chút này đương nhiên liền tò mò lý đạo cường phản ứng không thể đối mặt đám người hoặc sáng hoặc tối ánh mắt lý đạo cường không hề do dự bình tĩnh nói công tôn chỉ sắc mặt có q u á c một chút ánh mắt lạnh mấy phần ngồi xuống công á tôn chỉ chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo ngắn lý đạo cường tựa như căn bản không có để ở trong lòng nói tiếp một ít chuyện hắc long trại lần nữa gây dựng thể chế cái này dính đến các mặt không phải chuyện đơn giản càng không phải là một sớm một chiều hắn truyền đạt mệnh lệnh mấy cái mệnh lệnh có thể hoàn thành chuyện Thuyên đ một, một, một, một lát sau là, bây giờ h ắ trong đại sảnh đá người tắm đi ba đường năm viện gây dựng từ giờ khắc này lập tức bắt đầu gây dựng hai mươi tri đội n mũ t h u y ệ n cũng sẽ đồng thời bắt đầu chương ờ tỷ võ hai trăm sáu mươi chín song long thủ đảo mắt từng đầu mệnh lệnh được đưa ra bên trong ban ngày liền đi qua ban đêm giáng lâm lý đạo cường nhưng không có trước tiên đi xem tiểu long nữ hoặc là bồi ba nữ ngoài thư phòng cỡ nhỏ luyện võ trường trong lòng hay là một đoàn ấm bức âm chầm công tôn c h ỉ bị người đến nơi này công tôn đại nhân sau đó đại đương g i a vẫn còn bận rộn một vị hạ nhân mang theo cung kính nói xoay người rời đi công tôn c h ỉ không thấy hạ nhân nhìn về phía cách đó không xa thư phòng âm thầm hư lạnh một tiếng lại không khỏi có chút mong đợi lúc này muốn gặp hắn chẳng lẽ là muốn cho ra một chút bồi thường hừ đúng là nên như thế lao tử dù sao cũng là lý đạo cường nhà phụ cưới nữ nhi của ta chính là người một nhà còn một điểm quyền lực không cho quả t hạc ậ t từng、đổi. Trong lòng phát tiết một phèn, ánh mắt bắt đầu lấp lẻ, suy tư tới Trong t không phèn, ánh hắc nổi. lòng nên muốn cái gì? Trong long gì. cái r lấp lué, đầu suy i quy ủ quá n hắc i nghiêm, đi ai ề u quá áp chấn phương cũng đến đến. thật thì thể h một đó để ra ra lúc có tốt là ý hắc, không sai vừa muốn đi ra chấn áp một phương nghĩ xong càng là mong đợi trên mặt lộ r a dâm tà tươi cười đắc ý lại đợi một hồi trong lúc bất chi bất giác xung quanh một bóng người đều không thấy được công tôn chỉ không mơ tưởng tiếp tục kiên nhẫn chờ chút này tự biết rõ hắn vẫn phải có lấy thực lực lý đạo cường địa vị hắn tuy là chừng bối nhưng chờ nhất đảng rất bình thường sau mười mấy hơi thở một trận tiếng bước chân trầm ổ n từ trong thư phòng chuyển đến bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong mắt công tôn chỉ chẳng qua mặt k i ê u bên trên thường mang theo hảo s à n g mỉm cười không có lộ ra tựa như trời sinh lanh ý công tôn chỉ bản năng dùng mình một cái hơi e ngại lập tức hành lễ nói tham kiến đại đương ra không đợi hắn d ư ơ n g mắt chỉ thấy ly đạo cường thân ảnh đi đến trước người sau một khắc cặp mắt t r ò n tròn tràn đầy kinh hãi bởi vì một bàn tay hung hăng quạt、Bột. một tiếng thanh thúy tiếng vang thân thể công tôn chỉ giống như vải rách bị quạt bay hơn một triệu đập ầm ầm trên mặt đất mấy viên nhuốm răng bay về phía mặt đất má trái dị thường sư toàn thân run r u dày vô cùng sợ hãi nhìn cái kia mặt không thay đổi lý đạo cường cái gì phẫn nộ bất mãn giờ k h ắ c này hết thể biến mất chỉ còn lại sợ hãi bởi vì hắn cảm thấy một l u ồ n g sát ý không che giấu chút nào sát ý lý đạo cường muốn giết hắn đại đại đương ra tha mạng đại đương ra tha tha mạng không lo được cái khác run dày bỏ dậy cầu xin tha thứ không đợi hắn bỏ dậy một chân từ trên trời giang xuống rơi vào trên gương mặt kia đem đạp tại mặt đất cực lớn đương ra tha tha tha mạng tha mạng hẹn bọn sợ hãi trong âm thanh lý đạo cường lạnh lùng tầm mắt rơi xuống nhìn dưới chân cái này tựa như chẳng b bình tĩnh mở miệng ai cho ngươi l á gan nghi ngờ ta sao thuộc hạ không dám không dám cũng không dám công tôn chỉ không nghĩ đến cái gì chẳng qua là vội vàng nhận lầm cầu xin tha thứ nệ mặt lục ngạc ta tha ngươi lần này lại cho ngươi một phần thể diện không cho người khác nhìn thấy nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta có thể để ngươi hào hào sống ta có thể để ngươi vô thành vô tức biến mất về sau thành thật một chút muốn cái gì liền dùng biểu hiện đến đổi rõ chưa lý đạo cường không có chút rung động nào mạc tiếng nói thuộc hạ hiểu thuộc hạ hiểu ngọc công tôn chỉ liên thanh run g i y đáp lý đạo cường chậm chạp đem chân rời đi lại lộ ra một hào sảng nụ cười an ủi gừng hào hào xử lý một chút đừng để người phát hiện người tốt xấu cũng là nhạc phụ của ta n h a nói ra ngoài không dễ nghe vân vân vân công tôn chỉ lưu l o á t bỏ dậy quỳ liên tục gật đầu trong lòng càng là hoảng sợ nhạc phụ hai chữ không dám tiếp tục làm nửa điểm thật s ớ m một chút lăn lý đạo cường thuận miệng một câu xoay người rời đi công tôn chỉ thấy bóng người kia biến mất lập tức thân thể sụi lơ rơi xuống t r u n g điệp thở hào hẹn giống như sống sót sau tai nạn hắn thật cảm giác sống sót sau tai nạn vừa rồi lý đạo cường tuyệt đối thật muốn giết hắn cho dù không ở nơi này giết hắn cũng rất dễ dàng có thể để hắn ở bên ngoài chết đi ai cũng không biết bất thình lình toàn thân chính là run lên run lên loại đó trước khi tử vong hít thở không thông cảm thụ quá mức đáng sợ đáng sợ khó có thể tưởng tượng hắn chưa hề nghĩ đến tử vong là chuyện đáng sợ như vậy thân thể lại là không bị khống chế run một cái thoáng tỉnh táo mạnh liệt hắn có loại khắc sâu quen biết lý đạo cường cảm giác người này căn bản không phải người nữ nhân gì tình cảm căn bản đều trói buộc không được hắn một loại sợ hãi trong vô thanh vô tức sâu tận xương tùy bên trong qua một hồi lâu miễn cưỡng khôi phục lại nhìn xung quanh một chút không người nào thu thập một chút nhanh chóng rời đi một bên khác nho nhỏ dạy dỗ công tôn chỉ lý đạo cường hoàn toàn không có làm chuyện nếu không nghe lời lần sau để hắn yên tĩnh chết ở bên ngoài bớt đi phiền thoái chỉ là hai trăm năm mươi vạn điểm cường đạo tổn thất hắn hiện tại đã không coi vào đâu chỉ nhìn hắn nguyện ý hay không như trước mấy ngày đồng dạng đi đến tiểu long nữ bên này nhìn nàng uống xong thuốc ăn một chút dư ợ c thiện lại tùy ý hàn huyên mấy câu liền đi bồi bà nữ ngày thứ hai bận rộn càng thêm hơn lý đạo cường tiếp tục chủ trì đại cục trừ một số nhỏ bên ngoài trên dưới hắc long trại gần như đều là bận rộn bao gồm dưới trướng hắc long trại kinh châu các nơi trong mâm đồng dạng liên tiếp bận rộn vài ngày sau một phong thư đi đến hắc long trại xem xong thư lý đạo cường ánh mắt sáng lên cảm thấy hứng thú cùng suy tư hồi lâu lộ ra nụ cười hắn giống như ngửi thấy bữa tiệc lớn khí tức cùng n g a y nửa đêm lý đạo cường phân phó liền một mình ra hắc long trại đi đến ngoài mấy chục r ặ m trên một ngọn núi mà ở trong đó đã có một bóng người chờ một bữa tiệc áo bào màu đen hoa lệ lại lộ ra đ i ệ thấp nhìn qua hơn sáu mươi tuổi khí độ bất phàm đương nhiên càng trọng yếu hơn hay là thực lực của hắn hàng thật ra thật cường già tuyệt thế song long thủ lý đạo cường đi đến ngoài mấy trượng trên mặt một ít n ụ cười hỏi t h ă m bên trong là chắc chắn ý tứ ha ha ha sớm nghe nói về hắc long thủ đại danh muốn cùng đại đương ra một lần hôm nay cuối cùng là đạt được c ớ c mớn l ã o nhân thân thiết cười nói tràn đầy hiền lành ha ha nói đến phải là lý m ẫ muốn đối với song long thủ cảm ơn mới là nếu không phải các hạ lý m ẫ còn chưa hẳn có thể vào thanh long hội lý đạo cường lập tức ô quyền thật lòng thành ý cười nói đại đương ra khắc khí cho dù không có tại hạ đại đương gia nhập hội bên trong cũng là dễ như chở bàn tay chuyện sớm hay muộn lao nhân k h o á t tay nói thật người đến chính là đầu rồng của thanh long hội một trong song long thủ có thông tin bên trong các loại chứng minh còn có một thân này tu vi lý đạo cường gần như có thể khẳng định thân phận của đối phương không nói trước nhập hội ngày đó nội tử cũng muốn cùng các hạ nói một tiếng cảm ơn lý đạo cường đổi đề tài hắn để thanh long hội giúp hắn t r a xét năm đó hoàng gia chuyện cuối cùng cũng là song long thủ này cho một cái mơ hồ hồi âm để hắn quyết định trước buông xuống chuyện này sau này lại nói cái kia càng là tiện tay mà thôi bây giờ đảm đương không nổi đại đương ra nói lời c à n t ạ lao nhân lắc đầu cười nói các hạ như vậy quá khiêm tốn lý mỗi lại băn khoăn chương 270, t r o n g truyền thuyết châu to mập lý đạo cường v ẽ mặt làm khó lập tức lại là nhất định nghiêm mặt nói không được lần này vừa vặn gặp nhau lý mỗi nhất định phải hào hào cảm tạ các hạ đối phương khách khí như vậy hắn đương nhiên sẽ không để nối lòng cảnh giác không cần hắn nữa tiểu nhân tình vậy hiển nhiên là muốn trên người hắn đ ổ lớn lợi ích đại đương ra thật không cần phải khách khí lão nhân lần nữa q u á t tay sau đó cũng là nghiêm s á t mặt trịnh trọng nói hơn nữa không dối gạt đại đương ra tại hạ này cũng có chuyện thương lượng lý đạo cường mắt hơi chớp t h ư như động tâm nói giao dịch đúng là giao dịch lão nhân cười ha ha một tiếng xin các hạ nói lý đạo cường lập tức đưa tay vừa mời tốt tại hạ là thật lòng làm khoản giao dịch này cũng là thật lòng giao đại đương g i a người bạn này cho nên vẫn là chiếc biểu lộ cửa chính cho thỏa đáng lao nhân nghiêm nghị nói hai tay liền ôm quyền lâm an giả ra giả kính b á i kiến đại đương g i a thế nhưng ninh quốc công lý đạo cường ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói ninh quốc công không dám nhận giả mộ bây giờ chẳng qua là nhất luyện đan thuật sĩ mà thôi lao nhân cũng là giả kính cười n h ạ t nói lý đạo cường trong lòng thật sự có chút ít kinh ngạc lâm an giả ra là tống quốc bát đại gia một trong cũng có thể nói là đứng đầu một môn hai nước công vinh quốc công giả tự đạo càng là tống quốc thủ tướng có thể xưng một câu quyền nghiêm triều chính vị này đã từng ninh quốc công giả kính cũng là danh tiếng không nhỏ đương nhiên càng nhiều bởi vì giả tự đạo thân phận địa vị cùng đối phương đã từng làm chuyện giả ra là quân nhân xuất thân giả kính cùng giả tự đạo lúc tuổi còn trẻ nhưng đều là ngạnh sinh sinh thi đ ầ u tiến sĩ cùng giả tự đạo tương bức một làm được thủ tướng vị trí khác biệt giả kính sau đó si mê lên luyện đan ninh quốc công c h i vị cũng không cần tặng cho con trai hắn chuyện thế này bởi vì thân phận của hắn cùng giả tự đạo thân phận địa vị năm đó thế nhưng là lưu truyền rất rộng chuyện giả ra chưa cái gì nhưng cùng hắc long thủ liên hệ đến cùng nhau còn có cái này nghe đồn t r u y ề n tâm luyện đan kỳ thực là cường giả tuyệt thế giả kính những này không phải do lý đạo cường không kinh ngạc không cần suy nghĩ liền biết giả ra thực lực tuyệt đối kinh người t o à n tính vô cùng lớn lớn đều vừa lên đến liền trực tiếp biểu lộ thân phận tốt như thế lôi kéo được hắn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu chẳng qua cảnh giác sau khi cô kêu bữa tiệc lớn khí thức càng n ồ n g nặc gấp mấy lần hắn rõ ràng lần này thật gặp trong truyền thuyết châu tông h ợ ha ha ha giả huynh ở trước mặt lý mộ thật là không có từ xa tiết đón lý đạo cường thân thiết hảo sảng cười nói cảm t lý đạo cường khoát tay chặt lại nổi giận nói giả huỳnh có giao dịch gì cứ việc nói thẳng lý mộ nhất định cho giả huỳnh một cái công đạo giá bực này la hồ ly thật quấn vòng vòng tử hắn đại khái không bằng dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề chỉ cần thực lực đầy đủ ra mặt đủ dày gọn gàng đi thẳng về thẳng ngược lại có thể để cho hắn chiếm cứ ưu thế đây cũng là hắn những năm này tầm gác như vậy giả m ỗ liền không khắc khí giả kính khẽ gật đầu n g ừ n g tạm giọng nói hơi tốc nói đại đ ư ờ n g gia cũng biết bây giờ lâm a n tình hình nghe nói qua nghe nói bởi vì hòa thị bích n g u y ê n náo không nhỏ lý đạo cường khẽ to m ẩ y có chút ngưng trọng chân thành nói những ngày này mặc dù chủ yếu tâm tư đặt ở nội bộ nhưng lâm a n phương diện hắn cũng là không có bưng xuống hoặc là nói lâm a n phương diện bây giờ gần như đã dẫn đến toàn bộ thiên hạ chú ý hòa thị bích vào tống quốc hoàng cung tống quốc triều đình đương nhiên chân phấn hoan hô còn lớn hơn x á thiên hạ việc vui làm không ít đồng dạng lấy thực lực hôm nay của hát long trại cũng có thể đã nhận ra một chút tình hình không đúng càng ngày càng nhiều cơn giả hướng lâm ăn thành hội tụ đúng vậy à bởi vì hòa thị bích đại tống triều đình hoan hô cổ vũ cũng dẫn đến quần hùng thiên hạ nhìn chăm chú bây giờ trong lâm an thành cường giả càng ngày càng nhiều trong hoàng cung náo loạn tập đều có hai lần động tĩnh không nhỏ chỉ sợ không bao lâu muốn loạn giả kính khẽ thở dài ý vị thâm trường nói giả huynh có ý tứ là có người muốn xông hoàng cung đoạt hòa thị bích lý đạo cường sắc mặt giật mình trong lòng lại là bình tĩnh chẳng qua là đối với hòa thị bích lực hút lực ảnh hưởng đánh giá càng tăng lên trên hơn một bậc thang giả kính đều nói như thế như vậy không được bao lâu lâm ăn sẽ tuyệt đối muốn loạn nhất là hoàng cung hiện tại có lẽ đều là đang lợi chờ đến cường giả đủ nhiều nhiều đến đủ để t r ù n g tích tống quốc hoàng cung trình độ mà giả ra đúng vậy giả kính gật đầu vẻ mặt càng nghiêm túc giả huynh giao dịch là lý đạo cường nghiêm nghị nói giả mô muốn mời lý huynh ra tay lâm a n l o ạ n lúc chặn một người giả kính hai tay liền ô n quyền người nào lý đạo cường vẻ mặt có chút cẩn thận hỏi giả kính trong lòng lại buông lỏng quả nhiên là hạng người vô pháp vô thiên chuyện đều không rõ ràng trực tiếp hỏi người nào mà không phải cự tuyệt hiển nhiên đối với tống quốc triều đình không có nửa điểm kính sợ quay xuống đầu ngưng tiếng nói còn không xác định chỉ xác định là một vị cường giả tuyệt thế lý đạo cường trầm ngâm một chút cao mày nói giả huynh người rốt cuộc muốn làm gì muốn ngăn cản lại l à phương nào người không dám l ừ a gạt lý huynh cái này sự thực tại có khó khăn khó nói không thể nói giả kính hít â m thanh chân thành lại bằng phần nói thấy lý đạo cường lông mày càng n h ĩ u có ý cự tuyệt lúc này nói với giọng trịnh trọng chỉ cần lý huynh đồng ý hơn nữa sau đó không tiết lộ nửa điểm giả mỗi tất có thâm tạng một vì ba ngàn vạn l ư ợ n g bạc lập tức lý đạo cường lông mày buông lỏng chút ít giả kính tiếp tục nói hai vì một vị cấp bậc tông sư gia nhân mặt khác giả ra còn muốn cùng lý h u n h kết cái hôn giả ra hai phụ nữ lý huynh có thể tùy ý chọn chọn lý đạo cường lông mày hoàn toàn trở nên ung dung chẳng qua lập tức lại nhữ lại lộ ra do dự lý huynh nhưng vẫn là có yêu cầu cứ việc nói giả kính hào khí nói một bộ căn bản không sợ lý đạo cường đưa yêu cầu liền sợ hắn không đề cập dáng vẻ lý đạo cường thật sự có chút ít bị kinh hãi quả nhiên đây mới phải là c h â u to mập dáng vẻ à. hào khí ngất trời chấm ngâm một lát cau mày nói giả huynh giao dịch này n g ư ơ i dù sao cũng phải trước hết để cho ta biết cái này muốn chặn lại người đến ngọn nguồn là ai ít nhất là thế lực nào sau lưng liên lụy bao nhiêu người ta mới có thể từ đắc tội phần đo nặng nhẹ bỏ ra giá nghe thấy tự xưng biến thành càng lộ vẻ thân c ơ ta giả kính liền biết chuyển thành một nửa còn lại cũng là một ít lo lắng cùng giá tiền t r â n m ắ t dưới giả kính mở miệng cái khác không thay đổi đầu thứ nhất biến thành năm vạn l ư ợ n g bạc lý đạo cường chân mày cao lại không giải thích trực tiếp tăng giá đây là dùng tiền đến vũ nhục nhân phẩm của hắn tính cách cặp mắt hơi chớp bất đắc dĩ lắc đầu thở dài giả huynh đây không phải đơn thuần tăng thêm vấn đề tiền bảy mươi triệu lựa bạc giả kính nói với giọng trịnh trọng gia huynh người cái này lý đạo cường một mặt bó tay một trăm triệu lựa bạc giả kính trực tiếp mở miệng lần nữa ánh mắt thẳng thắn nhìn lý đạo cường hiển thị rõ tình thế bắt buộc chi ý chương hai trăm bảy mươi một hàng long thập bắt trưởng viên mãn c h i cảnh lý h i n h đừng vội nâng giá lý đạo cường khoắt tay ngăn trở trước mắt thần hào tiếp tục tăng giá r á n g vẻ giả kính ngừng chân thành nhìn lý đạo cường chờ đợi hắn mở miệng lý đạo cường vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc trầm giọng nói giả h u n h người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám nguyên nguyện ý ra lớn như vậy điều kiện tính nguy hiểm cũng khẳng định rất lớn hơn nữa cuối cùng hòa thị bích tung tích khẳng định cũng có liên quan đến ta đi kết quả này cũng không tốt tiếp nhận cho đến bây giờ giả kính mặc dù không nói nhưng hắn mục đích không khó đoán tám thành chính là hòa thị bích để hắn ra tay ngăn cản một người cuối cùng hắn rất có thể chính là bị nhận làm đồng bọn muốn người của hòa thị bích đều hướng hắn nơi này chạy chuyện như vậy hắn khẳng định không làm lý huynh trực sảng vậy ta liền nói thẳng giả kính vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc thẳng thắn nói lý huynh ta nguyện ý biểu lộ thân phận cùng lý huynh làm cái này một vụ giao dịch trong đó thành ý lý huynh hẳn là rõ ràng ta cùng toàn bộ giả ra đều là thật lòng nghĩ giao lý h u y n người bạn này rất nhiều chuyện không thể nói rõ nhưng lý h u y n biết thân phận chân thật của ta vậy ta như thế nào lại để lý h u y n gánh chịu kết quả kia về phần hiện tại không nói tương ứng kế hoạch đúng là việc khó nói rõ ràng để lý đạo cường không cần lo lắng cuối cùng hòa thị bích tung tích cùng hắn không có quan hệ không có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn nếu không hắn có thể trực tiếp xốc giả ra ngọn n g u ồ n trình độ nhất định lý đạo cường xem như bắt lại giả ra nhược điểm giao dịch này đương nhiên sẽ không để lý đạo cường có nổi thấy lý đạo cường trầm âm giả kính tiếp tục nói đến lúc đó chỉ cần lý huynh dựa theo kế hoạch tiến hành tuyệt sẽ không có vấn đề đương nhiên một màn này tay tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người thậm chí mơ nguyên minh quốc tống quốc triều đỉnh loại hình chẳng qua hôm đó người xuất thủ nhất định là rất nhiều mà không có hòa thị bích tương ứng phiền thoái lý huynh sẽ để ý sao lý đạo cường không nói chẳng qua là lộ ra một tùy ý nụ cười ý tứ rất rõ ràng chỉ cần không việc quan hệ hòa thị bích tung tích coi như hắn tại tống quốc trong hoàng cung ra tay hắn cũng không sợ ngưng tạm giọng nói khẳng định nói tốt ta đồng ý nhưng ta muốn trước lấy được b ạ c hơn nữa nếu như đến lúc đó để ta phát hiện cùng giả huynh nói khác biệt vậy cũng đừng trách ta lật lọng giả kính do dự mấy tức gật đầu nói với giọng trịnh trọng tốt trước tiên có thể cho đại đương ra bạn chẳng qua, giao dịch qua đi đại đương ra tuyệt đối không thể trước bất kỳ ai nói đến này giao dịch tự nhiên đây là quy củ của ta lấy tiền làm việc tuyệt sẽ không khiến người ta thất vọng lý đạo cường không chút do dự khẳng định nói ta tin tưởng đại đương gia tiến dự hơn nữa đây chỉ là lần đầu tiên sau này chúng ta sẽ tiến hành lớn hơn giao dịch giả kính lộ ra nụ cười có ý riêng nói lý đạo cường trong lòng hơi động lập tức cũng lộ ra cao hứng nụ cười trong lòng quả thực có chút an ủi làm ấy năm nhân thiết đây là người đầu tiên mặc kệ là ngôn ngữ hay là trên hành động đều bày tỏ tin tưởng hắn t ư ờ n g giả lúc này tiếng nói phóng khoáng kiên định bảo đảm nói giả h u n h cứ việc yên tâm nói xong mắt hơi chớp thoải mái thản nhiên nói đều là bằng hữu vậy ta liền không k h á c h khí giả huynh chúng ta trở lại nói chuyện chuyện thù lao lý huynh cứ việc nói thẳng giả kính chĩa tay ra lực lượng mười phần bạc phương diện bởi vì trước đó căn bản không biết tình huống nguy hiểm quá lớn ta nguyện ý gánh chịu phần này nguy hiểm cho nên ta muốn hai ước lượng bạc lý đạo cường mở ra bảng giá giả kính khánh nhữ mày nói lý huynh hai ước lượng bạc quá nhiều một ước hai ngàn vạn lạng đây là thành ý của ta lý đạo cường trong lòng thất vọng mới vừa còn là không thiếu tiền thần hảo hiện tại liền có kẻ mặt cả chẳng qua nhìn một chút giả kính do dự dưới trung pin là gật đầu thở dài mà thôi xem ở bằng hữu cùng về sau phân thượng liền một thứ hai ngàn vạn lựa bạc trong ba ngày bạc nhất định đưa đến h ắ c long trại giả kính lập tức nói giả huynh thông thoái lý đạo cường nụ cười dày đặc mấy phần chẳng qua còn hy vọng lý huynh đáp ứng ta một cái điều kiện giả kính bỗng nhiên chân thành nói giả huynh mời nói lý đạo cường khách khí nói sau đó ta giả ra đích nữ gả một vị cùng đại đương gia làm vợ giả kính coi trọng nói không thành vấn đề lý đạo cường không cần suy nghĩ đáp ứng ha ha tốt có thể cùng đại đương gia kết thân thật là thoải mái giả kính vớt dâu cười to là vinh hạnh của ta mới phải lý đạo cường đầy mặt nụ cười khách sáo một câu chờ giả kính cũng khách sáo một câu về sau lại nói giả huynh ngươi đáp ứng đưa vị tông sư kia cấp giai nhân lý huynh yên tâm nhất định sẽ làm cho lý huynh ngươi hài lòng giả kính bảo đảm cười nói lý đạo cường thấy đây liền không hỏi thêm nữa lại ước định cẩn thận một chút chi tiết phương diện cự tuyệt lý đạo cường nhiệt tình chiêu đãi giả kính nhanh chóng rời đi bóng đêm đen kịp dưới trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình lý đạo cường nhiệt tình nụ cười hào sảng biến mất tựa như trời sinh mang theo lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra lạnh lùng t r ầ n âm song long thủ song long xong. giả kính là một vị cường giả tuyệt thế vị k i a thanh danh hiển hách giả tự đạo Chật, hắn có chút mong đợi cùng vị k i a giả tự đạo gặp một lần không gì khác tò mò mà thôi tò mò song long thủ diện mục chân thật càng tò mò hơn giả da chân chính g i ả tâm hắn thích giả tâm người nhất là giống giả da như vậy tìm đến cửa giao dịch giả tâm người ánh mắt t ú lánh nhìn về phía lâm an phương hướng hắn tựa như đã có thể thấy cái kia sắp nhấc lên sóng gió chẳng qua đường vòng cung từ bên miệng nổi lên có chút mong đợi vui vẻ đây chẳng phải là hắn kỳ vọng sao không có cái này sóng gió giả ra x ả ra phần này giá tiền về phần nguy hiểm trong đó mắt nhìn đại cường đạo h tự tin mánh liệt sức mạnh n g h ĩ lên lập tức chính là bá khí tự sinh hào khí vượt mây lập tức hắn có thể bước lên chân chính đ ỉ n h phong ngang đột nhiên một trận sụp sôi tiếng long ngâm từ trong cơ thể lý đạo cường chuyển ra ánh mắt vui mừng bàn tay lớn vung lên phong bế linh khí xung quanh ngăn trở âm thanh truyền bá sau một khắc hào quang sáng trói nở rộ màu vàng kim thần long hư ảnh từ trong thân thể của hắn x u n g ra dài đến mấy trượng sinh động như thật lộ ra chấn áp thiên hạ quét ngang hết thẻ ư thế lý đạo cường thẳng tắp như ngọt núi thân thể r ú nhẹ song trưởng đột nhiên hướng lên trời trống lên lật một cái tựa như muốn đỉnh thiên l càng sụp sôi long âm bay thẳng núi lâm vân tiêu thân rồng quấn quanh thân thể hắn phóng lên tận trời bàng phật kinh lịch một lần thuế biến làm sông lên mây xanh lúc cao vài t r ư ợ n g thân rồng ngưng thật rất nhiều giống như có chân thật thân thể càng nhiều một loại linh tính giống như vật sống cố kêu uy thế trở nên càng thêm cường đại thế không thể đỡ vui sướng hung mánh bay m ú a vài vòng thần long bay trở về đến trong cơ thể lý đạo cường ánh sáng màu vàng chậm dãi biến mất chỉ có cặp mắt kia bên trong càng có thần mơ hồ có long ảnh lói lên nụ cười từ trên mặt hiện lên hàng long thập bát trưởng viên mãn chi cành xong nước chạy thành sông thực lực tiến hơn một b t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai cái thứ hai đại đan đến c ử a ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long tượng bàn mờ công tầng m ộ ư ơ i một hàng long thập bát trưởng viên mãn thiên phú vạn độc bất xâm điểm cường đạo bốn trăm tám ba năm sáu bảy h ì n tám trăm chín ba nhìn chằm chằm phía sau hàng long thập bát trưởng viên mãn hai chữ lý đạo cường trong lòng hài lòng hàng long thập bát trưởng gần như đều là bản thân hắn tu luyện trải qua không đến thời gian hai năm rốt cuộc viên mãn tiết kiệm ước chừng sáu nghìn hai trăm năm mươi vạn điểm cường đạo hàng long thập bát trưởng viên mãn thực lực câu tiến hơn một bước võ đạo nguyên thần cũng về phía trước đạt một bước cảm thụ được trong đó lực lượng bỗng nhiên lòng có hiểu rõ hàng long thập bát trưởng viên mãn võ đạo nguyên thần tiến bộ đền bù l o n g tượng bản nhược công chỗ thiếu sót l o n g tượng bản nhược công cuối cùng không phải là vì hắn đo thân mà làm thần công mà là công pháp của người khác như vậy người ngoài tu luyện long tượng bản nhược công trung pin là không sánh bằng người sáng tạo công pháp này chuyện này rất bình thường lý đạo cường cũng đã gặp qua không ít thần công bí tịch đều là loại tình huống này long tượng bản nhược công tu tinh khí thần ba ba hợp nhất lấy lực các người nhưng người ngoài tu luyện long tượng bản nhược công tu luyện ra được ba thật ra thì cũng không thăng bằng Tinh khí phương diện muốn vượt trên thần một diện phương muốn khí bà ậ c cũng đây l người tu luyện lòng tượng bàn ngược công, đến cuối cùng, dễ dàng nhập mang nguyên nhân. cuối tu tẩu Bà dễ hỏa không thăng bằng thần không đủ để khống chế c ố kia to lớn lực lượng đây cũng là năm đó người sáng tạo công pháp căn cứ tự thân tình hình sáng tạo người sáng tạo công pháp có lẽ trời sinh phương diện tinh thần dị thường cho nên khuyết điểm này không hiện lý đạo cường chủ yếu dựa vào đại cường đạo hệ thống tu luyện lại có trời sinh chiến thần thiên phú khống chế cũng không lộ vẻ dị thường chẳng qua thật ra thì nhược điểm này hắn đạt đến cảnh giới tông sư về sau liền rõ ràng chẳng qua là không có gì đáng ngại sẽ không có để ý đến lúc này hàng long thập bắt trưởng viên mãn võ đạo nguyên thần tiến bộ thần phương diện về phía trước bước một bước với lúc tương ứng đổi u kịp tinh khí còn vượt qua một bậc xem như đền bù long tượng bàn nhược công chỗ thiếu sót đương nhiên hiện tại là đền bù long tượng bàn nhược công tầng mười hai thiếu hụt một phần k i a t thần liền chưa chắc có thể đền bù thoáng tưởng tượng đem để qua một bên mặc kệ có thể hay không đền bù cũng không phải đại sự hắn có trời sinh chiến thần thiên phú đủ để khống chế trên thực chất tổn thất cũng là thiếu một phần lực lượng mà thôi không có đáng ngại lúc này cao hứng rất nhiều tâm tư của hắn đều bỏ vào trên đại cường đạo hệ thống h à n g long thập bắt trưởng viên mãn long tượng bàn nhược công cũng lập tức đạt đến chân chính tầng cao nhất đến lúc đó hắn liền đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này về sau đường nên đi như thế nào hắn đang suy tư đại cường đạo hệ thống về sau sẽ có hay không có biến hóa gì tỉ mỉ kiểm tra một lần thấy không có gì biến hóa lý đạo cường thu hồi tâm thần bình phục lại không n ộ i chờ đến long tượng bàn nhược công tầng một ư ơ i hai tu luyện thành công lại nói long tượng bàn nhược công là đại cường đạo hệ thống đưa cho hắn đến lúc đó h ắ n sẽ có chút biến hóa vung xuống những n à y hằng long thập bắt trưởng viên mãn cùng sau đó một t h c hai vạn lượng bạc doanh thu long tượng bàn nhược ô n g tầng m ư ơ i hai cao hứng sông lên đầu Bước c h â ngày một bước, ư ớ h n trong trại quay trở n quay về. Bước này đại hỷ sự, đương nhiên hỷ chúc sự, muốn mừng thứ n Trong đêm khuya, chỉ có thể cùng nhà mình nữ nhân chúc mừng.、Cái、này nhất định là một cái không nghỉ ngơi thể một đêm khuya, chỉ chúc có Cái là Ngày cái ban hai thần thanh khí sảng lý đạo cường nếu như không có chuyện gì tiếp tục chủ trì trong trại sự vụ kiên nhẫn chờ đợi giả kính hứa hẹn bạc đến bạc chưa chờ đến một vị ngoài ý liệu người đến lý đạo cường rất hứng thú nhìn trước mắt thái độ tôn kính người trẻ tuổi anh tuấn đại minh hộ long sơn trang đoạn thiên a i bãi kiến đại đ ư ơ ra người trẻ tuổi một thân già dặn ăn mặc tôn kính ôn quyền thi lê nói hộ long sơn trang đ o ạ n thiên ngai bản trại chủ cùng hộ long sơn trang cũng không có cái gì giao tình ngươi đi cầu thấy bản trại chủ có chuyện gì lý đạo cường mang theo một phần hiếu kỳ nói đối mặt tuyệt đại bộ phận người đều không đủ lấy để hắn khách sáo thẳng đến thẳng lui càng hợp tâm ý của hắn đ o ạ n tiên h nhai hiển nhiên tại cái tia tuyệt đại bộ phận người đại đương gia tại hạ lần này đến trước chính là muốn cùng đại đương gia làm một vụ giao dịch đ o ạ n tiên h nhai không tiêu ngạo không tự thi trầm tính nói giao dịch gì lý đạo cường trong lòng khẽ nhúc ních sẽ không cũng là hòa thị bích ta ta đại minh muốn thu được hòa thị bích cho nên muốn mời đại đương gia ra tay đoàn tiên nhai không chút nào che giấu thẳng thắn nói lập tức lý đạo cường trong lòng vui vẻ thật đúng là lập tức nghĩ đến rất nhiều lấy hắn hiểu vị thần hầu kia tính tình phái đoạn thiên ngai đến nói chuyện như vậy hẳn là đại biểu chính là toàn bộ đại minh mà không phải vị thần hầu kia một mình muốn cướp nói cách k h á c minh quốc triều đình hẳn là đạt thành nhất trí cùng nhau ra tay tranh đoạt hòa thị bích trong đó không chỉ là có hộ long sơn trang như vậy đoạn thiên ngai đến hẳn là cũng chỉ đến thử nhìn một chút có thể thành hay không trong lòng nhanh chóng có so đo nhẹ nhàng cười một tiếng lạnh nhạt nói mời bạn trại chủ ra tay tranh đoạt hòa thị bích khoản giao dịch này cũng không nhỏ phái ngươi còn chưa đủ tự nhiên đại đương gia nếu như đáp ứng thần hầu sẽ đến cùng ngài thương nghị đ o ạ n tiên nhai lập tức trở về nói các ngươi có thể ra giá bao nhiêu cách lý đạo cường từ chối cho ý kiến hỏi đến lúc đó đại đương gia ra tay giúp đỡ chặn một vị cường giả tuyệt thế hai ngàn vạn l ư ợ n g bạc đ o ạ n tiên nhai nói với giọng trịnh trọng không đủ một vị năm ngàn vạn lượng bạc đến một trăm triệu l ư ợ n g bạc đem lời này chuyển trở về đi b ả n trại chủ chỉ chờ đợi thời gian năm ngày lý đạo cường phai nhạt tiếng nói đoàn tiên nhai khẽ nhữ mày mắt nhìn lý đạo cường hay là thi lê nói vâng tại hạ cáo lui chờ đoàn tiên nhai rời đi lý đạo cường nhẹ nhàng cười một tiếng hắn dự đoán lính đánh thuê hình thức rốt cuộc bắt đầu sinh ra lớn hiệu đầu tiên là lâm an giả giả song long thủ giả kính lại là minh quốc hộ l o n g sơn trang thiết đạm thần hầu chu vô thị hai b ú t đại đan liên tiếp có thể tưởng tượng được người của hắn xếp đặt hắn hãng giao dịch vì thật bắt đầu đến lúc thu hoạch cao h ứ n g một trận cẩn thận t r ầ m tư lên một đơn này đáp ứng làm giao dịch đương nhiên vì tiền về phần giả kính bên kia cả hai cũng không xung đột chờ long tượng bàn nhược công hắn tầng mười hai tu luyện thành công chặn một vị hoặc hai vị cường giả tuy thế không khác nhau gì cả đến tay biên giới tiền hắn chắc chắn sẽ không công tha về phần cả hai cho giá tiền t r a n l ệ không nhỏ cũng bình、thường. giả kính bên kia thần thần bì bí cái gì cũng không chịu nói chu vô thị bên này lộ ra đường đường chính chính bọn họ bỏ tiền hắn xuất lực có hậu quả gì không đều chuyện không liên quan đến hắn không có lớn thai hoàng ẩm giá tiền đương nhiên nếu so với giả kính bên kia thiếu hơn nhiều mà năm ngàn vạn lượng đến một trăm triệu hai ở giữa phụ động sửa chữa t h ư ờ n g cường giả tuyệt thế ở giữa thực lực sai biệt cũng là không nhỏ b a n g ban tuyệt thế cường giả như vậy khẳng định phải so với tất h u y ề n tuyệt thế cường giả như vậy mạnh hơn nhiều giá tiền tự nhiên liền không giống nhau suy tư một hồi tiếp tục kiên nhẫn cùng đợi còn mơ hồ có chút mong đợi có hai cái đại đan đến cửa có thể hay không còn có cái thứ ba đại đan tìm đến cửa chương hai trăm bảy mươi ba long tượng bản nhược công tầng mười hai ngày thứ hai giả kính hứa hẹn một t h c hai ngàn vạn lượng bạc đến giá trị sáu ngàn vạn lượng bạc vàng cùng ba ngàn vạn lượng bạc ba ngàn vạn lượng ngân phiếu đưa bạc người đều là cao thủ tiên tiên hành động nhanh chóng lưu loát lại có giả kính tự mình áp trận toàn bộ động tác rất bí ẩn không theo kinh châu phương hướng đến dưới tình huống liền dưới t r ư ớ n g lý đạo cường hệ thống tình báo thế mà cũng không có phát hiện gì cũng khiến hắn lần nữa thấy được thế lực uy tín lâu năm nội tình đối với l ý đạo cường ô m quyền tín nhiệm nói giả huynh yên tâm ta nhất định đến đúng giờ lý đạo cường vẻ mặt kiên định bảo đảm nói t ố t cáo tử giả kính gật đầu một cái xoay người rời đi đưa mắt nhìn mang người rời đi lý đạo cường trầm tĩnh sắc mặt có chút thay đổi ngựa đầu nhìn này song trưởng rời khỏi lớn nhất lại một chút x í u nằm chắc bên trên tràn ngập lực lượng vô t ậ n miệng hà ra nụ cười xuất hiện lại ở lui vui sướng cao hứng hào khí ba khí hùng tâm v ă n trựa rốt cuộc đủ truyền đạt mệnh lệnh một phen mệnh lệnh hoàn toàn giả kính đã rời khỏi rất xa cũng không có cao thủ khác về sau l ý đạo cường bóng người biến mất trong hắc long trại phù vân sơn mạch chỗ sâu một tòa không thấp ngọn núi bên trong hắn đi đến một cái đã sớm chuẩn bị s o n g sân động không có một chút do dự gần sáu ước điểm cường đạo biến mất t r o n g không sau một khắc bên trong phương viên m ư ờ i g i ả m linh khí sôi trào chen trúc vào trong cơ thể lý đạo cường càng khủng bố hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng từ trong cơ thể hắn ra đời long tượng bàn n ư ợ c công tầng m ư ơ i hai đủ loại kinh văn áo nghĩa tựa như tu luyện trăm năm mang theo cỗ kia ôn hòa dòng lũ lấy một loại tốc độ cực nhanh tu luyện tầng m ư ơ i hai chân nguyên khí huy võ đạo nguyên thần đều đang tăng cường như lao nhanh trường giang không ngừng trở nên dài hơn càng chiều rộng sâu hơn mãnh liệt nước sông càng thêm mạnh mẽ không thể ngăn cản mỗi một hô hấp đi qua lý đạo cường lực lượng liền không lấy tốc độ bình thường đi đến một bước dài ngang long ngâm giống minh n m thanh chưa từng có càng rõ ràng sụp sôi loại khí tức uy thế khủng bố đó tựa như thủy triều không có cực hạn nhanh chóng tăng trưởng lấy sơn động làm trung tâm tất cả sâu kiến c h í n thú tựa như gặp thiên địch đều run rẩy nằm trên đất một cử động nhỏ cũng không dám năm dặm mười dặm hai mươi dặm phạm vi càng lúc càng lớn toàn bộ giữa núi rừng mãnh liệt t i ê n lặng lại không có nửa điểm âm thanh chỉ có trong hư không bởi vì linh khí mãnh liệt mà giống như có một loại thủy chiều âm thanh sau nửa c a n h giờ trong h á c long trại vu hành vân người đầu tiên đã nhận ra tình huống dị thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra kinh hãi quay đầu nhìn về phía phủ vân sơn chỗ sâu phương hướng nhớ đến vừa rồi mệnh lệnh đ ỗ n g nhiên chấn động nhảy dựng lên lý đạo cường lại tu luyện thành thần công gì thực lực tiến hơn một bước ý niệm hiện lên tuyết nộn dưới làn da mặt mày khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra có một loại cực độ không nói cảm giác phản phất nhận lấy vô tận đả kích lập tức rung đầu phủ định ý nghĩ kia hẳn là chẳng qua là tu luyện thần công sở trí lý đạo cường đều đạt đến loại trình độ đó lại nghĩ tiến lên trước một bước nói nghe thì dễ đúng chính là như vậy khi sâu một hơi miễn cưỡng đẻ xuống không nói đà kích cảm giác sắc mặt lạnh lùng thân ảnh hướng cái hướng kia đi đến hắc long trại bên ngoài ngừng để phòng phòng ngừa trong trại có người đi qua quấy dày xem ở tiêu giao phái trưởng m ô n nhân phân thượng cùng lần này liền lấy hết thêm chút sức âm thầm n g o kiểu hư lạnh một tiếng bình tĩnh lại tâm tình một bên khác âu dương phong phát hiện thời gian vẹn vẹn、so、với vu hành chậm hơn một t i ế n mặt h ô i h ắ n cũng đứng lên bước nhanh đi đến ngoài cửa nhìn hướng cái hướng kia nghiêm túc trịnh trọng sát mặt dưới là vô số suy nghĩ l ó e lên lông mày chẳng biết lúc nào nhăn nhăn lộ ra trầm tư cân nhắc lợi hại cuối cùng biến thành một thở dài cùng theo sát kiên định hắn không thể chậm trễ nữa nhất định phải mau sớm đột phá cái này khúc mắc bước chân di chuyển rất mau đến đến v u hành vân cách đó không xa v u hành vân ánh mắt như kiếm lạnh lùng nhìn âu dương phong đồng mũ không nên hiểu lầm đại đương ra trước khi bế quan để ta nhìn điểm trong trại thấy đồng mũ ở đây liền nghị cùng nhau âu dương phong chủ động cười nói vẻ mặt thản nhiên v u hành vân lõe lên một hoài nghi có chút không tin nhưng không nói gì thêm chỉ lạnh lùng nói chớ đến gần thấy cái này ác liệt thái độ âu dương phong cười cười không thèm để ý tại một bên khác đợi yên lặng cảnh giới không bao lâu ca thư thiên xuất hiện hắn hiển nhiên cái gì cũng không biết tò mò muốn đi xem một chút c ú t về lợi v u hành vân ánh mắt lạnh như băng chừng một cái một điểm không k h á c h khí khiển trách hạ nhân ca thư thiên ánh mắt cũng lạnh xuống sau khi gia nhập hắc long trại lý đạo cường cũng không có đối xử với hắn như thế chẳng qua thấy được v u hành vân âu dương phong hắn cũng xác định đây cũng là lý đạo cường làm ra động tĩnh cho nên vẫn là nhịn xuống một hơi này hư nhẹ một tiếng xoay người trở về phòng Vũ Vân Hành không thu rõ ràng không xác định cũng chính là như vậy bọn họ càng không thể bình tĩnh đinh điển đoàn duyên khánh đám người lúc này cũng phát hiện ngoài đinh điển ra những người còn lại muốn đi xem một chút sau đó đều bị vu hành vân khiển trách trở về Hát lúc o n này bên trong hang núi kia tất cả khí tức toàn bộ nội liễm lý đạo cường mở hai mắt ra lóe ra không che giấu chút nào hưng phấn đứng dậy thân thể lệnh khôi nô cào lớn lực áp bách so với dị vãng càng mạnh mẽ hơn thân thể tự ở bề ngoài nhìn lại tựa như không có thay đổi gì chỉ có bản thân lý đạo cường rõ ràng y phục phía dưới bắt thịt càng gia tăng hơn thật có lực hình thể đạt đến một loại gần như hoàn mỹ trình độ nằm tay tất cả lực lượng trong khoảnh khắc tập trung vào một điểm d ơ lên một q u y ề n đánh về phía hư không đánh một trận buồn bực v ă n g lên cả ngọn núi run lầy bầy giống như bị vô tận cự lực đẩy lung lay mà lý đạo cường trước năm đầm mới dài đến hơn một trượng hư không xuất hiện một đạo dấu vết giống như đẩy ra một tầng lại một tầng bề ngoài lộ ra bản chất đạo kia trên dấu vết không gian cực độ bất ổn giống như là một trận gió có thể đem tội phá một loại khí tức nguy hiểm từ đó tạt ra lý đạo cường trong mắt lóe lên một t i n mang còn thiếu một chút hắn cũng không thất vọng long tượng bàn nhược công t r u n g quy là người khác vì bản thân đo thân mà làm hắn tu luyện thành tầng mười hai nhỏ yếu một chút rất bình thường chương hai trăm bảy mươi bốn phá thoái hư không nội đạo đây chính là người sáng lập cùng sau đó người tu luyện khác biệt cho dù đồng dạng tu luyện đến cấp độ đ ỉ n h phong kẻ đến sau cũng muốn yếu một ít trừ phi có to lớn gì kỳ nộ g long tượng bàn nhược công người sáng lập có thể lấy tầng mười hai chi lực phá thoái hư không đặt đến thiên nhân chi cảnh hắn yếu một điểm rất bình thường chẳng qua điểm này cũng không phải không thể để ngủ ngang long n â m nổ vang hàng long chân ý thúc g ụ c đến t ự c hạn h à n g Long thập buồn t t r bực ư a n g dội tiếng h oanh t minh đem sơn động này chấn động đến lung lay sắp đổ cao đến trăm triệu ngọn núi tự thạch lan xuống không ngừng run run dày đúng là lộ ra lung lay sắp đổ lý đạo cường tất nhiên là sẽ không để ý đến ngọn núi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia dài hơn một triệu trên dấu vết t h ư n g như trắng non trên giấy vẽ lên một khoản mực tàu một đầu không hề giải hố đen dấu vết xuất hiện ở phía trước trong hư không trong lô đen là hư vô khí tức vô cùng nguy hiểm từ đó tàn ra lý đạo cường trong hai mắt nổ bắn ra một giống như thực chất tinh mang phá thoái hư không thiên nhân c h i cảnh hắn đ t đến từ giờ trở đi hắn chân chính đạt đến thế giới này để hình phong cấp độ có lẽ hắn còn không thể vô địch thiên hạ nhưng hắn tự tin không ai có thể một mình giết hắn trời sinh chiến thần thiên phụ giới đây chính là tự tin võ đạo nguyên thần run lên hàng long chân ý phát ra thoải mái hào khí vượt mây tiếng r n cường đại một chút quét ngang thiên hạ chấn áp hết thẻ mục tiêu có tính thực chất hy vọng tăng thêm tâm tình biến hóa hàng long chân ý tự nhiên mạnh lên thu hồi ánh mắt không tiếp tục để ý đến cái kia chậm rãi khép lại không gian mà là nhắm mắt lại c ẩ n t h ậ n thể hội lấy trong lòng cỗ kia khuấy động lên nằm đi đến thế giới này năm năm trái phải thời gian đi đến một giới đ ỉ n h phong chính thức có được đầy đủ tự vệ lực lượng hắn ở chỗ này có hết thảy hát long trại vương ngự yên hoàng tuyết mai các loại lập tức trở nên có chút không giống giống như càng có thực chất cảm giác một loại làm ra làm chơi ra chơi cảm giác tự nhiên sinh ra trên mặt lộ ra một loại nụ cười n h ạ nhóm hắn rõ ràng từ thế giới hòa bình đi đến cái này xa lạ thế giới hỗn loạn hắn những kia không an toàn cảm giác thẳng đến lúc này mới rốt cục đều biến mất cũng thẳng đến lúc này hắn hoàn toàn dung nhập thế giới này hắn chính là thế giới này đ ạ i đương g i a của hắc long trại lý đạo cường cái kia thế giới hòa bình lý đạo cường đã sớm không có thể xác tinh thần chưa bao giờ qua bưng lỏng trong vô thanh vô thức võ đạo nguyên thần lại mạnh mẽ một điểm nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần loại này làm ra làm chơi ra chơi cảm giác hắn rất thích mở mắt ra coi lại hết thể trước mắt cùng phương tiên đ i ệ này hắn trong mơ hồ đều có loại cảm giác không giống nhau càng thân cận nhẹ nhàng cười một tiếng tâm tình bắt đầu bình phục lại sau mấy tức trịnh trọng đem tâm thần chìm vào đại cường đạo hệ thống lập tức có tin mừng sắc không ra suy đoán tu luyện thành long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i hai đại cường đạo hệ thống thật sự có biến hóa ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i hai hàng long thập b ắ t t r ư ở n g viên mãn thiên phú vạn đ ộ c bất sâm trời sinh chiến thần đỉnh tiêm chi tư điểm cường đạo bốn trăm n h năm bảy g h a i ba m ộ t nộ đạo không để ý cái khác chăm chú nhìn dưới nhất một nhóm nhiều hơn đến nộ đạo hai chữ rất nhanh chức năng ly đạo cường liền rõ ràng tên như ý nghĩa chính là hao tốn điểm cường đạo để c h o hắn ở một loại trạng thái ngộ đạo loại trạng thái này có thể ở trụ cột của hắn bên trên trình độ cực lớn tăng lên ngộ tính của hắn để hắn có thể đi tìm hiểu hoặc là sáng tạo cái gì hiện tại là mỗi trăm vạn điểm cường đạo một phút đồng hồ chờ sau này cảnh giới của hắn đề cao cần có điểm cường đạo cũng sẽ tăng nhiều đây chính là ý tứ đại khái chứ hiểu nói bên ngoài cái khác tạm thời không có gì thay đổi những việc trên võ học mặt cũng không có đã từng nghĩ đến thêm điểm tự động thôi diễn cấp độ cao hơn sau đó tu luyện thành công trừ phi hắn có thể tự mình thôi diễn ra cấp độ cao hơn võ học mới có thể tiếp tục thêm điểm nhanh chóng tu luyện thành công trước ngộ đạo thôi diễn thêm chút đi tu luyện hiểu rõ đại cường đạo hệ thống biến hóa lý đạo cường tính hạ tâm yên lặng chầm tư nhiều hơn một cái ngộ đạo chức năng như vậy sau đó không có bất ngờ gì xảy ra hắn muốn đi lên chính mình con đường sáng tạo công pháp dù sao võ học của thế giới này đối với hắn mà nói đã không đáng lại đi sửa lại tu như vậy trả giá cao sẽ quá lớn nhiều lắm thì tham khảo tham khảo thật ra thì cũng là một loại sáng tạo công pháp cho nên trừ phi có một môn siêu việt thế giới này cấp độ công pháp ở trước mặt hắn nếu không đều không đáng được hắn sửa lại tu muốn tiếp tục mạch lên cũng chỉ có thể đi con đường sáng tạo công pháp nếu như đi lên sáng tạo công pháp con đường quan trọng nhất chính là ba điểm một là điểm cường đạo không cần nói đây là hết thể căn bản hai là tư chất nộ đạo chức năng tại trụ cột của hắn nâng lên tăng h lên nói cách khác trụ cột của hắn càng tốt hiệu quả càng tốt tư chất tăng lên cũng không sẽ tăng lên nộ đạo chức năng hao tốn chỉ có cảnh giới tăng lên mới có thể tăng lên cái này không khó hiểu được cảnh giới tăng lên chính là một lần thuế biến vệ chất muốn kéo theo thuế biến sau bản thân tất nhiên phải hao phí lực lượng cường đại hơn điểm cường đạo hao tốn tăng lên rất bình thường sau đó bước thứ nhất tốt nhất trước tăng lên đỉnh tiêm chi tư cần một trăm triệu điểm cường đạo thứ ba, phải học. loại là các võ ba điểm này là lý đạo cường tạm thời nghĩ đến phải chăng còn có càng nhiều đồ vật quan trọng cần thao tác thực tế sau lại nhìn lại lẳng lặng trầm tư sẽ lại bắt đầu thao tác thực tế bình tĩnh tâm thần hơi suy nghĩ một trăm vạn điểm cường đạo biến mất lập tức giống như là có một dòng nước trong xuất hiện tại sâu trong linh hồn lý đạo cường mãnh liệt giật mình một cái tinh thần đại trấn chỉ cảm thấy thế giới không giống nhau trước mắt thiên địa không gian các lệnh loại hết thảy đều lộ ra khí tức huyền rượu tư duy năng lực vận chuyển tốc độ các loại tốt khó có thể tưởng tượng giống như là hết t h ả y vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề dễ như t r ở bàn tay phảng phất như thần cảm giác mới lạ lại tham lam cảm thụ mấy thức liền chuyển qua chuyện chính bên trên lòng tượng bàn được ô n g vô số kỳ tư rượu tưởng Tăng chương hai trăm bảy mươi lăm hắn có thể đánh mười cái bình phục lại tâm tình tinh tế trở về chỗ vừa rồi loại trạng thái kia trí thông minh tư duy phương diện tăng lên chỉ có thể coi là việc nhỏ không đáng kể chân chính tăng lên còn muốn đếm không thể giải thích huyền diệu khó giải thích nội tính loại trạng thái kia dưới hắn có năm chắc nhanh trong thôi diễn ra thích hợp nhất long tượng bản nhược công của hắn tầng m ộ ư ơ i ba đương nhiên loại này nhanh chóng lấy hắn tình hình bây giờ thời gian muốn dựa theo giờ tính toán cần có điểm cường đạo hàng trăm triệu cụ thể bao nhiêu không thành công phía trước hắn cũng không thể xác định trừ cái đó ra lĩnh n g ộ thôi diễn ra đến sau còn muốn tu luyện tự mình tu luyện bởi vì là chính mình vì bản thân chế tạo riêng cho nên nếu so với tu luyện cái khác cùng cấp độ công pháp nhanh rất nhiều nhưng đạt đến hắn trình độ này muốn tu luyện có thể làm cho chính mình có tiến bộ nhiều công pháp ngó hơn cũng là lấy năm qua tính toán cho nên điểm cường đạo nhu cầu, nhu h đạo nên vẫn là lớn n điểm là ấ trong Ngoài những thứ này thứ a vừa rồi r nằm ở t trạng thái ngộ đạo. Đối với bản thân tu đạo, ngộ bản đối với lúc u suy、tư. Sau đó thật muốn suy y ệ n hắn cũng diễn long tượng bàn nhược công tầng 13 sao. Long tượng bàn nhược công là hắn nói、sao? Trong thứ khái thật coi có sao. sao? đại là là l đó một tư. mơ hồ hắn có một chút ý nghĩ càng có một chút mong đợi c h ầ m tư mấy tức tạm thời đem để ở một bên trong lòng hiểu rõ là được c h ầ m dài chuẩn bị hiện tại quan trọng nhất hay là nghĩ biện pháp thu hoạch điểm cường đạo càng nhiều điểm cường đạo so với dĩ vãng đều cần nhiều hơn vô số thiên văn con số hốt nhẹ một hơi mặc dù cũng có chút áp lực nhưng càng nhiều hay là hào tình và trượng lấy thực lực bây giờ của hắn chỉ cần không tìm đường chết sẽ không phải chết không chỉ có không có nguy cơ sinh tử thu hoạch điểm cường đạo tốc độ cũng sẽ tăng nhiều đều đến đứng đỉnh cao nhất của thế giới này cấp độ còn có khó khăn gì không thể khắc phục những k i ê u mặt trái tiêu cực tâm tình đều chẳng qua là làm tiêu mà thôi lại nhìn mắt đại cường đạo hệ thống bước d à i động bay trở về h ắ c long trại nhất cử nhất động càng nhiều một phần b á đạo cường thế chỉ chốc lát liền bay trở về đến hát long trại xa xa nhìn thấy còn canh g i ở nơi đó vu h à n h vân âu dương phong đồng m ẫ âu dương tiên sinh lần này làm phiền các ngươi trong trước mắt lý đạo cường liền đi đến phụ cận thân cận cười nói vu hành vân và âu dương phong kịp phản ứng vội vang nhìn về phía lý đạo cường trong mắt tràn đầy thăm dò từ bên ngoài nhìn vào đi lên không có gì thay đổi nhìn không ra cái gì cũng không có giao tình hai người lúc này ăn ý lướt nhau đều nhìn thấy đối phương nghi ngờ không thôi bọn họ không nhìn ra nhưng cũng không có nghĩa là lý đạo cường không có gì thay đổi rất có thể là thực lực của bọn họ không đủ đại đương ra khắc khí đây là thuộc hạ phải làm âu dương phong ôm cười nói tôn kính chi ý rõ ràng nhưng cũng từ lộ v ẻ tông sư phong phạm khiến người ta cảm thấy không t i ê u ngạo không tự ti vu hành vân càng quan tâm thể diện cho dù đến lúc này cũng không nguyện ở ngoài mặt quá mức định bợ lý đạo cường cho nên không có bày tỏ do dự một chút vẫn là không có nhịn được trực tiếp hỏi đại đương ra ngươi lại tiến vào một bước vừa nói âu dương phong ánh mắt cũng là không khỏi khẽ biến lấp lánh có thần nhìn lý đạo cường đối với vấn đề này chỉ sợ đối với bất kỳ một cái nào người tập võ đều muốn biết nhất là hắn như vậy võ si dù sao người trước mắt này bây giờ quá mạnh mạnh đã có thể ảnh hưởng thiên hạ mạnh hơn một chút chỉ sợ sẽ là người tập võ đình phong cái kia lại là một cấp độ khác biệt khác thế giới ha ha có chút tâm đắc lý đạo cường cao g i ọ n g cười một tiếng nửa hư nửa thật nói hai người ánh mắt sáng lên loé ra dị sắc lý đạo cường thật lại mạnh lên v u hành vân càng lòng ngứa ngáy khó nhịn liền muốn hỏi cái rõ ràng lý đạo cường lại không cho nàng cơ hội nhanh chân nhất mạch phóng khoáng nói đi đi tụ nghĩa sảnh để ba đường năm viện người chủ sự cùng cường giả cấp thông sư đều qua v u hành vân mướn mày có chút không cam lòng nhưng nhìn thấy lý đạo cường không muốn nhiều lời nàng cũng không dám thật đi rủi ro người trước mắt này thật vô cùng hung ác có thể càng nghĩ càng là không cam lòng lòng ngưng ấy cắn răng liếc mắt bên cạnh trầm tư âu dương phong kìm lòng không được chủ động chuyển âm hỏi ngươi nói hắn đến không đến một bước kia giọng nói bản năng có chút cường thế thái độ không s o n g âu dương phong không cần thiết những này tiểu tiết ngay vậy trầm tư một hồi rung đầu đáp lại nói không rõ ràng trong lòng lại là lại có một câu nói hiện lên đến không đến một bước kia đối với bọn họ nói chỉ sợ đều không quan trọng bởi vì đều là đồng dạng không thể phản kháng cho nên cho dù đến một bước kia lý đạo cường hình như cũng không có cần thiết nói cho bọn họ nói cho cũng hiệu quả không lớn lưu lại thủ đoạn hiệu quả khả năng càng tốt hơn suy nghĩ của hắn đã tỉnh táo rời đi cùng n g h ĩ cái kia còn không bằng muốn như thế nào để bản thân tiến hơn một bước đ ạ t đến cấp độ cường giả tuyệt thế đến lúc đó chỉ sợ bản thân lý đạo cường sẽ nói cho bọn họ thấy âu dương phong không có hứng thú nhiều lời dáng vẻ vu hành vân âm thầm hư lạnh một tiếng lại thật chặt nhìn bóng lưng lý đạo cường càng nghĩ càng tò mò không t â m lòng muốn biết cái rõ ràng tụ nghĩa sảnh rất nhanh tương ứng hai mươi mấy người đều đến mười mấy cường giả cấp bậc tâm sư còn lại đều là phụ tá như chấp pháp đường lữ hàng không hay là tình báo đường k ấ u trọng huyết đao vương lệ lâm cũng bị lý đạo cường điều vào tình báo đường cường giá cấp tông sư tâm ma một tiếng tham viếng lý đạo cường phất tay để đám người miễn lễ trên mặt nụ cười hào sảng nói các vị huynh đệ vừa rồi ta có chút tâm đắc đóng một lần nốt đưa đến một chút động tĩnh để một chút huynh đệ lo lắng cho nên ta mới c h i ê u mọi người đến trước giải thích một chút lập tức gần như tất cả mọi người tâm tư đều bắt đầu chuyển động các loại suy nghĩ lộn xộn lên đại đưa ra lý đạo cường lại mạnh lên sao câu nói này trong lòng mọi người thật lâu không thể tán đi đương nhiên đại đa số người đều là cao hứng lý đạo cường càng mạnh càng tốt chúc mừng đại đức g a đám người cùng nhau đứng dậy ô n g quyền hành lê nói ha ha ha ha các vị huynh đệ k h á c h khí đều ngồi lý đạo cường cười to nói đám người tất cả ngồi xuống đ ổ i đề tài nói vừa vặn mọi người hôm nay đều tập hợp một chỗ liền nói một chút những ngày này tiến trình đám người tự nhiên có thể từ vu hành vân bắt đầu một cái tiếp theo một cái nói đến những người khác đối với trong trại đại khái tình hình cũng coi là hiệu đại khái chưa được bao lâu thời gian để tâm tư khác nhau đám người bận rộn lý đạo cường về đến thư phòng tiếp tục xử lý sự vụ thực lực tăng nhiều chuyện này nho nhỏ, nhỏ tiết lộ một chút gõ tiếp theo một số người là được tuyên cáo bản thân đạt đến cấp độ thiên nhân vẫn chưa đến chuyện này có lợi có hại lợi tự nhiên không cần nói nhiều vì danh p h o n g đại chính thức thu được tương ứng địa vị thân phận thế lực khắp nơi sẽ càng không để lại dư lực lôi kéo được hắn các loại chỗ tốt nhiều không kể x i ế t chẳng qua đây là chỗ tốt cũng là một cái chỗ xấu thực lực quá mạnh dễ dàng không có bằng hữu biết hắn đạt đến cấp độ thiên nhân về sau những kia vốn muốn theo hắn hợp tác bằng hữu chỉ sợ cũng không dám bảo hộ lộ ra có rất ít người sẽ làm còn biết dẫn đến càng nhiều càng chặt chẽ hơn tầm mắt chuyện phiền t o á i rất nhiều sẽ cực kỳ ngăn cản hắn tài lộ hơn nữa hiện tại hắn biểu lộ ra đi thực lực đã đủ lưu lại chút ít lá bài tẩy không có gì không xong trong đó lợi và hại hắn phải thật tốt nghĩ một hồi lại nói không nóng n ả y sau nửa c a n h giờ vũ hành vân đến tinh xảo trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn là dấu không được tò mò không t â m lòng đại đương gia gật đầu kêu một tiếng xem như lễ ra mắt hát long trại đông đảo trong thuộc h ạ đây cũng là phần độc nhất lý đạo cường hơi có chút tò mò thân thiết cười nói đồng m ô đến là vũ hành vân do dự dưới hiếm thấy có chút ngượng ngủng nhưng vẫn là hỏi cửa ra đại đương ra ngươi rốt cuộc đến một bước nào đồng m ẫ ngươi hỏi cái này làm cái gì vấn đề này cũng không tốt lý đạo cường đủ cười biến mất vô hình gõ hỏi thăm một người thực lực trong giang hồ là tối kỵ vu hành vân cũng h i ể u chút này nàng chính là nhịn không được hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào có thể trả lời nàng chính là tò mò càng nghĩ càng tò mò vượt qua nhịn không được sao nàng đường đường hơn chín mươi tuổi thiên sơn đồng m ẫ có thể gánh không nổi cái tiêu mặt mỹ mắt n h ả nhót tránh đi lý đạo cường ánh mắt cường tự giải thích ta chính là tùy tiện hỏi một chút vì hắc long t r ạ i suy tính không nói cũng không có gì lý đạo cường trong lòng vui lên cũng không có hoài nghi thiên sơn đồng mộ không có hảo ý chẳng qua là thấy cái này hợp pháp la lụy nạo kiều g á n g vẻ thật thú vị một chút n g ẫ m nghĩ ý niệm hiện lên cái k i a đã sớm có ý nghĩ áp chế không nổi nghiêm sắc mặt bình tĩnh nói nói cho đồng mẫu cũng được chẳng qua liền nhìn đồng mẫu muốn bỏ ra cái gì n g ư ơ i nghĩ muốn cái gì toàn bộ tiêu g i a o phái không phải ngươi thiên sơn đồng mẫu c a o mày không hiểu còn có chút khí mượn lập tức giống như là nghĩ đến điều gì cặp mắt t r ừ n g lớn sống sờ sợ như cái thở phì phò tiểu nữ h à i nhìn lý đạo cường cảnh giác nói ngươi nghĩ muốn mai lan trúc cúc b ố n t ỷ đồng mẫu quả nhiên thông minh lý đạo cường cười khẽ không có nửa điểm ngượng ngùng vu hành vân nhịn không được bất mãn hử nhẹ một tiếng háo sát x u ố nam nhân trong lòng liền không muốn để cho lý đạo cường được như ý hất đầu ta không muốn hỏi ngang đầu biểu môi n h ỏ bộ dáng ở trong mắt lý đạo cường rất đáng yêu cũng không để ý tùy ý nói theo đồng mẫu vũ hành vân hết cách t h ở phì phò đi lý đạo cường khá là đáng tiếc muốn đem cái k i a tứ bảo thai muốn đến bên người còn cần một đoạn thời gian cái k i a tứ bảo thai hắn có thể nói là thấy thèm được một khoảng thời gian bất quá đối với người mình hắn vẫn làm nên cho chút ít mặt mũi trong linh thiếu cung c á c loại người t à i công pháp vũ hành vân theo hắn điều động trả hết trái tim tật lực giúp hắn dạy bảo vương ngự yên l i ê n còn lại mai lan trúc c ú c bốn người coi là vu hành vân tiếp thân tỷ nữ cho nên hắn cũng không tiện cưỡng ép m u ố n đến chỉ có thể chờ đợi cơ hội phù hợp lần này không được liền hạ xuống lần trung quy có vu hành vân ngoan ngoãn chủ động đưa lên tứ bảo thai thời điểm tiếp tục xử lý sự vụ chạm vạn g tối nhìn qua tiểu long nữ ban đêm lúc tất cả cao hứng tâm tình tại nhà mình thê tử trên người phát tiết ra ngoài hiếm thấy luân p h i ê n trong đại chiến hắn đem ba con con cựu con tiến đến cùng nhau mặc dù ba con cựu con, con không lớn rất thẹp thùng nhưng con cựu con trung quy là không lay chuyển được lớn hắt long cuối cùng đến gần cả đêm mưa to gió lớn thể chất không phải người lý đạo cường thần thanh khí sảng như không việc tinh thần tràn đầy đi ra khỏi cửa phòng đối mặt vạn dặm trời trong hào khí vượt mây hắn có thể đánh mười cái chương hai trăm bảy mươi sáu chọn lựa giả ra nữ lại là một ngày xử lý nợ nần ban đêm đang chuẩn bị một lần nữa đại chiến lý đạo cường đống nhiên chân mày cao lại lộ ra m ỉ m cười rốt cuộc đã đến phân phó một câu thân ảnh nhanh chóng không bao lâu một cái ngọn núi phía trên hai đạo đang k h ô n g chế khí thế thân ảnh thấy được cất bước đi đến lý đạo cường phía sau bọn họ đứng chính là đoạn thiên n a i ha ha khách quý đến cửa lý m ỗ chiêu đại không chủ đáo lý đạo cường đi đến gần đi đầu mở miệng cười nói thái độ nhiệt tình đại đương gia có thể đến đây cũng là cho hai người ta mặt mũi ở chỗ này ta yếu đạo một câu đá tạm một thân trường b à o màu đỏ thắm người trung niên hai tay ôm quyền lại cười nói toàn thân có một loại trầm ổn vương hầu quý khí nhưng cũng không lạnh lùng ngược lại lộ ra đại nghĩa lâm nhiên trung nghĩa chính trực cảm giác đúng là sớm nghe nói về đại đương gia huy danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ngụy tận trung hữu lễ bên cạnh một thân áo bảo màu tím dáng người khôi ngô gần đạm có loại cương g ư ờ n g kiên cường khí tức thân ảnh cười mỉm ở miệm thiết đảm thần hầu chu m i n h tây sưởng đốc chủ n g u y m i n h hai vị đúng là k h á c h khí có thể đại gia u a n lâm lý mộ hẳn là thiệp diệu đối đãi lý đạo cường thái độ càng nhiệt tình mấy phần hào sảng hào phóng ánh mắt ung dung thản nhiên đánh giá hai người này chu vô thị ngụy tập trung hai vị trong minh quốc nắm quyền lớn cường giả t u y ệ thế t mỗi một đều có thể có thể sưng một câu đại dê béo danh sưng nhất là rất có thể cùng chu vô thị thông đồng cùng một chỗ vạn ba ngàn đây chính là hắn sớm nhận định đã lâu bằng hưu một vạn vạn bạc không chút do dự một tiếng đáp ứng hào khí tư thái là hắn mấy năm qua này nhớ kỹ rõ nhất phim truyền hình hình hình hình trước mắt hai vị này cũng là rất có thể kết giao hảo bằng hữu đồng thời chu vô thị cũng tại ung dung thản nhiên đánh giá lý đạo cường trong lòng đều có suy nghĩ đồng dạng một điểm là được nhìn không thấu lý đạo cường rất mạnh đại đương gia không cần phải k h á c h khí hai người ta công vụ trong người lần này là có chuyện xin nhờ đại đương gia phải là hai người ta mở tiệp chiêu đãi đại đương gia mới phải ngụy tận trung đi đầu cười nói khuôn mặt bên trên viết đầy hữu hảo thân thiện khiến người ta tìm không ra nửa điểm bệnh c ố cương dương chi khí kia nếu như không phải biết thân phận của hắn người bình thường cũng nhìn không ra thân phận thái giám của hắn không tệ lễ phép không chu toàn mời lý huynh khắc khí chu vô thị gật đầu phụ họa lao đối đầu cũng sửa lại xưng ơ hô ha ha ha mà thôi mà thôi chúng ta liền đều chớ khách khí hơn nữa giao dịch chính là giao dịch công bình công chính chu huynh ngụy huynh cũng không thể có loại này cầu người tâm tính lý đạo cường cởi mở cười to nổi giận nói chu vô thị dư quang lấy nhau quả nhiên coi tiền như mạng hai bọn họ chủ động luôn g xuống tư thái hy vọng lý đạo cường sau đó nhường một bước đối phương trực tiếp làm rõ ngưng tạm chu vô thị gật đầu nghiêm mặt nói lý h u y n nói đúng lắm vậy chúng ta lại bắt đầu trao đổi vẻ mặt cũng là nghiêm một chút chân thành nói chu hình ngụy hình ý của các ngươi lý mô đã rõ ràng những chuyện khác lý mô mặc kệ hòa thị bích ta cũng không quan tâm đến lúc đó chỉ vì các ngươi đỡ được một vị cường giả tuyệt thế mặc kệ đối phương là phương nào nhân mã thí sinh cũng do các ngươi chỉ định đây là điều kiện của các ngươi đúng không đúng vậy chu vô thị gật đầu tốt các ngươi nói ra điều kiện ta nâng giá cách cường giả tuyệt thế ở giữa thực lực t r i n h l ệ n h hai vị hẳn là cũng đều rõ ràng năm ngàn vạn lượng đến một trăm triệu lượng bạc căn cứ thực lực đối phương khác biệt thu giá cũng khác biệt lý mô thành ý chắc hẳn đã rất rõ ràng lý đạo cường thẳng thắn nói chu vô thị khe n h ư mày giống như là có chút do dự giá tiền này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính quá mức tranh đoạt hòa thể thị bích loại đại sự này bên trên đỡ được một vị cường giả tuyệt thế hiệu quả không cần nói nhiều tốn tiền đã là một loại rất đáng được thủ đoạn chẳng qua đáng giá là đáng giá nhưng vẫn là quá nhiều lý huynh giá tiền này có thể giảm bớt một chút chặn một vị cường giả tuyệt thế chẳng qua là chặn mà thôi cũng không để lý huynh cùng sinh tử giao chiến chu vô thị trầm giọng nói à chu h u y n à lý m ô nơi này là chưa từng mặc cả dựa vào chính là một cái giả trẻ không gạt cùng thành tín lý đạo cường nhẹ nhàng cười một tiếng bình thản nói có cố đại nghĩa lâm nhiên đường đường chính chính khí thế về phần những k i a đã từng mặc cả có sao hắn không biết dù sao đã quên chu vô thị trong lòng cảm giác nặng nề biết chút này không có nói chuyện cùng ngụy tận trùng sau khi l i ế t nhau lại nói lý huynh chớ trách đã như vậy liền như vậy định giá chẳng qua chúng ta cũng có một vấn đề chu huynh mời nói lý đạo cường chĩa tay ra nếu như đến cuối cùng chúng ta cũng không cần lý huynh ra tay lại như thế nào chu vô thị có ý riêng nói mặc dù khả năng này không lớn nhưng trung quy là có vậy sẽ phải trước đó nói rõ nếu không lý đạo cường đến lúc đó không có ra tay nên như thế nào tính toán cũng không thể để lý đạo cường một chuyến tay không trầm ngâm dưới lý đạo cường có chút chăn trở lại khé thở dài một tiếng phóng khoáng nói mà thôi liền thành cùng chu hình ngụy huynh kết giao bằng h ư u nếu như lý mẫu cuối cùng không xuất thủ như vậy thì cho một trăm vạn lượng bạc ý tứ một chút như thế nào chu vô thị cùng ngụy tận trung đều lộ ra nụ cười thân thiết lý huynh cao thượng nếu có một ngày lý huynh đến trước đại minh mời để ta thỏa thích chiêu đãi chu vô thị ô n quyền chân thành nói một bộ hảo bằng hữu d á n vẻ không tệ lý h u n h người bạn này ngụy mẫu cũng nhận nếu như đến đại minh mời thông báo một tiếng ngụy m ô tất nhiên tận lực đối đãi ngụy tận trung theo sát cười nói một trăm vạn lượng bạc tại người bình thường xem ra rất nhiều nhưng trong mắt bọn họ chỉ là tiền lẻ mà thôi một trăm vạn lượng bạc liền muốn mời một vị cường giả tuyệt thế đi một chuyến đơn giản si tâm vọng tưởng nhất là lý đạo cường tuyệt thế cường giả như vậy đó là vũ nhục người cho nên chuyện này mặc dù phát sinh tỷ lệ không lớn nhưng mặt ngoài bọn họ được nhận tốt đến lúc đó lý m ô định không k h á c h ký lý đạo cường ôn quyền trả lời lại khách khí đôi câu thương định tốt một chút chi tiết phương diện chu vô thị cùng ngụy tận trung mang theo đoạn thiên nhai rời đi đến lúc đó tại lâm an thành hội hợp đưa mắt nhìn ba người biến mất lý đạo cường tâm tình càng là không tệ khoản này đại đàn xem như xong lâm an nhất định sẽ là một nơi tốt nhất nhược lên xoay người lại màn đêm bông u xuống lại là một phen bàn tràng đại chiến tự nhận đã vô địch lý đạo cường tự nhiên là hoàn toàn thắng lợi đem ba con con cựu con thuần ngoan ngoãn rất biết điều chẳng qua lần này hắn là một cái tiểu viện một cái tiểu viện chạy không có cùng đi bởi vì chăn lớn cùng ngủ chuyện hay là không nên nhiều tiến hành cuối cùng muốn vì ba nữ ngẫm lại các nàng đều là tinh khiết tính tình trong lòng không thể nào tiếp nhận loại này hoang dâm chuyện càng trọng yếu hơn chính là nhiều lần không miễn tin tức sẽ truyền ra này lại để người ngoài xem nhẹ các nàng đây là thực tế cho dù lý đạo cường cũng không thể cưỡng ép để người khác trong lòng không nghĩ như vậy bởi vậy chăn lớn cùng ngủ gặp lại hỷ sự ngẫu nhiên đến một lần là được nhà mình con dâu không thể không có tôn trọng trà đạp lại qua một ngày sắp xếp xong s u ố i chuyện lý đạo cường mang người lặng lẽ xuất phát chỉ dẫn theo ca thư thiên đinh xuân thu công tôn chỉ ba người bốn người lấy không sai biệt lắm tốc độ nhanh nhất hướng lâm an tiến hơn hai ngày thời gian khoảng cách cùng giả kính ước định thời kỳ một ngày trước ban đêm trong vô thanh vô tức đi đến lâm an thành nhìn trong đêm tối nằm ở trên mặt đất tòa này phồn hoa thành trì lý đạo cường đem trời sinh chiến thần thiên phú năng lực nhận biết t h u ố c d i ụ c đến lớn nhất tương đạo quen thuộc càng nhiều là khí tức xa lạ xuất hiện trong cảm giác của hắn nhiều đủ để cho rất nhiều người tập võ sợ hãi cương giả cấp tông sư thật sự chính là càng ngày càng nhiều thật sâu nhìn lướt qua cái này tựa như trong đêm nuốt người cự thú mang theo ba người đi đến hắc long trại tại lâm an thành một chỗ trong cứ điểm ngay sau một chút tin tức hồi báo lý đạo cường không có gấp để ca thư thiên ba người đ à n g hoàng lợi hắn tiếp tục cẩn thận cảm giác thành trì này bên trong cùng xung quanh cường g i ả đến sáng ngày thứ hai kết hợp các loại tin tức hắn đã suy đoán ra được rất nhiều chuyện trong lòng đại khái n ắ m chắc sẽ không có lại trí h o á n xế chiều một mình đi đến g i ả phủ ninh quốc công phủ không làm kinh động bất kỳ kẻ nào giả kính cùng lý đạo cường gặp mặt lý huynh ta chờ đợi đã lâu giả kính nhiệt tình nói có một số việc làm trễ m ạ i mời giả huynh thứ l ỗ i lý đạo cường phối hợp nghệ tình nói lý huynh khắc khí đúng là giả kính lắc đầu cười nói không làm trễ mải chuyện chính là được lý đạo cường cười nói lý huynh nêu đến buổi tối t lý, lý, lý đạo cường khoác tay một bộ hữu hảo dáng vẻ sư hiến là giả tự đạo chữ hai người cùng nhau đầy đủ biểu minh thành ý lý huynh nói cũng đúng giả kính cao hưng cười ngừng tạm một chút do dự về sau kiên định nói lý huynh nêu đến vừa vặn nhìn nhìn lại ta giả ra đích nữ đến lúc đó lý huynh nhìn chúng người nào cứ việc nói thẳng ha ha ha như vậy ta liền không khắc khí lý đạo cường lúc này đồng ý không chút khách khí. chút một phen cười nói bầu không khí rất hòa hợp sau đó để lý đạo cường nghỉ ngơi trước giới giả kính liền đi an bài l i ê n nhau vinh thà hai trong phủ trạch rất nhanh náo nhiệt hai trong phủ quyến đi hướng vinh quốc công phủ bội tiếp giả lao thái thái gặp nhau đây là chuyện thường xảy ra cho nên người nào nhìn cũng không có nửa điểm gì thường mà cái kia son phấn mùi hương nhẹ nhàng đầy đ ì n h trong cát một đám mỹ l ệ làm rung động lòng người thậm chí không ít có thể xưng quốc sắt thiên hương các nữ tử nhưng không biết hai bóng người tại cách đó không xa nhìn các nàng lý đạo cường toàn cảnh là thưởng thức cái kia hoan thanh tiêu ngữ oanh oanh yến, yến trảng diện trong lòng lại là bội phục quả nhiên cái gì vọng tộc đại viện quy củ s n g nghiêm lễ pháp rất nhiều đều là cho má quy củ chính là dùng để r ờ i xéo không phải sao giả kính tự mình mang theo hắn trong bóng tối chọn lựa một vị giả gia đình nữ loại hành vi này cái gì lễ pháp quy củ gì cái gì quốc công cường giả tuyệt thế tôn nghiêm phá không còn chút nào cho nên lý đạo cường đối với giả kính loại hành vi này có chút bội phục những thứ không nói khác loại hành vi này rất dễ dàng kéo gần lại hai người quan hệ thu được hắn hảo cảm loại thủ đoạn lôi kéo người này quả thực lợi hại quả thật chính là hướng về phía xuất thân của hắn tính cách bình tĩnh mà xem xét hắn đều sinh ra một loại bạn xấu cảm giác tất nhiên là hào cảm tăng nhiều